Q2 chương 895, sát kiếp phong thanh dương thua trận. Chương 895, sát kiếp phong, thanh dương thua trận phong tôi đệ thật càng. Thượng, hạ. Dưới tình huống này, một cái, người, chủ tu kiếm thuật, tâm vô bằng ngũ, chuyến nhất, kiếm khách có thể chống đỡ bao lâu? Diệp Bạch hai bại trận, cũng thuộc tính bình thường. Hốt nhiên, Bạch Liên phủ chủ kinh dị một tiếng, hướng một cái, người, ở vào giấc lạc trong đó quần sáng rót vào huyết lực, khiến cho mở rộng. Người thanh niên này là đế tông đệ tử. Bạch Liên phủ chủ cười hì hì hỏi, "Đúng vậy, Đế tông chủ nhìn thoáng qua quần sáng trung thanh niên, nhàn nhạt nói: "Người này Tiểu Thiên Lộ Ngọc bài thượng ghi danh tin tức, ghi chú rõ là Hứa Dương, vài ngày trước gia nhập ta Đế tông. Bạch Liên phủ chủ, vì sao đem hắn chiến đấu chẳng cảnh thả ra?" Tinh thần viện chủ cười lạnh nói, buồn tọa xảo xảo nhìn một chút, người này thứ tự cực kỳ rượi vào phía sau, trước mắt chỉ có 4500 phân, vừa mới giết hết đệ cự lượng lớn địch nhân. Khinh hỉ, ta lực lực đạo qua liếc, người thanh niên này cũng có chút đặc biệt, hắn tựa hồ từ đầu tới nuôi, cũng không có sử dụng nguyên lực, toàn bộ bằng thân thể, một đôi nắm tay đánh chết cự lượng lớn địch nhân. Bạch Liên phủ chủ mỉm cười nói nói: lấy lòng mọi người mà thôi. Trước cự lượng lớn trong địch nhân, lợi hại nhất cũng chỉ là Huyền tông hậu kỳ, bất kỳ một cái nào tham gia Tiểu Thiên lộ thí luyện trùng châu tuấn kiệt, đều có thể làm đến thân thể lực, đuổi giết Huyền tông hậu kỳ, không đáng giá nhất tới. Tinh thần viện chủ lạnh lùng nói, chính là, này nhân thật đúng có chút đặc biệt. Bạch Liên phủ chủ nhất thời lại nói không ra, thuần túy là thân là nữ tính thế tôn trực giác, nhượng nàng cảm giác xuất người thanh niên này không giống người thường. Nhìn Hứa Dương phải mái mà nhất quyền nhất tứ, mỗi một chiêu múa nhất thức, đều diễm sát một cái, người, địch nhân, cái loại cảm giác này, làm cho người chỉ có thể nghĩ tám chữ, nhàn nhã dạo chơi, cử trọng dược hình. Không có Dung Bạch Liên phụ chủ suy nghĩ nhiều, chập nghe tiếp Thiên Phong đỉnh, những này tại hạ phương đang xem cuộc chiến huyền vương các đệ tử, nhất để phát ra kinh hô, nguyên lai là tên thứ 2 Liễu Thành Đình Dương, lại giết diệt một đám địch nhân. Đạt được đã đạt đến 1 vạn 0.5%, chỉ cần tái tiêu diệt tiếp theo đạo địch nhân, hắn cửa thứ nhất phân chỉ, là có thể cùng Diệp Bạch hai ngang hàng, đạt tới 1 vạn 2100%. Thứ 16 đạo địch nhân xuất hiện, lại là một đám cướp phong. Cướp phong là trong nháy mắt lực công kích rất mạnh hung thú. Mặc dù bọn nó phẩm cấp chỉ là huyền quân chu kỳ, nhưng một đoàn cướp phong lại làm cho huyền quân đỉnh phong cường giả đều hơi bị khiếp sợ. Cự phong chốc lát gặp phải địch nhân, hội sẽ liều lĩnh điệp tiến lên, dùng cái đó sắc bén gai độc, đâm vào địch nhân trong thân thể. Mà cự phong độc cũng là cực đoan bá liệt, mặc dù là khống chế tự thân huyền quân. Tại sau khi chúng độc cũng không cách nào chống cự độc tố xâm nhập. Có nổi danh dược sư Nghiên Cứu quá, Tước phong độc không chỉ có tác dụng với thân thể, càng là trước một bước tác dụng với tinh thần. Trung cấp phong độc hiện giả, tinh thần tư duy đầu tiên bị được tê liệt, như vậy cũng không thể nào phát huy cái đó khống chế tự thân cảnh giới, vô phương đem độc tố bách xuất thể ngoại. Đương nhiên, có mạnh hơn một chút, liền có nhược hạng. Cự phong điếu nhất chỗ Ngay tại ở nó liên tục công kích năng lực không đủ. Một đầu cấp phong, tại hướng một mục tiêu rót vào nọc độc đó sau đó, tại tiếp xuống trong một ngày đều sẽ ở vào suy yếu vô lực trạng thái, mặc dù là một đầu hung lang, đều đem xé nát. Nếu như là Diệp Bạch Hải, đối mặt cấp phong sẽ so sánh Liêu Thanh Dương đơn giản rất nhiều. Tế gia kiếm vũ, trong nháy mắt bộc phát, đem tất cả cấp phong kể hết chấm giết, liền có thể thuận lợi thông quan. Đến mức tất cả kiếm khí đều đánh trúng cấp phong chỗ hiểm này trùng tài nghệ. Chuyên tâm với kiếm thuật Diệp Bạch Hải, tự nhiên không có vấn đề gì cả. Nhưng là, đối với Liêu Thanh Dương, đây cũng là hạng nhất vô phương hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Thiên Lộ thí luyện là công bình, nó hội sẽ nhằm vào từng cái thí luyện giả nhược hạng, tìm kiếm suất nhất khắc chế thí luyện giả đệ nhân. Giống nhau cự tê, huyền quy khắc chế diệp bạch hai, cấp phong hoàn toàn khắc chế Liêu Thanh Dương này trùng đánh lâu dài lực lượng, trong nháy mắt sức bật yếu đệ nhân. Có biện pháp. Liêu Thanh Dương ánh mắt máy liệt, hắn quyết định binh được hiểm chiêu. Một đám cấp phong gào thét mà đến, áo long chấn động âm thanh khiếp người tâm hồn. Bọn nó tại giữa không trung, liền nô lên to mặt bờ ngông, đem na, nọ, căn bén nhọn tua nhắm ngay Liêu Thanh Dương, sau đó hóa thành một đạo hoàng hắc giao nhau thiểm điện, hướng Liêu Thanh Dương phát ra đòn thứ. Có nhân tính quá. Tốc phong tiến lên lúc sau này, tốc độ sẽ đạt tới nhanh nhất, có thể so với Huyền Quân đỉnh phong cường giả huyền thuật công kích, Huyền Vương trở xuống, căn bản không thể nào né tránh. Liễu Thanh Dương nhanh liệt nhắm mắt lại, thành bại ở chỗ này nhất cử. Răng rắc rắc. Một đám cấp phong phục ở Liễu Thanh Dương trên người, bọn nó vĩ trận, toàn bộ đâm vào Liễu Thanh Dương trong cơ thể, liều mạng địa rốt vào nọc độc. Thiết Thiên Phong, giữa không trung. Đúng vậy, có thể binh được hiểm chiêu, dùng kế thủ thắng. Thiên Sách phủ chủ khẽ gật đầu khen ngợi. Ha ha, Thanh Dương cửa ải này, thật quá không nghi ngờ. Tinh thần viện chủ dị thường hài lòng. Phản phất Liêu Thanh Dương là tinh thần viện đệ tử, mà không phải là Côn Luân Tiên Tông cao đồ. Một đám cấp phong nằm sấp Liêu Thanh Dương thân hình, hốt nhiên như tượng đất một loại nỗ trợ, sau đó liền từng khối bùn đất, một sợi dâm dạng, chậm rãi bong ra từng mảng. Đây là một khối khôi lỗi hóa thân. Vốn có, dung cấp phong giá thú trực giác là không đến mức bị, được, hóa thân sở che đậy. Nhưng Liêu Thanh Dương binh được hiểm chiêu, hai tiếp phong bắt đầu tiến lên tối hậu một khắc, mới mở ra khôi lỗi hóa thân thuật. Lúc này tên đã trên dây, cấp phong môn, nhóm, mặc dù cảm giác không ổn, cũng không cách nào thu hồi tiến lên công kích. Tên đã bắn ra thì không thu hồi được. Liêu Thanh Dương đánh bạc một thành, vốn là chết nhiều hơn sống chiến đấu, hắn như vậy nhất đấy cuộc, phân thắng bại biến thành 5 năm khai mở, đây sẽ là cơ ngưu lực lượng. Mà Liêu Thanh Dương, rồi lại may mắn điều động vào hắn thắng lợi 5 phần vật khí. Lúc này Cấp Phong, không có huyền quân trung kỳ, cường lực hung thú danh tiếng, nhưng là không còn nhanh ruột con hổ, uy hiếp không lớn. Bọn nó nọc độc đã trải qua, rót vào, lâm vào suy yếu khí. Liêu Thanh Dương lộ ra một cái, người, sống sót sau hai nạn nổ cười, đem bọn này cấp phong từng cái kích sát. Bên phải bên cạnh trên bảng danh sách, hắn điểm, cùng Diệp Bạch Thai đối ứng, cũng đạt tới 1 vạn 2100%. Thứ 17 đạo đệ nhân, rất nhanh xuất hiện. 10 tên cầm trong tay lợi kiếm, mặt mũi lanh tốt hấp y kiếm khách, xuất hiện ở Liễu Thanh Dương trước mặt. Tu vi của bọn hắn, tất cả đều là Huyền Quân trung kỳ. Này, cũng quá thái quá. Tinh Thần Viện chủ lau đem hắn. Liễu Thanh Dương là Huyền Quân đỉnh phong cường giả, năm nay 38 tuổi, được xưng tụng là ngút trời tư. Nếu là tầm thường 10 tên Huyền Quân trung kỳ, hắn nhất định có thể thắng được. Nhưng đây là 10 tên tinh tu kiếm đạo, lực công kích vô cùng mạnh mẽ Huyền Quân trung kỳ cấp bậc kiếm khách. Cơ hồ là 10 cái người, Huyền Quân trung kỳ dịệp Bạch hai, vây công Liễu Thanh Dương. Trong nháy mắt lực công kích So sánh một cái, người, Huyền Quân Định Phong Diệp Bạch hai, chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Hơn nữa, này 10 cái, người, kiếm khách, không giống như là cấp phòng, chỉ có một kích lực. Bọn họ một kích không trúng, chỉ cần không có thương tổn vong, là có thể làm lại lần nữa tổ chức thế công. Giáo thủ trích hợp lại, Liêu Thanh Dương liền đầu mình hai nơi, hắn hộ thể huyền lực, không có phát ra nổi bất cứ gì ngăn cản tác dụng, na, nọ, 10 tên kiếm khách, trong tay năm cầm, dĩ nhiên là thiên cấp thượng phẩm huyền khí cấp bậc thần binh. Quy 2 chương 896, bàn long viện thương hải thực lực. Chương 896, bàn lâm viện, thương hải thực lực phong tôi đệ thập nhất càng. Thượng, hạ. Trong đáy mắt, tên Liêu Thanh Dương cũng lờ mờ đi xuống, cùng Diệp Bạch Thai danh tiếng, đặt song song vị thứ nhất. Liêu Thanh Dương sau đó, thập đại tông môn có tất cả kiện suất thanh niên tài tuấn, bọn họ chiến đấu tình cảnh, từng cái tại quần sàng thượng hiện hiện ra. Thiên Sách phủ Hàn Pha Quân, chạm mã trưởng đao Túng Hoành Phi Vũ, trên đường chém giết thập ngũ đạo kẻ thú man cố, cuối cùng ngã xuống thứ 16 đạo địch nhân dưới tay, dừng lại một vạn lẻ 5 phần trăm. Đồng Lai Tiên Tông Giang Chính Phong, kiếm tu song cực, băng lôi song tuyệt, trên đường tàn vỡ 16 đạo địch nhân cuối cùng không địch lại thứ 17 đạo, đạt được là 12100 phân. Phía bên phải bảng đơn bên trên, đại bộ phận thí luyện giả tên cũng đã ảm đạm vô quang, biểu hiện bọn họ đều dùng bị loại bỏ bị loại. Trong đó, đa số người đều thông qua được đệ cựu đạo thế công, chiếm được 4500 phân. Không ít mọi người là tại thập đạo sau này mới gặp gặp thua trận. Nhìn, có tông chủ mở miệng, nhất thời trong góc một mặt quần sáng, ầm ầm phóng đại. Một cái, người, thân hình cao lớn, cơ thể từng cục thanh niên, tay cầm một thanh hoàng kim bản long côn, hổ hổ xem uy, đem tất cả hung thú tập dứt gần ghế sườn, góc vợ toang. Hắn tại hung thú đàn trung chia rẽ, phản phất chính mình, chính là một đầu hình người hung thú. Người này là ai? Hình như là Bàn Long viện đệ tử. Hôm nay đã trải qua là thứ 15 đạo quái vật, hắn vẫn đang thành thạo. Tiếp xuống thứ 16 đạo, tương đương với Huyền quân trung kỳ địch nhân vây công, nhìn có thể hay không kiếp ở. Tiếp thiên phong trên không ít Huyền vương đệ tử, thậm chí là Huyền hoàng trưởng lão, đều ở xỉ sào bàn tán. Trên bầu trời, Bàn Long viện chủ ha hả cười nói, vị này chính là ta để quá, Bàn Long viện tân tân đệ tử, Thương Hải. Chỉ bất quá hắn tu vi không cao, chỉ có Huyền quân trung kỳ, so ra kém cát tông tuấn hạ. Còn lại cửu đại tông chủ trầm mặc không nói, tu vi cảnh giới không cao. Lại cứ chiến lực không kém gì Huyền Quân đỉnh phong là người, Bàn Long viện chủ hiển nhiên tại Huyền Diệu. Thứ 16 đạo đệ nhân, rất nhanh nhiệt thân. Nhưng là thương hải trước mặt trên đất trống, vẫn là trống không nhất vật. Đệ nhân ở nơi nào? Thương Hải có chút kinh ngạc. Trong lúc đó bên trên bầu trời, nhất trận lệ minh truyền đến, thương hải sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời ngã hít một hơi lưng khí. Bên trên bầu trời, mười đầu rực truyện trăm trượng thật lớn hung cầm, xoay quanh bay múa, thật lớn và mạnh, xẹt qua mặt đất, thỉnh thoảng đảo qua thương hải mặt. Thương Hải người này Chiêu số đại khai đại hợp, thế lớn lực mạnh. Cho nên Tiểu Tiên Lộ thí luyện an bài tốc độ cực nhanh đối thủ, làm khắc chế. Đế tông chủ giải thích nói, Ban Long viện chủ như trước cười bỏ qua, chư vị đồng đạo an tâm đang xem cuộc chiến là đủ. Trong sân mười đầu hùng cầm, cùng theo lên kêu to, đột nhiên có hai đầu hướng về Thương Hải lao xuống rơi xuống, một đôi lợi trảo, có động kim liệt thể phỹ năng. Thương Hải hít sâu một hơi, cả người phản phất bành chướng một vòng. Hắn tung người nhảy lên, trực tiếp xông vào hùng cầm đàn trung. Hoàng kim trường côn, như có linh tính một loại, rồi đột nhiên kéo dài biến trưởng, theo sau hóa thành một cây dài đến trăm trượng thật lớn côn đồng. Thương Hải hét lớn một tiếng, vô biên côn ảnh đồng loạt quát ra. Phương viên trong vòng mấy trăm trượng, tất cả đều bao phủ ở tại hoàng kim trường côn uy thế xuống. Mười đầu hung cầm, chưa đến gần, đã bị không chỗ nào là không có trưởng côn quát trúng, lông vũ tung bay, trưởng âm thanh gào ghét. Tình cảnh này, không giống như là một đám hung cầm săn bắt, ngược lại giống như thợ săn tại đuổi giết một đám gà nhà. Trải qua nửa canh giờ đuổi giết kịch đấu, Thương Hải rốt cục thủ thắng, đem tối hậu một đấu hung cầm đầu lâu, nhất côn đánh nát. Thập đại tông chủ giữ im lặng địa nhìn, từng cái, người, đều có chỗ tính toán. Lúc này bảng đơn bên trên, Tuyệt đại bộ phân thí lệ giả đã kết thúc cửa thứ nhất, phía bên phải trong bảng, ảm đạm một mảnh, chỉ có ítỏi mấy cái, người, tên, vẫn còn lóe ra qua mang. Thương Hải thứ 17 đạo đệ nhân, là một đám phong cực huyền quân, mỗi người, thân pháp tất cả đều như quỷ giống như mị. Rất hiển nhiên, tiểu thiên lộ thí luyện, cho rằng thương hải nhược điểm chính là tốc độ, cho nên muốn dùng tốc độ thủ thắng. Những này phong cực huyền quân, tốc độ đều đạt đến huyền quân cảnh giới cực hạn. Chỉ thấy bên trên bầu trời, từng đạo thanh quang rất nhanh bay vụt, thỉnh thoảng xẹt qua thương hải thân hình, ở đằng kia hùng tráng thân thể trên bị bám một chùm huyết hoa. Đao cũ làm thịt, nhìn tới thứ 17 đạo Người này cũng không cách nào vượt qua. Tinh thần viện chủ khinh nhẹ thở ra một hơi, như là tiếc hận, hoặc như là may mắn. Đúng vậy, thứ 17 đạo bị thủ, quá mức khó khăn. Thiên sách phủ chủ hơi gật đầu. Thập đại tông chủ mắt sáng như nước, đều nhìn ra Thương Hải hết lực đã trải qua là cùng căng hết sức. Quả nhiên, Thương Hải đem hết toàn lực, dùng Thương Hoán Thương đánh chết một cái, người địch nhân sau đó cũng bị hai tên phong cực huyền quân màu xanh bánh xe gió cắt đứt cổ họng chỗ hiểm, ngã xuống. Phía bên phải bảng đơn bên trên, tên Thương Hải dọc theo đường đi thẳng, 12110 phân, dùng thập phần ưu thế, đã vượt qua Diệp Bạch Hai. Liêu Tinh Hưng Dương, trang chính phong đặng, trợ, cao thủ, Đỗ Trạng Nguyên. Không công bình, đồng dạng chưa từng trải qua thứ 17 đạo, vì sao hắn nhiều hơn gia thấp phần? Tinh Thần Viện chủ cau mày kháng nghị. Thương Hải tại thứ 17 đạo, đánh rất nhất địch, cho nên là được, đế tông chủ thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, nhược Tinh Thần Viện chủ không nhận có khả năng tiểu tiên lộ tính cơ bình, sau này Tinh Thần môn đồ liền không cho tái tham gia cùng tiểu tiên lộ thí luyện. Tinh Thần Viện chủ hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ban Long Viện chủ chắp tay cười nói, các vị đồng đạo, đà tạ đà tạ. Kiếm Vũ chủ cười lạnh, bất quá cửa thứ nhất mà thôi, thập phần kém biệt, cũng coi như ưu thế. Đúng vậy, phía sau vài quan mới thấy rõ ràng. Còn lại tông chủ nhao nhao nói: "Đế tông chủ, nếu tất cả mọi người đã trải qua, kết thúc, vì sao không già khai tiếp theo quan?" Tinh thần viện chủ hỏi. "Còn có nhân chưa kết thúc." Đế tông chủ chú mục trong đó một mặt quần sáng, rất nhanh, na, nọ, một mặt quần sáng đột nhiên phóng đại. Các vị tông chủ nhao nhao kinh dị một tiếng, nhất thể nhìn lại, lại thấy đến một người mặc đế tông phục sức thanh niên, như trước như sân vắng rút chậm, một quyền một trưởng, tùy ý đưa ra, đem người người địch nhân kích sát. Người này, gọi là Hứa Dương đi, ta có ấn tượng đâu rồi." Bạch Liên phụ chủ an an mà cười, hảo một cái, người, Tuấn Tú binh sĩ, hiện tại mới đến đệ thập nhị đạo." Tiên Sách phụ chủ cau mày, hơn nữa người này tựa hồ vẫn không dùng tới nguyên lực, phảng phất có ý ẩn dấu thực lực. Tối hậu một đầu mãnh nện hung thú, ngã xuống Hứa Dương dưới tay, đệ thập nhị đạo địch nhân, toàn bộ diệt. Hứa Dương đạt được, cũng nhảy lên lên tới 7800 phân. "Kỳ dị, ta rất xem trọng người đệ tử này a." Bạch Liên phụ chủ xảo tiếu tiến hề, rất ngạc nhiên, hắn rốt cuộc hội sẽ dừng bước tại nàng một lớp. Đế tông chủ lông mày phòng nhíu lại, Chờ đợi tại tiểu tiên lộ cửa vào Lam kiếm tam, trong hai hô thiên vang lên một cái, "Ngươi, to thiên âm, Hứa Dương lai lịch, tốc tốc thuyết cùng bọn ta biết được." "Tông, Tông chủ." Lam kiếm tam dưới sự kích động, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, cũng may hắn cơ mẫn, lập tức chọn dùng huyền lực truyền âm phương thức, đem Hứa Dương tin tức truyền đến Đế Tông chủ trong hai. "Ồ, thì ra là thế." Quy 2 chương 897, 16 đạo hung thú tổ hợp. Chương 897, 16 đạo, hung thú tổ hợp phong thôi đệ thập nhị cảnh. Thượng, hạ. Đế Tông chủ lực lượng điểm đầu, vừa mới nhập tông. Còn hy vọng Câu Ly đem hắn một vị đồng bạn chiêu thu nhập tông. Ân. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không có ý tứ được, lần này Tiểu Thiên Lộ thí luyện, sự tình quan bổn tông mặt mũi, đợi ta để điểm hắn một phen. Tiểu Thiên Lộ cửa tử nhất. Hứa Dương âm thầm tính toán, đã trải qua, đánh chết 12 đạo địch nhân, tiếp theo đạo hẳn là chính là Huyền Quân Sơ kỳ thực lực. Không sai biệt lắm lúc sau này, nên lựa chọn đi ra ngoài, chỉ cần thành tích không khó nhìn là đủ. Cũng không biết, Thải Ly hiện tại như thế nào. Bên hai, một đạo như sấm thanh ngầm vang lên, Đế tông đệ tử Hứa Dương nghe lệnh, lần này thí luyện, sự tình quan Đế tông hy vọng mặt mũi, không được chậm trễ. Ngươi muốn toàn lực hành động, chấp được vòng nguyệt quế, nếu không nhất định nhượng bộ đọa đau lòng thất vọng." Ai? Hứa Dương lấy làm kinh hãi. "Ta là Đế tông chủ, ngươi đã nói, hy vọng câu trưởng lão đem đồng bạn của ngươi thu vào Đế tông. Bất quá buồn tọa tìm độc quá biểu hiện của nàng, chân thực không tốt. Nếu là ngươi muốn cho Đế tông giản xếp, thu hoạch cái đó nhiệm môn sẽ thể hiện ra đủ thực lực. Nhớ kỹ, ngươi thu hoạch điểm số sẽ cùng ngươi đồng bạn thu hoạch điểm số thống nhất, gánh vác tính toán. Ngươi đồng bạn có thể hay không thông qua thí luyện, đều xem ngươi biểu hiện." "Nhớ lấy, nhớ lấy." To thanh âm lập tức yên lặng rơi xuống, Hứa Dương trợn mắt hốt mồm. Đây sẽ là nhất tông chủ, lại dùng đồng bạn là áp chế, làm cho hắn đem hết toàn lực, vị miễn có chút vụn vặt. Trên bầu trời, Đế tông chủ thu hồi thần niệm, thôi có chút xấu hổ. Hắn nhìn thoáng qua trong sân túi thần tảng, phản phất vì chính mình cái kia một phen kém được tìm được rồi lý do, thần sắc làm lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Hứa Dương thứ 13 đạo đệ tử, rõ ràng là một đám cát mãng, làm đất cừu thú. Cắt mãng đáng giá nhất hen, chính là thiên phú của bọn nó dị năng, có thể đem bộ phận thân hình hóa thành cát vàng, lẫn tránh tướng tổn. Ha ha, tiểu thiên lộ thí luyện, quả nhiên là nhằm vào thí luyện giả nhược điểm ra để mục Người này nếu như vẫn sử dụng thân thể công kích, đối mặt cắt mãng hiệu quả cực hơi." Thiên Sách phủ chủ nói. "Bất quá, cắt mãng chỉ tương đương với Huyền Quân sơ kỳ thực lực, mặc dù có hóa cắt dị năng, nhưng thân mình lực công kích, tốc độ đều thập phần thấp." Hàn La đối cái này thiếu Hứa Dương thanh niên vô phương cấu thành nghi hiệp, một bên thái học viện chủ nói, trận chiến đấu này có khả năng hội diễn hóa thành giằng co chiến. Nhìn Vương nào lực lượng hao hết, nhưng chuyện tình tiến triển, lại đẩy ngã thái học viện chủ suy đoán. Tại thứ 13 đạo địch nhân xuất hiện lúc sau này, Hứa Dương rõ ràng lên đốc, khi đó, hắn vừa mới tiếp lời đế tông chủ truyền âm. Tại Đế tông chủ truyền âm sau đó, Hứa Dương đôi mắt chợt thanh minh mà bắt đầu, quét qua trước khi hề bại tùy ý, một luồng tràn đầy ý chí chiến đấu từ thân thể của hắn trong phát ra. Nếu nhượng ta cùng với Thải Ly điểm số thống nhất gánh vác, ta đây mượn suất của ta bộ phận thực lực. Nhượng ta cùng Thải Ly đều cầm cờ đi trước. Hứa Dương quyết định được chú ý, hắn đi bước một, chậm rãi hướng na, nọ, 10 đầu cắt mạng đi tới. Một đầu cắt mạng hí giải một tiếng, kề sát đất cực nhanh du động lại đây, tại khoảng cách Hứa Dương một trượng xa gần, chợt bắn lên, hướng Hứa Dương trên cắn phệ mà đến. Hứa Dương cố tỉnh thử một lần này cắt mạng tiên phú dị năng, hắn một cái, người xoay người cất bước, lật đến cắt mãng sau lưng, đồng thời một cái thủ dao bộ ra, cắt mãng trên lưng, nhanh chóng nhiều hơn ra một cái, người, một trượng lớn lên vết thương. Nơi cắt mãng quay cuồng khí dày, nó lưng cơ thể nhất trận như gợn sóng địa cuốn léo, phản phất từng đạo cắt văn sóng, cuối cùng khép lại, vết thương toàn bộ biến mất. Bất quá tại bắt đầu dùng Thiên Phú dị năng, trị liệu thương thế sau đó, nơi cắt mãng hơ thở, hiển nhiên xảo hiện ra bề bài. Tít tít âm thanh mảnh liệt, còn lại 9 cái cắt mãng, phía trước ngã phía sau xông lên địa buồn tập mà đến, đối với Hứa Dương mở ra phân bố đầy răng nhanh nhẹn cuồn lổ. Thì ra là thế, có được cường đại như thế tự lành năng lực không hổ là có thể so với huyền quân cường lực hung thú. Hứa Dương mỉm cười, hắn đã trải qua min xác, đối phó cắt mãng phương pháp. Nay trùng đất cực hung thú mặc dù mạnh mẽ, nhưng tổng không đến mức có thể toàn thân hóa cát. Chỉ cần Hứa Dương trong nháy mắt tạo thành thương tổn, vượt qua cắt mãng hóa cắt phạm vi, như vậy những này cắt mãng liền vô phương tự liệu. Phong cực huyền lực, hỏa cực huyền lực, hợp nhất hai thành một. Hứa Dương dùng tới lâu không sử dụng bắt cực dung hợp thuật, tay trái thanh quang, tay phải đỏ đậm, đột nhiên khép lại. Chỉ một thoáng, một cái con xoay tròn không ngớt thật lớn phong hỏa luân, gào thét chấm dẫm ra. Này một ngọn gió Hỏa Luân, như kinh lôi kết điện, trong chớp mắt xoay quanh toàn trường, đem 10 đầu cắc mãng, toàn bộ chém dựng đầu lâu. Thập khoản thật lớn mãng đầu, phóng lên cao. Tại cất mãng phần cổ miệng vết thương, một mảnh nám đen dấu vết, bọn nó mặc dù tưởng muốn hóa cắt chữa thương, nhưng chặt đầu hơn nữa hỏa diễm thiêu đốt, này chủ thương tổn đã, trải qua, vượt ra khỏi cái đó Thiên Phú dị năng tác dụng phòng trụ. Mắt thấy quần sáng trong, 10 đầu cắc mãng thân tàn, chán nạn vô lực điệu rồi ngã xuống tình cảnh. Thập đại tông chủ, trong đôi mắt đều nổi lên một tia phăng ba. "Có ý tứ." Thiên Sách phụ chủ nói, "Lại là phòng, hỏa song cực viễn quân, dung hợp phong hỏa lực, hóa thành hỏa diễm lao luân." Phiên đã tạo thành kinh khủng lực sát thương, một cái xuống, cắt mãng đàn toàn bộ bị mất mạng. Rất có thiên phú người thanh niên, nhìn tới Đế tông lần này, thu tốt đồ đệ. Một mảnh tường hòa tiếng nghị luận chung, tinh thần viện chủ thanh âm lộ vẻ không ngán ý, hoàn toàn xa lạ, bất quá thứ 13 đạo địch nhân mà thôi, hiện tại cũng chỉ là 9100 phân, liền, ngay cả top 100 danh cũng không nhập. Bạch Liên phủ chủ cười khanh khách nói, ta xem trọng cái này tiểu tử, chẳng biết tại sao, hắn hình như hoán đổi cá nhân, tràn đầy ý chí chiến đấu nghi. Đế tông chủ nhìn không rõ mặt mũi trên mặt, lộ ra một mảnh thần bí vui vẻ. Đệ thập tứ đạo đệ nhân, 10 tên huyền quân sơ kỳ huyền giả xuất hiện, tại mỗi cái người hô hấp bên trong, toàn bộ diệt. Trận chiến này, Hứa Dương như trước thời không thủ đối địch. Thứ 15 đạo đệ nhân, 10 đầu tiên phú dị năng là hỏa diễm hung cầm, vây công Hứa Dương. Tiểu Thiên Lộ cửa thứ nhất, tựa hồ như cũ tại kiên nhẫn thử dò xét Hứa Dương nhược điểm cùng đoàn bản, chốc lát khảo nghiệm xuất ra, nên đoán Hứa Dương đúng là dầu có sắc bén đệ nhân. Nay 10 đầu hỏa diễm hung cầm, cũng chỉ là chống đỡ thời gian nửa nén hương, đã bị từng cái giết hết. Chiến càng về sau, Hứa Dương lấy ra huyết Ẩm kiếm. Thứ 16 đạo địch thủ xuất hiện. Bất kể là trên bầu trời các vị tông chủ hay là tiếp thiên phong đỉnh rất nhiều trưởng lão, đệ tử đều gắt gao theo dõi màn hình lớn. Bên trên bầu trời, tam đầu tương đương với Huyền Quân chúng kỳ lôi điểu, vỗ cánh bay tới. Đại địa bên trên, hai đội lưng sắt cự tê chậm quá về phía trước bò sát, sau lưng chúng, còn có năm đầu tầng trời thấp bay múa cất phong. Lần này đây, xuất hiện cũng không phải cùng một loại loại địch nhân, mà là thân có bất đồng ưu thế quái vật, tạm thành liên quân. Lôi điểu cực nhanh, cự tê phòng ngự, cất phong trong nháy mắt lực sát thương. Ba người hợp nhất, làm cho người ta áp lực, so sánh cùng một loại quái vật muốn lớn gấp đôi. Trên bầu trời, thập đại tông chủ đều đã trợn mắt. Nhìn tới, này người tuổi trẻ thực lực dị thường cân bằng, bất luận là lực công kích, phòng hộ lực hay là tốc độ, liên tục chiến năng lực, cũng không có rõ ràng chỗ thiếu hụt, Thiên Sách phủ chủ trầm ngâm gian, giữa, nói nhỏ, phá vỡ im lặng, "Vậy vậy, tiểu Thiên Lộ thí luyện phái ra như vậy hung thú tổ hợp." Quy 2 chương 898, thập huyền quân các xính kỹ năng. Chương 898, thập huyền quân, các xính kỹ năng phong thôi thứ 13 bả cảnh. Thượng, hạ. Tinh thần viện chủ khẽ cười nói, "Này cũng cũng tốt, nhìn người trẻ tuổi kia, như thế nào ứng đối đi?" Tiểu Thiên Lộ thí luyện Cửa thứ nhất chung. Hứa Dương thấy như vậy tổ hợp, không khỏi cười ha ha. Tiểu Thiên Lộ thí luyện, không gì hơn cái này. Thật sự cho rằng như vậy là có thể trở ngại cấp độ của ta. Không, như vậy tổ hợp mới vương tiện của ta giết hại. Hứa Dương thân hình, rồi đột nhiên bị kín nhất tầng Thanh Minh Ngung Qua Mang, Phong Ma Độn Pháp đệ nhất cảnh giới, hóa phong khởi động. Bên trên bầu trời lóe điểu, Lệ Minh trong, hai cánh đánh ra, ba đạo vòng cung lôi điện, đùng lóe ra bên kích rơi xuống, nhưng sớm bị Hứa Dương hóa phong độn pháp hiện lên. Hai đầu cự tê khẩn cấp chúng thế, cũng chỉ đụng vào Hứa Dương tan ảnh. Tối hậu, Hứa Dương trực diện năm đầu cấp phong, hắn tốc độ nhanh như vậy, thế cho nên năm đầu cấp phong còn không kịp phản ứng, liền, ngay cả cơ bản nhất lao xuống đột thứ động tác cũng không có làm ra. Cho ta tử. Huyết ẩm kiếm đã xuất ngũ đóa tinh mỹ kiếm hoa, mỗi một đóa kiếm hoa nhụy hoa đều tản mát ra tuyệt cường áp lực, đem một đầu cấp phong ngạnh sanh sanh hút vào, sau đó cắn nát thành đầy trời chất lỏng. Chỉ là một cái, người, đối mặt, Hứa Dương liền đem có được cực mạnh sức bật năm đầu cấp phong cấp kích sát. Lúc này tại đối phó trên bầu trời lôi điểu, hoặc là trên mặt đất cự tê, cũng chưa có bất cứ gì đồ khó hoàn toàn không dùng cố kỵ, phía sau có khả năng gặp gỡ đến từ cấp phong tập sát. Tiếp xuống chiến đấu đã không có hồi niệm, bất kể là Lôi Điểu hay là Cự Thệ, liền, ngay cả Thứa Dương chéo áo đều sở không tới. Thật sự là quá là nhanh. Phong Ma độn pháp hóa phong cảnh giới sự suất, thật đúng có quỷ thần khó lường cực kỳ tốc độ. Ba ba ba. Lôi Điểu Long Vũ tung bay, tự thể thi thể nằm trên đất. Thứ 16 đạo địch nhân, bị được Thứa Dương dùng Niệm áp thế, toàn bộ kết sát. Trên bầu trời thập đại tông chủ, người người ánh mắt phát sáng lên. Không hổ là phong cực huyền quân, hơn nữa hiểu rõ một tia phong trấn ý, có thể đem thân hóa nhập trong gió. Bàn Long viện chủ nói, thanh niên nhân này tốc độ, tại Huyền Vương xuống, chỉ sợ rất khó tìm đến tới tương đương giả. Dung buồn toa nhìn, mặc dù là chân chính lĩnh vực cao thủ, cũng khó có thể hạn chế ở tốc độ của hắn. Thiên Sách phủ chủ thanh âm lên keng, hắn hóa phong độ thuật đã trải qua có chút sở thành, một loại lĩnh vực. Vô Vương Vây khốn tự do làn gió. Thật là một rất giỏi người thanh niên. Đế tông chủ, không biết người này, các ngươi Đế tông có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Côn Luân tiên tông chủ thanh âm từ bảo truyền bên trên xa xa truyền ra, ta nguyện dùng nhất kiện thượng phẩm bảo khí trao đổi. Nhất kiện thượng phẩm bảo khí Hoàn một cái, người, ngoại môn phổ thông đệ tử, vô luận thấy thế nào, đều là đế tông kiếm lợi lớn. Bất quá, ở đây tông chủ đều là nhân tình, người nào không biết hứa dương tiềm lực. Chỉ cần không chúng đường trên non, tương lai hơn 10 năm ở trong, nhất định trưởng thành là nhất đời huyền hoàng cao thủ, nhưng lại có càng cao phát triển tiềm năng, tuyệt không phải nhất kiện thượng phẩm bảo khí sở năng cân nhắc. Không ngoại sở liệu, đế tông chủ quả thật cực tuyệt, hắn toa thân ảnh hơi khẽ chấn động, ha hả cười nói, chư vị tông chủ, tiếp tục quan khán đi. Thứ 17 đệ đệ nhân, rốt cục xuất hiện. 10 tên huyền quân trung kỳ huyền giả, xuất hiện ở hứa dương trước mặt. Này 10 tên huyền giả trung, cầm đầu hai tên huyền giả thân hình cao lớn cường tráng, không có hữu lực. Trong tay bọn họ, nắm hai mặt núi cao đại thuần, mặt trên còn điêu khắc như thế các loại hùng thú đồ án. Đây là hai cái, người, đất cực huyền quân. Phía sau sáu tên huyền giả, trong đó hai người trên người, hỏa lực lừng lẫy mênh mông, hai người khác chính là lôi quang lóe ra, còn có hai người trên người, tỏ khắp như thế tản tỏa vụ băng. Nay sáu tên huyền quân, phân thuộc hỏa cực, lôi cực, băng cực, đều là lực công kích mạnh mẽ đại biểu. Tối hậu tứ danh huyền giả, trong đó hai người trên người màu trắng rực rực ánh sáng màu mang bắn ra bốn phía, là hai cái, người, quang cực huyền quân còn có hai người, một người lãnh đàn, một người bưng tiêu, lặng lặng đứng yên. Nay 10 cái, người, huyền quân, từng cái đều là cường lực huyền quân, có được có thể vượt qua tiểu cảnh giới tắc chiến thực lực. Mà ngay cả Hứa Dương, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn nhìn này một đội 10 người, Lặng Yên suy nghĩ công kích của bọn hắn phân thức. Phảng phất chiếm được không tiếng động mệnh lệnh, 10 tên huyền quân hơ thở, ầm ầm trong đó toàn bộ bộc phát, như 10 ngọn mảnh liệt núi lửa, mạnh uy xông thẳng lên trời. Trước hai tên đất cực huyền quân, bước nhanh hướng Hứa Dương hấp tấp chạy mà đến, vẻ này chưa từng có từ trước đến nay khí thế, người khác sinh lòng sợ hãi. Mà ở phía sau Sáu tên huyền quân nhao nhao nhảy lên bay ra, từng cái, người, trên không trung lấy ra vũ khí, hướng hướng Dương Thi triển ra đắc ý huyền thuật công kích. Hai vị hỏa cực huyền quân sử dụng lưỡng loan sắc bén đao tròn, cùng theo lên quát khế trùng, giơ tay ném. Lưỡng loan đao tròn, lôi cuốn hừng hực lửa cháy mạnh, bay nhanh tăng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ, trong đó tinh thuần hỏa lực đã trải qua, biến thành màu trắng rừng rực sắc, phản phất không khí cũng bắt đầu thiêu đốt. Hai tên lôi cực huyền quân, tứ cánh bay trưởng, đột nhiên cùng đánh, một đầu lóe ra lôi quang trưởng xạ, tại vô tận lôi vân trùng chậm rãi hiện thân. Đó là vũ xạ, sống ở tiên địa kẽ nứt trung lôi cực tinh linh. Trưởng thành vũ giả, tuyệt đối là linh thú chính tự, có thể so với thế tôn. Mặc dù hai tên lôi cực nguyên quân, hoán suất chính là vũ xạ hư ảnh, cũng có không thấp hơn phổ thông yêu tu thực lực. Phải biết, này chủng đáng sợ sinh linh, là có thể tiến hóa thành cực long tồn tại, na, nọ, nhưng là chân chính chí tôn thú, không thánh nhân mặc địch. Hai tên băng cực nguyên quân, từng cái, người vươn tay ra, một thanh sắc bén trường kiếm, đột nhiên lộ ra. Từng đạo băng hàn hơi thở, tràn ngập tán dật, hai người này lại đều tu hành kiếm thuật. Hứa Dương trong mắt hơi híp, hắn thân hình lại lần nữa hóa thành một đạo thanh quang, ở giữa sân bay vút, trực tiếp vòng qua hai cái, người Cầm trong tay cửu thuần đất cực huyền quân, hướng hai tên Lôi cực huyền quân vọt tới. Nay thập đại huyền quân trong, phải kể tới này hai cái, người, Lôi cực huyền quân, đối hứa Dương uy hiếp lớn nhất. Nếu là bọn họ thành công thi triển ra Vũ Sà hóa thân, liền tương đương với nhiều hơn ra một cái, người, huyền vương chiến lực, phi thường khó giải quyết. Đội ngũ tối mặt vị hai tên quang cực huyền quân, ngón tay cấu kết, từng đạo ấn quyết đánh ra, nhất thời hứa Dương trước mặt, xuất hiện trọng trọng huyến ảnh, vốn là 10 tên huyền quân, biến đổi nhị nhị biến tứ, tăng gấp mấy lần, hơn mấy chục danh huyền quân, đồng loạt hướng hứa Dương vây công. Quang cực huyền lực mênh huyền đã tính, bị được phát huy vô cùng mạnh mẽ. Hứa Dương trong lúc nhất thời lại không thể phân biệt thật giả. Bất quá, Hứa Dương thân kinh mạch chiến, đương nhiên sẽ không bị dễ dàng như vậy lãng khó. Hắn hơi khẽ nhắm mắt, đóng cửa thị giác, chuyển nhi dùng linh giác cảm ứng, thăm dò địch nhân thế công. Liền tại nơi này, Hứa Dương cánh tay rung lên, huyết ẩm kiếm phát ra một tiếng thanh thúy vụ vụ, đem lưỡi loan xoay quanh mã đến hỏa luân trạng phi. Nói về lực, hắn so sánh đồng dạng là huyền quân trung kỳ địch nhân, muốn cường thịnh nhiều lắm, cứng đối cứng xuống, không có bất kỳ cùng cảnh giới địch nhân, sẽ là Hứa Dương đi thủ. Huyết hải vô cương, huyết ẩm kiếm cương. Hứa Dương chợt quát một tiếng, huyền lực quán chú xuống viếtẩm kiếm bộc phát ra vô cùng vô tận huyết quang, trong đó vô số đạo huyết sắc kiếm cương, hướng về linh giác cảm giác trong, na, nọ, hai cái, người, hỏa cực huyền quân tiêu xạ mà đi. Độn lục địa, một năm tiêu âm lượn lờ nổi lên. Q2 chương 899, hàng tam thế chấn tông bí pháp. Chương 899, hàng tam thế, chấn tông bí pháp phong thôi đệ thập tứ càng. Thượng, hạ. Tiêu âm qua đi, chính là cầm âm của mình, hai cổ sóng âm, tận chứa cường thịnh lực lượng tinh thần, hướng hứa Dương vây kín mà đến. Hứa Dương linh giác trong nháy mắt bị, được, nhiều loạn, vốn là năng lực dễ dàng cảm giác đến công kích của địch nhân. Nhưng là bây giờ, bằng vào hắn biết cơ hội cảnh giới, nhưng không cách nào đoán được, đối thủ từ chỗ nào cái phương vị, thi triển công kích, nơi nào sẽ gặp nguy hiểm. Thừa dương cảnh giới vẫn tương đối thấp, chỉ có huyền quân trung kỳ. Nếu như hắn tái tiến một bước, đạt tới huyền quân hậu kỳ, dẫn đầu những địch nhân này một cái, người, tiểu cảnh giới lời mà nói, đối phương tưởng muốn lẫn lộn hắn linh giác cảm ứng, tiểu cũng không đơn giản như vậy. Thừa dương rốt cuộc hiểu rõ, này 10 tên huyền quân trung kỳ cường giả, các tia kỳ trước, đã trải qua, tạo thành một cái, người, công thủ gồm nhiều mặt vững chắc đoàn thể, huyền vương trở xuống, quả thực chính là vô địch tồn tại. Hai tên thủ cực huyền quân lưng đeo trọng tuẫn, phụ trách phòng ngự, băng cực, hỏa cực, lôi cực sáu tên huyền quân phụ trách công kích, quang cực huyền quân lẫn lộn địch nhân tầm mắt, cầm tiêu huyền quân quấy nhiễu địch nhân linh giác. Tại loại này tinh diệu phối hợp xuống, trừ phi có được huyền vương lĩnh vực, dùng lực phá xảo, nếu không rất khó là bạn. Kết thúc, tinh thần viện chủ có chút nhìn có chút hạ hế nói, thứ 17 đại địch nhân, dĩ nhiên là một cái, người, phối hợp cực kỳ ngầm hiểu đoàn đội, Hứa Dương sợ là một người đều không thể giết chết, liền, ngay cả, bàn Long viện tương hải, đều không thể vượt qua, chỉ có thể đặt song song tên thứ hai. Bạch Liên phủ chủ có chút tiếc hận nói, "Đáng tiếc, bất kể là Diệp Bạch Thai gặp phải Huyền Quý đàn, hay là Liễu Thanh Dương gặp phải Hắc Y kiếm khách đàn, nhượng Hứa Dương độc tới, cũng có nắm chắc chạy qua." Tiểu Thiên Lộ thí luyện, không có tuyệt đối công bình, chính là nắm giữ tu viển giả nhược hạng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa chế tạo đối nhân, tiến hành khắc chế. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Hứa Dương lực lượng hao hết, sắp kết thúc song cửa lúc sau này. Ầm ầm một tiếng, quần sáng trung thanh niên. Sau lưng hiện lên nhất tôn mầu vàng vật đà hư ảnh, cả người hơi thở cường đại thập bội. Hắn trưởng âm thanh kêu to, toàn thân thanh quang phóng đại, đem những này quang cực huyền quân chế tạo ảo giác trở thành hư không, cẩm tiêu huyền quân tạ âm, cũng bị nặng xanh xanh áp chế rơi xuống. Cái gì? Đây là bí pháp? Cực kỳ mạnh mẽ tăng thực lực lên bí pháp, quả thực so ra mà vượt các đại tông môn trấn tông bảo thuật. Thiên Sách phủ chủ trong đôi mắt có thật sâu kinh ngạc, từ một cái người, ngoại môn đệ tử trên người, thấy này chủng đáng sợ bí pháp, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Không chỉ có là Thiên Sách phủ chủ, mà các tông chủ cũng nhao nhao tỏ vẻ ra là nghi hoặc. Đế tông chủ, này Hứa Dương, rốt cuộc là ai? lại nắm giữ tăng lên thập bội lực lượng bí pháp, nếu là nói không có Đế tông từ giữa dạy học, bọn tọa thứ nhất không tin. Tinh thần viện chủ áp chế tức giận, lạnh lùng hừ nói: "Đúng vậy, tham gia cùng tiểu thiên lộ thí luyện, đều là ngoại môn phổ thông đệ tử, dạy cho bọn họ trấn tông bí pháp. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ liền vì thắng được đánh cuộc?" Côn Luân tiên tông bảo truyền bên trên, Côn Lôn tông chủ thanh âm chậm rãi vang lên. "Đế tông chủ độ lượng, khi nào trở nên như thế nhỏ hẹp, người khác bất xử? Đế tông chủ, bọn ta muốn cần một lời giải thích." Thiên sách phụ chủ hừ lạnh một tiếng, giọng nói như kim thạch giao kích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đôi mắt đều nhìn về Đế Tông chủ, chư vị đồng đạo, Đế Tông chủ không nhanh không chậm nói, Hứa Dương cũng không phải trùng Châu người, hắn đến từ doanh Châu. Đến từ doanh Châu là được Đế Tông tiếp dẫn tới được. Như vậy, Đế Tông chắc có lẽ không trao tặng hắn Chấn Tông bí pháp. Còn lại Cửu Đại Tông chủ thần sắc hơi chút bình tĩnh một chút, Thái học viện chủ thản nhiên nói, như vậy Hứa Dương bí pháp, hẳn là chính là hắn tại doanh Châu gặp gỡ, thuộc về hắn bản thân thực lực một bộ phận, hơn nữa không, có Đế Tông dạy, Tịnh cung có gì không ổn chỗ. Đế Tông chủ nhàn nhạt nói, chư vị đồng đạo. Toối một bước mà nói, dạy ngoại môn đệ tử Chấn Tông bí pháp, thân mình cũng không phạm ý chỗ. Hắn nhìn về phía Côn Luân Tiên Tông Bảo Truyền phương hướng, lạnh lùng nói: "Quý tông tăng cố gắng dạy Liêu Thanh Dương, Lục Dương dùng Tuyết Bí thuật chỉ bất quá người sau không có học xong." Nói vậy Côn Luân tông chủ, không phải không biết tình đi. Côn Luân Tiên Tông Bảo Truyền ở trong, truyền ra một tiếng hừ nhẹ, bất quá cũng không có phủ nhận. Tinh Thần Viện Cửu Tinh Liên Châu bí pháp, cũng dạy cho môn hạ đệ tử Dương Chấn Nam, bất quá Dương Chấn Nam cũng không có học thông suốt. Đế tông chủ nhàn nhạt nói, Tinh Thần Viện chủ tưởng muốn mở miệng phủ nhận, nhưng bởi vì một hồi lâu, hay là im miệng không nói. Mặt khác các tông, bộ tọa liền không đồng nhất một hàn giờ, coi như là ngoại môn đệ tử chỉ cần có thể học xong chấn tông bảo thuật, na, nọ, no, chính là bọn họ thân mình tư chất thông minh, siêu phàm thoát tục thể hiện, là bọn họ thực lực một bộ phận, đế tông chủ thản nhiên nói, cái này Hứa Dương, tại lần này tiểu thiên lộ thí luyện sau đó, bất luận thành tích như thế nào, bổ tọa đều muốn thu hoạch hắn là nhập môn đệ tử, truyền thụ chấn tông bí pháp. Đúng vậy, chỉ trích người khác nhân, chứ muốn chứng minh thân chính ảnh trực hệ. Thái học viện chủ lạnh lùng liếc qua tinh thần viện chủ, nữ hàm cười nhạo. A Di Đà Phật, người này, cùng ta Phật hữu duyên. Cổ thiên viện chủ cao tuyên một tiếng Phật hiệu, Hứa Dương thi triển hàng tam thế minh vương tăng thêm. Mặc dù chỉ là trong trước mắt, nhưng đã bị Cổ Thiên Viện chủ thấy được một tia manh mối. Phẫn nộ Minh Vương tâm kinh, thân mình chính là Phật tông tâm pháp. Bất quá, Cổ Thiên Viện chủ lời nói này lại làm cho mặt Khắc Tông chủ hiểu rõ xuất hiện được lạ. Kỳ hỉ, đại hòa thượng còn muốn cùng đế tông đoạt đồ đệ. Bạch Liên phủ chủ cười giỡn nói, thật cũng không thắc, tuấn tú như vậy mê người tiểu lang quân, thật sự là ta thấy yêu tiết đâu. Người này sở trường về kiếm thuật, phải là nhập ta kiếm phủ, tất thành nhất đời kiếm hảo." Kiếm phủ chủ nói. Thấy còn lại tông chủ cũng có mở miệng ý tứ, đế tông chủ vội vàng nói, "Chư vị đồng đạo, hứa dương đã trải qua, là ta đế tông đệ tử." Câm ngươi làm như vậy, vị miễn có chút đã qua." Mặt khác tông chủ ha hả cười một tiếng, không hề nữa đề chuyện này, nhưng tất cả tông chủ đều giữ một cái, người, Tâm Nhãn. Bọn họ lại lần nữa nhìn về phía Quân Sáng. Hứa Dương huyền khí lực tức lừng lấy Minh Ngông, tại hắn huyền lực thôi thúc bước xuống, na, nọ, hai vị quan cường huyền quân, cùng với Cẩm Tiêu hai tên huyền quân, đều không thể tái dùng chiến lệch thủ đoạn, ảnh hưởng tầm mắt của Hàn Linh Giác. Nhất kiếm ngang trời, một đạo dài đến trăm trượng huyết sắc kiếm cương bạo tuôn ra, ra, trực tiếp bổ về phía hai tên lôi cực huyền quân. Đang đang đang trầm trọng cước bộ đạp địa vang lên, hai cái, người Thủ cực huyền quân, trung thực địa chấp hành thủ hộ đồng bạn chiến thuật, phi thân nhảy lên. Thân thể của bọn hắn trong đều tỏa nên dày đặc màu vàng quang huy, hùng hồn hậu trọng thủ cực uy lực, quần quần không dứt địa tràn vào hai mặt thật lớn tấm chắn trong. Hai mặt thật lớn tấm chắn, trong nháy mắt trở nên như là hai khối cao gần trăm trượng uy nghiêm cửa thành, một tiếng ầm vang gắt gao khắp kín, ý đồ ngăn cản huyết sắc kiếm cương. Lôi đình một loại nổ vang liên tục vang lên, huyết sắc kiếm cương trọng trọng đánh ra, cùng hai mặt hộ thân va chạm chỗ, một vòng vô hình không khí rung động dập dờn mở ra, đất bằng phảng phảng phất nổi lên cất lốc, gào thét kích động. DS, đệ tử bạn tốt tác phẩm tâm huyết, đại đường tiểu địa chủ thư hoàng bằng hữu có thể đi nhìn, lịch sử vô căn cứ loại, đã mập có thể tệ. Quy 2 chương 900, tư đứng đầu bảng náo thị đàn luân. Chương 900, tư đứng đầu bảng, náo thị đàn luân phong thôi thứ 10 lãng cảng. Thượng, hạ. Hai tên huyền quân trung kỳ tổ cực nhân giả, tại Hứa Dương thập bộ trạng thái xuống, căn bản ngăn không được một cái này. Bọn họ thân hình chấn, đán đo không ngừng tầm chán, hùng tráng thân hình, như một khối hòn đá nhỏ một loại bị được đánh bay. Hứa Dương không kiếm thuật, không kém gì chút nào kiếm phủ lệ tử, trong tay của hắn kiếm quyết dẫn dắt xuống, na, nọ, một đạo như núi cao huyết sắc kiếm tường, trực tiếp chia ra làm lưỡng đạo một tạ một hũ, bổ về phía ngựa ra sau điệt phi hai cái, người, thủ cực huyền quân. Hai quả đầu lâu phóng lên cao, một lời tiên huyết, máu tươi, rơi micro. Cùng lúc đó, na, nọ, hai tên lôi cực huyền quân, rốt cục xúc thế kết thúc, giữa không trung vũ xá hư ảnh, đột nhiên mở ra ánh mắt, lượng đạo kinh hãi điện tử trong đôi mắt bắn ra, hướng Hứa Dương trực tiếp đánh ra. Hứa Dương bình thản tự nhiên bất khuất, hắn hiện tại trừ ra không có lĩnh vực, đã cùng một cái, người, chính quy huyền vương sơ kỳ cường giả, không, có gì khác biệt, vô luận là hủy lực hay là thân thể. Đối mặt này có thể so với huyền vương vũ xá lôi kích. Trở Dương ứng đối là trực tiếp nhào tới đi trước, vừa mới ăn no uống tiên huyết, máu tươi, huyết tầm kiếm, vẽ ra một đạo kinh tâm động phệ huyết sắc hồ quang, đem lượng đạo lôi tuyền trực tiếp chém đúng ra. Lôi kích lực lượng bị, được, chặt đứt, nhưng trong đó mang vào tê liệt hiệu quả, lại theo huyết tầm kiếm, trên đường truyền đến Hứa Dương trong cơ thể, như thế tinh thuần lôi lực, tại trong nháy mắt liền trói buộc chặt Hứa Dương hành động. Hai tên hỏa cực liên quân, hai tên băng cực liên quân, lại ra tay nữa, ra sức thi triển đặc ý huyền thuật, hướng Hứa Dương công giết. Phá cho ta. Thân hình trong, phong cực thanh quang lưu chuyển quân thân, tại phong cực chân thân dưới tác dụng, lôi điện tê liệt trói buộc lực trong nháy mắt bị Được, chống rỗng, hắn thoát thân xuất ra, nhấc kiếm chém ngang, đem một người hỏa cực luyến quân. Liền, ngay cả, nhân mang đao chọn, chém thành tứ đoạn. Bên trên bầu trời, một mảnh lại một mảng mưa máu bay lả tả. Một cái, người, phối hợp nghiêm mật đoàn đội, tại chém giết phía trước vài người sau đó, đến tiếp sau công kích liền sẽ càng ngày càng dễ dàng, bởi vì đoàn đội phối hợp không hề nữa, sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Tối hậu một người Huyền quân cương dạ, cũng té ở Hứa Dương huyết tầm kiếm xuống. Hứa Dương phi nhiên rơi xuống đất, hơi khẽ thở giải khẩu khí, chuẩn bị nên đón tiếp theo đạo địch nhân thế công. Thứ 18 đạo địch nhân Đồng dạng là Huyền Quân trung kỳ thực lực. Hơn nữa căn cứ thứ 17 Đạo Hứa Dương biểu hiện, điều chỉnh thực lực trang bị. Thứ 18 Đạo địch nhân tinh thông trận pháp đạo, vận chuyển cùng đánh trận pháp, lại có thể cùng hàng Tam Thế Minh Vương trạng thái ở dưới Hứa Dương chống lại. Cũng may Hứa Dương thân mình chính là trận pháp đại sư. Hắn mấy lần thử dò xét sau đó, tìm ra trận nhãn, sau đó đem một kích phá hắn. Giết chết làm trận nhãn chính là cái kia Huyền Quân cương giả, tái đối phó những người khác, liền như là chém dưa thái rau nhất dạng đơn giản. Thứ 19 Đạo địch nhân, là 10 đầu có thể so với Huyền Quân hậu kỳ mạnh mẽ hung thú, Hứa Dương chiến đấu chỉ chốc lát, đem từng cái chém giết. Thứ 20 đạo, thứ 21 đạo. Tối hậu một cái, người Huyền Quân hậu kỳ cường giả, ngã vào Hứa Dương huyết ẩm kiếm hạ sau đó, tiếp thiên phong đỉnh, trên bầu trời cũng đều là hoàn toàn yên tĩnh. Cái này người tuổi trẻ, so với ta kiếm phủ trong, từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng học tâm đệ tử, cũng không chút nào kém biệt. Kiếm phủ chủ mở miệng, thanh âm réo rắt. "Đúng vậy, có thể thấy được cái đó thứ tư, mặc dù đặt ở Trung Châu, cũng là đệ nhất đẳng." Thái học viện chủ nói. "Kỳ quái, hắn thi triển cường hóa bí pháp sau đó, hơi thở tựa hồ một mực không có suy giảm." Ban Long viện chủ đạo, chẳng lẽ nói, hắn tu tập bí pháp Tại cường hóa thập bội thực lực sau đó, hoàn toàn không có tiêu hao. Điều đó không có khả năng. Nếu như đem Huyền Giả huyền lực dự trữ so sánh thủy đường, như vậy đối chiến lúc sau này, tựu giống với dùng một cây ống nước bơm nước. Đến lúc nào thủy đường lý, giạm trong thủy chịu kiện, liền ý nghĩa Huyền Giả huyền lực dự trữ khô kiệt. Những bí pháp kia, trên thực tế là mở rộng, tăng thu căn này bơm nước quản, khiến cho thời gian nhất định ở trong, thủy đường có thể dâng lên xuất ra thủy trở nên càng nhiều, dùng cầu rất nhanh áp đảo địch nhân. Thủy đường lý, giạm trong thủy là hạ, mạnh như vậy được tăng thu ống nước, liền sẽ làm cho một điểm, huyền lực trước tiên hao hết. Giống như Hứa Dương này trùng cường hóa tự thân thập bội thực lực bí pháp, một loại năng lực duy trì một nén hương thời gian cũng không tệ. Có khả năng Hứa Dương đang thi triển sau đó, trước sau lại đánh chết vài nhóm địch nhân, hoàn toàn không thấy hơi thở suy yếu bộ dạng. Nay không khỏi nhượng các đại tông chủ tâm trung nghi hoặc không rõ ràng. Bọn họ không biết là, Hứa Dương thân hình trồng, còn có 71 khối phẫn nộ phù lục tồn tại. Nay 71 khối phẫn nộ phù lục, giống như là 71 căn nước tiểu quản, mỗi thời mỗi khắc đều ở lấy ra ngoại giới nguồn nước, hướng thủy đường trong chú thủy. Hiện nay, Hứa Dương coi như một mực duy trì hàng tam thế minh vương trạng thái, liên tục 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không huyền lực khô kiệt. 71 khối phấn nộ phù lục, hoàn mỹ địa bổ sung hắn tiêu hao huyền lực. Thứ 20 nhị đạo đại nhân, rốt cục đã tới. Mười đầu huyền quân đỉnh phong, đứng đầu hung thú, gầm thét nhắm phía Hứa Dương. Nếu như không bắt cực toàn bộ triển khai lời mà nói, tuyệt đối vô phương thông qua này một lớp, nhưng ta còn muốn cần tạm thời giữ lại bắt cực cùng tu bí mật, dù sao thần bí kia thiên tộc liền sinh hoạt tại Trung Châu. Hứa Dương khẽ tuyệt khổ, tính ta đã trải qua hết sức, chỉ là không nghĩ tới cửa thứ nhất này như thế khó khăn. Như vậy ngay tại đến tiếp sau vài quan, hết sức làm cho thải ly nhiều hơn thu được một chút điểm dùng cầu gia nhập để tông đi. Hứa Dương thu hồi hàng tam thế minh vương hứa ảnh, lựa chọn tối lui khỏi cửa thứ nhất. Dị gạo hung thú hung manh va chạm mà đến, nhưng chỉ năng lực đụng chạm đến Hứa Dương dần dần trở thành nhạt thất ảnh. Hứa Dương không biết là, hắn thu được điểm, đã đầy đủ kinh người. Buổi sáng ẩm đạm, phía bên phải bảng đơn bên trên, tên Hứa Dương cao cơ đứng đầu bảng, 23100 phân, cơ hồ là tên thứ hai thương hải đạt được gấp đôi. Chỉ bất quá, tại tiểu thiên lộ trung sông xáo Hứa Dương, mặc dù biết chính mình điểm, nhưng không biết người khác điểm, tự nhiên cũng không có đối với so sánh. Hắn vẫn còn kế hoạch như thế, tìm được thải ly sau đó phải như thế nào bằng tiểu hồ ly nhiều hơn cảo một điểm điểm số. Lúc này, tiểu thiên lộ bên trong, một cái người, lôi minh loại thanh âm lần thứ 2 vang lên, cửa thứ nhất toàn bộ kết thúc. Tất cả thí luyện giả đi trước cửa thứ hai, mã nguyên di tích. Bạch quang chợt lóe, Hứa Dương phát hiện vốn là ảo cảnh biến mất, trước mặt của hắn xuất hiện một nhóm lớn nhân, tất cả đều là tham gia lần này tiểu thiên lộ thí luyện nhân. Tại ra tầng thứ nhất ảo cảnh sau đó, Hứa Dương tài năng cẩn thận địa quan sát đến tiểu thiên lộ toàn cảnh. Đây là một mảnh vô tận tinh không, đen nhánh như mực. Từng khoa đại tinh trải tại trong bầu trời đêm. Có đại tinh sáng rỡ chói mắt, tựa hồ có thể đụng tay đến. Có đại tinh lại ảm đạm vô quang, phản phất ở vào hư mê. Vừa mới hứa Dương đám người trải qua cửa thứ nhất, chính là trong đó nhất quả đại tinh. Mãng Nguyên di tích ở nơi nào? Có nhân hỏi. Theo tinh lộ về phía trước phi hành, viên thứ 2 phát quang đại tinh, hẳn là như vậy." Tiên Quân lại nói. Rất nhiều người bắt đầu hướng viên thứ 2 đại tinh bay đi. Hứa Dương nhìn quét một vòng, rất nhanh phát hiện thải ly. Bên người nàng vây quanh nhiều cái thanh niên tu tiên, nhưng tiểu hồ ly lại một bộ xa cách bộ dạng. Quy 2 chương 901, cửa thứ 2 Mãng Nguyên di tích. Chương 901, cửa thứ hai, Mã Nguyên Di tích phong thôi thứ 16 cảng. Thượng, hạ. Thái Lina, nọ, xa cách thái độ, ngược lại nhượng mấy cái, người, vây quanh nàng chuyển động trùng châu thanh niên, càng là tôn thờ, mở miệng một tiếng tiếng tử, nhìn bộ dáng của bằng hắn, quả thực là đem Thái Ly trở thành tiên nữ hạ phàm. Thái Ly tránh vô cùng buồn chán đá như thế chán bó, đột nhiên dương mắt thấy được Hứa Dương, nàng mừng rỡ địa kêu một tiếng, bước nhanh hướng Hứa Dương chạy vội qua khứ, váy áo bay múa tung bay. Lập tức, Hứa Dương liền cảm nhận được liên tiếp hâm mộ, đổ kỵ ánh mắt, tăng tại trên người mình. Trung Châu Tài Tuấn, thật đúng là có không ít người rỗi danh é e rằng trò chuyện. Những người này, hẳn là cùng ta tại Doanh Châu Hải Vân thượng quốc thương lan phụ lúc, gặp phải cái gọi là Băng Tinh Tiên Tử hộ vệ quân nhỡ dạng, không biết mà bở cười, không cần để ý tới. Thứ Dương lôi kéo thải ly tay nhỏ bé, tại nàng chóp mũi thượng nhẹ nhàng nhất đánh, cười nói, cửa thứ nhất thế nào, chiến thắng nhiều ít đạo đệ nhân. Thải ly xuân thông một loại ngón tay động đến, hi hi nói, 12 đạo. Chỉ bất quá, thứ 13 đạo quái vật thật là lợi hại, từng cái đều không thể so với thải ly cảnh giới kém biệt. Hơn nữa, bọn nó đều lao đi bay nhanh, không nghĩ qua là Thải Ly đã bị trong đó một đầu quái vật cấp căn bị thương. Thải Ly sợ đau, cho nên giữ khát đồ hàng. Thừa Dương tức giận địa vỗ vỗ đầu của nàng, nghiêm túc rất nghiêm túc nói, tu huyền giả cũng không thể sợ hãi đau đớn. Ngươi quên đi, ngươi sử dụng Nam Hà dịch, mở rộng thân thể tiềm năng lúc sau này, cái loại lợi thống khổ sao? Thải Ly quỳ mọm, thầm nói, dù sao chính là Đao Ma. Lúc này, vừa mới vây quanh ở Thải Ly bên người mấy cái, người, trung châu thanh niên, nhao nhao vây quanh lại đầy. Người này nhân, thật đúng đang ở trong phúc không biết phúc, tiểu tiên tử như vậy nể trọng ngươi, ngươi hẳn là ma ngân, tất cả dùng tiểu tiên tử nghĩ cách là trước. Một thanh niên hùng hổ nói: "Đúng đấy, tiểu tiên tử băng thanh ngọc khiết, ta thấy yêu tiếc. Hẳn là thật tốt thương yêu mới đúng, vậy sao có khả năng phê bình nàng?" Đường đột ra nhân, khác một thanh niên nói: "Hứa Dương quả thực khó hiểu, hắn mở miệng hỏi: "Các ngươi là ai?" "A ha, không biết chúng ta là ai. Ngươi có phải hay không quen người đến?" Đệ một thanh niên cười ha ha, nói ra làm sợ người: "Ta chính là Hạ Quốc Nghị vương tử, tên là Hạ Bình." Khác một thanh niên cười hắc hắc nói: "Ta là Trà Quốc Tam vương tử, Lục Hồng Điệp." Tại Hạ Tống vấn, Tống Quốc Lục vương tử. Tối hậu một thanh niên không nhanh không chậm nói: "Hạ Bình hai tay ôm bảng, Nửa mặt chỉ lên trời, Lục Hồng tiệm ngón tay an ủi má vẻ mặt u buồn, đồng vấn hai tay như chim sẻ một loại mỡ ra, ánh mắt buông xuống. Bọn họ châm miệng một lời nói: "Chúng ta là mỹ nữ hộ vệ đội. Chúng ta đại biểu quang huy cùng chiến khí. Chúng ta là được. Trung châu tam quyết." Ba người tạo hình dọn xong, người trước mắt cũng đã biến mất. Hứa Dương ôm thải Ly cổ, thấp giọng dạy dỗ: "Thải Ly, ngươi từ chỗ nào trêu chọc người điên?" Thải Ly giòn giòn dã ra nói: "Ta cũng không biết, bọn họ gắng phải nói chuyện với ta. Ta không để ý tới bọn họ." Bọn họ vẫn thuyết không ngừng, giống như là một đám con rổi tại cái lỗ hai bên cánh sáo. Ba người này đầu gốc có chuyện, không muốn lý bọn họ. Hứa Dương mang theo Thải Ly càng lúc càng xa. Hạ Bình ba người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta bày ra cái này tạo hình sau đó, không phải hẳn là có nhân vụ tay sao? Đúng vậy, A trẻ sơ sinh tâm kinh thượng đích xác là như vậy đã ghi chép. Kinh thư sẽ không phạm sai lầm, chắc nhất định là bọn họ. 3. Viên thứ hai đại tinh, khoảng cách viên thứ nhất, chừng vạn lý xa. Vốn lấy thí luyện giảm môn, nhóm, hóa cầu vùng phi độn tốc độ. Không bao lâu, liền đi tới viên thứ hai đại tinh vị trí. Hứa Dương ôm Thải Ly, tại một chỗ tương đối cao địa thế bên cạnh rơi xuống. Rất nhanh Mà các thí luyện giả cũng phi chống đỡ đến viên thứ 2 đại tinh bên trên, nhân đến đông đúc. To như tiếng sấm lại lần nữa vang lên, các vị thí luyện giả, dựa theo trước sau trình tự, theo thứ tự tiến vào Mãng Nguyên Di Tích. Phía trước trong hư không, một đạo tuyệt đẹp sáng nhiều màu nợ rộ mở ra, tạo thành một tòa như nước môn hộ, liễm diễm nước vận, tại môn hộ bên trên lưu chuyển không ngớt. Đây sẽ là đi thông cửa thứ hai, Mãng Nguyên Di Tích cửa vào. Mọi người tiến vào trước khi, na, nọ, no, to thanh em lần thứ 2 mở miệng. Tràng ngập như thế cảnh cáo ý tứ hàm xúc, buồn cửa quan khẩu, đương nhất định được tính nguy hiểm, các vị thí luyện giả, tiến vào trước khi, vụ cần thận trọng. Nếu như muốn thối lui khỏi, tùy thời cũng có thể rời đi. Bất quá, chốc lát tiến vào mã nguyên di tích, nhất định phải kiên trì, cho đến thông qua mới thôi. Mọi người ở đây, năng lực tu luyện đến Huyền Quân, đều là tâm trí kiên nghị cả người, cũng ít nhiều nghe tiền bối các sư huynh nói qua, tiểu thiên lộ đủ loại nguy hiểm, đương nhiên không có khả năng bị. Được, to thanh âm này một câu cảnh cáo, liền sợ đến nửa đường bỏ cuộc. Mắt thấy không người lùi bước, to thanh âm tựa hồ rất hài lòng, vang ầm ầm nói, "Vào bản. Tường đạo đột quang, hướng sáng nhiều màu môn hộ trong vọt tới, trực tiếp dung nhập trong đó. Chúng ta cùng đi thôi, Thái Ly." Hứa Dương lôi kéo tiểu hồ ly thủ, hy vọng lần này là cùng nhau tiến vào, không dùng từng cái, người, tách ra tác chiến. Hai người cùng nhau bay vào hư không sáng nhiều màu muôn hộ, liệm diễm như nước ánh sáng, nhẹ nhàng nhu hòa điệu tướng bọn họ thân hình nướt sống. Lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt đã trải qua thay đổi thuần thèo thiên địa. Bầu trời như trước đen kịt, nhưng có thưa thất tinh quang rơi, đối với huyền quân cấp cường giả mà nói, đã đầy đủ thấy rõ này phiến thí luyện địa cảnh sắc. Cũng may, không có tách ra. Hứa Dương cầm bên cạnh thải ly tay nhỏ bé, người sau khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, trở tay đem Hứa Dương bàn tay cầm thật chặt. Nhai phiến thí luyện địa, như kỳ danh xưng, là một chỗ hoang vu vùng quê, xung quanh đều phản phất vô biên vô hạn. Một cái, người, lôi minh loại thanh âm vang vọng tại hai người bên hai. Cửa thứ hai, mã nguyên di tích quy tắc. Mỗi người tiểu thiên lộ ngọc bài trên đều muốn ghi chép lại ngươi tại cửa thứ nhất đoạt được điểm. Ngươi có khả năng cướp đoạt ý một cái, người, thí luyện giảng ngọc bài, hơn nữa đem điểm đi vào ngươi ngọc bài trong. Tại mã nguyên di tích trung tham dò, cũng có thể thu được tương ứng điểm. Mã nguyên di tích thí luyện thời gian duy trì 1 tháng. Lôi minh loại thanh âm dần dần biến mất. Hoa wow, a, nghe rất tốt đùa bộ dáng. Thải Ly ma quyền sát trưởng chẳng những có thể dùng thám hiểm, còn có thể cấp lấy những người khác điểm. Thật sự kích thích. Hứa Dương mỉm cười, nhưng trong lòng lại tính toán cửa ải này thí luyện hàm nữa. Nếu như nói cửa khẩu thứ nhất trọng điểm với khảo nghiệm thí luyện giả chân thật chiến lực, như vậy đạo thứ hai cửa quan khẩu chính là khảo nghiệm thí luyện giả tổng hợp lực lượng, bao gồm vật thế, tâm cơ, đoàn kết hiệp tác năng lực vv. Đương nhiên, thực lực như trước là nặng trong nặng. Lúc này, tiếp thiên phong đỉnh, trên bầu trời, thập đại tông chủ ánh mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt đi tập trung vào Hứa Dương trên người. Bởi vì, tại cửa thứ nhất, Hứa Dương biểu hiện quá mức kinh diễm. 23100 phần dẫn đầu tên thứ 2 hơn 1 vạn phân, đây chính là ưu thế áp đảo. Chính là tiếp xuống Hứa Dương động tác, cũng là nhượng tất cả mọi người tin hãi. Chưa xong con tiếp. Q2 chương 902, tặng điểm số đoạn nhận tàn binh. Chương 902, tặng điểm số, đoạn nhận tàn binh phong thôi thứ 17 càng. Thượng. Hạ. Trước mắt bao người, Hứa Dương trực tiếp muốn quá thải ly ngở bài, sau đó tương tự chính mình tiểu thiên lộ ngở bài, dán tại mặt trên. Hắn muốn làm gì? Thập đại tông chủ đều hơi sửng sốt. Hừ, ta nguyên lai nhìn lầm rồi tiểu tử này lang quân. Hắn dĩ nhiên tưởng lấy đi cùng hắn cùng nhau tiểu cô lưu điểm để cho mình thứ tự càng thêm vững chắc. Thiên hạ nam tử, quả nhiên không có một cái nào thứ tốt. Bạch Liên phủ chủ thấp giọng mắng, thanh âm rất nhỏ, chỉ có còn lại cựu đại tông chủ năng đủ nghe được. "Không đúng." Thiên Sách phủ chủ đột nhiên nói, mau nhìn phía bên phải điểm số bảng. Chỉ thấy phía bên phải điểm số trên bảng, xếp hạng đệ nhất Hứa Dương, điểm đang không ngừng hạ xuống, rất nhanh rơi xuống thứ 2, đệ tam. Đến cuối cùng, biến thành một cái gai nhãn linh. Ma đổi thành một cái, người, tên là Thải Ly thí lệ giả, điểm số lại trên đường kéo lên, rất nhanh từ 7800 phần đích trung bình, chèo lên đến đệ nhất danh vị trí. 30900 phần Tam tôi mà nói, thải ly vị trí thứ nhất, không người nào có thể dung chuyện. Thập đại tông chủ đều ngây ngẩn cả người. Ha ha, quả thật là anh hùng nan quá mỹ nhân quan, tiểu tử này vì một cái, người, nữ tử, cam tâm công tha cho trọng yếu như vậy thí luyện, quả thực ngu không ai bằng. Tinh thần viện chủ rướn râu cười nói, "Đế tông chủ, thoạt nhìn, trận này đánh cuộc, ngươi còn chưa hẳn có thể thắng nghi." Còn lại mấy cái, người, tông chủ, trên mặt đều lộ ra nụ cười, nhất là Côn Luân tiên tông, kiếm phủ, Bàn Long viện đảng, trợ, tông môn, càng là thở dài một hơi. Áp chế ở bọn họ trên đầu một tòa núi lớn, đã trải qua mất đi ngay từ đầu ưu thế, đến mức thải ly kinh khủng kia cao phân, đây chẳng qua là một chuyện cười, nàng có năng lực giữ vững cái này ưu thế sao? Đế tông chủ trong lòng thầm than, bất quá ở mặt ngoài vẫn không có chút nào phong ba. Trải qua Hứa Dương lần này biểu hiện, thập đại tông chủ đối sự chú ý của hắn đại đã chết cấu, Hứa Dương còn sáng rất nhanh thu nhỏ lại đến bình thường lớn nhỏ, uốn tại trong góc. Trung Châu trên đại lục, mặc dù không có minh xác nam tôn nữ ti tư tưởng, nhưng nam tử địa vị so với nữ tử, đích xác muốn cao hơn một bậc. Chỉ nhìn thập đại tông môn trong, chỉ có một người nữ tính tông chủ, là được biết mơ hai. Vì một cái, người Nữ tử. Vương Tha cho tiền trình, nay tại Thập Đại tông chủ đại đa số nhân trong mắt là không đủ thành thục biểu hiện, coi như thực lực cao cường, cũng không phải làm đại sự tài liệu, không đủ để chú ý. Đương nhiên, cũng có cẩm bất đồng cái nhìn nhân. Bạch Liên phủ chủ ngay từ đầu trách lầm Hứa Dương, nhưng bây giờ là vẻ mặt vui vẻ, không tệ, không tệ. Tiểu tử này Lang Quân. Đích Sắc hiểu lắm được chiếu cô nữ nhi gia, lại hòa thượng, ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Thiên viện chủ chắp tay trước ngực, a di đà Phật. Hứa Dương tiểu thí chủ không là danh lợi sở mệt, có thể thấy được hắn thân có tuệ căn. Chỉ tiếc, nếu là bị chữ tình sở mệt, rất khó thành đại đạo. Nếu là nhập ta không môn, tuệ kiếm trạm thơ tỉnh, tất có thể coi tôn nhập thánh. Được đại viên mãn, đại tiệt thoát. Đại hòa thượng nói chuyện, luôn luật luẩn cổ hủ khí. Bạch Liên phủ chủ mỉm cười, lại không nói. Mã Nguyên Di tích trong. Thửa Dương, ngươi tại sao phải đem điểm số đều cho ta? Thái Ly không rõ ràng nói, ta không muốn, ngươi lại đi. Thửa Dương cười nói, điểm số, đối với ta mà nói bất quá là giữa sông nước, trên cây diệp, tiện tay nên. Trái lại ngươi, vận nhất tiếp theo quan gặp lại đến cái gì một mình xuống cửa, có khả năng không có nắm chắc thu hoạch nhiều ít điểm số. Ta lại không cầu thứ nhất, chỉ cần thành tích không phải quá kém là được." Thái Ly lúc này mới thoải mái, đi theo Hứa Dương phía sau, vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, "Hứa Dương, ngươi nói chúng ta phải đi thám hiểm hay là đi cướp bóc?" Hứa Dương sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, vừa cười vừa nói, "Đương nhiên là một bên thám hiểm, một bên đánh cướp." "Vất quá, đầu tiên chúng ta muốn biết rõ ràng, này một mảnh rộng rộng chòng, có nguy hiểm gì đồ mới được. Nếu có ra ngoài chúng ta năng lực phạm vi cấm kỵ tồn tại, nhất định phải tránh né, nếu không việc vui liền lớn." Thái Ly cái hiểu cái không gật gật đầu. Cũng may nơi đây mặc dù còn đại, nhưng điều thế mà mang Không có gì che đậy tầm mắt cây tối linh tinh các loại. Hứa Dương mang theo Thải Ly, lặng yên đi lên một tòa địa thế tương đối cao thổ khâu, lập tức ngưng thần hưởng bốn phương tám hướng nhìn ra xa. Xung quanh một mảnh im lặng, không có chút nào tiếng người, cũng không có dã thú tung tích. Những người khác đều đi đến nơi nào? Thải Ly hừ hừ, mau nhanh đứng ra, làm cho nhân gia để cước. Nàng ngột mực nhớ đến như thế Hứa Dương linh phân qua bài. Hứa Dương nói, này cũng không phải một mình náo cảnh, nói rõ những người khác cũng giống như chúng ta, ở vào này phiến dậm dạp trong. Như vậy cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, dậm dạp khu vực này phi thường lớn chúng ta tại tiến vào ảo cảnh lúc sau này, bị được ngẫu nhiên đưa lên đến này phiến dặm dạn bên bờ khu vực, chỉ có tiến hành thăm dò, mới có thể tìm được những người khác. Vậy hẳn là hướng tới phương hướng nào tẩu đâu này?" Thải Ly thầm nói. "Hứa Dương huyền lực tác cử, cả người chậm rãi lên không, tại bên phía nam, hắn thấy được liên miên bắt ngắt của sơn. Đánh giá sai một chút địa thế, Hứa Dương rơi xuống, cười nói, "Chúng ta hướng bắc tẩu." "Làm sao ngươi biết?" Thải Ly nói. "Ta có bắt thành nắm chắc, chúng ta phủ xuống ở tại ảo cảnh bên phía nam." Hứa Dương cười nói, "Cho nên, hướng tới bắc tẩu, chỗ đó mới là sân nhà." Nhưng còn có hai thành có thể phạm sai lầm a." Thái Ly thầm nói, nhưng nàng hay là đuổi kịp Hứa Dương, đi nhầm liền làm lại lần nữa đi trở về, có cái gì cùng lắm thì, dù sao có tầm 1 tháng thời gian nghỉ. Hứa Dương ha ha cười một tiếng, sờ sờ Thái Ly mềm mại tóc dài. Tại đây dậm dạp trong, tựa hồ có một loại kỳ dị lực lượng, Hứa Dương tại vừa mới cố gắng lơ lửng lúc sau này liền phát hiện. Đây là một luồng giam cầm lực lượng, tu vi không đủ nhân, tại dậm dạp là tuyệt đối vô phương phi hành. Coi như đỉnh phong huyền quân, tưởng muốn bay lên, đều muốn cần hao phí rất lớn khí lực. Hứa Dương vì chiếu cố Thái Ly, liền trực tiếp dọc theo một đạo chậm rãi chậm trùng đồi núi Trên đường hướng Vương Bắc đi. Đi tới đi tới, thải ly hốt nhiên đá đến một cái, người, khô sáp vật thể, nàng thấp giọng duyên dáng gọi to nói, "Ai ngồi bà, đau quá." Thứa Dương tối đầu vừa nhìn, phát hiện trên mặt đất có một đoạn đen nhánh vật thể, chôn sâu xuống mộ bên trong. Hắn bất đắc dĩ cười nói, "Đều huyền quân cảnh giới, bước đi đều cẩn như thế chân." Thải ly tức giận nói, "Bình thường đi, nhân gian nơi nào sẽ tưởng như thế dùng huyền lực hộ thể a." Nói nữa này hát độ, ngoan cố ngoan cố. Thứa Dương ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, na, nọ, một đoạn đen nhánh độ, thành từng mảnh hắc sát tú tích, cùng bùn đất cùng nhau bong ra từng mảng rơi xuống. Rất nhanh, một đoạn lưu lại như thế gì sắt cần điều khiển, lộ lưu xuất ra. Hình như là một thanh tản phá vũ khí, bất quá xem ra phẩm cấp cũng không tệ lắm, ít nhất cũng là địa cấp. Hứa Dương mỉm cười, dùng sức cầm cần điều khiển, chậm rãi rút ra. Mai một xuống một bộ phận, là một đoạn gãy lịa chuôi kiếm, đã cách nhiều năm, đoạn kiếm đã bị hủ thực được cơ hồ nhìn không rõ hình dáng. Đây rốt cuộc là ai lưu lại binh khí? Thải Ly hỏi. Nơi này trước kia hẳn là một chỗ cổ chiến trường, Hứa Dương nhẹ nhàng sao động mi tâm, hồn tính bắn ra một đạo màu lam ba quang, chậm rãi đảo qua khu vực này. Quy 2 chương 903 các thể thú vật thông minh sắc xảo dịu dụng. Chương 903, Tắt thể thú vật, thông minh sắc xảo dịu dụng phong thôi thứ 10 tầng cảng. Thượng, hạ. Thửa Dương lại phát hiện không ít tàn phá binh khí tái phiến, có chôn sâu xuống mộ, có lộ ra bộ phận tầng ngoài, nhưng cũng là nghiêm trọng thị thực. Hai người đồng loạt động thủ, rất nhanh đem những này tàn phá binh khí toàn bộ đào lên. Lúc này, cái kia ầm vang ngược lôi thanh âm nhắc nhở vang lên, phát hiện cổ đại tàn phá binh khí, mỗi nhất kiện tổn hại binh khí, thu hoạch 1 phần. Hiện, phát hiện đã đạt được 33 phần. Này 33 phần, tương đối chia đều địa phân phối cho hai người. Hứa Dương chiếm được 1/4 phân, Thải Ly chiếm được 1/4 phân, vừa mới là hai người động thủ đảo móc số lượng. Nguyên lai cái gọi là tham dò đạt được là như vậy. Hứa Dương hơi có chút buồn cười, hắn vủi tay thượng nguồn đất, một đạo nhu hòa thủy cực huyền lực chao ra, hóa thành nhất đoàn trong suốt thủy cầu. Hai người tại thủy cầu trong, giả thủ. Những này tàn phá binh khí, tự nhiên bị được để qua một bên, dù sao đã tới tay điểm số, sẽ không lại bị khấu trừ giấy dụng. Những nay tàn phá binh khí mặc dù ném ở nơi này, nhưng vẫn là Hứa Dương hai người phát hiện, những người khác phải nhìn nữa, cũng sẽ không mặc khác ra tăng điểm. Mã Nguyên Di Tích, kỳ thật chính là một mảnh chiến trường di tích. Ở chỗ này, nói không chừng sẽ gặp được một chút quỷ vật thi thể linh tinh các loại, chỉ là không biết có thể hay không có vương cấp thậm chí càng mạnh quỷ vật. Hứa Dương nói ra chính mình thăm dò suy đoán, nếu như gặp phải một đầu quỷ vương, hoặc là lông trắng quỷ đói, Hứa Dương còn có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng nếu như người tới là một đầu quỷ hoàng, hoặc là tóc vàng quỷ đói, cũng không phải là Hứa Dương sợ năng ứng phó được rồi. Bất quá, cái loại nảy tồn tại chốc lát tỉnh lại, tiêu hao năng lượng, tuyệt đối là một cái người kinh khủng vài chữ số, cho nên vị duy trì thân thể cơ năng giống như bọn nó cái loại lợi tồn tại, một loại đều sẽ lựa chọn hôn mê, mà dạng cấm kỵ tồn tại, hôn mê địa phương tự nhiên cũng đã thành cấm kỵ lĩnh vực. Thứa Dương học qua trận pháp đạo làm ra tác dụng, hắn quan sát điểm mạch xu thế, năng lực dễ dàng tránh né những này sát khí dày đặc ta địa, như vậy liền sẽ không dễ dàng gặp gỡ những này cấm kỵ tồn tại. Nay kỳ thật cũng là khảo nghiệm một bộ phận, khảo sát tu huyền giả học thức. Dọc theo đường đi quanh co, tránh né rất nhiều hư hư thực thực hung hiểm địa phương, vài ngày sau, Thứa Dương hai người đã trải qua, dần dần đi tới rậm rạp trung bộ khu vực. Chỉ bất quá vận khí không tốt lắm, hai người dọc theo đường đi cũng không có gặp phải mặt khác thí lệ giả cướp bóc lại kế, tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Hứa Dương, Hứa Dương, phía trước có thịt nướng mùi vị, nhất định có mặt khác thí luyện giả. Dọc theo đường, Thái Ly đột nhiên nhảy dựng lên, co dúm cái mũi nhỏ, chỉ vào tây bắc phương nói. Hứa Dương linh giác cũng đã nhận ra cái kia phương vị, có vật còn sống hoạt động tung tích, hắn lực lực điểm đầu, bước nhanh đến phía trước. Chỉ cần chuyển qua phía trước góc khẩu, bên trái quay thân, là có thể thấy đám kia đang ở hưởng thụ thịt nướng người. Thái Ly lôi kéo Hứa Dương chéo áo, người sau xoay người lại, mở miệng nói, làm sao vậy? A Nha, người xấu ngươi thực sự độc. Thải Ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dạng, có người như vậy đi đánh cướp đấy sao? Ngươi hằn là lặng lẽ sờ lên, bố trí tốt trận pháp, sau đó trên mặt mông một khối miến vải đen, tái nhảy ra. Ngừng. Thứa Dương bất đắc dĩ cười nói, ta là không phải còn muốn hô một câu, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Phải nhớ từ đó quá, lưu lại mua lộ tài. Nay cũng không dùng, Thải Ly gãi gãi cái lỗ tai, tóm lại, ngươi muốn biểu hiện ra chính mình hung ác bá đạo cường đại khí chẳng, bất chiến mà khuất nhân binh. Coi như hết. Thứa Dương ha ha cười một tiếng mang theo thái ly tay nhỏ bé, nhẹ nhàng phát lực, đem nàng nhấc tới trên vai, không thể làm nhân, ta không đoạn. Chỉ có những kẻ tưởng muốn đoạt người của ta, ta mới hội, sẽ phản đoạn, đoạt hắn một phân không giữ thừa. Ngồi vây quanh cùng nhau ăn thịt nữ nhân, là tứ cái, người, người mặc đồng dạng phục sức huyền ẩn giả. Bốn người này, tất cả đều vóc người khôn nô, lưng hùng vai gấu, vừa nhìn cũng biết là hùng hãn hạng người. Giống như huyền quân chỉnh tự cường giả, đạt đến khống chế tự thân tình trạng, ăn cơm đối bọn họ mà nói, chẳng qua là một loại bổ sung năng lượng phương thức, cùng hấp thu nguyên khí, huyền thạch hoặc là huyền tình chung năng lượng không sai bị lắm. Ăn cơm có khả năng thỏa mãn ăn uống chi dục, nhưng lại sẽ cho thân thể mang đến không ít tạp chất, còn cần tốn hao tâm tư giải quyết mới được. Cho nên rất nhiều tu viễn giả đều cực ý tầm thực, coi như ăn cái gì cũng chỉ là ẩm một chút linh tiểu rượu ngon, ăn một chút hàng tươi trái cây mà thôi. Một chút giới luật Sâm Nghiêm Đại môn phái, thậm chí yêu cầu hàng năm tích lộc, không được cầm thực, đem tất cả tinh lực chuyên tâm với bên trên. Trước mắt bốn người này, tự nhiên không ở trong đám này, bọn họ vừa uống rượu ăn thịt, một bên phải mãi nói chuyện với nhau. Lai đại ca, lần này chúng ta phát hiện mã nguyên di tích dưới đất mộ huyệt, Hàn Phá quân sư huynh đã trải qua, biết đừng nhắc tới cao hưng biết bao nhiêu rất nhanh, Hàn Sư Minh liền sẽ dẫn người đến đây, mở ra dưới đất mộ huyệt, khai quật xuất bảo tàng. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể chia lại đến một số điểm số. Trong lúc đó, Na, Nọ, họ la đại hán thần sắc nhất động, ném xuống trong tay thi thể xương đầu, giơ lên tay trái. Mặt trên có một khối phù lục ấn ký được đưa lên, hắn vội vàng đối những người khác làm một cái, người, chợt có lên tiếng nét mặt, Lã Uyên nói, là Hàn Sư Minh. Đại hán huyền lực rót vào phù lục chung, bạch quang lóe ra, một cái, người, mặt mũi lạnh lùng, tóc thật dài buộc ở sau hốt nam tử mặc áo giáp đen thu nhỏ lại thân ảnh, xuất hiện ở phù lục thượng vương. La Chấn Uy, ngươi chuẩn bị một chút, ta cùng các vị đồng đạo, lập tức tới ngay." Nam tử mặc áo giáp đen mặt mũi lạnh lùng điệu phân phó, giống như là phân phó người hầu. La Chấn Uy liên tục gật đầu, yên tâm đi sư huynh, chúng ta cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ ngài lại đây, mở ra dưới đất mộ huyệt." Nam tử mặc áo giáp đen hình ảnh lập tức biến mất. Ở một bên cửa dương, thấy được một màn này, không chỉ có cười nói, đây sẽ là thông minh sắc sảo phụ sao? Phương tiện mang theo, hơn nữa có khả năng tức thời trò chuyện, quả thật là đồ tốt." Đoạt lấy đến đây đi." Thải Ly Dực dây nói. "Tiểu nha đầu, thấy thứ tốt, chỉ biết là đoạt." Hứa Dương ngón tay gật thải Lý Muội. Hai người bọn họ nói chuyện, không có kiêng kỵ, mà khác tứ danh huyền quân hắn tử, lập tức kịp phản ứng, kinh hô, là ai, chánh lẽ tại chỗ nào. Nơi miệng hang, Hứa Dương cùng thải Ly chậm rãi đi ra. Qué giãy các vị nha hứng, chân thực xin lỗi. Hứa Dương cười nói, Đế tông. Thấy Hứa Dương người mặc Đế tông phục sắc, đại hán kia như trước không có bừng lòng cảnh giác, để phòng nói, ngươi tên là gì, ở nơi này nghe lén đã bao lâu. Hứa Dương thủ nhất quán, tại hạ Hứa Dương, nên nghe được, tự nhiên toàn bộ nghe được. Bất quá thỉnh các hạ yên tâm. Ta sẽ không trộn đều chuyện của các ngươi, chỉ cần ngươi đem còn không khảo quá nhục, bán cho ta từng chút một, tại hạ lập tức liền đi. Bán cái gì, đoạt lấy đến là được." Thái Ly Quơ nắm tay nhỏ thầm nói. La Chấn Huy mặc dù trong mắt vẫn có cảnh giác, nhưng hắn cũng không nguyện ý tự nhiên đâm nàng, từ chữ vật giới chung, lấy ra nhất khối lớn hung thú tối lui nhục, cấp cho Hứa Dương nói, "Vậy thì mời Ly khai đi, nay thì thú vật, tự xem như ta La Chấn Huy đưa tặng." Chưa xong còn tiếp. Quy 2 chương 904, Tam phần mộ kinh, trải qua, tàng âm cổ địa. Chương 904, Tam phần mộ kinh, trải qua, tàng âm cổ địa phong thôi thứ 19 càng. Trượng. Ha. Người khác đưa tặng, Hứa Dương cũng không giả bộ, trực tiếp tiếp nhận. Huyền lực bừng bừng phấn chấn, na, nọ, hung thú thối lui nhục trôi nội không trùng, Hứa Dương hiếu trưởng phun ra một luồng đọ đậm hóa diễm, đúng là hiện trưởng bắt đầu nướng dục đến. La trấn uy miệu giật giật, hay là không nói gì thêm. Tứ danh thiên sách phủ luyện quân, vẫn duy trì đề phòng, về phía sau rút lui hơn 10 trượng. Thái Ly trùng bọn họ hô, "Này, các ngươi có 4 người, chẳng lẽ còn sợ hai người chúng ta?" Hứa Dương tay trái cũng không nhàn rỗi, từ chữ vật giới chung nào thuật dường như lấy ra người người binh sứ nhỏ, nghiễm độ ra một trùng đồng một phân rơi ở đẳng kia khối thịt tươi trên tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn còn gõ thải ly tiểu náo một cái, người đối na, nọ, thiên sách phủ tổ bốn người nói, xin lỗi, sá muội không hiểu chuyện, các ngươi không muốn số đo. Thải Ly bị, được, gõ một cái, vốn muốn tức giận, nhưng cái mũi nhỏ lập tức vừa kéo, đúng là bị, được, thịt nướng phát ra hương khí hấp dẫn. Nang Hồng Nhạc con mắt lặng lẽ híp mắt lên, miệng nhỏ lạch cạch lạch cạch, cơ hồ muốn chảy ra nước bọt. Buồn cười chính là, thải ly trong lòng mặc cầu, cũng là như vậy, hai trảo phục ở thải ly trên cánh tay, đầu góc mang được cao cao, thật to miệng há khai mở, màu hồng vấn đầu lưỡi còn bất chợt địa liếm một chút môi. Rất nhanh, nhục đã nướng chín, tán phát ra trận trận bánh rán dầu. Hứa Dương biển trưởng như dạo, lăng không đem thịt nướng cắt thành lát cắt. Thái Ly không thể chờ đợi được điệu tử Hứa Dương trong tay tiếp nhận một bánh, không hề hình tượng địa bắt đầu ăn liên tục. "Hứa Dương, ngươi còn mang theo trong người thịt nướng gia vị sao?" Thái Ly một bên a o a o điệu ăn, một bên kỳ quái nói, "Này cũng không giống như là tác phong của ngươi." Hứa Dương nói, "Này đương nhiên không phải thịt nướng gia vị, mà là luyện đan phụ dược." "Cái gì?" Thái Ly thiếu chút nữa cầm trong tay nửa khối thịt cấp ném xuống, nhưng nghe trong đó hư khí, rồi lại không nỡ. Nàng dè dặt hỏi Hứa Dương, "Ta có thể hay không bị độc chết. Hứa Dương tức giận địa liếc nàng liếc, "Ngươi nếu không ăn, mập cầu có thể bị đem nhục đều được hết." "A." Mập cầu không chính xác tái ăn. Thấy ăn dị thường hăng hái, cái đuôi nhỏ tả diêu hữu mảng mập cầu, thải lý nhất thời đem có độc không có độc chuyện tình ném đến tận lên chín tầng mây, bắt đầu cùng mập cầu tiến vào đoạt nhục hình thức. Cách đó không xa tiên sách phủ tổ bốn người người được thịt nướng mùi thơm lạ lùng, người người hầu kết có dấum. "La sư huynh, tại sao ta nướng ra đến, liền không có cái này chút ý vị?" Một người huyền quân cấp giọng hỏi. "Nói bậy." La Chấn Uy liếm liếm môi, bất quá vẫn là bày ra sư huynh uy nghiêm, ngươi là ngại sư huynh ta khảo bất hảo sao? Ách, đương nhiên không phải. Ngươi nọ ngoa nhanh phủ nhận. Bốn vị, có muốn hay không nếm thử? Thửa Dương mỉm cười, huyền lực dưới sự khống chế, bát phiến thơm nướng ngào ngạt thịt nướng, tại huyền lực thác cử hạ hướng thiên sách phủ tụội bốn người bay đi. Đa tạ, bất quá, chúng ta đã trải qua ăn no rồi. La Chấn Uy vội vàng cự tuyệt, thầm nghĩ trong lòng, ai biết ngươi tại thịt nướng chung bỏ thêm cái gì nguyên liệu. Thửa Dương ha hả cười một tiếng, huyền lực dưới sự khống chế, bát phiến thịt nướng đường cũ bay trở về. Hắn nhẹ nhàng nhặt lên một mảnh, để trong miệng nhấm nháp. Nhìn lại Tạ Nhủ Cẩn hội thượng, Hứa Mộ có một câu lời quên, trầm mặc một hồi, Hứa Dương hơi có chút nghiêm túc địa nói với La Chấn Huy, "Các hạ nguyện ý nghe, chờ nghe, không muốn lời mà nói, coi như Hứa Mộ cũng không nói gì quá." La Chấn Huy trong lòng nhất động, từ Hứa Dương biểu hiện đột nhìn, không giống như là cái gì dị diện tác độ. Hắn cẩn thận hỏi, "Không biết các hạ lời quên phải, các ngươi phía sau này tọa dưới đất mộ viện, ẩn chứa rất lớn hung hiểm, hay là không muốn có ý đồ với nó cho thỏa đáng?" Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Nói bậy, làm sao ngươi biết?" Một cái, người Tiên Sách phụ nhận không được phản bác nói, ngươi bất quá là vừa mới tới chỗ này, đối với cái này địa rất hiểu rõ, còn không chúng ta xâm nhập, dựa vào cái gì nói như vậy? La sư Minh, ta xem người này bộ dạng khả nghi, hắn nói không chừng là vì chi khai mở chúng ta, chính mình thăm dò dưới đất mộ huyệt." Thượng Khắc Thiên Sách phụ dùng viền lực truyền âm, nói ra suy đoán của mình. Hứa Dương mỉm cười, Hứa Mộ đang nói trước khi, đã nói lên đây là một câu lời khuyên. Lời vừa ra khỏi miệng, các hạ nghe cũng tốt, không nghe cũng được, cũng không tái là Hứa Mộ sự tình. Hắn kéo thải ly, ôm lấy mặc cổ, chậm rãi hướng phương bắc tiếp tục hành tẩu. Thiếp Thiên Phong đỉnh, trên bầu trời Nhìn chăm chú bầu trời quần sáng thập đại tông chủ, nét mặt không đồng nhất, nhưng chủ yếu nhất, nhưng đều là kinh ngạc. Quần sáng tích trên rõ ràng là La Chấn Huy đáng người, cùng với bọn họ sau lưng tàn phá dưới đất mộ huyệt. Chẳng lẽ trên đời thật có sinh ra đã biết dạ? Thái học viện chủ lúc đầu, tang âm cửu chuyển địa, nếu không bị đói, tất có cổ thi đây là tam phần mộ cổ kinh thượng phong thủy thuật, hắn một cái, người, Doãn Châu tiểu bối, làm sao biết? Thái học viện chủ đương nhiên đoán không được, sau khi hắn chết vào năm, thái học viện đã sớm không tại, cái đó điển tịch đại bộ phận đều đưa cho đế tông, trao đổi một chút phẩm cấp thấp hơn dược thảo. Na, nọ, bốn tam phần mộ liền ở trong đó. Toàn thư sinh quả thật hiệu nhiều lắm, ta chỉ có thể nhìn suất, chỗ kia âm khí dày đặc, không phải vùng đất hiền lành. Bạch Liên phủ chủ khanh khách cười khẽ, Băng Thái học viện chủ một thanh. Thiên Sách phủ chủ nét mặt có chút xấu hổ, môn hạ của hắn không nhìn được hiền ngu, đem hảo tâm đã coi như là ác ý, điều này làm cho hắn, cái này tông chủ, đều có chút không ngóc đầu lên được. Tiếp tục xem tiếp đi, Thiên Sách phủ thanh thiếu niên, rốt cuộc có thể hay không xông vào cái này cựu truyền tàng âm địa? Thái học viện chủ nhiều hứng thú nói, này ẩn tàng âm địa, rốt cuộc cẩn phục cái gì cổ thi quỷ đói? Đích sắc nhượng buồn tỏ tò mò. Ngươi là thế tôn cảnh, cho nên không chút nào e ngại, hội sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ. Nhưng tàng âm địa ngủ say độ, đối Huyền Quân cảnh giới thanh thiếu niên mà nói, cũng là vô phương chống lại tổ đại. Thiên Sách phủ chủ lạnh lùng nói: "Ha, tất lo lắng, bất quá là nhất trà nào cảnh mà tôi, mặc dù tại cửa thứ hai nga xuống, cũng bất quá là hao tổn một chút tâm thần." Thái học viện chủ cười nói: "Dùng cơ hội này, nhượng người tuổi trẻ nhiều một ít ma luyện, cũng là khó được." Lại thấy quần sáng trong, phía dương đám người càng lúc càng xa. Trong lúc đó, một đạo hô tiếu thanh truyền đến, "Mấy người, cái kia tiên sách phủ, nhất định phấn chấn, Hàn sư minh đến rồi." Vừa dứt lời, lại thấy trước mắt mồ mực bóng đen chợt lóe. Một thân áo giáp màu đen, tay xách trảm ngựa lớn đao Hàn Phá Quân, đã trải qua, xuất hiện ở giữa sân. Tại Hàn Phá Quân trảm ngựa lớn trên ao, vẫn có tiên huyết, máu tươi, chậm rãi tích lạc, tràng cảnh có chút quỷ dị. Sư đệ, tất cả có thể tính bình thường. Hàn Phá Quân hỏi: "Sư huynh, có một cái, người, Đế Tông trải qua, hành vi cử chỉ có chút khả nghi. Bất quá hắn hình như không có ác ý, ta để lại hắn rời đi." La Chấn Duy nói, hắn lập tức đem Hứa Dương, thải ly chuyển tỉnh, giảng thuật cấp Hàn Phá Quân nghe. Tối hậu, La Chấn Duy cẩn thận hỏi: "Sư huynh, ngài thuyết cái kia khiếu Hứa Dương nhân Nói có phải thật vậy hay không? Hàn phá quân những mày, nói, đế tông đã sớm nói rằng bạc Tây Sơn, chớ để thuyết chúng ta thiên sách phủ, mà ngay cả tinh thần viện, cũng mạnh hơn nó chút. Như vậy một cái, người, nghèo túng đại tông môn nói lời, không cần tin tưởng. Chưa xong còn tiếp. Quy 2 chương 905, giết sư đệ không chừa thủ đoạn nào. Chương 905, giết sư đệ, không chừa thủ đoạn nào phong thôi thứ 20 càng. Thượng, hạ, trên bầu trời, thiên sách phủ chủ nét mặt càng đặc sắc, hán môn hạ đệ tử một câu nói, đắc tội 2 đại tông m Đế tông chủ tự không cần phải nói, Tinh Thần Viện chủ nghe được câu này cũng sẽ không hài lòng. Quân sáng trong, Hàn Phá Quân cũng không biết những. Này, hắn hướng chỗ tối cao giọng nói, hai vị đồng đạo, lại đây đi. Cùng với Hàn Phá Quân nói thanh âm, hai cái người, thanh niên Huyền Quân, Từ Sơn cốc một bên chuyển đi qua. Một người trong đó, người mặc côn luân tiên tông đệ tử phục sắc, đúng là Liêu Thanh Dương. Tên còn lại, thì mặc Tinh Thần Viện đệ tử y phục, cũng là Tinh Thần Viện lần này tham gia cùng thí luyện ngoại môn đệ tử trung, xuất sắc nhất một người, Dương Trấn Nam. Sư huynh, ngươi yêu tỉnh, mời, hai vị này đến đây. Chẳng lẽ muốn cùng nhau thăm dò dưới đất mộ huyệt? Lã Trấn Uy cứng họng. Hắn vốn tưởng rằng, Lã Hàn Phá Quân dẫn dắt 4 người bọn họ, tổng cộng 5 người thăm dò lâm tẩm. Nói như vậy, Hàn Phá Quân lấy đi điểm số đầu to, còn sẽ có không ít lưu cho bọn họ. Nhưng là hiện tại, lại có 2 cái người cùng Hàn Phá Quân cùng một đẳng cấp sư huynh suất mã, 3 cái huyền quân định phong cường giả, khẳng định sẽ đem tất cả điểm số vật phẩm cấp bao trọn, 4 người bọn họ không công khổ cực nhất chẳng, cái gì đều kiếm tìm không tới. Hàn Phá Quân ha ha cười nói, "Lã sư đệ, ngươi yên tâm, ta Hàn Phá Quân sao lại chiếm đồng môn tiếng nghi? Nay tọa dưới đất mộ huyệt, vô luận có hay không nguy hiểm." Ta sẽ không đi vào. Không đi vào." La Chấn Duy kinh ngạc nói, "Sư huynh, này không nói tốt lắm, muốn cộng đồng thăm dò." Ha ha ha ha. Hàn Phá Quân nói, "La sư đệ, ngươi cũng rõ ràng quy tắc, trừ ra tham dò đạt được ở ngoài, hay không còn nữa có mặt khác một loại đạt được phương thức." La Chấn Duy bị gọi cho hoảng sợ, "Sư huynh, ngài chỉ chính là." "Đúng vậy, chính là đánh cắp người khác." Hàn Phá Quân cười lạnh, "Ta sẽ ở chỗ này, thả ra phong thanh, nói rõ nơi đây có rộng dạng lớn nhất dưới đất di tích, năng lực thu được rộng lượng điểm số. Đến lúc đó, nhất định có vô số nhân độ số bảo." Bọn ta mai phục trô tối, chuẩn bị tốt cơ quan, đến một cái, người, giết một cái, người, đến hai cái, người, giết một đôi. Bọn họ Ngọc Bảy trong điểm số, không phải tất cả đều là chúng ta. La Chấn Uy vừa định nói chuyện, lại nghe đến mặt khác ba cái đệ tử tất cả đều bày tỏ thái độ rồi, Hàn sư huynh thật đúng đại tài, chúng ta ba cái nguyện ý đi theo. Rất tốt, các ngươi lập tức lợi dụng trong tay thông minh sắc sả phụ, cho ta tuyên bố tin tức, hấp dẫn các ngươi tại môn phái khác, hoặc là gia tộc bằng hữu, dụ bọn họ tới đây thăm dò di tích. Hàn Phá cuốn nói, "Này, ba người liên nhau, có một chút do dự." Khó chút Chẳng lẽ điểm ấy việc nhỏ? Còn muốn ta tự mình động thủ?" Hàn Phá Quân cười lạnh, "Các ngươi truyền tin cấp một người, chúng ta phụ trách chặn giết. Sau khi chuyện thành công, sẽ đem người này điểm số chung một thành, phần thưởng cấp gửi đi tin tức sư đệ. Cái này, na, nọ, no, ba tên tiên tiên sách phủ đệ tử, đều ý động đứng lên." "Hảo, làm đi." Một người trong đó cắn răng nói, lập tức giơ lên cánh tay, huyền lực chao ra. Khống chế thông minh sắc xảo phủ, bắt đầu liên lạc cái đó bằng hữu. "Có một cái, người, mợ đầu nhân, mà khác hai cái, người," liền cũng noi theo đứng lên. "La sư đệ, ngươi có làm hay không?" Hàn Phá Quân thấy La Chấn Uy tối đầu không nói, không khỏi cảm thấy không vui. "Hàn Sư Minh, sư đệ vẫn cảm thấy làm như vậy có chút không ổn. Chẳng lẽ vì một lần thí luyện sẽ phản bội tất cả bằng hữu?" La Chấn Uy ngậm ngừng nói. Hàn Phá Quân rồi đột nhiên làm khó dễ, ngã để chạm mã đao kéo ra một cái, người, thật lớn đau hoa, đối với La Chấn Uy đầu óc nộ phách mà xuống. Cùng với này vừa bộ thế, Hàn Phá Quân lạnh lẽo thanh âm truyền vào La Chấn Uy trong tai, như heo đầu óc, muốn ngươi làm gì dùn? Một đao kia, phản phất kinh lôi phá không, hoặc như là núi cao rơi đập, chấn cũng không thể tránh. Hàn Phá Quân đã sớm tới Huyền Quân đỉnh phòng, nửa bước Huyền Vương cảnh giới, cùng này một phiến tiên địa sinh ra rất nhỏ cẩm minh, này đột thi ra tay đáp độc, cơ hồ tương đương với một cái người, Huyền Vương đánh lén. Mắt thấy La Chấn Uy sẽ đổ mình hai nơi, cách đó không xa, một đạo cực quang đột ngột phóng tới, như kích điện một loại, trực tiếp đánh trúng vào Trảm Mã Đao Quan hậu nhận mặt. Nhất thời Hàn Phá Quân hổ khẩu đau sót, Trảm Mã Đao thiếu chút nữa rời tay. Người nào? Hàn Phá Quân vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị, an thiệt tỏi nhỏ, nhất thời rất là phẫn nộ. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy đến một người mặc Đế Tông phục sức thanh niên, nắm một cái, người, chiếu nữ tay nhỏ bé ôm trong lượt một cái, con, tuyết trắng sùng vận, chậm rãi đi tới. Hứa, Hứa Dương, La Chấn Uy ánh mắt hoảng hốt, hắn vừa mới tránh được nhất tiếp, vẫn không thể tin được một màn kia. Hắn kêu ra tên Hứa Dương phía sau, chuyển nghi căn tức Hàn Phá Quân, sư huynh, ngươi muốn giết ta, thì tính sao? Thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết. Huống chi giết ngươi, ngươi cũng sẽ không chết thật, chỉ là tâm thần có chỗ hao tổn mà thôi." Hàn Phá Quân nhàn nhạt nói. "Chính là, hắn tại cửa thứ hai, đem một phần không được, hơn nữa ngươi hội sẽ tuyên bố." La Chấn Uy tất nhiên vô phương thông qua thí luyện. Hơn nữa thuận lý thành chương đi hắn cửa thứ nhất thu được điểm." Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Ngươi chính là Hứa Dương, cái kia hồ ngôn loạn ngữ Đế Tông đệ tử." Hàn Phá Quân hừ nói, "Ngươi chẳng lẽ không biết, các người Đế Tông hôm nay hiện trạng, căn bản chính là hỗn rối. Ngươi một cái, ngươi, Đế Tông đệ tử, không biết cẩn thận chặt chẽ, còn dám nơi xen vào việc của người khác. Muốn chết phải không?" Hứa Dương cất tiếng cười to, "Hàn Phá Quân, ngươi cũng đã biết, một vạn năm sau đó, Thiên Huyền thế giới Trung Châu Tông môn tình huống." Hàn Phá Quân hơi khẽ giở dự, chợt không vui, "Ta không rảnh nghe ngươi nói thừa." Hứa Dương ngừng cười ý, "Một vạn năm sau" Thiên Huyền thế giới Trung Châu, đem chỉ có ta Đế tông một nhà, còn lại tông môn, toàn bộ yên diệt, chôn vùi ở tại vạn năm trong năm tháng. Thừa Dương nói rất đúng sự thật, một vạn năm sau phàm nhân thời đại, Đế tông là trải qua sàng lọc tu huyền môn phái, mặc dù so với thời đại hoàng kim, quy mô thập không còn nhất, nhưng dù gì cũng là tông môn. Hừ, cuồng vọng. Hàn Phá Quân cười lạnh, trở tay lộ ra trảm mã đao, ngươi đã một mực lại nhải, còn gắng phải xen vào việc của người khác, như vậy phải đi chết đi. Ngươi tiểu tiên lộ ngọc bài điểm, Hàn Mô vui vẻ nhận. Lần này đây, Hàn Phá Quân thở hơi khai mở thân âm, một luồng bàng bạc uy thế, ngưng tụ ở tại trên thân đao. Phản Phật giơ lên một toàn đối cao, trọng trọng đánh ra. Đây là Huyền Quân đỉnh phong cường giả, đặc hữu thủ đoạn công kích, ẩn chứa một tia tiên uy. Bất quá, loại thủ đoạn này, đối Hứa Dương mà nói, hay là không đủ nhìn. Phải biết, Hứa Dương tại doanh châu lúc sau này, chính là vượt qua cấp kích sát quá Huyền Vương cường giả. Mặc dù Trung Châu tu Huyền Thủy Bình Viễn thắng doanh châu, nhưng không có nghĩa là Trung Châu Huyền Quân trình độ, hội sẽ còn hơn doanh châu Huyền Vương. Lĩnh vực chính là lĩnh vực, vương chính là vương, điểm này không thể thay đổi. Thương một tiếng vang nhỏ, huyết ẩm kiếm phản trêu chọc trên xuống, giá trụ trạm ngựa lớn ao. Hàn Phá quân nghiến răng nghiến lợi, Toàn bộ huyễn lực nhất tràn vào đại đao, ý đồ dựa vào đại đao trầm trọng thế, đem hỏa dương áp chế đi xuống. Xem xét lại hỏa dương, cũng là mây trôi nước chảy, một tay nắm cầm huyết tầm kiếm, từng điểm từng điểm địa tướng trọng áp hướng về phía trước vung lên. Chưa xong con tiếp. Quy 2 chương 906, Thiên sách phủ được làm vua thua làm giặc. Chương 906, Thiên sách phủ được làm vua thua làm giặc. Thượng, hạ. Huyết tầm kiếm cùng trảm mã đao giao phong chỗ, một mảnh đỏ đậm quang mang cùng vàng lóng ánh quang mang lẫn nhau trùng kích, cuối cùng ầm ầm bả phát. Dung hỏa dương, Hàn phá quân làm trung tâm, một tiếng kinh người nổ mạnh vang lên, quần quần khí lãng bại không. Đem bên mình bụi cỏ cây thấp, trùng kích được tốc tốc rung động. Hàn Phá Quân chỉ cảm thấy một luồng đại lực tuôn ra đến, cánh tay tê dại, hắn không khỏi cước bộ lảo đảo, đang, đang, đang về phía lui về phía sau và bước. La Chấn Uy ở một bên, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Hắn không có ngờ tới, cái này đệ tông đệ tử, dĩ nhiên có được mạnh mẽ như thế thực lực, mà ngay cả thiên sách phủ ngoại môn được xưng đệ nhất cao thủ Hàn sư huynh, đều không làm gì được hắn cả. Chuyện gì xảy ra? Soát soát hai đạo nhân ảnh, từ sau phương phong tới, Liễu Thanh Dương cùng Dương Chấn Nam, nhất thể lướt đến. Không có gì, có một quái rối da hỏa. Hàn Phá Quân Đan Na Quy, bất quá hắn đối với chính mình vẫn đang có 10 phần tin tưởng, đây là thân kinh bách chiến dẻn luyện xuất ra tự tin. "Ân, chúng ta đã trải qua thông qua các con đường, tận nơi đây phát hiện to lăng tạm chuyện tình, hội sẽ có không ít người bị." "Được, dù dò đến đây." Liêu Thanh Dương nói, "Tiếp xuống chính là thu lưới lúc sau này." Dương trấn nam mỉm cười, "Ta bố trí tiểu thiên tinh trận, tuyệt đối có thể làm cho những này ngộ nhập nơi đây thí luyện giả chỉ có tới chớ không có lui." Hàn Phá Quân điểm đầu, đồng thời nhìn Hứa Dương, "Rất tốt, vậy trước tiên đêm cái này làm rối tiểu tử quét sạch đi." Cứ xem như chúng ta cướp đoạt đệ nhất bút điểm số, như thế nào đây? Hàn huynh, ngươi tư cái, ngươi, sư đệ, nếu không cũng nhất tịnh liệu lý, bọn họ mặc dù một cái nhân điểm số không nhiều lắm, nhưng hợp lại, nhưng cũng là một số khả quan điểm. Liêu Thanh Dương cười lạnh nói, đem Lai Trần Uy cùng cái này để tông đệ tử cùng nhau liệu lý, đến mức những thứ khác ba cái, coi như nghe lời, liền lưu bọn họ một cái cơ hội, là chúng ta tuyên bố tin tức. Dụ dấu càng nhiều thí luyện giả đến đây. Hàn Phá Quân nói, Hàn sư huynh, ngươi lại cấu kết ngoại nhân, hại chết bổn tông đệ tử, nếu là bị tông môn biết, ngươi nhất định sẽ tao thụ trọng phạt. Lạc Chấn Uy lui về phía sau một bước nói, "Thiếp Thiên Phong đỉnh, trên bầu trời." Còn lại ánh mắt của tông chủ nhao nhao nhìn về phía Thiên Sách phủ chủ. Thái học viện chủ cười lạnh nói, "Đây sẽ là Thiên Sách phủ nền nếp gia đình, huynh đệ tranh chấp, hòa tử trong nhà." Thiên Sách phủ chủ thần sắc không thay đổi, đôi mắt nhưng dần dần sắc bén mà bắt đầu, hắn đồng dạng báo dùng cười lạnh, "Ta Thiên Sách phủ lý niệm, này là một câu nói, thành giả vương hầu kẻ bại kẻ trộm." Nếu là Hàn Phá Quân năng lực cuối cùng trèo lên đỉnh, thu được lần này tiểu thiên lộ đệ nhất vị, vậy cho dù đem Thiên Sách phủ tất cả thí luyện đệ tử, toàn bộ kích sát thì như thế nào? Mạc Khắc tông chủ nhau nhau ghé mắt, chỉ có Bồng Lai tiên tông Hắc Sắc trưởng lòng trên xe ngựa, Bồng Lai tông chủ thanh âm xa xa truyền ra, nói không sai, cùng ta Bồng Lai lý niệm tương sướng. Mã Nguyên di tích, dưới đất mộ viện trước đó. Không muốn nhiều lời nữa, tốc chiến tốc thắng. Hàn Phá quân mệnh lệnh trừ ra La Chấn Uy ở ngoài ba tên tiên sách phủ đệ tử, các ngươi, đi đem La Chấn Uy giết chết. Na, nọ, ba cái đệ tử hai mặt nhìn nhau, chần chờ một hồi lâu. Tại Hàn Phá quân dần dần không nhịn được trong ánh mắt, rốt cục hạ quyết tâm, hướng La Chấn Uy chậm rãi đi tới. La sư huynh, đây là Hàn sư huynh mệnh lệnh, chúng ta cũng vô lực cãi lời. La sư huynh Xin mọi người không muốn phản kháng, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ." La Trần Uy thở dài một tiếng, thần sắc tệ ngắt. "Bị, được, đồng môn sư huynh đệ phản bội." Hô Đà tiếng kêu giết, hắn nhất thời cảm thấy tứ cố vô thân. Chê cười. Hứa Dương bất tiếng cười to, "Đây sẽ là cái gọi là tình đồng môn, các ngươi phản bội người khác, còn làm cho hắn không muốn phản kháng. Chẳng lẽ từ nào đó các ngươi đi giết? Quả thực không biết xấu hổ da. Các ngươi ba người này mạnh vụt, căn bản không có tư cách tham gia cùng Tiểu Thiên Lộ thí luyện. Đi cho đi." Hứa Dương đơn trưởng trực tiếp bộ ra một đạo hỏa diễm đạo khí, đón gió tăng đại. Trưởng ba tên huyền quân cấp thiên sách phụ đệ tử chém giết mà đi. Giữa không trung, một thanh to lớn đại đao từ trên trời giáng xuống, hóa thành thật lớn lưỡi dao, đón gió chém nhúng, đem na, nọ, một đạo hỏa diễm đao khí phách làm tán toái hóa cực hủy lực. Đây là Hàn Phá quân xuất thủ, hắn lặng lẽ cười một tiếng, Triêu Hồ còn lại hai người nói, Thanh Dương huynh, Trấn Nam huynh, ta và ngươi ba người hợp lực, trước diệt này đế tông đệ tử Hứa Dương. Thực lực của hắn quả thực không kém, ngập bài điểm số nhất định rất cao. Liêu Thanh Dương lực lực điềm đầu, một trường thượng thường đưa ra, một mặt hắc bạch giao nhau thái cực đồ án, tại lòng bàn tay tuôn ra, thần quang chấm tĩnh. Đây là Côn Luân Tiên Tông huyền thuật, tên là Thái Cực Trừng Lực, cương nhu tương thế, có chút bất phàm. Dương Chấn Nam đồng dạng thủ pháp tấn quyết, từng đạo huyền lực quằn mang, hướng lên trời tế vọt tới, đêm đen như mực không trùng, đột nhiên có ngàn vạn quang điểm sáng lên, nhanh chóng tăng đại, tốc tốc về phía Hứa Dương rơi đập. Đây là Tinh Thần Viện huyền thuật Vạn Hoa Sa Băng, ẩn chứa thiên uy, giết lực mạnh mẽ. Hứa Dương bảy tay trái thường thường đậy, đem thải ly thân hình về phía sau lùi ra, thân hình chợt hóa thành một nắm gió mát. Hàn phá quân trạm mã đao cương giết lực tuy mạnh, nhưng không gặp được góc cáo của hắn, Dương Chấn Nam Vạn Hoa Sa Băng huyền thuật, cũng mất đi tâm thần tập trung mục tiêu chỉ có Liễu Thanh Dương, Thái Cực Trưởng lực cương nhu tương thế, trong lúc đó ở giữa không trùng cả vào, như trước gấn hướng về phía Hứa Dương Hậu Tâm. Đây là Thái Cực Trưởng lực tam trọng cảnh giới Bạch Cầu Vồng Trưởng lực, thu phát tùy tâm, khống chế tự nhiên. Hứa Dương mỉm cười, trở tay vỗ, một đạo lừng lẫy hỏa diễm đại thủ ấn rời tay bay ra. Dùng nhân cấp huyền thuật, quyết đấu côn luân tiên tông thái cực trưởng, huyền thuật trên lệch rất lớn. Bất quá Hứa Dương thực lực, muốn còn hơn Liễu Thanh Dương một bậc, hắn bản tay liên tục đánh ra, dùng Thủy Cực Thủ pháp điểm sóng thuật, liên tục đánh ra 14 đạo hỏa diễm đại thủ ấn, trước sau vén, uy danh theo thứ tự thêm vào, nhất thời đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Liêu Thanh Dương thân hình bạc rối, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn khó có thể tin, Thái cực trưởng lực là thiên cấp thượng phẩm huyền thuật, luyện đến cảnh giới tối cao, có thể động đến âm dương thiên uy. Tại sao lại thắng không nổi Hứa Dương tưởng thường không có gì lạ nhân cấp huyền thuật? Hiện tại người tuổi trẻ quá mức mạnh mẽ, trên bầu trời thái học viện chủ lắc đầu nói, căn bản là không hiểu được tuần tự mà tiến đến dần, bọn họ mới huyền quân cảnh giới, dùng cái đó lĩnh ngộ năng lực, thiên cấp hạ phẩm huyền thuật đều chưa hẳn năng lực thi triển ra toàn bộ uy, huống chi thiên cấp thượng phẩm huyền thuật. Thật cao theo đuổi xa, ngược lại không để mắt đến một cái đạo lý, thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Này cũng cùng Hứa Dương thực lực có liên quan, vừa mới hắn hóa dùng điệp sóng phù văn, liên tiếp thi triển ra thập tứ đạo nhân cấp huyền thuật độc ra, hơn nữa mỗi một đạo đều phát huy ra uy lực lớn nhất. Liêu Thanh Dương thái cực trưởng không địch lại, cũng là chuyện đương nhiên. Ban Long viện chủ Thẩm Âm hào phóng, "Chúng ta." Liêu Thanh Dương linh giác, rồi đột nhiên cảm nhận được nhất trận nghiêm trọng uy hiếp, chẳng biết lúc nào, Hứa Dương đã trải qua, ra tốc chạy vội tới trước mặt hắn. Hàn Phá quân hét lớn một tiếng, ném trảm ngựa lớn đao, chôi này hung đao phá không dễ rít nào, ở giữa không trung liền hóa thành một cái màu vàng trường long, nhắm ngay Hứa Dương đối tâm cắn xé mà đi. Chưa xong con tiếp Q2 chương 907, Diệt Tam địch quay về đứng đầu bảng. Chương 907, Diệt Tam địch quay về đứng đầu bảng. Thượng, hạ. Cùng lúc đó, Dương Chấn Nam cũng thi triển ra đòn rụt thủ đoạn. Hắn đột nhiên rút ra một khối hắc bạch giao nhau bản cờ, rót vào huyễn lực, chỉ một thoáng bản cờ rất nhanh tăng đại, đối với Hứa Dương đỉnh đầu áp rơi. Này khối cờ đen trắng bản là nhất kiện hạ phẩm bảo khí, dùng Dương Chấn Nam tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tác dụng. Hứa Dương trưởng âm thanh cười lớn, các ngươi có bảo khí, ta chẳng lẽ cứ vậy? Na, nọ, màu vàng trường long, ầm ầm đụng vào Hứa Dương gối tâm. Không nghi tựộm trùng phá thể xuất ra cảnh tượng, Hứa Dương sau lưng, ngược lại dâng lên nhất trận màu đỏ quang mang. Một mặt bảo kính từ Hứa Dương hậu tâm chỗ hiện hiện ra, quang mang ánh sáng ngọc, mặt kính trên còn mình có khắp 80 tầng cái, người, phong cách cổ xưa huyền ảo phù văn. Một điểm sáng lên mang, từ bảo trong kính sáng lên, lập tức phủ kín tất cả mặt kính, phảng phất nhất luân mặt trời chói chói tràn ngang trời. Đây là hạ phẩm bảo khí, đại nhật viên kính. Mặt trời chói chan quang mang trong, một cái màu đỏ hỏa long lớn lượn bay ra, cùng cái kia hoàng kim trường lang kịch liệt đụng nhau. Hàn phá quân trạm mã trường đao, chỉ là thiên cấp nguyên khí, làm sao có thể đủ đối kháng bảo khí? chỉ là một cái hô hấp công phu, Hoàng Kim Trường Long liền lộ vẻ sầu thảm bại lui, phát ra thê thảm kêu to, phản hồi Hàn Phá Quân trong tay. Cùng lúc đó, mầu đỏ hỏa long bay lên không ngai lên, hai cái long trảo đậu vào Hàn Phá Quân đầu vai, chích xé ra, liền đem Hàn Phá Quân xé thành hai mảnh. Lúc này, Thừa Dương đỉnh đầu, na, nọ, một khối thật lớn cờ đen trắng bản, chậm rãi rơi xuống. Hắn phân ra lực lượng, đối phó Hàn Phá Quân đánh lén, lại tiện nghi ta. Dương trấn nam nhất trận kích động, hắn đương nhiên biết bản cờ bảo khí uy lực, trấn áp xuống, mà ngay cả Huyền Vương Cẩm Giả, cũng muốn lột một tầng ra, trừ phi mở ra lĩnh vực khí lực, tài năng giải thoát âm a vỡ băng lên, một tòa núi cao nổi lên, phạm pháp kinh thiên chi trụ. Đứng vững này thật lớn bản cỡ. "Bùi bẩm tán đi." Hứa Dương cầm trong tay một thanh quả bảo, cười cười nói, "Sơn Hà Quán, thoạt nhìn uy lực còn có thể. Ngươi." Dương Chấn Nam nói không ra lời, mà lúc này Liễu Thanh Dương, nhưng cũng đã bị núi lớn trấn áp, hóa thành thỉ nát. Ba đại cao thủ, trong nháy mắt chết hết hai cái, người, điều này làm cho Dương Chấn Nam trong nháy mắt liền mất đi tiếp tục chiến đấu dũng khí. Cái này tinh thần viện ngoại môn đệ tử, cũng không quay đầu lại, về phía sau chạy trốn. Ngươi cũng lưu lại đi. Đối với chọc tới người của mình, Thứa Dương cũng không để ý, các bọn họ sâu nặng trừng phạt. Một đạo thanh sắc quá mang, như kích điện một loại bắn ra, xuyên thấu qua Dương trấn nam uất tâm, đem giết chết. Ba người sau khi bị giết chết, thi thể tiên huyết, máu tươi, chậm rãi thấm vào mặt đất. Bọn họ lưu lại ngọc bài và các loại khác, tự nhiên bị được Thứa Dương đặt được. Thứa Dương không có để ý ba người này sau khi chết, chữ vật giới trung vật phần khác. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là ảo cảnh, ba người cũng không phải chân tránh tử vong, chân thân sẽ xuất hiện tại cửa thứ hai. Mã Nguyên di tích ở ngoài đại tinh bên trên, chờ đợi cửa thứ 3 khảo nghiệm bắt đầu. Bọn họ sau khi chết vật phẩm Chừ ra tiểu thiên lậu ngọc bài có khả năng chuyển đổi điểm ở ngoài, nhưng thứ khác đều không thể thu hoạch. Thái Lỵ có chút tiến đuối, Dương Chấn Nam cái kia một cái cờ đen trắng bàn, có khả năng là đồ tốt. "Ân, La huynh, ngươi na, nọ, các vị thiên sách phụ sư đệ lâu này." Hứa Dương quay đầu vừa nhìn. La Chấn Huy vẻ mặt ngốc trệ nét mặt, không khỏi kinh ngạc hỏi. La Chấn Huy kịp phản ứng, lắc đầu cười khổ, "Mấy người, cái kia sư đệ, thấy ngươi đại phát thần uy, nơi nào còn dám dừng lại. Trực tiếp hướng tây bắc đi nha. Ngươi không có ngăn cản bọn họ." Hứa Dương hỏi, "Nếu như La Chấn Huy ngăn cản mấy người kia?" Hứa Dương trợ tay chống đó, là có thể đem bọn họ chơn giết. La Trần Huy lắc đầu thở dài, ta dù sao cũng là Thiên Sách phủ đệ tử, nếu là làm như vậy, chính là cấu kết ngoại nhân, sát hại đồng môn. Nay tội danh, ta chịu không nổi. Hứa Dương nún núm bay, mỗi người cũng có chính mình kiên trì, hắn cũng không tiện bình luận. Bất quá nếu là chỗ hắn với vị trí kia, quản hắn khỉ gió cái gì đồng môn, nhất định muốn giết cho thông phái. Thải Ly đã sớm đem Liễu Thanh Dương và ba người Ngọc Bảy nhặt lên, giao cho Hứa Dương. Hứa Dương đem điểm đi vào chính mình ngọc bài, nhất thời tiếp Thiên Phong đỉnh thiên không thượng thật lớn trên bảng danh sách, tên của hắn lần lần thứ 2 bay nhanh tăng lên, từ vừa mới bắt đầu linh rất nhanh nhạy lên lên tới năm và phân. Hàn phá quân ba người ban đầu điểm, đều là một vạn tà hữu, trong khoảng thời gian này bọn họ săn giết mấy cái, người, thí luyện giả, điểm lại có tăng trưởng, hôm nay đều tiện nghi Hứa Dương. Lại năng lực đồng thời thao tác hai quyển bạo khí, mặc dù chỉ là hạ phẩm bạo khí, nhưng là cũng đủ cho người. Người thanh niên này nhận chẳng những huyền lực hùng hồn, tâm thần lực lượng cũng cũng đủ cường đại, ai có thể tạo tài. Trên bầu trời, kiếm phủ chủ đối Hứa Dương hết lời khen ngợi. Cái này, hắn điểm số làm lại lần nữa hồi đến đệ nhất. Trận này thí luyện, Hứa Dương tiểu lang quân là không hề nghi ngờ cực mạnh một người, cho dù mang theo cái, người tiểu con trống trước, cũng giống như vậy nghi. Bạch Liên phủ chủ cười nói, điểm số trên bảng, diệp bạch hai, Thương Hải đám người, điểm đều ở 2 vạn, 3 vạn trong đó. Các vị tông chủ, cũng có một loại cảm giác, Hứa Dương cùng các tông ngoại môn đệ tử cùng nhau tham gia thí luyện, chân thực có dũng khí hạc trong bảy gà cảm giác. Hừ, hắn cũng tại ngoại môn đệ tử trong xưng hùng mà thôi, ta Tinh Thần viện, từ nhỏ tại Bội Thiên Tài Hạch Tâm đệ tử, hôm nay đều là huyền vương cảnh tu vi, Hứa Dương vậy sao có thể so ra mà vượn. Tinh Thần viện chủ kiến đến tự gia đệ tử bị, được, chém giết, điểm số bị, được, cấp đoạt, không khỏi sinh lòng phẫn nộ. Không cam lòng địa nói một câu, "Tinh thần viện chủ, ngươi na, nó, cái gọi là thiên tài hoạch tâm đệ tử, hôm nay lớn bao nhiêu?" Đế tông chủ đột nhiên đặt câu hỏi. "39 tuổi." Tinh thần viện chủ đắc ý nói. Mặt khác tông chủ đều hơi có vẻ tán thành, không tới 40 tuổi huyền vương, đích xác tiên tử rất cao minh. Đế tông chủ phảng phất lơ đang nói, "Ta đế tông đệ tử Hứa Dương, chỉ có 22 tuổi." Điều này sao có thể? Những thứ khác tông chủ hư ảnh phát ra chấn động, bọn họ vạn năm sông băng một loại tâm thần, đều đã có một kia phòng bà, 22 tuổi thì đến được huyền quân trung kỳ. Ta doanh châu xuất sắc nhất thiên tài, mấy người, cái. Kia cổ tộc Tuấn Tiệt cũng không gì hơn cái này a. Thiên chân văn sắc, ta Đế tông cao thủ, tự mình khảo nghiệm hắn cốt linh, tuyệt không giả dối." Đế tông chủ lời nói trong đó, có không che giấu được đắc ý. Các đại tông chủ, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt càng phát ra nóng rực, giống như là đang nhìn một khối hiếm thấy ngọc thô chưa mài giũa. Buổi sáng trung lương, Hứa Dương vừa mới chuyển tàu ngọc bay chút điểm, chợt nghe bên cạnh một cái, người, hào phóng thanh âm truyền đến, "Hứa Dương, thải Ly." Hứa Dương nhìn sang, người tới là Thương Hải, hắn người mặc bản Long viện đệ tử phục sắc, đánh xuống một cây hoàng kim trường côn, bước nhanh đi tới. Tố Dương đối cái này ruột thẳng bụng thẳng hắn tử còn thật là có hảo cảm, hắn cười nói: "Thương Hải huynh, ngươi vậy sao cũng tới?" Lại một cái, "Ngươi?" Sắc bén lạnh lẽo hơi thở, từ phía tây truyền đến, một đạo âm thanh lạnh như băng nói: "Nghe nói nơi đây có to lang trầm, Diệp Mộ đặc biệt đến thăm dò." Phía tây, một cái, "Ngươi?" Thân hình thon dài, sắc bén như kiếm thanh niên nam tử, chậm rãi đi ra, đúng là kiếm phụ đệ tử Diệp Bạch Hai. Chưa xong con tiếp. Quy 2 chương 908, trong mộ bí màu đỏ cốt trảo. Chương 908, trong mộ bí, màu đỏ cốt trảo. Thượng. Hạ. Nhìn tới chỗ này lời nói không hoa. Thật sự có âm khí tràn ngập, hơn nữa có được mộ bia kiến trúc. Như vậy địa cung mộ huyệt, hẳn là chính là nải một tòa mộ táng." Diệp Bạch hai chấm dái nói. "Hứa Dương, ba người này là ngươi giết." Thương Hải hướng Hứa Dương đến gần một bước, cử thật, huyết dịch buốt hơi khô, thân thể thành phấn. "Hứa Dương ngươi xuất thủ đích xác đủ bá đạo." "Cái gì?" Hứa Dương hơi khẽ kinh ngạc, hắn cũng không có vận chuyển huyền thiên bắt cảnh kinh hắc vệ lực lượng, theo đạo lý mà nói, ba người này sắp chết, chắc có lẽ không xuất hiện cái gì gì trạng. Hứa Dương đoạt lấy một bước, một luồng mềm nhẹ huyền lực lộ ra, đem một người trong đó, Liêu Thanh Dương thi thể mở ra dưới hậu nghiệm chứng thương hải thuyết pháp, Liêu Thanh Dương sắp chết, đã trải qua, chỉ còn lại có một cái da cùng cũng sương, huyết nhục toàn bộ đều bị một luồng quỷ dị lực lượng hút không còn. Này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thứa Dương ngồi xổm người xuống, cẩn thận điều tra đến to cùng. "Bất hảo, chúng ta khoái chút ly khai nơi này, nơi đây không nên giữ lâu." Thứa Dương đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn đột nhiên đứng lên, ôm thải ly, phá không bay vụt. Vang ầm ầm, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, lăng tầm kiến trúc thượng tầng, nứt ra rồi một mảnh dài hẹp thật lớn khe hở, ngay sau đó ầm ầm sụp đổ. Rất nhanh, đại địa sụp đổ mở từng đạo vết nứt, một cái Còn đỏ như máu, sáu xương bọc da đại thủ bị được một sợi khí thực xiển xích quấn quýt trói, đột nhiên lộ ra địa biểu. Huyết, một luồng khó hiểu ý niệm chấn động từ lăng trầm dưới đất, đột nhiên truyền lại xuất ra, trườn vào hư dương, diệp bạch thai cùng thương hải trong thai, lại hóa thành một cái người, đầm địa huyết chứa. Tất cả sáu xương bọc da một loại quái vật, từ càng ngày càng mở mang đại địa trong cái khe, cuồn cuộn xuất ra. Bọn nó đại đa số có nhân loại hình thể kết cấu, chỉ bất quá lớp da khô nứt, rợ giấy trên thân thể một sợi xương sườn rõ ràng địa nổi bật xuất ra. Trong hai tròng mắt, bắn ra đồng đẫm huyết quang, cùng thường nhân khác xa. Thật sự bất đắc dĩ. Hừa Dương trước mắt, một tòa lóe ra tinh thần trận pháp nổi lên, này tòa trận pháp thượng hợp tính đấu, hạ tiếp đất thế. Thần chứa nhiều loại ảo diệu. Đây là tiểu thiên tinh trận, thì ra là Dương trấn Nam bố trí xuất trận pháp, bổ ý là vây khốn sau lại thí lệ giả, dùng cung cấp Liêu Thanh Dương và ba người sát lục độc phân, nhưng bây giờ âm Dương khác biệt, ngược lại liên lụy Hừa Dương. Tinh thần viện thân mình chính là dùng trận pháp đạo sư hùng, Dương trấn Nam là tinh thần viện 10 vạn ngoại môn đệ tử trong nhất nổi tiếng nhân vật thiên tài, hắn trận pháp tài nghệ tuyệt đối không kém. Nếu như muốn tìm một cái, người, tham chiếu là người. Duyện Châu Hải Vân mặc ra lão tổ Mạc Hóa Viên trận pháp tài nghệ, phải là cùng Dương Chấn Nam tương đương. Tại Tinh Vi Huyền ảo Trú, Mạc Hóa Viên chiếm cứ thượng phòng, nhưng là tại thông quan bố cục, hoàn hoàn đan sen vung diện, Mạc Hóa Viên cuối cùng không bằng Trung Châu Đại tông môn Tuấn Kiệt Sở học kia mật. Nay ý nghĩa, Hứa Dương mặc dù năng lực phá trận, nhưng hao phí thời gian, cũng tuyệt đối sẽ không đoạn. Huyết. Tiếng thứ hai ý niệm chấn động, ầm ầm quy tán. Đã trải qua, so sánh đệ một tiếng do nét rất nhiều. Nhất giống như khô lâu quái vật hình người, đôi mắt dâng lên huyết quang, thê lương gầm rú, hướng trong sân từng cái người sống nào tới. Thửa Dương xoay người, nhìn thấy một đầu khô lâu gào thét đánh tới, hắn giơ tay lên trượng. Một đạo thanh quang hiện lên, đem khô lâu vừa bổ hai đoạn. Oeng! Cú kia khô lâu không sương, đột nhiên bạo tán, một đoàn nồng nặc huyết sắc năng lượng, tràn đầy chí âm chí tà hơi thở, tản mắt ra. Xung quanh vài đầu khô lâu, tham lam điệt thôn hấp lấy này luồng huyết sắc năng lượng, rất nhanh đem thôn phệ không còn. Thửa Dương nhận thấy được, tại nuốt luôn rơi dụng này luồng âm tà năng lượng phía sau, na, nọ, vài đầu khô lâu trong đôi mắt huyết quang, càng tăng lên thêm vài phần, thực lực tựa hồ có chỗ tăng lên. Ngươi xấu, đây rốt cuộc là quái quái gì? Hình như rất yếu a. Thải ly kích thích dây đàn, từng đạo vô hình sóng âm bắn ra, phân biệt hóa thành thuận lợi bữa, tự tiếm, chưởng dao, xuống mượn, đem tất cả khô lâu quái vật chấm giết. Chú ý một chút, những này quái vật bản lãnh, tuyệt không dừng lại trước mắt điểm này điểm. Quá muộn rồi. Hàn La liền có đại người đủ điều kiện đi ra. Hứa Dương một bên sát lục khô lâu quái vật, vừa nói, Diệp Bạch hai mặt mũi như trước lạnh lùng, hắn ngón tay bắn ra trong đó, hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí, đem tất cả quái vật chấm giết, cùng những người khác xo so sánh với, Thương Hải biểu hiện không nghi ngờ nhất đoản nhãn. Hắn Hoàng Kim Trường côn đại khai đại hợp, đồng nhiên triển khai đạt tới trong trượng phương viên trong vòng mấy trăm trượng, khô lâu quái vật xoa đã chết, đập chúng tất bạo, rất nhanh chóng rống ra một mảng lớn khu vực. Từng đoàn từng đoàn âm hàn huyết sắc năng lượng, từ những này tử vong quái vật trong cơ thể tán dạn xuất ra, đem chọn phiến chiến trường, khiến cho âm phong nào nào, lạnh như băng thấu xương. Cũng may mấy người đều là tu huyền cao thủ, bất khuất điểm này nhiệt độ thấp. Trong lúc đó, giữa sân tình thế tái biến, từ na, nọ, mấy đạo mười trượng rộng đích thật lớn trong cái khe, chuyến ra trọng trọng đạp địa âm thanh. Người người thân cao mấy trượng đại hình cốt cách quái vật, chậm rãi leo ra. Tổng cộng có 10 đầu đại hình quái vật, bọn nó vừa xuất hiện, trong sân những này âm hàn huyết lực, Phàm Phất tìm được rồi chuốt xuống nguồn, như trăm sông đổ về một biển một loại, hướng 10 đầu quái vật song tới. Bất hảo, không thể để cho này 10 cái, người, các người, thôn phệ nhiều như vậy năng lượng, nếu không sẽ rất khó đối phó. Thượng Hải cao gia quát, thân hình của hắn lăng không bắn ra, một cây hoàng kim trường côn, đã xuất ngàn vạn tầng ảnh, đem hai đầu đại hình quái vật bao lại. Một số người khác, trừ ra thải ly ở ngoài, đều đã vượt qua huyền quân trung kỳ cảnh giới bắt giữ thời cơ chiến đấu ý nghĩ của phi thường minh sắc, nhao nhao tế ra đắc ý huyền thuật, huống còn lại đại hình khô lâu quái vật công giết. Huyết. Đợt thứ 3 ý niệm chấn động, truyền khắp toàn trường, na, nọ, thật lâu vẫn không núc ních làm thật lớn huyết sắc thủ trảo, nắm thành hình quả đấm, sau đó đột nhiên tạo ra một đạo mạnh mẽ lực lượng chấn động, như quần quần lôi đỉnh, quét biến toàn trường. Thương Hải Hoàng Kim côn ảnh nghiến nát, diệp bạch thai kiếm quang điêu linh, thải ly sóng âm mũi tên lao mã vô công, mà ngay cả Hứa Dương Điệp sóng đại thủ ấn cũng bị đánh sơ xác. Na, nọ, huyết sắc cự trảo, dung lên ý lực, quả là vỹ tư. Đừng lo lắng, tái thượng a. Thương Hải cắn răng nói: "Đã muộn." Diệp Bạch Thái nhàn nhạt nói, hắn nét mặt đã không có ngay từ đầu lánh tốc nạm mạn, hiển nhiên là nhận rồi Thương Hải, "Hứa Dương thực lực chuẩn bị tốt, na, nọ, 10 đầu các người muốn đi ra." Mọi người thấy nhìn bầu trời không, vốn là đồng nặc lạnh lẽo năng lượng, đã bị hấp về không còn, 10 đầu mấy trượng cao thật lớn cô lâu, trong hốc mắt lóe ra từng đạo đỏ đậm ma hỏa. Bọn nó tay cầm gậy liệtia trừng kích, lao, đao kiếm và các loại khác, hướng trong sân ngũ cái, người, sinh linh, bước dài bước ra. Một người hai cái, người, Diệp Bạch Thái lạnh lùng nói, hắn kiếm quang vừa phun, đem bên trong hai đầu đại khô lâu vòng Trần nhập, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, thập bộ sát sinh kiếm. Thượng Hải cũng gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng nói, hai đầu đã trải qua là cực hạn của ta. Còn lại lục đầu, các ngươi cứ kéo, đặng chờ chúng ta kích sát đối thủ, trở lại chờ các ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, Hoàng Kim trưởng côn kim mang tang vọn, cực khô thật dài, đột nhiên hướng trong đó một đầu đại khô lâu rơi đập. Quy 2 chương 909, đi vào giấc ngậm khúc âm khống khô lâu. Chương 909, đi vào giấc mộng khúc, âm khống khô lâu. Thượng, hạ. Còn lại lục nhấc đầu hình khô lâu, 12 chiếc màu đỏ đối mắt qua lại nhìn quét phản phất tại chọn lựa đối thủ. Trong đó một đầu đại khô lâu, dung cùng hắn thân thể cực không tương xứng nhẹ nhẹ, vọt đến La Chấn Uy trước mặt, trong tay gị thực trường đao, nhắm thẳng vào đầu chém. Một đao kia đánh xuống ra, thậm chí có một loại trời giáng trừng phạt, không thể nào trốn tránh nào rác, chỉ có thể nghênh kháng. Một bên Hừa Dương, kỳ quái địa khinh ồ lên một tiếng, na, nọ, đại khô lâu thậm chí có hư hư thực thực hiện quân đỉnh phong linh giác lực lượng, năng lực tập trung đối thủ, khiến cho tránh cũng không thể tránh. La Chấn Uy đồng dạng cầm đao, huyền lực mênh mông, nhất đao chu phong, ý đồ chống chọi đại hình khô lâu một kích. Một tiếng ầm vang nổ, La Chấn Uy thân hình bị chấn Hắn trong đôi mắt hiện lên khó có thể tin thần sắc, thân hình về phía sau gẳng. Mặt khắc hai đầu to lớn khô lâu đã sớm đoạt bước lên trước, trường thương đại kích giao nhau giao lên, dùng mạnh mẹ lực lượng, hướng không trung La Chấn Uy đâm tới. Hứa Dương sờ sờ thải ly đầu góc, lắc đầu cười khẽ. Nhất xích nhật Luân Sích nhặt một loại bảo kính, quay tròn trên không trung vẽ cái, người, vòng, tròn, bảo vệ La Chấn Uy hậu thân. Na, nọ, hai tên to lớn khô lâu công kích, đánh vào bảo kính bên trên, phát ra réo rắt dao kích chói thanh. Tại nguy cấp thời khắc, Hứa Dương khống chế đại nhật viêm tính, là La Chấn Uy cản rơi xuống. La Chấn Uy kinh hồn vừa định, rơi xuống đất ra chắp tay nói: "Đa tạ, đa tạ." Tằng Lục chi tỉnh, há có thể không báo. Hứa Dương ha hả cười một tiếng, thu hồi đại nhật viêm kính. "Cái này bảo khí có nhiều loại biến hóa, nếu như Hứa Dương dùng mấy tháng tâm huyết, tỉ mỉ nghiên cứu, khai quật xuất bảo tính biến hóa, như vậy dùng một mặt bảo túi lực cũng đủ để còn hơn trước mắt lục đại khô lâu. Nhưng Hứa Dương hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, hắn chỉ có thể sử dụng bảo khí trụ cột nhất uy năng, cho rằng đơn giản đón đỡ dụng cụ, thật sự là bôi nhỏ bảo khí." Long cong như vậy vừa vang lên, thải ly tiếng đàn vang lên. Gió rẽ sóng âm mũi tên, hướng về trong đó một đầu đại hình khô lâu tiêu xạ mà đi. Đầu kia Khô Lâu bị, được, Thải Ly hấp dẫn chú ý, nghiêng đầu nhìn tới. Nuộng Thải Ly nhột trí chính là, này một lớp âm sắt thuật, đụng vào đại Khô Lâu thân thể trên lại chỉ đánh rất vài tia cô phấn. Căn bản không có rõ ràng lực sát thương. "Ngươi xấu, những, này quái vật đầu khớp xương cứng quá a." Thải Ly Tả phản nói. Thửa Dương mỉm cười, "Thải Ly, biệt một mặt tưởng như thế dễ sát, thử một lần những thứ khác pháp môn." Thải Ly linh cơ nhất động, ngón tay kích thích trở lên thư chỉ hoán mà bắt đầu, cảm âm cũng tùy thời trở lên nhu mị và đoan. Đại Ngộng Tam khúc chương 924, chúng tại đây một mảnh cửu chuyển tàng âm cổ địa trong, na, nó ẩn hiện thật lớn cốt trảo mặc trên. Chỉ có Bạch Liên phủ chủ, nhìn quân sáng trong thải ly, một đôi xinh đẹp mắt đẹp, sóng mắt lưu chuyển, tựa hồ tại chuyển, cái gì chú ý? Nay tọa trong huyền mộ, trấn áp đến đáy là vật gì? Chẳng lẽ là âm giới quỷ vận, hãy nhìn bộ dáng, không hề giống. Na, nọ, một cái, con cốt trảo, mặc dù gầy trơ cả xương, nhưng vẫn là năng lực nhận thấy được, trong đó ẩn chứa sinh mệnh khí tức. Thái học viện chủ cau mày nói, không phải âm giới quỷ vận, có khả năng phải. Dị tộc. Kiếm phủ chủ ánh mắt sáng quắc, tại man hoang thời kỳ, chư tộc tranh bá, ta nhân tộc cảnh ngộ thế thảm vô cùng mấy mà huyền thiên thượng đế phủ xuống, đem ngàn vạn dị tộc, hoặc là chém giết, hoặc là khu trụ, hoặc là phong ấn, mới có ta nhân tộc mười vạn năm thịnh thế. Nay đâu dị tộc, hẳn là chính là huyền thiên thượng đế đã từng gặp gỡ quá một chủng tộc trung cường giả, bị được hắn dùng đại thần thông nguyên lực, sáng tạo ra tiểu thiên đường, nghĩ, mô phỏng, hóa xuất ra, vị chính là ma luyện ta nhân tộc cao thủ. Cổ thiên viện chủ gần đây bách học, mới có thể nhận ra cái này dị tộc chủng loại. Đế tông chủ nhìn về phía này cái, người ngồi thẳng trên bộ đoàn tam nhân. Cổ thiên viện chủ một tiếng bật hiệu, chắp tay hành lên nói: Thiên huyền thế giới rộng lớn vô cùng, lão nạp sao dám tự xưng bắt học. Bất quá nhìn này hung vật biểu tượng, tựa hồ là man hoang chư tộc một trong huyết tộc dùng huyết là thức ăn, thập phần hung lệ. Tại man hoang thời đại, này một loại tộc đem nhân tộc cho rằng tiên huyết, máu tươi, dụng cụ, tùy ý thủ, lấy, dùng, ác nghiệp mặc trời. Nhìn hung vật hơi thở, tựa hồ đã trải qua là huyền hoàng chính tự, na, nọ, mấy tiểu tử kia, không biết có thể hay không ứng phó. Bạch Liên phủ chủ nhìn chăm chú quần sáng trung tài lý, tự nhiên cười nói nói: "Nếu là thật sự tránh huyền hoàng chính tự, bọn họ càng lợi hại thất bại, cũng tuyệt không phải đối thủ." Bất quá quái vật kia bị phong ấn nhiều năm, trên thân thể còn có giam cầm chưa còn tiêu trừ, mấy người kia nói không chừng có đánh cược một lần lực. Kiếm phủ chủ nói: "Quần sang trong." Huyết na nọ khó hiểu ý niệm, tựa hồ phẫn nộ mà bắt đầu, rồi đột nhiên trở nên bén nhọn, phảng phất một cái cự xà tại tê dịch lão. Na nọ, mười đầu thật lớn khô lâu, đi bước một đạp đến mộ huyết trong không trung. Bọn nó đây là muốn làm gì?" La Chấn Uy chiến chiến nói, hắn vừa mới thiếu chút nữa bị, được, khô lâu vết sạch, giờ phút này vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Nguy rồi, ta mất đi đối khống chế của bọn nó và nó tựa hồ bị rút đi ý thức. Thái Ly tiếng đàn im bặt đình chỉ, nàng thân sắc có chút kinh hoàng, nhìn về phía Hứa Dương. "Vành." Trong đó một đầu khâu lâu, thủ trảo đột nhiên hướng hướng tự thân trong lực. Quy 2 chương 910, Long Đỏ trưởng thương đế với mạch. Chương 910, Long Đỏ trưởng, thương đế với mạch. Thượng, hạ. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, na, nọ, 10 đầu khâu lâu, toàn bộ làm ra giống nhau động tác, khô gầy thủ trảo, hướng bộ ngực của mình vảnh kích mà đi. Dát Lạp Thanh Âm không dứt bên hai, đó là người người trong ngực tạc toái thanh âm. Từng đạo tinh thuần huyết sắc năng lượng, dật tán xuất ra, hướng na, nọ vào dưới đất mộ hệt trong cái khe, quần quần chảy xuôi. Nhìn tới, nhân vật chính rốt cục muốn đi ra. Hứa Dương hít một hơi, mỉm cười. Làm sao bây giờ? Thái Ly nắm giữ Hứa Dương cánh tay, có chút khẩn trương hỏi han. Bên cạnh La Chấn Uy đồng dạng nhìn qua, trong lúc biểu lộ mang theo bất lực. Nếu tránh không khỏi, vậy đã nhất tràng tốt lắm." Hứa Dương vừa cười vừa nói, dù sao nơi này là ảo cảnh, mặc dù chúng ta bị, được, vị trí này quái vật đánh chết, cũng bất quá là cửa thứ hai kết thúc, sợ cái gì? Na, nó, màu đỏ thủ trảo, hấp nhiệt huyết sắc năng lượng tốc độ, so với thập đại khâu lâu, lại muốn mau ra rất nhiều. Cơ hột như gió cuốn mây tan, rất nhanh, cổ chói nơi tay chảo thượng xiên xích bị được từng đạo đứt đoạn. Đương nhiên, một cái con thật lớn cánh tay từ lăng tầm chỗ sâu nhất hướng cao thiên thân xuất. Bàn tay ở giữa không trung mở ra, như một đóa thật lớn mây đen, che đậy tinh quang, phản phất vô thiên cái địa ma thủ. Cánh tay trừng ngàn trường ngàn trượng, mà ma thủ trưởng trăm trượng, rộng hơn 10 trượng. Mặt trên sinh đầy đáng sợ màu đỏ bộ lông, một sợi như cương châm dựng đứng. Huyết, một luồng khó hiểu chấn động vọt tới, lập tức bàn tay hướng về hứa dương đám người phương hướng, ẩm ẩm phết rơi. Một trường này, như thiên điểu lật ngược, Tinh thần tất sát. Hứa Dương đám người kinh hãi, nhao nhao há mồm hét to, thi triển cường lực nhất lượng, phản kích lông đỏ cự trưởng. Quên ngang. Thương Hải xung trận ngựa lên trước, hoàng kim trường côn tăng vọt trăm trượng, ngang xuất ra. Bạo liệt quan vũ. Diệp Bạch Thái hai tay nhấc khép, chôi này thuần trắng ngân kiếm, quay tròn xoay tròn. Đột nhiên tăng đại, trên không trung tuôn ra đầy trời quan điểm, mỗi nhấc hỏa quan điểm, đều huyễn hóa ra một thanh lợi kiếm, hướng lông đỏ cự trưởng đâm tới. La trấn uy huyền thuật công giết, thải ly cầm âm tiếng động, đều hướng về lông đỏ cự trưởng phản kích. Một tiếng ầm vang nổ, trường côn ngã quyển mà quay về. Quan Vũ Diêu Linh, Thương Hải cùng Diệp Bạch Thái công kích, dẫn đầu bị được đánh tan, hai đại thanh niên cao thủ về phía sau bay ngược. Tiếp xuống La Chấn Uy cùng Thải Lệ công kích, càng la tốc công không đứng, liền bị Long Đỏ cự trưởng bẻ gãy nghiền nát một loại đánh tan. Na, nọ, cường đại tồn tại. Chân Thân còn chôn ở dưới đất, trên cánh tay vẫn có một đạo đạo thô tráng phù văn xiển xích không trói, nhưng này một cái cánh tay uy năng, liền như thế làm cho người ta sợ hãi đáng sợ. Nếu là nó chân thân xuất hiện, lại nên mạnh bao nhiêu, nhiều hơn bá uy lực. Hàng Tam Thế Minh Vương, Hứa Dương sau lưng, Phật Đà hư ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, cả người hơi thở tăng vọt thật bội. Hắn tóc đen bay múa, như nhất Tôn Tiên Thần, đón đánh lông đỏ cự trưởng, khí thế thật là mạnh, hảo mãnh liệt lực lượng. Thương Hải cung diệp bạch hai, còn là lần đầu tiên thấy hứa dương như vậy triển lộ chiến lực. Đều là lộ ra hãi dị thần sắc. Thương một tiếng, huyết ẩm kiếm ra khỏi vỏ, đầy trời huyết quang, Tôn gia xuất ra, rất nhanh ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm cương, phá không giết đến tận mây xanh. Lông đỏ cự trưởng, huyết sắc kiếm cương, tại giữa không trùng gặp nhau. Một tiếng ầm vang nổ vang, đất bằng thẳng lý, rạm, trong, vang lên một tiếng kinh lôi, một đạo không gì sánh kịp không khí rung động, chấn động vạn ra. Mọi người chỉ cảm thấy nhất trận cơn lốc thổi quét mà đến. Bọn họ dưới chân âm thầm vận chuyển nguyên lực, lúc này mới không có bị, được, nổi lên. Nay chỉ là sóng xung kích dư uy, liền giống như này lực lượng, có thể tưởng tượng giao phong song phương, hội sẽ thừa nhận rất mạnh lực phá hoại. Tiếng bò rống. Dưới mặt đất, một tiếng nặng nề thanh âm vang lên, na, nọ, lông đỏ cự trưởng chủ nhân, phảng phất cảm nhận được đau đớn, phát ra một tiếng đau rống. Hứa Dương thân hình bay ngược xuất ra, hắn ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, tối hậu cuối cùng không có rơi thái thảm. Bùi bẩm chân ngập, Hứa Dương nửa quỷ tin tức nhanh nối ở tại trên đất trống. Dùng hắn làm trung tâm, bốn phía mặt đất bảy biển ra mạng nhện một loại vết rách. "Ngươi xấu, ngươi không sao chớ." Thái Ly hai tay kích thích dây đàn, âm sát thuật, phái một cú, nhắm hướng về lông đỏ cự trưởng buồn tập mà đi, cũng không quan hồn có thể hay không phát ra nội tác dụng. Cũng may, thân thể xảo xảo bị chấn động một chút. Hứa Dương vận chuyển biết vi cảnh giới, ngàn vạn cỡ nhỏ hạt trong người vận chuyển, rất nhưng a, nó, rất nhỏ thương thế tấn phục, tình trạng của hắn quay về hoàn mỹ. "Hảo, Hứa Dương huynh như thế thực lực, ta cũng không nên tầm tư." Thương Hải cười ha ha, hắn đột nhiên nện búa trong lực, đem ngực quần áo xả rơi. Kim làm vinh dự phóng, một đạo bốn lượn chập trùng long hình ấn ký, đột đột địa tử thương hải ngực hiện ra ra, ngay sau đó, đạo kia long hình ấn ký, phảng phất sóng lại, vòng quanh thương hải thân thể uốn lượn. Du động. Đây là Thương tộc huyết mạch. Trên bầu trời thập đại tông chủ, nhao nhao mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Thái học viện chủ đạo, Thương đế huyết mạch, hiển hóa bảo trì trạng thái. Cái này người tuổi trẻ, lại là Thương đế thuần huyết hậu duệ. Ban Long viện chủ mỉm cười, đúng vậy. Thiên, hiện tại khắp nơi tìm Thương tộc trên dưới, đều rất khó sẽ tìm đến một cái người thuần huyết hậu duệ, Thái học viện chủ lắc đầu nói, tin tức kia, nếu là bị Thương tộc biết Lục đại cổ tộc, từng cái tộc đàn, mỗi một thời đại tựa hồ cũng có thiên tài tuấn kiệt, huyết mạch phản tổ, xuất hiện tuấn huyết, kiếm phủ chủ hừ một tiếng nói, tuy nhiên những này tuấn kiệt trở thành chí cường giả tỉ lệ lại có rất cao. Cùng ta cùng thế hệ lục đại cổ tộc, thuần huyết tuấn kiệt, hiện nay cũng chỉ có ít ỏi 1 2 nhân còn lại, những người khác đều đã trải qua thành mộ trung sứ cô. Đúng vậy, đúng là này lý, Đế tông chủ chậm rãi nói, thiên tư huyết mạch chỉ là trở thành cường giả điều kiện một trong, còn cần trải qua vô cùng ma luyện mới có thể trưởng thành. Na, nọ, thương hại tại phòng thích thương đế huyết mạch bảo trì trạng thái sau đó. Cú cách ba ba tiếng vang liên tục tuôn ra, cả người tinh thần ý chí, phảng phất chiếm được một lần tăng hoa. Hơi thở của hắn thực lực, không biết tăng lên nhiều ít, vốn chỉ là huyền quân trung kỳ thực lực, nhưng hiện tại đã trải qua vô cùng tiếp cận huyền vương cảnh giới, cùng mở ra hàng tam thế minh vương tăng thêm hừa dương, đều chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Ha ha, quái vật, An ta nhất côn. Thương Hải trong lúc cởi to, đột nhiên cao cao nhảy lên, hai tay cầm côn, côn đặt tại trên bầu trời xẹt qua một đạo ruy quang, nhắm ngay lông đỏ cự trưởng ầm ầm rơi đập. Lông đỏ thủ chào chờ bàn tay trong đó, hướng về phía trước cầm nắm xuất ra, cùng hoàng kim trưởng côn giao kích lại là một đạo kinh người không khí rung động quần quần như sấm, hướng bốn phương tám hướng thổi quét xuất ra. Diệp Bạch hai môi mím thật chặt môi, hắn trời xanh tính cao ngạo, hôm nay tình cảnh lại cho hắn đả kích thật lớn. Rõ ràng hắn mới là huyền quân đỉnh phong, nơi đây cảnh giới tối cao một người, nhưng Hứa Dương, Thương Hải, dĩ nhiên cũng có cường hóa tự thân siêu cường bị pháp, bộc phát lực lượng, không thể thắng được hắn. Điều này làm cho Diệp Bạch hai cảm thấy vô cùng thất bại. Cùng lúc đó, Hứa Dương cũng gia nhập chiến đoàn, huyết sắc kiếm cương nổ bắn ra, cùng Thương Hải hợp lực, quyết chiến long đạo cư trướng. Thiên hồn địa ám, tinh thần vô quang, từng tòa thật lớn mộ địa kiến trúc, ầm ầm sụp đổ. Chưa xong con tiếp. Quy 2 chương 911, Trảm huyết thủ thiên lộ phần thượng. Chương 911, Trảm huyết thủ, thiên lộ phần thượng. Thượng, hạ. Giống. Long đất nặng nề thanh âm, lần thứ 2 vang lên, lông đỏ cự trưởng, trong nháy mắt huyền hóa ra ngàn vạn trưởng ảnh, khí tôn bát hoàng, đem Hứa Dương đặng, chờ, đoàn người, toàn bộ bao phủ trong đó. Này nan vạn trưởng ấn, mơ hồ có hóa thành dãy núi dấu hiệu. Này công kích, có chút cùng loại với tiên cấp huyền thuật, năm ngón tay hóa núi. Hứa Dương nói, hắn một tay ôm thải ly, hóa thân một nắm gió mát, tại vô biên trưởng ảnh trong đó qua lại không lứt. Na No, La Trần Uy hừ cũng không hừ một tiếng, đã bị trong đó một đạo trưởng ảnh đánh trúng, hóa thành bánh thịt. Hứa Dương thầm nghĩ xin lỗi, hắn chân thực không có dư thừa tinh lực, đi chiếu cố La Trần Uy. May là ở chỗ này tử vong, cũng không tính chân tránh chết mất, La Trần Uy chỉ là kết thúc cửa thứ hai. Diệp Bạch hai màu bạc trường kiếm tung bay, tắc suất nhất đóa đóa kiếm hoa, cố gắng đem hướng về chính mình trưởng ảnh phá vỡ. Bất quá, hắn theo sau liền cảm nhận được lông đỏ cự trưởng uy lực. Một trường đánh tan Diệp Bạch hai kiếm thức, thứ hai trưởng đánh bại hắn hộ thân huyền lực, lùi góp tới đệ tam trưởng, đem cái này kiếm bên ngoài phủ môn thiên tài, đánh miệng phun tiên huyết, máu tươi Liên, ngay cả đầu lâu đều vặn vẹo thành một cái, người, quỷ dị đáng sợ gấp độ. Trên bầu trời, quân sáng phía bên phải bằng đơn, trung thực địa ghi chép lại một màn này, tiên hiệp Bạch Thai ảm đạm đáp xuống, hắn đạt được cũng bởi vậy định dạng. Cứ may Diệp Bạch Thai không phải là bị mặt khác thí luyện giả kích sát, hắn ngọc bài đã được, sẽ không bị cắt đứt, hôm nay còn có cơ hội. Vang ầm ầm nổi nổi lên, na, nọ, ngàn vạn trường ảnh, rốt cục phách rơi xuống đất mặt, nương kết thành liên miên chập trùng của sơn. Ma Hứa Dương đáng ngợi, đã bị trấn áp ở dưới trấn núi. Loại thủ đoạn này, cực kỳ giống năm ngón tay hóa núi huyền thuật, bất quá so với năm ngón tay hóa núi càng thêm cường bá uy mãnh, mượn đại địa lực lượng, hóa hư là thật, khiến cho hư ảo chừng ấn, biến thành chập trùng núi cao. Lại là man hoang thời đại thần thông, trên bầu trời thập đại tông chủ trong, thiên sách phụ chủ lần thứ 2 mà miệng, nghe nói, nhân tộc huyền thuật đều là từ man hoang chư tộc thần thông trung diễn hóa. Quả thật có đạo lý riêng. Huyết tộc đại năng giả này nhất thần thông, từ giữa mơ hồ có khả năng nhìn thấy năm ngón tay hóa núi huyền thuật bóng dáng. Công pháp huyền thuật vốn chính là tham khảo hấp thu, sau đó sáng tạo được xuất, thái học viện chủ nói, man hoang chư tộc thủ đoạn cũng là học được từ thái cổ thời kỳ, những này chí tôn thú pháp tất nhiên lý. Hừ hừ. Mặc kệ như thế nào. Thương Hải, Hứa Dương cùng Diệp Bạch Hai, tất cả đều bại, tại đây nhất chiếu xuống, bọn họ không có chút nào phản kháng dư địa. Tinh Thần viện chủ đè nén sắc ý, đạm nhiên nói: "Chưa chắc. Nếu không, nhiều cái tông chủ lập tức mở miệng phản bác." Bạch Liên phủ chủ cười dài nói: "Tinh Thần viện chủ, ngươi lập ý quá sớm. Ngươi nhìn bằng đơn." Tinh Thần viện chủ nhìn lại, lại thấy xếp hạng thứ nhất Hứa Dương, thiên như trước ánh sáng ngọc phát quang, chưa từng lờ mờ. Đây là có chuyện gì? Tinh Thần viện chủ nheo lại con mắt. Cùng sáng trong, na, nọ, chập trùng núi non trong đó, rồi đột nhiên từ dưới trên xuống. Từng đạo vết rạn rất nhanh bỏ lên bắt đầu. Hắc. Rống. Hai tiếng trung khí 10 phần quát mắng vang lên, lập tức ngọn núi này loàn tàn vỡ thành ngàn vạn đất thạch. Lập tức làm lại lần nữa hóa thành năng lượng, tiêu tán ở tại đại địa trong. Cùng với quần quần bụi mù, Hứa Dương cùng Thương Hải nổi lên, bay thẳng đến chân trời. Vừa mới tại trường ảnh phách rơi đích sau này, Hứa Dương khởi động đại nhật viên cánh, chặn một lớp trưởng lực gần người thương tổn. Sau đó là núi cao trọng áp, bị được Hứa Dương cùng Thương Hải cộng đồng phát lực, nghiền nát vỡ ra. Trở lại, lần này đây tống hắn được thiên. Thương Hải trong đôi mắt tỏa sáng nóng bỏng chiến ý, hắn cường tráng trên thân thể Một cái tiểu long ngốn lượn du động, rất nhanh tỏa sáng quanh mang. Thương Hải phía sau, một cái cự long hư ảnh chậm rãi hiện lên xuất ra. Đây là? Hứa Dương có chút tò mò. Huyết mạch của ta lực, chuyển hóa tổ long, có thể trình độ lớn nhất địa cường hóa tiếp theo kích lực sát thương. Thương Hải nhếch miệng cười một tiếng, hắn hoàng kim trường côn giơ lên cao cao. Na, nọ, một cái cự long hư ảnh chậm rãi bay ra, bám vào trường côn bên trên, hóa thành một cái bản long điệu khắc. Hứa Dương lực lực điểm đầu, hắn đồng dạng năm chắc bài chưa còn sử xuất, đó chính là thánh kiếm uy lực. Bất quá Hứa Dương cũng không tính toán ở chỗ này thi triển thành kiếm, đây là hắn một sát thủ giản, muốn tại chính thức sinh tử tồn vòng trước mắt mới biết dùng suất. Huyết ẩm kiếm trở vào bao, Hứa Dương chư vật giới trung quang hoa chợt lóe, một cái, con màu đỏ bảo luân hiện ra ở trong tay. Mạc gia trấn tộc bảo khí trong, cực mạnh ly hận viên luân. Thấp nhất muốn cần huyền vương cấp thực lực, tài năng thúc dục bộ phận uy năng. Bất quá, gia hôm nay hàng tam thế minh vương trạng thái, tại nguyên lực tu vi vực diện đã trải qua không thua với vương hầu, mới có thể đủ thúc dục. Hứa Dương hít sâu một hơi, hai tay của hắn giạn tại xích luân, phiên trên ly hận viên luân. Trôi nổi tại giữa không trung, chậm rãi bắt đầu xoay tròn. Long đỏ cự trưởng chủ nhân, tại địa hạ tựa hồ cảm thấy sắc cơ. Nay thật lớn bàn tay, đang thi triển một chiêu kia thần thông sau đó, cũng có sợ bị bại, giờ phút này đối mặt hai đại thanh niên cường giả thế công, có một tia rối ren. Liệt Thạch Phá Thiên, Thương Hải hét lớn một tiếng, bàn long trưởng côn đột nhiên rơi đậm, hóa thành một đầu tự lòng, mũi tên, kiểu linh động, hướng long đỏ cự trưởng cắn xé mà đi. Ngay tại lúc đó, Hứa Dương cũng tinh thần phấn chấn, huyền lực trình độ lớn nhất địa quán châu đến ly hận viêm luân trong, này một mặt bảo luân tăng đột hơn 10 trượng, hướng về long đỏ cự trưởng phần tay, gào thét bay đi. Tiếng bò rống. Sâu trong lòng đất, long đỏ cự trưởng chủ nhân một tiếng rống rít gào, cự trưởng đột nhiên nắm chặt, tạm thành một cái, còn đường kính hơn 10 trượng cự quyển. Ngoanh một tiếng, cự quyển hướng về bản long trường côn, ầm ầm ném tới. Côn, quyển giao kích, na, nọ, long đỏ cự quyển, lần đầu xuất hiện chống đỡ hết nội thế, quyển thế bị đánh tan, về phía sau lay động. Ma thương hải thẳng hại hơn, cả người như mũi tên một loại, bay ngược xuất ra, hướng về mặt đất trọng trọng nện như điên đi xuống. Cơ hội tốt. Hứa Dương nheo lại con mắt, hắn cái trán toát ra mồ hôi, toàn lực thao tác ly hận vi luân, màu đỏ hỏa diễm phi đằng. Trúng về lông đỏ cự trưởng, cổ tay thiết cắt, cắt mà đi. Cũng may Hứa Dương tâm thần lực lượng đã vượt qua phổ thông huyền bương, nếu không không chế thượng phẩm bảo khí, thật đúng lực có thua. Mặc dù có hồn tinh trợ, Hứa Dương khống chế ly hận viêm luân, như trước có rất nhỏ chấn động, điều này làm cho bảo luân lực sát thương đánh một cái, người, chết cấu. Bất quá, thượng phẩm bảo khí chính là thượng phẩm bảo khí, chỉ cần thành công thế ra, diễn lực như trước là không gì sẽ bị. Một tiếng chói tai nổ, kéo dài mà cao vút, phản phất một mặt chữ cư, cư chặt đứt một cây cổ thủ. Na, nó, lông đỏ cự trưởng, để cổ tay mà đoạn. Phản phất mất đi tất cả lực lượng, na Nó, một cây dài đến ngàn trượng cánh tay, bị được tường đạo đen kịt xiển xích kéo ra, vang ầm ầm rút vào lòng đất. Giữa không trung, na nọ thật lớn huyết sắc bàn tay, trong lúc đó càng vượn co lại càng nhỏ, rất nhanh hóa thành một khối đường kính nửa thước sự việc, tà tà rơi xuống. Hứa Dương một tay lộ ra, đem na nọ, một khối sự việc hút vào lòng bàn tay. Đây là vật gì? Hứa Dương lật xem này khối sự việc, phát hiện đây là một khối thú cốt, mặt trên còn minh khắc từng đạo phù văn. Tiểu Thiên Lộ phần thưởng. Trên bầu trời, chư vị tông chủ rất là kinh ngạc. Quy 2 chương 912, Lộ đại nạn khám phá bất tử. Chương 912, Ngộ đại nạn, khám phá bất tử. Thượng, hạ. Mã Nguyên di tích. Hứa Dương là xem cốt văn lúc sau này, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng lôi minh loại nhắc nhở. Đánh bại huyết tộc hoàng giả thân tàn, phần thưởng điểm số 10 vạn. Hứa Dương trên ngọc bài điểm số xoẹt xoẹt dâng lên, rất nhanh liền đạt tới thập ngũ vạn. Vốn có còn không đến mức nhiều như vậy, tại vừa mới Hứa Dương chém giết không ít huyết tộc Khâu Lâu, cũng được lợi một chút điểm số, cho nên hiện tại đạt đến thập ngũ vạn cực. Được rồi, quả thật là cẩu phú quý trong nguy hiểm, Hứa Dương nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ lại một việc. Hắn quay đầu đi, thấy được vẻ mặt hẻo bại thương hại. Liên đi tới, "Thương Hải huynh, hiện tại cảm giác như thế nào?" Hứa Dương hỏi. Thương Hải Hoàng Động Liêu nhất hạ đầu góc, nói, "Coi như cũng được, chính là cảm giác có chút vượng lúc lúc, mỗi lần sử dụng huyết mạch lực cũng có này trùng di chứng. Nghỉ ngơi 2 ngày là tốt. Na, nọ, tiếp xuống thí luyện." Hứa Dương nhíu mày. "Ha ha, dù sao ta đã trải qua là bàn long viện đệ tử, thí luyện thành tích cũng không chọ yếu. Cùng điểm so sánh với có thể cùng này trùng quái vật đại chiến nhất tràng đã trải qua là rất khó được thể nghiệm. Ta cảm giác tiếp xuống chỉ cần dốc lòng tu luyện, rất nhanh là có thể làm tiếp được phá Toàn chức Huyền Quân Trung kỳ cảnh giới. Hứa Dương đưa tay, "Ngươi ngọc bài cho ta." Thương Hải không nghi ngờ gì, đưa lên đi trước, "Làm sao vậy?" Hứa Dương tương tự chính mình ngọc bài ấn lên đi, chuyển 5 vạn điểm số. Chỉ một thoáng, Thương Hải đạt được liền biến thành tên thứ 2, chừng 8 vạn. Mà Hứa Dương điểm số chính là 10 vạn. Hứa Dương nói, "Đánh bại này đầu huyết tộc hoàng gia thân tàn, ngươi xuất lực rất lớn, ta cũng không thể độc chiếm phần lượng." Hắn lại lấy ra na, "Nọ, một cái cốt văn, này chương cốt văn, ta và ngươi thay phiên tham tưởng, ngươi trước hay là ta trước?" Thương Hải có chút cảm động, rướn rướn cái mũi nói, "Hứa Dương huynh, Ngươi quá khách khí. Cốt Văn liền cho ngươi, ta phân đến 5 vạn điểm số, đã trải qua là chiếm ngươi tiền nghi. Thương Hải trong lòng hiểu rõ, vừa mới cùng Hứa Dương cùng nhau công kích huyết sắc cự trưởng, hắn xuất lực nhiều nhất chiếm 4 phần, mà Hứa Dương xuất lực ít nhất chiếm 6 phần. Hứa Dương điểm đầu, cũng tốt. Ta đây trước hết nhận lấy, đợi đến tham tưởng xuất ra, tái giao cho ngươi. Thiếp Thiên Phong đỉnh. Ban Long viện chủ trợ khóc trợ cười, tiểu tử ngốc này, na, nọ, cốt văn tài là nặng trong nặng a. So sánh với điểm số tác dụng sẽ kém cỏi rất nhiều. Đế Tông chủ khẽ cười nói, vô phương, bọn họ đều là lòng mang khoan dung độ lượng tiểu bối. Này trường cốt văn sẽ làm hai người bọn họ cộng đồng tiến bộ. Tiểu Thiên Lộ thí luyện là Huyền Tiên thượng đế. Dung đại thần thông, nguyên lực chế tạo một cái, người, bí cảnh, trong đó ẩn chứa 37 khóa đại tinh, mỗi nhắc khóa đại tinh đều đại biểu cho một cái, người, to ảo cảnh. Tại đây 37 khóa đại tinh thượng thí luyện, thí luyện giả nếu như biểu hiện xuất sắc, hội sẽ thu được Huyền Tiên thượng đế trước chuẩn bị cốt văn phần lượng. Huyền Tiên thượng đế cử động lần này là vì bồi dưỡng nhân tộc cường giả. Mà Tiểu Thiên Lộ tại khai sáng tới nay, cũng đích xác nhượng rất nhiều tu huyền giả cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Hứa Dương đang cầm na, nọ, một cái cốt văn Tập trung tinh thần địa nghiên cứu đứng lên. Dù sao tại Mãng Nguyên di tích có tầm 1 tháng tạm ở lại thời gian. Hôm nay còn trở lại hơn 10 ngày, tìm hiểu một chút Cốt Văn Huyền Bí cũng là không sai lựa chọn. Hung Chi, Hứa Dương cũng muốn nhìn một cái, trong truyền thuyết tiểu thiên lộ phần thưởng là vật gì. Chầm xuống quyết tâm đến. Cẩn thận nghiên cứu, Hứa Dương mới vừa rồi kinh ngạc phát hiện, đạo này cốt văn trên dĩ nhiên trình bày chính là huyết tộc một loại bổn mạng thần thông, bất tử thần thông. Cốt văn biên soạn giả, dùng rộng lớn kiến thức, đem bất tử thần thông chuyển hóa làm phù văn huyền thuật, khắc sâu tại cốt văn bên trên. Hứa Dương rốc lòng nghiên cứu Ngón tay của hắn đã ở bất kỳ như vậy địa một số vẽ một cái địa vẽ bề ngoài na, nọ, một đạo khó phân phức tạp bất tử phù văn. Thời gian dần qua, Hứa Dương trong cơ thể huyền lực không còn bình tĩnh nữa, bắt đầu dựa theo na, nọ, bất tử phù văn vận chuyển xu thế, tại các nơi huyền mạch tôn trào. Bất tử, bất tử. Hứa Dương yên lặng nhìn na, nọ, một đạo phù văn, trong miệng thì thào niệm tụng, trước mắt của hắn, phảng phất xuất hiện một đóa trắng ngân hoa, chậm rãi mở ra, sau đó điêu linh. Tại điêu linh sau đó, đóa hoa kết quả, sau đó có tử, cuối cùng gieo rắc tại trong đất buồn. Tiếp theo quý, hoa tử làm lại lần nữa nảy mầm lại một đóa giống nhau như lúc độ hoa, chậm rãi nở rộ. Hoa dùng một loại phương thức khác, kéo dài tánh mạng của mình, đây là luân hồi, Hứa Dương yên lặng suy tư, nhân cũng có luân hồi nói đến, nhân sau khi chết, một điểm linh quang tiến vào chiếm giữ âm giới, sau đó chuyển thế đầu thai, đến độ tiếp theo sinh. Chỉ là, tiếp theo thế, ta vẫn là ta sao? Hứa Dương nhớ tới Huyền Tiên Thượng Đế của mình. Huyền Tiên Thượng Đế thuyết, hắn là Hứa Dương, nhưng Hứa Dương không phải hắn. Đây là hay không đại biểu, Huyền Tiên Thượng Đế cũng không có làm được bất tử. Nghe nói, tại âm giới trải qua luân hồi lúc sau này, có thể lựa chọn giữ lại ký ức trí nhớ, bất quá muốn trải qua cựu tiếp thập nan, trải qua trọng trọng dày vò, mới có hy vọng làm được một bước này. Thánh khí Càn Nguyên kiếm nguyên chủ nhân, vị tiêu mạnh mẽ Càn Nguyên kiếm tôn, tại bách tộc cổ chiến trường khổ hậu không biết bao nhiêu năm tháng, đang đợi đến tiếp dẫn là người phía sau, mới xúc động chuyển thế, đi xong cựu tiếp thập nan, mong được có thể làm cho linh hồn trí nhớ bảo trì đầy đủ, sống sót tiếp theo thế. Không, đây không phải bất tử, ngay cả giữ lại ở tiếp trước trí nhớ, Càn Nguyên kiếm tôn cũng không tái là hắn, mà là một cái người sống sờ sờ mới nhân, Hứa Dương thì thào nói, coi như ta nghĩ nổi lên ở tiếp trước Huyền Thiên Thượng Đế tất cả trí nhớ, từ đó công lực tiến nhanh, quét ngang tầng dưới, nhưng lúc đó, ta cũng không phải Huyền Thiên Thượng Đế, mà là Hứa Dương, vẫn luôn là. Cùng lý, ta nhược tử phía sau, tiếp theo thế hồi tưởng lại ở kiếp này trí nhớ, hắn cũng sẽ không biến thành Hứa Dương, mà là chính hắn. Cho nên nói, này không phải chân tránh bất tử bất diệt, chỉ có thể nói là lương hỏa chuyển thừa. Hứa Dương thở dài ra một hơi, nếu như bất tử, có thể dùng một đạo phù văn liền làm đến, như vậy những này thế tôn, thánh nhân cũng không tất khổ khổ truy tìm tiên lộ. Nhất nhậm điểm, na, nọ, no, không ngừng mở ra, sau đó điêu linh bạch hoa cảnh tượng về nào. Đột nhiên tiêu tán, lộ ra bất tử phù văn bộ mặt thật sự. Hứa Dương có được đại trí tuệ, hắn phá giải bất tử vọng tưởng, tinh thần cảnh giới chiếm được thăng hoa. Trong lúc đó, Hứa Dương quanh thân huyền lực rất nhanh phun trào, hắn tóc đen phát phới, quần áo phân phật, một cổ cường thịnh hơi thở, không ngừng tán bật ra đến. "Ngươi xấu làm sao vậy?" Thái Liêu mặc cầu, ngây ngốc hỏi. Một bên Thương Hải dụi dụi mắt con ngươi, kinh hô, "Cử thật, lại là đột phá cơ hội." "Na, nó, một khối cốt văn, thật sự thần kỳ như thế. Ta đem tặng cho Hứa Dương, tựa hồ có chút có hại nữa à?" Hứa Dương tinh thần ý chí, tại trong nháy mắt chiếm được thăng hoa. Hắn phảng phất đứng ở vô tận trong tinh không, quay đầu quá khứ của hắn, nhìn về phía tương lai của hắn. Tương lai của ta, cái mạng của ta, của ta đại nạn. Hứa Dương chậm chậm cười một tiếng, hắn đã trải qua, rõ ràng điệu biết trước đến chính mình đại nạn, dùng hắn hôm nay sinh mệnh lực, nếu như không có ngoại ý mẫn, có thể sống thêm 200 năm. Chưa xong con tiếp. Quy 2 chương 913, tế thần tiết, trọng điếu, tiếp chứa hình ảnh. Chương 913, tế thần tiết, trọng điếu, tiếp chứa hình ảnh. Thượng, hạ. Tu huyền giả tuổi thọ, là do cảnh giới của bọn hắn quyết định, đồng thời lại sẽ phải chịu sinh mệnh lực ảnh hưởng. Huyền sư, cùng với huyền sư trở xuống tu huyền giả, nếu như không có tha kiếp, chia đều tuổi thọ có khả năng đạt tới 120 tuổi. Huyền tông cấp bậc cường giả, sinh mệnh chỉnh tự thăng hoa, có thể đạt tới 150 tuổi thọ nguyên. Huyền quân cấp cường giả, năng lực đạt tới 180 tuổi, tuổi thọ, trong đó người nổi bật có thể sống đến 200 tuổi tầm đó. Hứa Dương hiện tại mặc dù chỉ là huyền quân trung kỳ, nhưng nhục thể của hắn sinh mệnh lực hơn xa phổ thông huyền quân, tuổi thọ năng lực đạt tới 200 chừng 20 tuổi. Hắn hôm nay đã 22 tuổi, nếu như cảnh giới không có đột phá nói, có thể một mực sau này sống thêm 200 năm. Mà huyền vương cấp cường giả Phổ biến tuổi thọ đều ở 240 tuổi tầm đó. Huyền Hoàng cao thủ, sống lâu lâu một chút, 300 tuổi tuổi thọ đã đạt đến phạm cực hạn của con người. Tại hạ gia, tấn chức lộ sắc cảnh giới, phàm thai phải nhận được lộ sắc, đây sẽ là thế tôn, thì ra là các đại tông chủ cấp bậc. Thế tôn tuổi thọ, so so sánh phàm nhân dài đẵng, có thể đạt tới ngàn năm. Nhưng là, càng là cường đại tu viên giả, lại càng là cảm giác được thời gian không đủ dùng. Thế tôn ngàn năm năm tháng, nhìn như dài đẵng, nhưng một lần bình thường bế quan tu luyện, nếu là ở một loại phù văn diệu lý trên có linh hộ, bế quan mấy năm, 10 năm, đều cũng có có thể Bọn họ nghiên cứu huyền thuật, luyện chế bảo khí, đều phải năm này tháng nọ lực mới có thể kiến công. Cho nên, bất tử đạo mới sẽ như thế bị người sùng bái. Cung Hạo Miểu phụ văn đạo so sánh với tu huyền giả khi còn sống, thật sự là quá ngắn tạm. Coi như trải qua tam thai cựu kiếp, đạt tới thánh nhân trong cực hạn, trở thành chí tôn thánh đế, cũng khó có thể tránh được thọ nguyên khô kiệt đại nạn. Ảo diệu vô cùng, mà nhân lực có cùng. Hứa Dương hạ xuống khó phân phức tạp tư tư, hắn hôm nay tấn thăng đến Huyền Quân hậu kỳ. Hiểu số mệnh con người cảnh giới. Cảnh giới này, tại Huyền Quân giai đoạn, cực kỳ mấu chốt, gánh chịu như thế chuyển tiếp tác dụng, thêm một cái, người, cảnh giới biết cơ hội, làm được hiểu số mệnh con người sau đó, linh giác năng cao một bước. Hoàn toàn có khả năng căn cứ mệnh lý tham dò suy đoán, càng thêm hoàn thiện biết cơ hội cảnh giới, tại chiến đấu trước khi, liền liệu định tiên cơ. Mà người tiếp theo cảnh giới là Bất Thiên, càng là dùng hiểu số mệnh con người cảnh giới là điều kiện tiên quyết. Không biết chính mình mệnh, an biết tiên mệnh. Tiến vào hiểu số mệnh con người cảnh giới sau đó, ta liền có thể tu tập mệnh lý thuật, dự đoán toán các hung. Tại vô tận trong tinh không, Hứa Dương ngoái đầu nhìn lại. Vô hạn xa xôi thời không cách trở ở ngoài, có một cái, người, không, câu chấp bạch y nhân ảnh, đứng chắp tay khí độung như vậy, đó chính là tiếp trước của ta. Hứa Dương trong lòng chấn động, hắn hướng Bạch Tí nhân kia gảnh đôi mắt nhìn sang. Bạch Tí nhân ảnh hoàn toàn cũng làm ra giống nhau động tác, đôi mắt nhìn về phía Hứa Dương. Tầm mắt trên không chung giao tiếp, Hứa Dương trong đầu ầm ầm vỡ vang lên. Phân loạn chi nhớ đoạn ngắn, hướng trong đầu của hắn sẽ cực kỳ nhanh vọt tới. Một cái, người, hình dạng Tu Tú, mặc phổ thông tiểu nam hài, cùng một người mặc trang phục như một cái người, công chúa loại cao quý tiểu nữ hài nhi, sánh vai ngồi cùng một chỗ, nhìn lẫn nhật. Lạc Nhật đỏ rực ánh chiều tà, chiếu vào trên mặt của bọn hắn. Các bọn họ khuôn mặt nhỏ nhắn độ lên nhất thần kim quang. Tiểu Huyền Huyền, chúng ta nhất định phải làm vĩnh viễn thật là tốt bằng hữu. Tiểu công chúa Vân Vân điệu, khắc ngọc mài tay nhỏ bé, cầm cái kia tiểu nam hải thủ, thần sắc rất kiên định. Ân, cả đời thật là tốt bằng hữu. Tuấn tú tiểu nam hải cầm ngược ở tiểu công chúa thủ. Cho nên, ngươi tồi giúp ta nhìn. Hôm nay mục lão sư xuất bí văn để mục đi. Tiểu cô nương giảo hoạt điệu cười một tiếng, lấy ra một quyển hơi mỏng có thư. Ly Mẫn, ta xem ngươi mục đích chủ yếu chính là cái này đi. Tuấn tú tiểu nam hải Phàn Phật đã sớm đoán được tiểu cô nương nghĩ cách, lắc đầu cười một tiếng, lập tức tiếp nhận a, nọ, bốn cô thư, đơn giản điểm mấy lần vẽ bên ngoài, liền đem tiểu cô nương rầu rĩ không thôi bí văn để mục, toàn bộ dải đi ra. A, tiểu Huyền Huyền ngươi thật giỏi. Tiểu công chúa hai cái sáng trong con mắt, tiếp lại thành ngượt nha một loại, ba kỉ tại Tuấn Tú Tiểu Nam Hải trên mặt hôn một cái. Trang cảnh chuyển đổi, Tuấn Tú Tiểu Nam Hải cùng quý khí đĩnh tiểu công chúa, tất cả cũng trưởng thành đại nhân. A Huyền, ngươi đã giúp Bang Kaka lần này đấy mà. Lần này tế thân thiết, trọng yếu, Kaka muốn đối mặt chính là cái kia người khiêu chiến, hắn là nhất định đánh không lại. Tiểu công chúa lôi kéo Tuấn Tú thiếu niên thủ, giống như khi còn bé nhất dạng khẩn cầu hắn. "Tuấn Tú thiếu niên, như trước là một thân đồng bộ trang giả trang, hắn gặp khó khăn nói, chính là, đây là tất tệ, nhất định sẽ bị được tộc trưởng phát hiện, nếu như hắn biết ta một cái, người ti tiện nhân tộc, học tập thiên mục tộc bí thuật, nhất định sẽ giết ta." "Sẽ không đâu, bên cạnh người người tử nhô cao thiếu niên vội vàng nói, tế thân tiết, trọng điếu, sứ giả, mang màn nạ, bọn họ căn bản phát hiện không được ngươi hình dáng." Tuấn Tú thiếu niên như trước do dự, tiểu công chúa phe phẩy tay của Hàn Tuyết, "A Huyền, chúng ta là cả đời thật là tốt bằng hữu có đúng hay không?" Cuối cùng Cố Tú thiếu niên chỉ có nhẹ gật đầu. Trang cảnh lại lần nữa biến ảo, trang sáng sao thưa ban đêm, vui mừng vũ đám người nhảy lên đống lửa. Một cái, người, Tuân Tú thiếu niên, trên mặt mang tế thần sử giả mặt nạ, trong đám người nhảy lên tao nhã vũ bộ. Người người đến đây khiêu chiến thiên mục tộc thiếu niên, đều bị hắn khinh miêu đạm tả địa toàn bộ đánh bại, chiến đấu giống nhau hắn vũ bộ một loại tao nhã, không, có chút náo thất loạn. Tối hậu một cái, người, được trao cho kỳ vọng cao thiên tài thiếu niên, cũng té ở tế thần sử giả dưới chân lúc sau này, tất cả mọi người tiếng hoan hô như sấm động, truyền sướng như thế thiếu tộc trưởng giơ cao thương thiên tư Tuyệt Luân. Hình ảnh đến nơi này liền im bặt đình chỉ. Này là kiếp trước của ta, Huyền Thiên Thượng Đế chí nhớ sao? Hứa Dương đầu óc có chút không rõ, vừa mới truyền tới hình ảnh, quá mức khó phân hỗn độn, hắn chỉ có thể nhớ kỹ này mấy cái: người, tiểu thiên lộ ảo cảnh, 37 quả đại tinh trên nhất phương, nhất đoàn mông lung vầng sáng, hơi khẽ chấn động. Lập tức, một luồng vầng sáng thẳng đứng rất xuống, trong đó xoay quanh như thế các sắc phụ văn ấn ký, hồn mỹ ma mộng ảo, chẳng tắc địa quán câu đến Hứa Dương trong tứ hải. Vẫn còn tiêu hoa na, nọ, đoạn trí nhớ hình ảnh Hứa Dương, đột nhiên tao thụ này vầng sáng rất não, nhịn không được tê lên một tiếng đau đớn toàn lực thay đổi tâm thần lực lượng, nên đón này một lớp khủng lồ tin tức còn đâu. Nay một lớp trong vầng sáng lẩn chứa phù văn, ấn ký đằng, chờ tin tức, huyền ảo tự dưng, dùng Hứa Dương hôm nay cảnh giới, chỉ có thể miễn cưỡng làm được tiếp thu, vô vương lập tức hiểu rõ hơn nữa vận dụng. Đợi đến lại lần nữa mở mắt ra lúc sau này, Hứa Dương rốt cục chưởng thở phào nhẹ nhõm, hắn trong đôi mắt, phảng phất có thần bí dấu hiệu, chợt lóe lên rồi biến mất. Nội thị Thức Hải, Hứa Dương tâm thần hóa thân, xuất hiện ở hồn tinh trước đó. Chỉ một thoáng, Hứa Dương tâm thần bị chấn động. Tại trong Thức Hải, xuất hiện một tòa thành đồng vách đá dựng đứng. Mặt trên mình có khắc từng dãy phụ văn ấn ký, còn có giản lược văn tự miêu tả. Hứa Dương đại lực quét một chút, phát hiện văn tự miêu tả ngoài cùng bên phải nhất, rõ ràng có một loạt chữ to, Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh Quy Tắc Trung. Chưa xong con tiếp. Quy 2 chương 914, thí luyện cuối cùng đánh cuộc trở thành phế thải. Chương 914, thí luyện cuối cùng, đánh cuộc trở thành phế thải. Thượng, hạ. Lại là Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh Quy Tắc Trung. Hứa Dương trong lòng chấn động, Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh chính quyển chia làm rất nhiều phần. Trong đó Huyền Sĩ, Huyền Sư Trình Tự là đệ nhất tà quyển, chính là hắn đọc đợi sau tông môn trong tàng kinh các hồ sơ sở hạ. Uyên Tông, Huyền Quân Chính Tự, là thứ 2 tàn quyền, hắn tại doanh châu băng hỏa thành Man Thần giống như trung thu được. Tiếp xuống, Huyền Vương, Huyền Hoàng Chính Tự, hẳn là đệ tam tàn quyền, mà Thế Tôn, Thánh Nhân Chính Tự, phải là là thứ tư tàn quyền. Thứ 3, thứ 4 tàn quyền, Hứa Dương tham dò suy đoán, phải là là tổn với thần bí khó lường tiên tộc trong tay. Vốn có Hứa Dương vẫn còn dầu gì, nếu hắn tấn thăng đến Huyền Quân đỉnh phòng, phải tìm Huyền Vương, Huyền Hoàng tàn quyền sẽ cùng tiên tộc chống lại. Mà Huyền Quân đỉnh phòng hắn, hiển nhiên là vô phương đối kháng tiên tộc này trùng khủng lỗ cổ tộc. Hiện tại, tại tiểu tiên lộ trong, hắn dĩ nhiên chiếm được Huyền Thiên bắt cảnh kinh quy tất trung. Đây đối với Hứa Dương, tuyệt đối là một cái, ngươi, tin tức tốt. Huyền Thiên bắt cảnh kinh quy tắt trung, chính là này bốn kinh thư mục lục, giản yếu giới thiệu các cảnh giới công pháp điểm chính. Mà có điểm chính, đối với Hứa Dương này chủng tại Viễn Thông cảnh giới, là có thể bằng không suy tính suất bắt cực dung lô công pháp thiên tài mà nói, suy tính suất đến tiếp sau công pháp sẽ không còn là ảo tưởng. Hứa Dương tâm thần chìm vào tinh hải, tại tinh hải trong, bắt đầu huyền linh biến thành bắt cực dung lô, cũng sinh ra phi thường rõ ràng biến hóa, vốn là lo luyện chỉ là bắt cực huyền lực cấu thành, cũng không có chân chính hình thái. Hiện nay, bắt cực dung lô đã có một tia cô đọng lại dấu hiệu. Hứa Dương nội thị Tinh Hải, thấy bắt cực Dung Lô bộ dạng, trong lòng không khỏi nhất động. Dựa theo Huyền Thiên Bát cảnh kinh chính quyển đã ghi chép, tu luyện đến Huyền tông, Huyền quân cảnh giới, là tại Tinh Hải bên trong, cấu trúc chí tôn thần định, muốn thu thập các loại hi hữu bảo nguyên liệu, dung nhập Tinh Hải, dựng dục tiểu đỉnh hình thức ban đầu. Chỉ bất quá, Hứa Dương ngay từ đầu không có được đầy đủ Huyền Thiên Bát cảnh kinh chính quyển, cho nên cách khác lối tắt, tu thành bắt cực Dung Lô. Bởi vậy, hắn liền một mực không có dựa theo Huyền Thiên Bát cảnh kinh chính quyển bộ sách võ thuật, thu thập bảo nguyên liệu, luyện chế chí tôn thần định tối thay. Nhưng bây giờ, Hứa Dương trong cơ thể bắt cực Dung Lô thậm chí có ngưng tụ thành vật dụng thực tế dấu hiệu, điều này làm cho Hứa Dương không khỏi nổi lên, luyện chế đỉnh lô phôi thai ý nghĩ. Dù luyện hóa chí tôn thần định pháp môn, luyện chế bắt cực dung lô phôi thai cũng là không sai lựa chọn. Hiện tại có quy tắc chung, này một con đường, liền có khả năng bị Hứa Dương tẩu thông suốt. Quy tắc chung quá đáng huyền ảo, có thể từ từ tham tưởng. Nếu như tại trong thức hải đắm chìm đi xuống lời mà nói, thải ly cùng thương hải sẽ sốt ruột chờ. Hứa Dương nhất niệm điểm, liền thoát ly thức hải, đôi mắt của hắn làm lại lần nữa mở ra. Gì? Vậy sao mã nguyên di tích không thấy? Hứa Dương kinh ngạc địa bốn chỗ nhìn lại, phát hiện hắn đã Trải qua, ở vào 37 khóa đại tình trung viên thứ hai, na, nọ, mã nguyên di tích ảo cảnh bên ngoài. Xung quanh cũng không có thiếu thí luyện giả, đều giao đầu tiếp nhỉ, nghị luận nhau nhau. Chuyện gì xảy ra, ta không có tao thủ bất cứ gì công kích. Vậy sao đột nhiên bị bắn ra mã nguyên di tích? Nguyên lai không ngừng ta một người xuất hiện loại vấn đề này. Rốt cuộc là thì sao? Tiểu thiên lộ thí luyện, không phải tổng cộng có 37 con sao, vậy sao cửa thứ hai tựu ra phát hiện ra lớn như vậy luôn? Hứa Dương nhìn về phía thải lý cùng với Thư Hải, hai người đều là lớp đầu, tỏ vẻ không biết nguyên nhân. Đã bị bắn ra ảo cảnh, ở vào tiểu thiên lộ trong thí luyện giả không biết, tiếp thiên phong thượng đã sớm nổ tung oa. Đế tông chủ, xảy ra chuyện gì tình huống? Tinh thần viện chủ đè nén tức giận nói, tiểu thiên lộ thí luyện, vì sao đem thí luyện giả toàn bộ khu trục? Tại quần sàng phía bên phải, tất cả thí luyện giả tên, tất cả đều định dạng, ám đạm xuống. Đế tông chủ chậm rãi nói, chỉ có một loại giải thích, bản giới tiểu thiên lộ thí luyện đã trải qua kết thúc. Ngươi đang nói đùa sao? Tinh thần viện chủ không khách khí nói, đây chính là chuẩn bị mấy tháng đại sự. Chúng ta thập đại tông chủ tề tụ, chẳng lẽ liền nhìn nhất tràng đấu voi đuôi chuột thí luyện? Có phải hay không các ngươi đế tông tử giữa rợ cho quỷ?" Câm mồm. Đế tông chủ hư ảnh chậm rãi lay động, một luồng mênh mông tôn giả uy lực tỏa ra, xa xa hướng Tinh Thần Viện chủ áp chế quá thứ. "Đế tông chủ, hà tất tức, tức giận, Tinh Thần Viện chủ nói cũng có đạo lý, không ngại giải thích một chút." Côn Luân Tiên Tông chủ cỡi bảo thuyền trên từng đạo thủy quang bắt đầu khởi động, kết thành một mảnh dài hẹp đeo vài mẩu, các ngang nhập đế tông chủ cùng Tinh Thần Viện chủ trong đó, chặn thế tôn uy lực. Đế tông chủ không có tiếp tục tạo áp lực, hắn hừ lạnh một tiếng, thu hồi khí thế, chậm rãi nói, "Ta đế tông trưởng quản tiểu thiên lộ tới nay, đã có mấy vạn năm, một mực tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn." Lao thẳng đến Tiểu Tiên Lộ hướng Thiên Huyền Thế Giới mọi người mở ra, cũng không tảng tư. Tinh Thần Viện chủ, phỉ báng ta Đế Tông danh dự, chuyện này bổn tọa tuyệt không dung chịu. Từ đó về sau trăm năm, Tinh Thần Viện đệ tử không được tham gia cùng Tiểu Tiên Lộ thí luyện. Ngươi? Tinh Thần Viện chủ đôi mắt giơ lên, phẫn nộ quát, Đế Tông chủ, nhìn tại đều là thập đại tông môn phân thân, bổ tọa tại Đế Tông cùng tiền tộc tranh chấp chung, một mực cầm chung lập vị trí, không nên ép ta Tinh Thần Viện thay đổi lập trường. Tiểu Tiên Lộ thí luyện là tôi luyện đệ tử một loại thật tốt phương thức. 37 khóa đại tinh, 37 đạo cửa quan khẩu. Các đại tông môn tiểu bối tu vi nhân gia, Trải qua 37 quan tẩy lễ, sau khi đi ra, thường thường đều sẽ đột phá cảnh giới, có ít người, 40 tuổi đã hữu là có thể tiến vào huyền vương cảnh. Nên đến, tổng thiếu gia, nên đi, tổng thiếu đi." Đế tông chủ chậm rãi nói, "Tùy ngươi đi thôi, tinh thần viện chủ." Tinh thần viện chủ tức giận xảo xảo bê nhức đi một tí, hắn làm lại lần nữa ngồi trở lại tinh thần ngai vàng, mặt mày trong đó quang mang chớp động, hình như đang tự hỏi vật gì vậy. "Tiểu thiên lộ thí luyện, như vậy kết thúc. Tất cả thí luyện giả, chuẩn bị sẵn sàng, ly khai tiểu thiên lộ." Đế tông chủ không có để ý tinh thần viện chủ, lôi minh một loại thanh âm Tại Tiểu Tiên Lộ 37 khóa đại tinh lần trước hưởng, cứ như vậy kết thúc. Thái giả đi, liền, ngay cả cửa thứ hai còn chưa kết thúc nghi. Mặc Kệ thí luyện giả môn, nhóm, như thế nào tạ đoán, Tiểu Tiên Lộ ảo cảnh lực lượng thì không cách nào chống cự. Chỉ một thoáng, chúng quanh bọn họ cảnh vật rất nhanh biến ảo, rất nhanh hồi đến Tiếp Thiên Phong đỉnh. Đế tông chủ, Tiểu Tiên Lộ thí luyện không có hoàn thành, như vậy lần này đánh cuộc, dĩ nhiên là không thành lập. Tinh thần viện chủ hừ lạnh một tiếng, nhất tôn tán giận Thánh uy tiểu lô, bay trở về lòng bàn tay của hắn. Không sai. Tiên sách phụ chủ vẫy tay một cái, Xích huyết lang yên kỳ trở lại bên người. Ha ha, mặc dù Đế Tông đệ tử tạm thời nổi tiếng đứng đầu bảng, nhưng Tiểu Thiên Lộ thí luyện bỏ vợ nửa chừng, dù sao cũng không thể người khác tiên phụ. Đông Lai tiên tông, Côn Luân tiên tông tông chủ, nhao nhao xuất thủ, tương tự ra bảo vật thu hồi. Đế Tông chủ thu hồi túi thần tạng, nhàn nhạt nói, "Các vị tự tiện." Hừ, mặc dù Tiểu Thiên Lộ thí luyện trên nửa đường dừng lại, nhưng Đế Tông đệ tử Hứa Dương thực lực, người sáng xuất đều thấy rõ ràng. "Đế Tông chủ, lần này đánh cuộc, buộc toán đâu?" Kiếm phủ chủ tay áo phất một cái, một đạo kiếm khí như tiên, đem na, nọ, ngọc tiết, thúc đẩy Đế Tông chủ trước mặt. Q2 chương 915 Vọng Thiên Đài thập đại thế tôn. Chương 915, Vọng Thiên Đài, thập đại thế tôn. Thượng, hạ. Nói không sai, có chơi có chịu, đúng là lẽ lý. Ban Long viện chủ tướng na, nọ, Quỳnh chân long thánh huyết, cũng thúc đẩy Đế tông chủ trước mặt. Đế tông chủ mỉm cười, tay áo nhẹ nhàng huy động, đem hai kiện chân quý bảo vật đẩy trở về. Hai vị tông chủ phẩm tính cao thượng, bổn tọa bội phục. Bất quá, lần này đánh cuộc như là đã trở thành phế thải, bổ tọa cũng không thể khiến các ngươi không duyên cớ thừa nhận tổn thất, ngược lại khiến tiểu nhân đắc ý này hai kiện bảo vật, hai vị tông chủ kính xin thu hồi. Ban Long viện chủ Hòa Kiếm phủ chủ Không có kiên trì, bọn họ chỉ là tuân theo như thế nguyên tắc của mình làm việc, nhưng cầu không hô với tông. Nếu Đế Tông chủ nhún nhượng, bọn họ liền cũng không có kiên trì cần phải. Khì hì, hai vị tông chủ phẩm hạnh cao thượng, lại làm cho chúng ta bậc này con buôn tiểu nhân, xấu hổ không địa dầu. Bạch Liên phủ chủ cười khanh khách, tại tiếng cười của nàng trung, tinh thần viện chủ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, có chút uấn nộ địa nhìn chằm chằm bàn Long viện chủ hòa kiếm phủ chủ liếc. Mà Bồng Lai Tiên Tông, Côn Luân Tiên Tông tông chủ, tận thân Hắc Long xà, bảo thuyền trong, nhìn không ra sắc mặt, bất quá nghị đến hẳn là cũng không đẹp mắt. Thái học viện chủ lạnh lùng nói, "Bạch Liên phủ chủ, đầy miệng lưỡi, cũng không phải quân tử gây nên. Bạch Liên phủ chủ tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, ta vốn có cũng không phải là quân tử, mà là tiểu nữ tử. Các ngươi thái học viện, không phải có câu gọi là duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dư cũng. Nếu thái học viện tiên hiền, đều muốn nữ tử cùng tiểu nhân đạt song song, như vậy ta gây nên, liền phù hợp thái học viện tiên hiền gì hắn, có gì không ổn. Bên trên bầu trời thập đại tông chủ tranh cãi, đều dùng thần niệm truyền âm, vô thanh vô tức, liền, ngay cả huyền lực chấn động cũng không có. Phía dưới chư vị đệ tử, thanh niên tài tuấn, cũng không biết bọn họ giảng cái gì. Một người hơi có vẻ mập mạp đế tông trưởng lão Lăng không bay lên, cơ cơ thân hình, nhất thời đã tăng tới 10 trượng cao, thành âm như sấm, truyền khắp giữa sân, lần này tiểu thiên lộ thí luyện kết thúc, dựa theo quy tắc, hiện tại tiến vào tuyển chọn phân đoạn. Tất cả tổng thứ tự tại 300 danh trong vòng, không có gia nhập môn phái huyền dị giả, có thể lựa chọn thập đại tông môn ý một cái, người, tông môn đi báo danh. Mà khác, lần này thí luyện top 10 danh, đi theo ta. Nay một cái, người, đế tông trưởng lão, tuyệt đối là huyền hoàng cảnh giới tu vi, hơn nữa có chút cao thâm. Hứa Dương cảm giác được xuất, thực lực của hắn, thậm chí nếu so với Hải Hoàng còn cường đại hơn. Những này thí luyện giả Vội vàng quan khán bên trên bầu trời thật lớn bằng đơn, tìm kiếm mình thứ tự. Đại bộ phận nhân, chỉ câu một cái, người, top 5 bậc thứ tự, như vậy thì có gia nhập đại tông môn cơ hội. Gia nhập đại tông môn. Mặc dù chỉ là một cái, người, ngoại môn đệ tử, cũng đủ để làm dạng rỡ tổ tông. Nay ý nghĩa, chỗ gia tộc có một cái, người, thật lớn chỗ dựa, bình thường địa phương thế lực cũng không dám trêu chọc. Nhưng đại bộ phận nhân nhất định thất vọng. Lần này tiểu thiên lộ thí luyện, còn có hơn trăm danh thập đại tông môn ngoại môn đệ tử tham gia, bọn họ cơ hồ ôm đổ tốt 100 danh, như vậy còn lại 900 cái, người, không tông phái tuấn điện sẽ tranh đoạt còn lại 200 cái, người, thứ tự. Tìm được rồi, Thứa Dương, ngươi là đệ nhất nhị." Thải Ly tại Hứa Dương bên cạnh, sôi nổi nói, "Ta lại cũng lấy được top 10, ha ha." Nàng lộ vẻ rất vui vẻ. Thải Ly có thể bắt được top 10 danh, là tối trọng yếu một nguyên nhân, chính là Liễu Thanh Dương, Dương trấn Nam, Hàn Phá Quân Đẳng, trợ, mấy cái, người, cường thủ. Bị được Thứa Dương trực tiếp quét sạch, liền, ngay cả điểm số đều mất đi. Nếu không, nàng có thể hay không tiến vào top 10 thật không nói đúng. Mà Liễu Thanh Dương đáng người bại danh không hề nghi ngờ kẻ cuối, này cũng thành bọn họ sở nhu. Tạo hóa chê người, nếu như còn có đến tiếp sau cửa quán hậu, dựa vào thực lực của bọn họ, sao lại vượt qua cũng không nan, nhưng ngược lại tiểu thiên lộ ra phát hiện ra vấn đề, cửa thứ hai liền im bặt định chỉ. Một nhóm 10 người, đi theo mập mạp đế tông trưởng lão, bay đến tiếp thiên phong đỉnh một tòa trăm trượng trên đài cao. Hứa Dương nhìn vô cùng rõ ràng, này tòa trên đài cao điêu khắc như thế một hàng chữ, gọi là Vọng Thiên Đài. Giờ tại trên đài cao, Hứa Dương ngửa đầu vừa nhìn, giờ mới hiểu được Liêu Vọng Thiên Đài hàm nghĩa vươn lai thập đại tông chủ, cao cao xếp bằng ở trên bầu trời, từng đạo to lớn bảng bạc thế tôn uy lực tỏa khắp, đối với phàm tục trung tu huyền giả môn, nhỏ, mà nói, bọn họ chính là tiên. Vọng tiên đại, chính là nhượng bọn họ này mấy cái, người, phàm tục trung tu đến, nhìn lên tụ tiên. Thế tôn cùng hoàn giả, mặc dù chỉ có một cảnh giới chênh lệch, nhưng khoảng cách này to lớn, hoàn toàn là thiên địa kém biệt. Pháp tượng cảnh giới hoàn giả, còn không thoát khỏi phàm tục. Nhưng lộ sắc cảnh giới thế tôn, liền là chân chân chính chính siêu phàm pháp tục, chính độ nhất định thượng phá vỡ sinh lão bệnh tử chói buộc, thọ nguyên ngàn năm. Chỉ là bị được mười đạo thế tôn ánh mắt nhìn kỹ đệ mười vị tuấn kiệt trong Lãng Phạt Quân. Thải Lý Ôn Hứa Dương cánh tay, nhỏ giọng trầm nói, "Ngươi xấu, ánh mắt của bọn hắn thật đáng sợ." Hứa Dương cười sờ sờ Thải Lý tiểu náu, hắn đối với thế tôn uy lực cũng không e ngại. Từ lúc Đông Lai thành đầu đường, hắn gặp phải cái vị kia ma bảo lão nhân, bất kinh ý gian bộ phát ra uy nghiêm, liền còn hơn này thập đại tông chủ. "Hung chi," Hứa Dương còn có trấn huyên háp, thứ hải hồn tinh loại bảo vật, cường chống đỡ tâm thần, sẽ không luống cuống. "No, top 10 trong, chỉ có một không cửa phái đệ tử." Đế tông chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm như lôi đình nổ vang, "Chỉ bất quá, cái này không cửa phái đệ tử" đã cùng ta Đế Tông sắp nhận, chốc lát thí luyện thông qua, có thể gia nhập Đế Tông. Hứa Dương rõ ràng, Đế Tông chủ nói rất đúng tiểu hồ ly. Thải Ly tiểu cô nương, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Đế Tông, trở thành ngoại môn đệ tử? Đế Tông chủ chậm rãi nói, cũng không phải Đế Tông chủ hạ khắc, mà là thải ly tu vi chân thực không cao. Chư vị tông chủ tuệ như nước, bọn họ đều nhìn ra được, nếu như không có Hứa Dương tiên vị, thải ly chỉ sợ liền, ngay cả top 3 bách đều rất khó tiến vào. Dưới tình huống này, Đế Tông chủ cấp thải ly một cái, ngươi, ngoại môn đệ tử danh nghịch, đã trải qua, rất tốt, xem như hoàn thành đối hứa Dương hứa hẹn. Chấm đã, Thải Ly vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được Bạch Liên phủ chủ đã cắt đứt Đế Tông đứng đầu, Thải Ly tiểu cô nương, bổ tọa là Tam phủ tứ viện một trong, Bạch Liên phủ tông chủ. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Bạch Liên phủ, ta sẽ trực tiếp thu hoạch ngươi là nội môn hạch tâm đệ tử, tự mình dạy cho ngươi. Cái gì? Còn lại Cửu đại tông chủ, nhất thể lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Liên phủ chủ, ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa? Ban Long viện chủ một đạo thần niệm truyền lại quá khứ, nội môn hạch tâm đệ tử, ít nhất cũng phải có huyền vương cao cấp thực lực, ngươi xác định tiểu cô nương này có tư cách này? Bạch Liên phủ chủ cười khanh khách địa hồi phục, ta liền yêu thích như vậy khả ái tiểu cô nương." Một câu nói nhượng bàn Long viện chủ trái lại ngậm miệng lại. Bàn Long viện chủ đương nhiên biết, Bạch Liên phủ chủ mặt ngoài phóng đãng, thực tế trong lòng ngực vô cùng có thao lược, thân là một người nữ tính tông chủ, dẫn dắt tất cả đều là nữ tử Bạch Liên phủ, tại cao thủ tụ tập trung châu, đều ổn cư thập đại tông môn một trong, nữ nhân như vậy, như thế nào lại bởi vì cá nhân yêu thích, phá hư tông môn vạn năm quý củ. Quy 2 chương 916, Tôn Giả uy chất vấn Bạch Liên. Chương 916, Tôn Giả uy chất vấn Bạch Liên. Thượng, hạ. Thái Ly hí mắt cười một tiếng. Như thế nào thảo như vậy nữ tính hào hứng thích, nàng có thể nói thông thạo quen việc, hai cái hồng nhạt mắt to, cuối cùng Nguyệt Nha nhếch dạng, đa tạ tỷ tỷ ý tốt. Một tiếng này tỷ tỷ, Ngụy Bạch Liên phụ chủ không khỏi che miệng cười khẽ, tiểu cô nương biết cái gì, ta so sánh ngươi bà cố tuổi thọ còn muốn lớn hơn nghi. Thải Ly mở trừng hai mắt, không đúng, tỷ tỷ thoạt nhìn chính là rất người trẻ tuổi, hẳn là so sánh Thải Ly lớn hơn không được bao nhiêu. Hứa Dương cái trán cơ hồ toát ra mồ hôi lạnh, đối diện chính là một cái, người, thập đại tông môn một trong Bạch Liên phụ chủ, đàm thiếu trong đó có khả năng quyết định ngàn vạn tu huyền giả vận mệnh. Thải Ly lại mở miệng một tiếng tỷ tỷ, cử chỉ này cùng muốn chết cũng không có gì lẫm dạ. Không ngờ, Bạch Liên phủ chủ tâm trung nhất trận thoải mái, nàng xem Thải Ly tuổi còn nhỏ, liền nói Thải Ly sẽ không gặt người. Những người khác nói về buồn nôn cực kỳ lời nói dối, tại Thải Ly thiên chân vô tà dưới khuôn mặt nói ra, cũng là vượt ra ngoài tự nhiên. "Kì hỉ, Thải Ly tiểu muội muội, ngươi rất không tồi. Có muốn hay không cùng tỷ tỷ hồi quay về Bạch Liên phủ?" Đó là một hoàn toàn do nữ tính tu huyền giả tạo thành tông môn, tuyệt đối không có bất kỳ thú nam nhân gia nhập. Bạch Liên phủ chủ mở trừng hai mắt nói. "Thải Ly ham muội." Dọn dọn dã gia nói, "Đa tạ tỷ tỷ ý tốt." Bất quá Thải Ly muốn đi theo Hứa Dương cùng nhau, không muốn tách ra. Vọng trên sân thượng, những thứ khác ngoài tên Tuấn Kiệt đều dùng nhìn đứa ngốc ánh mắt nhìn Thải Ly, tại bọn họ nhìn tới, Bạch Liên phủ hộ tâm đệ tử, tông chủ chân truyền thân phận, so sánh đế tông một cái, người ngoại môn đệ tử thân phận, cao đâu chỉ cách xa vạn dặm. huống chi, đế tông mặc dù là nhất đế nhị tiên đứng đầu, nhưng đã sớm mặt trời sắp lặn, so với tam phủ tứ viện, đều có vẻ không bằng. Bạch Liên phủ chủ khẽ cười nói, "Thải Ly, thủ đoạn của ngươi là âm luật huyền thuật, có đúng hay không?" "Đúng." Thải Ly gật đầu. "Vậy ngươi biết âm luật huyền thuật?" Đối với tu viển giả mà nói, là tối trọng yếu, là phương diện gì từ chất sao?" Bạch Liên phủ chủ tiếp tục hỏi. Thải Ly ngây thơ điệu lắc đầu. "Là thao tác tâm thần lực lượng pháp môn." Bạch Liên phủ chủ mỉm cười, "Chúng ta Bạch Liên phủ, am hiểu nhất đúng là mê tâm niệm. Tại thao tác tâm thần lực lượng, mê hoặc người khác tâm trí phương diện, thành một phái riêng. Ngươi nếu như gia nhập Bạch Liên phủ, tại bổn tọa dạy bảo xuống, không xuất 10 năm, nhất định năng lực bước vào cả cao cảnh giới." Thải Ly chắc chắn nhãn tình nói, chính là, "Thải Ly không nên cùng Hứa Dương tách ra. Tỷ tỷ, ngươi tông môn, nguyện ý chiêu thu Hứa Dương sao? Nếu như cũng cho hắn một cái, ngươi?" Ân Nội môn hạch tâm đệ tử thân phận, hai chúng ta liền cùng nhau gia nhập Bạch Liên phủ có được hay không? Đế tông chủ một tiếng ho khan, Thải Ly không được nói lung tung, Hứa Dương đã sớm là ta Đế tông đệ tử, há có chuyện quang hành phái đạo lý. Bạch Liên phủ chủ che miệng cười một tiếng, "Thải Ly, ta trái lại nguyện ý thu nhận sử dụng Hứa Dương, nhưng Đế tông chủ sẽ không đồng ý." "Như vậy a, vậy ta còn là ở lại Đế tông tôn lắm." Thải Ly ôm Hứa Dương cánh tay, hì hì cười nói, "Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý trở nên càng mạnh sao?" Bạch Liên phủ chủ ngữ khí đột nhiên lạnh xuống đến, trầm rãi nói, "Tại Mãng Nguyên di tích, ngươi xem rồi Hứa Dương cùng ta, nó no. Huyết tộc hoàng giả thân tàn đại chiến, chính ngươi lại giúp không được gì. Ngươi chẳng lẽ không chán ghét loại cảm giác này sao? Ở lại Đế tông, ngươi chỉ có thể đạt được phổ thông ngoại môn đệ tử lãnh ngộ, hơn nữa không có am hiểu âm luật, am hiểu thao tác tâm thần lực lượng nhân chỉ đạo, thực lực của ngươi sẽ bị Hứa Dương cản, vượt, lạc càng lớn. Hiện tại, ngươi là biết vi cảnh giới, Hứa Dương cũng là biết vi cảnh giới, thực lực của hắn là ngươi thập bội. Đợi đến 10 năm sau đó, ngươi hay là biết vi cảnh giới? Hứa Dương có thể đã trải qua tần thức lĩnh vực, thực lực là ngươi trăm ngàn lần. Ngươi căn bản theo không kịp tốc bộ của hắn, chỉ có thể biến thành một cái Ngươi, Bành Hoa, một cái, ngươi, đồ chơi. Thải Ly tối đầu, nàng lại nghĩ tới, tại Dương Châu, cùng Hứa Dương Trê lỉa lúc sau này, ta không muốn làm ngươi liên lụy. Ảm Đạm phản hồi Thiên Hồ bí cảnh lúc, Thải Ly như thế thuyết, ta phải đổi được căn mạnh. Rước khoát bước vào Thiên Hồ động lúc sau này, Thải Ly như thế thuyết. Bên hai, Bạch Liên phủ chủ lời nói của, tiếp tục quân, Thải Ly, ngươi phải nhớ kỹ, một nữ nhân tưởng muốn đạt được nam nhân coi trọng, nhất định phải độc lập. Tại tu vi nhân giới, cái này độc lập ý tứ, chính là muốn có một mình đảm đương một phía thực lực. Cho nên, gia nhập Bạch Liên phủ đi. Bạch Liên phủ chủ ung dung nói, "Bạch Liên phủ, là ngươi tăng thực lực lên chỗ tốt nhất." Thải Ly có chút bất lực địa nhìn về phía Hứa Dương, tay nhỏ bé nắm chặt Hứa Dương đại thủ. Hứa Dương biết Thải Ly tâm ý, ôn hòa cười một tiếng, "Không quan hệ, Thải Ly, dựa theo chính ngươi nghĩ cách đi làm, ngươi có nguyện ý hay không, đi Bạch Liên phủ." Thải Ly tối đầu trầm tư, rất nhanh lắc đầu, sau đó đột nhiên ngừng, lại chậm rãi nhẹ gật đầu. Hứa Dương yên lặng điểm đầu, hắn rồi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao trổng, cái kia ngồi thẳng trắng nõn đại sen, quên thân thế tôn uy lực mênh mông nữ tử. "Bạch Liên phủ chủ, Hứa Dương có một vấn đề, tưởng muốn đạt được ngài đáp án." Nếu không, coi như liều mạng đắc tội ngài, Hứa Dương cũng sẽ không khiến thải ly gia nhập Bạch Liên phủ. "Khanh khanh, tiểu tử kia lại uy hiếp ta." Bạch Liên phủ chủ xinh đẹp con mắt bắt đầu liếc mắt, một đạo thế tôn uy nghiêm, như sao thần rơi lạc, hướng Hứa Dương trấn áp mà đi. Hứa Dương ngang nhiên đứng thẳng, thức hải hồn tinh phát ra màu lam bạc quang, nhược một đạo lưới búa, đem kéo tới thế tôn uy lực, thường thường phá vỡ. Dù là hắn dùng phá vỡ lực, vẫn bị, lực này luồng thật lớn uy năng, thôi tống được về phía sau rút lui mấy trượng, đế dày đang nhìn thiên nhải đá xanh trên mặt đất, vẽ ra lưỡng đạo bệnh ngân. "Tỷ tỷ, ngươi không chính xác khi dễ hắn." Thái Ly hừ hừ như thế chán Hứa Dương trước mặt, ngươi còn như vậy, ta cũng không đi theo ngươi. Bạch Liên phủ chủ vội vàng thu hồi bên mông khí lực, lữ khí làm lại lần nữa trở nên quyến rũ độc làm người, "Được rồi, được rồi, tiểu Thái Ly, không nên tức giận mà." "Uy, cái kia khiếu Hứa Dương, ngươi có vấn đề gì, vội vàng hỏi đi." Hứa Dương không tiêu ngạo không xiểm định, hắn hiểu được, Bạch Liên phủ chủ vừa mới không có sát khí, chỉ là suy nghĩ một chút hắn cát lượng, cho hắn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một hạ mã uy mà thôi. "Thái Ly âm luật tiên phú, vạn buổi thập phần rõ ràng, thứ cho ta nói thẳng." Tuệ hồn hơn nữa không tới nhượng phụ chủ đại nhân, Liều Linh Tu đồ đệ tỉnh trạng. Cho nên, Văn Nguyệt xin hỏi, thải ly rốt cuộc có cái gì đặc thù chỗ, có thể được đến lại coi trọng? Hoặc là thuyết, ngài có mục đích gì, muốn nhờ thải ly đến đạt thành? Thỉnh chỉ giáo." Hứa Dương lời này vừa ra, không chỉ có là còn lại 8 vị thanh niên tại tuấn, mà ngay cả trên bầu trời 10 vị tông chủ đều bị hắn rung khí sợ kinh hãi. Vừa mới Hứa Dương một phen, chẳng khác nào là đang hỏi, ngươi thu hoạch thải ly làm đồ đệ, có ý đồ gì? Như vậy chất vấn một người thế tôn, quả thực chính là ngài mạn giải. Đế tông chủ bất động thanh sắc, bàn tay tại trong tay áo ngưng lực không phát. Hắn hạ quyết tâm, nếu như Bạch Liên phụ chủ thẹn quá thành giận, muốn ra tay với Hứa Dương, hắn nhất định phải bàn ngăn lại. Hứa Dương là đế tông những năm gần đây, có tiền đồ nhất thiên tài một trong, quyết không thể có chỗ sơ suất. Chưa xong còn tiếp. Quy 2 chương 917, Đạo tâm thể cựu kiếp gia thân. Chương 917, Đạo tâm thể, cựu kiếp gia thân. Thượng. Hạ. Bất quá, nhượng còn lại tông chủ môn, nhỏm, kinh ngạc chính là, Bạch Liên phụ chủ cũng không có tức giận, ngược lại khanh khạch một tiếng tiếu, "Hứa Dương, ngươi rất có sự can đảm. Nhìn tới, ngươi là chân tâm quan tâm thải ly, như vậy ngươi mạo phạm bổn tọa chuyện tình." liền không tính toán với ngươi, đến mức thải ly đặc thú chỗ, còn cần ta nhiều lời sao? Nhìn tuổi của nàng, bất mãn 15 tuổi đi. Con tuổi nhỏ, liền tu luyện thành huyền quân cảnh giới, hơn nữa tại âm luật phương diện rất có tài nghệ, ta cùng với nàng mới gặp như quen đã lâu, thu hoạch nàng làm đồ đệ, lại có cái gì ly kỳ? Mặt khác tông chủ cũng có vẻ kinh ngạc, kiếm phủ chủ kinh ngạc nói, thật đúng, không tới 15 tuổi. Thải ly bề ngoài, là trải qua chính nàng biến ảo xuất ra, so sánh vốn là xảo xảo thành thuộc một chút. Nàng tiên hồ huyết mạch đặc thụ, này chủng bản năng biến ảo, dấu diếm được tất cả mọi người, nhưng chẳng biết tại sao bị được Bạch Liên phủ chủ khám phá một tia manh mối. Mắt các tông chủ đều tin tưởng Bạch Liên phủ chủ phán đoán, Kiếm phủ chủ lập tức nói, "Thải Ly, ta Kiếm phủ có một bộ thất luật ảnh sát kiếm thuật, là cực kỳ mạnh mẽ âm sát thủ đoạn. Ngươi có muốn hay không nhập ta Kiếm phủ?" Nói về, "Ta Thái học viện có một bộ trung nhạc bảo khí, thích hợp nhất âm công loại hình hiện giả." Thái học viện chủ ung dung nói. Mà ngay cả Đế tông chủ cũng không bình tĩnh, mở miệng nói, "Thải Ly, ta có thể làm cho ngươi gia nhập Đế tông, trở thành nội môn đệ tử. Hơn nữa, ngươi còn có thể tìm hiểu chí tôn thần định, lộ ra thích hợp nhất người âm công huyền thuật." Mấy người các ngươi, cho ta một vừa hai phải." Bạch Liên phủ chủ nổi giận, mênh ngông thế tôn uy lực tản mát ra, từng đạo mạnh mẽ thần niệm bốn chỗ bắn phá, "Lão nương, coi trọng đệ tử, các ngươi hiện tại đến đoạn. Mấy các ngươi đều là nhất tông chủ, điểm ấy tiền đồ." Bạch Liên phủ chủ càng điêu, cửu đại tông chủ liền không nói thêm gì nữa, vì một cái, người chẳng biết đi đâu thiên tài đệ tử, cùng Bạch Liên phủ chủ cùng chết thái không sáng suốt. Bất quá, bọn họ hay là chuẩn bị ký cảng. Chốc lát thải ly cho thấy ý nguyện muốn đi bọn họ tông môn, na, nọ, Liều mạng cùng Bạch Liên phủ trở mặt, cũng muốn nhận lấy cái này lương tài mỹ chất. Hứa Dương cau mày, Hắn cảm giác được, Bạch Liên phủ chủ nói có lẽ là một cái trong đó nguyên nhân, nhưng cũng không phải cuối cùng nguyên nhân. Rốt cuộc Bạch Liên phủ chủ muốn thu hoạch thải ly làm đồ đệ, tốt hay xấu? Hứa Dương cau mày khổ tư, hắn không khỏi thầm than, nếu như hắn sớm hơn một bước bước vào hiểu số mệnh con người cảnh giới, học tập dự đoán toán thuật là tốt. Đối mặt này chủng không có đầu mối tình huống, ít nhất còn có thể dùng dự đoán toán thuật, cầu được một cái người tâm an. Như thế nào, Hứa Dương, ngươi một vốn một lời tọa lý do này, có hay không vừa lòng? Bạch Liên phủ chủ đạo. Hứa Dương nhàn nhạt nói, xin thứ cho Hứa Dương mạo phạm. Vạn Bối còn có tối hậu một cái yêu cầu, chỉ cần phủ chủ đại nhân năng lực đáp ứng, như vậy Hứa Dương tuyệt không ngăn trở thải Li. Nói đi, Bạch Liên phủ chủ nhàn nhạt nói, "Thỉnh phủ chủ đại nhân, đối chính mình đạo tâm thể, tuyệt không hãm hại thải Li một chút ít." Hứa Dương nhất tự dừng lại nói, "Nếu làm trái lời thế này, cửu tiếp gia thân, thân tử đạo tiêu, quá lớn mật." Thiên, quả thực cuồng vọng. Vọng trên sân thượng, trừ gia thải Li ở ngoài, còn lại 8 tên tu kiệt, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Thương Hải cũng may, ánh mắt tại kinh hãi trung mang theo một chút kính nể, mà còn lại 7 người liên hoàn toàn là một bộ nhìn người điên nét mặt. Hứa Dương con mắt gắt gao nhìn chăm chú Bạch Liên phủ chủ, chỉ cần từ nơi này vị nữ thế tôn trên mặt, thấy một chút do dự, hắn liền sẽ không chút do dự ngăn cản thải Ly gia nhập Bạch Liên phủ, hơn nữa đem thải Ly dẫn vào Đế tông. Bạch Liên phủ chủ xinh đẹp mỹ trên mặt, đã hiện lên kinh ngạc, phẫn nộ, vẻ không thể tin được. Đối với thế tôn mà nói, dùng kiếp số đến thể, là đáng sợ nhất lời thề. Thế tôn cự kiếp, thánh nhân tầng 2. Đây là bất cứ gì cường giả, đều làm sắp biến thành kiếp nạn. Bất kỳ một cái nào kiếp nạn không độ qua được, đều lại biểu cho thân tử đạo tiêu. Bạch Liên phủ chủ hít sâu một hơi, nếu không phải thải Ly thân phận đặc thù, nàng nhất định sẽ bị. Được, Hứa Dương trọc giận, liều mạng không thu thải Ly người đệ tử này, cũng phải đem Hứa Dương này cản rỡ tiểu tặc, giết chết đương chàng. Hảo, bổn tọa thề. Ở trung quanh khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, Bạch Liên phủ chủ chậm rãi nói, nhược bổn tọa hãm hại thải Ly may may, để bổn tọa cựu kiếp gia thân, thân tử đạo tiêu. Người xấu, ngươi vậy sao? Đơn như vậy. Thải Ly nhanh chóng xoay quanh, nước mắt tại trong đôi mắt đỏ quanh. Nàng đã không phải là tiểu hài, đương nhiên rất rõ ràng, Hứa Dương vì nàng đắc tội một cái, người, cường đại thế tôn. Tuần nữa là thập đại tông môn một trong tông chủ. Hứa Dương đột nhiên không người rốt cuộc, trầm giọng nói, "Đa tạ Bạch Liên phụ chủ, Hứa Dương vô cùng cảm kích." Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái, con đấu thú đồng hoàn, huyền lực thôi tống xuống, hướng Bạch Liên phụ chủ đưa đi, này nhất kiện thánh khí, liền làm thải ly lễ bái sư, thỉnh Bạch Liên phụ chủ vui vẻ nhận. Bạch Liên phụ chủ nhẹ nhàng một chào, đem đấu thú đồng hoàn nắm tại hai cây tinh tế ngón tay ngọc trong. Nàng ruốt ruột vòng đồng, tự nhiên nói ra, "Trước ngạo mạn rồi sau đó cung kính, vì sao?" Hứa Dương không tiêu ngạo không xiểm lĩnh, kiêu căng, cung kính, đều chỉ bởi vì thải ly. Hắn sờ sờ thải ly tóc dài, trong lòng khẽ khẽ thở dài. Bạch Liên phủ chủ đã minh bạch hứa dương ý tứ, hứa dương lần trước tiêu căng, bước bạch nàng một cái, người, thế tồn thể, là vì nhượng thải ly có thể tại Bạch Liên phủ bảo đảm an toàn. Sau lại khiêu tốn, dấn ra đấu thú đồng hoàn, là vì nhượng thải ly tại Bạch Liên phủ không bị giận chó đánh mẹo, đạt được tốt nhất truyền thụ. Phù phù. Một tiếng, Bạch Liên phủ chủ mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được. Hứa Dương tiểu lang quân, trái lại cái, người, không sai năm nhỉ, thải ly có người, thật không biết là phúc khí của nàng hay là tai họa. Nang run tay đem đấu thú đồng hoàn cấp cho Hứa Dương, biếng nhác nói, nhìn tại ngươi làm gốc tọa mang đến một cái, ngươi, hảo đồ nhi phân thân, bổ tọa không tính toán với ngươi này rất nhiều. Thái Ly, cùng vi sư lại đây. Bạch Liên phủ chủ tiện tay một ngón tay, vọng trên sân thượng, không, xuất hiện một đạo liên hoa cánh hoa xây dựng bậc thang. Tiên nhạc chợt chợt, hương khí lan tràn, người khác như si mê như say xưa. Thái Ly ngoái đầu nhìn lại, yên lặng nhìn Hứa Dương. Đi thôi, Thái Ly. Hứa Dương trong lòng mặc dù không bỏ, nhưng là biết, đi Bạch Liên phủ là Thái Ly tốt nhất chỗ tu luyện. Đó cũng là Thái Ly vừa mới mình làm ra lựa chọn. Thải Ly đột nhiên nhào tới Hứa Dương trong lòng, lớn tiếng khóc ròng nói, "Người xấu, ta không muốn đi Bạch Liên phủ, ta không muốn làm nữ cường giả, ta không nên cùng ngươi tách ra." Ồ ồ. Hứa Dương chậm rãi vỗ Thải Ly đầu óc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Tốt lắm, Thải Ly, không được làm tiếp con gái thái, bên trên bầu trời, Bạch Liên phủ chủ chỉ ngón tay, na, nọ, chấm đoan liên hoa cánh hoa, vòng quanh Thải Ly eo nhỏ xoay quanh một vòng, đem nàng nhẹ nhàng mà bị bấm ra, cũng không phải xanh ly từ biệt, cũng không phải tiên nhân vĩnh cách, thương tâm như vậy làm cái gì? Chỉ cần ngươi tốt tốt tu luyện, tương kiến thời gian còn nhiều rất." Thải Ly vừa mới là con gái ôm ấp tình cảm phát tác, mới nói ra nãy chút nói, làm không phải thật. Nàng yên lặng trà lau nước mắt, ngồi ở Bạch Liên phủ chủ Bạch Liên ngai vàng bên cạnh, một đôi hồng nhạt con mắt, một mực nhìn Sư Hứa Dương. Chưa xong con tiếp. Quy 2 chương 918, Tụng Tâm Kinh khắp nơi tranh giành đồ. Chương 918, Tụng Tâm Kinh, khắp nơi tranh giành đồ. Thượng, hạ. Chư vị cáo tử. Bạch Liên phủ chủ dịu dàng cười một tiếng, chuyện thế tiếp lại cũng không quan, đài sen ở giữa không trung vẽ ra một đạo hoa tươi quy tích, càng lúc càng xa. Hứa Dương xa xa nhìn đạo kia hoa tươi quy tích, bên cạnh Thương Hải vô vô đỡ vai hắn. Này, Hứa huynh, mau trở lại hồn á. Thương Hải lặng lẽ cười nói, chúng ta tu viền giả, cuộc sống sau này rất dài đâu rồi, đừng nóng đuổi, luôn luôn tương kiến lúc sau này. Trên bầu trời thập đại tông chủ, đem chú ý làm lại lần nữa ném ở tại vọng trên sân thượng. Mỗi lần tiểu tiên lộ thí luyện sau đó, đều sẽ triệu tập top 10 danh, các tông tông chủ, ban phát tương ứng phần thưởng. Một loại tông phía trước 10 tên chiếm cứ nhân số càng nhiều, thứ tự càng đến gần trước, cái đó tông chủ lại càng phát vinh quang, ban xuống ban thưởng lại càng nhiều. Bạch Quá Thay, ngươi lại đây. Kiếm phủ chủ đầu tiên mở miệng, ngươi kiếm đạo, bổn tọa rất thưởng thức. Mặc dù không có huyết mạch lực, không có cường hóa bí pháp, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cố gắng tu luyện, mới là thông hướng cường giả duy nhất con đường. Buồn tọa ở chỗ này tuyên bố, thu hoạch ngươi làm kiếm phủ nội môn đệ tử, nhập vào môn hạ của ta, làm một cái, người, ký danh đệ tử. Diệp Bạch hai trầm tĩnh trên mặt, có một tia kinh ngạc cùng kích động, hắn vốn tưởng rằng tại tiểu thiên lộ trung nửa đường bị loại, tại tông chủ trong mắt biểu hiện đại đã chết cấu, không nghĩ tới, còn có thể bị, được, tông chủ thu làm ký danh đệ tử. Cùng so sánh mà nói, kiếm phủ nội môn đệ tử thân phận, ngược lại cũng không trọng yếu. Kiếm phủ chủ lực lượng điểm đầu, đưa tay bắn ra một đạo bạch cầu vồng. Đến Diệp Bạch Thai trước mặt, chôi này quán Nhật kiếm là nhất kiện bảo khí, vị sư người trẻ tuổi lúc sau này, liền trận chiến dùng hoành hành Trung Châu. Người bây giờ còn vô phương không chế nó, đợi đến ngươi có thể chân chính sử dụng nó lúc sau này, liền cầm kiếm tìm đến vị sư, vị sư hội sẽ thu hoạch ngươi làm chân truyền đệ tử. Diệp Bạch Thai cũng nửa đệ nén không được vẻ kích động, hắn phiên thân quỷ giảm xuống đất, thanh âm nghẹn ngào mà nói, đệ tử khấu tạ sư ân. Thiên huyền thế giới Trung Châu, tu viền giới chủ yếu lực lượng, không phải gia tộc thức kết cấu, mà là tông môn thức kết cấu. Thầy trò nhất mạch tướng thừa, tuổi cháy lựa truyền, đây mới là Trung Châu tu huyền giới vận mệnh. Cho nên Sư đạo uy nghiêm, tại Trung Châu cực kỳ trọng yếu, đối phận càng là nặng trong đạo. Đông Nhất tông môn trong, nếu là đệ tử đối sư phụ bất kính, nhẹ thì diện bích thủ quá, nặng thì phế bỏ tu vi, trục xuất môn phái. Văn bố đối, đối trưởng đối bất kính, đồng dạng sẽ gặp nhân không phải chê, danh dự xuống dốc không phanh. Đương nhiên, tại Trung Châu tu viển giới này trùng lại trong hoàn cảnh, đệ tử đối sư phụ cũng là phát ra từ nội tâm tu tính. Bình thường đệ tử tuyệt đối không có ngỗn nghĩ tâm. Ban Long viện chủ ha ha cười một tiếng, đưa tay ném một cái con bình ngọc nhỏ, thương hải, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là bổn tọa chân truyền đệ tử. Này một lọ chân long thánh huyết, hôm nay thiếu chút nữa bại bởi nhân gia, liền cho ngươi cho rằng lễ ra mắt đi. Thương Hải đồng dạng lễ bái, mô da. Đệ tử bái tạ sư phụ. Tiếp xuống, Đồng Lai Tiên Tông, Côn Luân Tiên Tông cùng với cổ tiền tự, Thái Học viện đảng, chờ, tông môn. Đều nhận top 10 trong buồn môn đệ tử, tiến vào nội môn. Chỉ bất quá, tông chủ cũng không có thu đồ đệ. Trung Châu tu huyền giới, cường giả thu đồ đệ cũng là phi thường dằng cứu, một cường giả, cả đời tối đa cũng hay thu mười mấy cái đồ đệ, thiếu thậm chí chỉ lấy một cái, người. Tại Trung Châu, cường giả thu đồ đệ sau đó Sesso sẽ so sánh con ruột con nối dòng còn muốn chấn hái, muốn thỏa mãn đệ tử tu luyện nhu cầu, còn muốn tận tâm tận lực, đem từ lúc sinh ra sở học, truyền thụ cho đệ tử. Tinh thần viện chủ sắc mặt lạnh lùng. Bọn họ tinh thần viện, thế hệ này thân mình liền nhân tại Điêu Linh, duy nhất một cái, người, đệ tử Dương Chấn Nam, còn bị Hứa Dương một cái tắt đập chết, cướp lấy điểm số, vài danh kế cuối. Thập đại tông môn, chỉ có hắn nhất tông không có đệ tử, rwa người cực kỳ. Tinh thần viện chủ con mắt lơ đãng địa đạo qua Hứa Dương, trong lòng hắn âm thầm nảy sinh áp độc, Hứa Dương, Đế tông, hôm nay quá đục, hắn hội sẽ từ đầu chí cuối địa trả thủ trở về. Tối hậu, chỉ còn lại có Hứa Dương một người đứng ở vọng trên sân thượng. Cái đó thiên tài của hắn tuệ tiệt, trừ ra thải ly bị, được, tiếp tục, còn lại 8 người đều đứng ở tựa gia tông chủ bên cạnh. Đế tông chủ cuối cùng mở miệng, vẻ mặt ôn hòa nói, "Hứa Dương, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Đế tông nội môn hạch tâm đệ tử. Chúng ta Đế tông tuy có bối phận, nhưng không có thể trò có khác. Làm hạch tâm đệ tử, ngươi phải nhận được hàng năm một lần, tìm hiểu chí tôn thần đỉnh cơ hội." Hứa Dương quỳ một gối xuống bái, "Vâng, đệ tử đa tạ tông chủ." Hứa Dương chỉ là quỳ lạy tông chủ, cũng không phải quỳ lạy ân sư, cho nên chỉ có một rưỡi gối quý. Đợi một chút, kiếm phủ chủ mỉm cười, "Hứa Dương, mặc dù bọn ta đối với Đế tông chủ khí độ rất bội phục, nhưng vì tiền đồ của ngươi, hay là muốn cần ăn ngay nói thật. Đế tông này chủng chỉ chứa bối phận, không thiết thầy trò phương thức, phi thường bất lợi với hậu bối trưởng thành, thế cho nên Đế tông những năm gần đây, thời kỳ giáp hạt, nhất đời không bằng nhất đời. Ngươi nếu là nguyện ý lời mà nói, không bằng đến ta kiếm phủ. Ta có khả năng thu hoạch ngươi là chân truyền đệ tử, truyền thụ cho ngươi thành cấp kiếm thuật." Thành cấp kiếm thuật. Mạc Khắc tám tên thanh niên tại tuấn, bao gồm Thương Hải ở bên trong, tất cả đều há to miệng. Diệp Bạch Thai đứng ở kiếm phụ chủ bên cạnh, trong mắt vẻ ngưỡng mộ, ngoài ra kĩ liệt, thành cấp kiếm thuật, đối với bất kỳ một cái nào kiếm khách mà nói, đều là vô phương cự tuyệt dụ hoặc. Ha ha, kiếm phụ chủ nói chuyện quả nhiên rất nhanh, Bàn Long viện chủ có chút hăng hái nói, "Hứa Dương, có cần phải tới Bàn Long viện? Ta xem ngươi thân thể tôi luyện coi như không tệ, chính thích hợp ta Bàn Long viện bộ sách võ thuật. Ta tông có luyện thể thánh thuật thương long bá thể tuyệt đối thích hợp ngươi." Một bên Thương Hải cũng cười ha ha, thôi có chút không có tim không có phổi cảm giác, "Đúng vậy a Hứa Dương, đến Bàn Long viện, chúng ta mỗi ngày còn có thể luận bàn phân cao thấp, tu vi nhất định tiến triển cực nhanh." Ôi ô Thái học viện chủ cũng mở miệng, "Hứa Dương, ta đề nghị ngươi suy nghĩ hạ ta thái học viện, Hạo nhân trấn khí vừa ra, trừ tà trấn lui." "A Di Đà Phật." Cổ Thiên viện chủ rốt cục nhịn không được mà mở miệng, "Các vị tông chủ, xin nghe lão nạp một lời." "Hứa Dương tiểu thí chủ, sinh ra tuyệt căn, tạm thời tu hành Phật môn hàng ma đại thần thông, thích hợp nhất nhập ta cổ thiên viện." Cổ Thiên viện chủ những lời này nói ra, vốn là náo nhiệt tràn diện nhất thời im bặt định chỉ. "Không phải chứ?" Ban Long viện chủ kinh ngạc nói, "Gần đây không tranh quyền thế đại hòa thượng, lại đều nhảy ra đoạt đồ đệ, thật sự là khó có thể tin." "Kiếm phủ chủ," Thái học viện chủ nhất tế nói, hai mặt nhìn nhau. Cụ Thiên viện chủ vội vàng giải thích, "Chư vị tông chủ, lão nạp không có nhị lầm. Hứa Dương tiểu thí chủ, tại thí luyện lúc sau này, thi triển tăng thêm bí pháp, đích xác là Phật môn thần thông." "Hứa tiểu thí chủ, ngươi có từng nghe nói, Nhược Vân Hàng Tam Thế Yoga, dùng nhị vũ ấn coi chừng?" Hứa Dương ngẩn ngơ, lập tức niệm tụng nói, "Tuệ cầm trong tay ngũ cố sự, lệnh cầm trong tay ngũ cố linh, tất cả duỗi thẳng tí cầm, có tứ phía, cánh màu xanh, bên phải hoàng, tả lục, phía sau hồng, tất cả phẫn nộ, tự tại thiên vương cùng phi là tọa." "Thiện hai, thiện hai." Cụ Thiên viện chủ chắp tay trước ngực, "Này kinh văn xuất từ Phẫn nộ minh vương tầng kinh." Thời tiểu thị chủ, lão nạp nói đúng không? DS, trước bổ canh 17. 17 thay đổi, còn kiếm canh 2. Quy 2 chương 919, nhập bí cảnh Ngọc Thanh Huệ Khí. Chương 919, nhập bí cảnh Ngọc Thanh Huệ Khí. Thượng, hạ. Đại sư nói không sai, đích xác là Phẫn Nộ Minh Vương tâm kinh. Chỉ bất quá, văn đối lấy được chỉ là tàn quyển, là tại doanh châu một chỗ bí cảnh trung tu được cơ duyên. Thứa Dương hồi đáp. Thứa Dương nói rất đúng tình hình thực tế, hắn lấy được Phẫn Nộ Minh Vương tâm kinh, là từ Thiên Nộ Thế Tôn Gi Lưu Bạch cốt phủ lục trùng khâu mà đến. Bạch cốt phù lục cùng sở hữu 72 khối, Hứa Dương tại thu thập đến 71 khối lúc sau này, mơ hồ đã nhận ra điểm xấu dự triệu, liền không có tiếp tục thu hoạch tối hậu một khối phù lục, cho nên hắn hiện tại kinh văn cũng không đầy đủ. Hơn nữa, Hứa Dương loáng thoáng cảm giác được, 72 khối bạch cốt phù lục thân mình, thần chứa phẫn nộ minh vương tâm kinh, cũng chỉ là tản tiên mà thôi. Ngươi năng lực tu hành này kinh, trải qua, chứng minh ngươi cùng Phật môn hữu duyên, Cổ Thiên viện chủ chắp tay trước ngực, chán loạn thọ lông mày hơi khẽ rung động, ngươi có nguyện ý hay không nhập ta Cổ Thiên viện? Ta trong môn không chỉ có có bản hoàn tất phẫn nộ minh vương tâm kình, còn có tâm đăng liên hoa kình, từ hàng phổ độ thánh điện bao gồm loại kinh điển, định có thể giúp ngươi bước vào đại viên mãn cảnh giới, đạt được đại tiên thoát. Hắc, Cổ Thiên viện chủ, lời này của ngươi kém. Thứa Dương cùng mới vừa vào Bạch Liên phủ thải li tiểu cô nương, còn có tình duyên, sao hảo nhập ngươi phần môn? Thái học viện chủ ha ha cười một tiếng. Thứa tiểu thí chủ sinh ra tuệ căn, tự nhiên năng lực tuệ kiếm trạng cơ tỉnh. Nếu như thế làm, cảnh giới của hắn nhất định tái thượng một tầng lầu. Cổ Thiên viện chủ mặt mày buông xuống, chậm rãi nói. Thứa Dương chắp tay nói, vạn đuối vô ý nhập phần môn. Tính xin đại sư lựa giải. Người thanh niên, tổng yếu tại Vạn Trượng Hồng trấn trong, chàng một cái, người, bể đầu chảy máu, mới có thể hiểu ra tứ đại giai không? Thiện hay. Cổ Thiên viện chủ chậm rãi nói, Cổ Thiên viện vật môn, thủy chung cho ngươi mở rộng. Lập tức, Hứa Dương từng cái từ chối khéo các đại tông chủ yêu thỉnh, mời, như trước dựa theo trước khi nghị cách, gia nhập đế tông. Cái này cùng hắn kiếp trước kiếp này, đều gật mắt thật lớn tông môn. Cái này, đế tông chủ tại tất cả tông chủ trước mặt, có rất lớn mặt mũi, hắn ha hả cười một tiếng, trong lòng rất là đắc ý. Hứa Dương Ta xem nơi có không ít bảo khí, chỉ bất quá tại như thế nào khai quật cái đó công dụng trên cũng không có thiếu thiếu sót." Đế tông chủ tâm tình thư sướng xuống, xuống, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt phá lệ nộ hỏa, "Chỗ này của ta có nhất quyển sách thu bảo quyết, có thể giúp ngươi luyện hóa bảo khí, chân chính phát huy bảo khí uy năng." Hứa Dương hết sức cao hứng, lúc trước Mạc gia chủ Mạc Sơn Thanh đem nhất kiện hạ phẩm bảo khí long đầu kim giản, vận dụng biến hóa văn đoàn, có thể nói thần diệu. Nhưng ở Hứa Dương trong tay, đông dạng là hạ phẩm bảo khí đại nhật viên kính, lại chỉ năng lực đương tâm trấn hiến, trên lệnh không thể bảo là không lớn. Có thu bảo quyết, hắn liền có thể khai quật bảo khí chân chính uy năng. Đế tông chủ vẫy tay, một khối điêu khắc như thế Đông Đạo phủ văn và bạn đã rơi vào hứa dương trong tay. Mà ở vọng trên sân thượng, bài danh top 10 tuấn kiệt đều đã có kết quả sau đó. Phía dưới top 3 top 100 huyền giả nhập tông cũng có kết quả. Cuối cùng thống kê, Thập đại tông môn cũng có bộ phận không cửa phái thanh niên tuấn kiệt nguyện ý gia nhập, làm ngoại môn đệ tử. Trong đó, Đông Lai, Côn Lôn nhị tiên tông nguyện ý nhập môn nhiều nhất, nhất đế nhị tiên uy danh tuyệt không phải bình thường. Bất quá, đế tông mặt trời sắp lặn, nguyện ý lựa chọn cái này tông môn nhân liền tương đối ít. Ai? Gia Tinh thần viện đệ tử Lần này tiểu thiên lộ biểu hiện không tốt, kết quả chỉ có hơn 20 danh thanh niên tuấn kiệt lựa chọn Tinh Thần Viện, cùng lần trước rầm rộ, không cách nào tưởng tượng được a. Tinh Thần Viện chủ lắc đầu, lặng lẽ cười nói. "Đông Lai, Côn Lôn Nhị Tông liền có hơn 100 danh tuấn tài gia nhập, còn lại tông môn chúng, năng lực phân đến 20 danh thanh niên tuấn kiệt đã trải qua, coi như không tệ." Thiên Sách phủ chủ nhà nhận nói. "Không hổ là nhất đế nhị tiên, thượng tam tông quả nhiên bất phàm." Tinh Thần Viện chủ ý lưu sở chỉ, mà nói, "Nói vậy đế tông, lần này cũng thu không ít lương tài. Xin hỏi đế tông chủ, lần này có bao nhiêu người gia nhập đế tông?" Chúng tông chủ đều rất rõ ràng, lần này tốt ba bách thanh niên tại Tuấn Trung, chỉ có không tới 10 người lựa chọn Đế Tông. Tinh thần viện chủ nói như vậy, chỉ là tưởng cười nhạo Đế Tông chủ mà thôi. Ta Đế Tông nhận lấy lửa dương, chân chống đỡ mà vượt thiên dành tuấn tải, Đế Tông chủ trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, hắn nhàn nhạt nói, bạn giới tiểu thiên lộ thí luyện, đến đây là kết thúc. Các vị nguyện ý lưu lại tại Đế Tông làm khách, ta Đế Tông hoan nghênh đa đến. Những lời này không thể nghi ngờ là lệnh đuổi khách, còn lại tông chủ, nhau nhau cáo từ. Từng đạo có mênh mông uy nghiêm thân ảnh, chậm rãi trở thành nhạt, hơn nữa biến mất ở tại Tiếp Thiên Phong đỉnh. Hỏa Dương, ngươi đi theo ta. Đế tông chủ xoay người, mang bộ hướng hư không bên trên đi tới. "Tông chủ, không biết chúng ta muốn đi đâu?" Hứa Dương chậm rãi phi hành, đi theo đế tông chủ tiến lên, không rõ ràng địa do hỏi. "Ngươi hôm nay là đế tông đệ tử, đương nhiên muốn đi vào chân chánh đế tông." Đế tông chủ ngón tay bắn ra, một đạo phù văn ấn hướng về phía hư không. Rồi đột nhiên trong đó, hư không ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, đạo kia phù văn rất nhanh di động, trên không trung buộc vòng quanh hai tuần thật lớn uy tích, nhìn hình dáng, cũng là hai miếng thật lớn môn hộ. Đây sẽ là đế tông bí cảnh, đi theo ta. Từ không đại môn mở rộng, Đế tông chủ vừa sải bước nhập pháp quang trong cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dương không dám chậm trễ, vội vàng bay vào môn hộ trong. Trước mắt cảnh vật bay nhanh biến ảo, rất nhanh, Hứa Dương trước mắt tầm mắt định dạng hoàn chỉnh. Hào năng nạp nguyên khí. Đây là Hứa Dương cảm giác đầu tiên. Theo sau, Hứa Dương con mắt liền bận không quán đổi. Trước mắt là một mảnh liên miên chập trùng xanh biếc sơn linh, chân núi trong đó rất nhiều cao lớn to lớn phong cách cổ xưa kiến trúc, tán dật huyền quang. Tương đạo thủy hà, từ sơn linh chư chỗ lượn lờ nổi lên, tại bên trên bầu trời đan vào thành thất thải vân sương mù trên trời một cái bích màu xanh thác nước, tuôn trào mà xuống, không biết bao nhiêu dặm rộng, khí thế to. Cái đó đúng. Hứa Dương không thể tin được chính mình linh giác, từ thác nước nước chảy tròng, cách xa nhau như thế mà Hứa Dương vẫn năng lực cảm nhận được đồn nặc giống như như thực chất huyền khí, đạo kia thác nước, tuyệt đối không phải tầm thường nước chảy. Đó là ngọc thanh huyền khí, Đế tông chủ mỉm cười nói, chỉ bất quá, nguyên cảnh giới bây giờ, còn không thích hợp dùng ngọc thanh huyền khí tu luyện. Đệ tử còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Quả thật là man hoang thời đại truyền xuống tới tam thanh huyền khí một trong. Hứa Dương lắc đầu thở dài nói, tu luyện như thế bảo năng lực, lại ở thời đại này, còn bảo tồn thế gian. Đương nhiên, thiên huyền thế giới rất lớn, vượt quá tưởng tượng của ngươi, Đế Tông chủ nói, không chỉ có Lã Ngọc Thanh huyền khí, mà ngay cả Thái Thanh, Thượng Thanh huyền khí cũng có có chút ngăn cách bí địa có bảo tồn. Chỉ bất quá, những nơi bí địa này nhất định là có như thế thật lớn nguy hiểm, có địa phương mà ngay cả ta cũng không dám dễ dàng đặt chân. Chính là, nơi Ngọc Thanh huyền khí liền đặt ở nơi nào? Không sợ bị nhân trúng đạo. Hứa Dương rất khó tưởng tượng, nay trùng bảo vận, khẳng định phải dùng chữ thủy bảo khí trang, sắp xếp, giả trang, hảo, sau đó nấp trong bí khố mới đúng a. Ha ha, ta Đế Tông trên dưới, tất như một nhà. Vì sao lại có nhân hành trộm đạo việc?" Đế tông chủ cười nói. "Quy 2 chương 920, Vẫn Tâm Đường Thông Linh Bảo Kính. Chương 920, Vẫn Tâm Đường, Thông Linh Bảo Kính." Thượng, hạ. Phía trước là một cái quanh co đá xanh đường nhỏ, Hứa Dương tối đầu vừa nhìn, không khỏi tấp tắc, tắc kêu kỳ lạ. Nguyên Lai like Nề nhìn qua bình thường thạch đầu đường nhỏ, đúng là từ Huyền Lộc đá liền, mặt trên khắc vẽ phù văn, càng không ngừng rật tràn rất nhỏ huyết khí, thanh lý lộ diện thượng cho bụi. Dõi nhìn lại, chỉnh con đường nhỏ hạt bụi nhỏ bất diễm. Tại Đế Tông Bí cảnh môn hộ mở ra địa, rất nhanh có Huyền Giả phát hiện Đế Tông chủ, bên trên bầu trời, mấy đạo lưu quang bay vụt mà đến, mà ở đá xanh đường mòn trên cũng có một chút nhân bước nhanh tiến lên, đều hướng Đế Tông chủ đoàn an. Tông chủ đã trở về. Một tiếng hô, vang vọng quần sơn. Đế Tông chủ lực lượng điểm đầu, hướng lên bầu trời trung bay tới từng vị Huyền Hoàng trưởng lão, đường mòn thượng chào đón người người nội môn đệ tử thăm hỏi, khí độ khiêm tốn, không có chút nào thế tôn cái giá. Những này Huyền Hoàng trưởng lão, nội môn đệ tử môn, nhóm, đối Đế Tông chủ, đều là vẻ mặt phát ra từ nội tâm kính yêu. Tất cả mọi người vẫn ăn sau đó, Một người đệ tông trưởng lão nói, "Chư vị tất cả giải tán đi, không muốn quấy rầy tông chủ tinh tu." Không chỉ là đệ tử, những này trưởng lão cũng không hẹn mà cùng điệu tản ra, tụm năm tụm ba tiếng nghị luận truyền đến. "Đúng vậy a, không muốn quấy rầy tông chủ tu luyện, hắn mới là đệ tông căn cơ." Tông chủ chỉ cần bước vào thánh nhân cảnh giới, cũng không cần e sợ mà khắc cựu đại tông môn, ta đệ tông liền chân chính có lo lắng." Đệ tông chủ mỉm cười nói, "Vô Phương." Hắn ý bảo Hứa Dương tiến lên, cũng vì mọi người giới thiệu nói, "Đây là Hứa Dương, bản giới tiểu thiên đường, xếp hạng thứ nhất tuế điển, đến từ doanh châu." Từ đó, hắn liền là các ngươi tiểu sư đệ. Đã xanh đường mòn thượng 3 năm danh nội môn đệ tử, đều đánh giá Hứa Dương Liệp, lập tức lộ ra nụ cười. Xếp hạng thứ nhất, lựa chọn chúng ta Đế Tông, đây là dấu hiệu tốt. Đúng vậy a, nhìn tới ta Đế Tông vinh quang như trước vẫn còn. Hứa Dương nhìn chung quanh một vòng. Từ những người này, hắn thấy được Lam Kiếm Tam. Kiếm Tam, Đế Tông chủ đối nội môn đệ tử, cũng hết sức quen thuộc, mở miệng kêu, "Ngươi từ doanh châu bắt đầu." Cùng với ngươi Hứa Dương sư đệ quen biết, hiện tại liền mang theo ngươi sư đệ, tại ta Đế Tông bí cảnh trung bình lãm một phen, thuận tiện lĩnh một chút nội môn đệ tử nguyện cung cấp, dung nhập Đế Tông. Thỉnh tông chủ yên tâm, Kiếm Tam nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lam Kiếm Tâm nhẹ răng cười một tiếng, có chút kích động. Lập tức, Đế Tông chủ hư ảnh chậm rãi trở thành nhạt, biến mất ở chỗ này. Hắn chủ trì tiểu tiên lộ thí luyện, vốn có cũng chỉ là một cái, người, phân thân mà thôi. Hứa Dương, ngươi tại tiểu tiên lộ chiến tích, bọn ta đã trải qua, biết rõ, đích xác không tệ, một người thân hình cao lớn Đế Tông trưởng lão nói, ta tính, họ, tông, ngươi gọi ta tông trưởng lão là đủ. Ta am hiểu luyện chế cơ quan khối lỗi, ngươi nếu như đối với cái này đạo hữu hứng thú, có thể tới mực đạo tìm ta. Hứa Dương tụ sủng như kinh, vội vàng chắp tay nói, "Vâng." Đa Tạ Tông trưởng lão Tông trưởng lão nói dứt lời, liền trực tiếp phi độn mà đi, phía sau lại một cái, người, vóc người hơi có vẻ nhỏ gầy lão nhân, mỉm cười nói, "Tông lão đầu chính là như vậy tính nóng." "Hứa Dương, ngươi được gọi là ta Mộc trưởng lão đi, ta đối với luyện khí một đạo." Còn có một chút tâm đắc, "Nếu là ngươi tại luyện khí phương diện có cái gì nghi nan, có thể đến Trọng lâu phong tìm ta." "Hứa Dương tạ ơn, Mộc trưởng lão cũng hóa quang bay đi." Tiếp xuống, lại có mấy vị trưởng lão, cùng Hứa Dương hơi chút nói chuyện với nhau, hơn nữa nói rõ mình em hiểu lĩnh vực. Tại đây chút trưởng lão sau khi rời khỏi, Hứa Dương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía Lam kiếm tam Nhỏ giương hỏi, "Những nay trưởng lão, đối từng cái đệ tử đều nhiệt tình như vậy sao?" Đương nhiên, Lam Kiếm Tam đương nhiên nói, "Chúng ta Đế Tông không câu nệ thầy trò, chỉ luận đối phận. Huấn nữa Đế Tông trên dưới, cần gấp nhất đúng là đoàn kết nhất trí, cản vệ Đế Tông vài vạn năm vinh quang." "Những nay trưởng lão, đối từng cái nội môn đệ tử đều chiếu cố có ra, cơ hồ trở thành con ruột tự đối đãi." Đế Tông bị cảnh trong, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử cùng sở hữu nhiều ít. Hứa Dương hỏi, "Đế Tông tại Trung Châu, các nơi phân bộ cũng có ngoại môn đệ tử, tổng cộng cộng lại, hẳn là không ít hơn 10 vạn." Lam Kiếm Tam nói, đến mức nội môn đệ tử, có chừng mấy trăm người. Mấy trăm vị nội môn đệ tử, nếu như có cái tu luyện vấn đề, phải đi phiền nhiều trưởng lão, đây chẳng phải là quấy rầy bọn họ tu luyện. Hứa Dương nói, kỳ thật, nội môn đệ tử có phương diện tu luyện nghi nan, trước hết nghĩ không phải xin giúp đỡ trưởng lão, mà là đi tông môn tàng kinh các, tìm độc địa tịch, tự hành tìm kiếm đáp án, lam kiếm tam hồi đáp, đế tông quy định, mỗi lần xin giúp đỡ trưởng lão giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, dựa theo giải đáp nghi vấn thời gian tính toán, muốn cần hao phí 10 điểm đến 100 điểm tông môn công văn, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu như công văn đã xài hết rồi đâu này? Thừa Dương đi theo Lam Kiếm Tâm, một bên đi về phía trước, một bên hỏi: "Công văn đã sai hết rồi, nếu có khẩn yếu vấn đề, trưởng lão vẫn sẽ vì ngươi giải đáp." Lam Kiếm Tâm nhắc tới khởi trừ vị trưởng lão, chính là vẻ mặt vẻ trùng tính, bất quá, loại chuyện này tốt nhất không muốn phát sinh nhiều lần lắm. Nếu như một cái, người đệ tử thường xuyên hậu chứ kiêm bị, linh công văn xin giúp đỡ trưởng lão, ngay cả trưởng lão không nói cái gì, mọi người tất cả cũng hội sẽ xem thường hắn. Thừa như, trước khi phàm động, đã là như thế. Thừa Dương lực lực điểm đầu, hắn hiểu được. Đế tông là thứ dạng nhân tình tông môn, bất quá cũng cần điểm công huân đến chống đỡ nội môn hoạt động. Phòng đoán những ngày trưởng lão, tại giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc sau đó, cũng có thể thu hoạch nhất định được điểm công văn, dùng để trao đổi đế tông tài nguyên, chống đỡ bọn họ tu luyện. Nghe Lam Kiếm Tam tiếp tục giải thích nói, ngoại xuất chấp hành tông môn nhiệm vụ, có thể kiếm lấy công văn. Đột phá cảnh giới, hoặc là thắng được một chút tông môn trong đó tỷ thí, là tông môn tranh sáng, cũng có thể thu được công văn. Nội môn đệ tử, phần lớn là cái gì cảnh giới? Hứa Dương hỏi. Đại đa số là huyền vương cảnh giới cũng có cá biệt có tuổi tại 40 tuổi trở xuống thiên niên thiên tài, là huyền quân đỉnh phong, sắp bước vào huyền vương, Lam Kiếm Tam nói, không tới huyền vương cảnh giới, đã bị chiêu nhập nội môn đệ tử, đều là trong ngàn vạn không có một thiên tài, mặc dù bọn họ tạm thời cảnh giới không cao, nhưng không người hội sẽ khinh thường tiềm lực của bọn hắn. Hứa Sư Đệ, ngươi chính là như vậy tiềm lực đệ tử. Hứa Dương ha ha cười một tiếng, khiêm tốn bại câu, hai người đã đi tới một ngọn núi dưới chân, nơi này có đế tông một tòa đại hình kiến trúc. Đây sẽ là vấn tâm đường là đế tông tiền viện, Lam Kiếm Tam nói, Hứa Sư Đệ, từng cái đế tông đệ tử, tiến vào nội môn trước khi đều phải đang hỏi Tâm Đường Thông Linh Bảo Kính trước, chiếu thượng nhất chiếu. Đây là quy củ, ngươi đi theo ta đi. Thông Linh Bảo Kính. Hứa Dương có chút tò mò, đời sau Đế Tông cũng không có vật này. Vạn năm sau đó, Đế Tông bí cảnh đã trải qua chỉ là truyền thuyết. Huyền ký khô kiệt, cần đại lượng huyền năng lực chống đỡ bí cảnh, cũng không cách nào mở ra. Nói cách khác, Hứa Dương đối với thời đại Hoàng Kim Đế Tông bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Vốn Tâm Đường tường xây làm bình phong ở cổng trước khi, khảm nạm như thế một mặt cao gần 1 trượng thật lớn bảo kính, đây chính là Thông Linh Bảo Kính. Chưa xong con tiếp Q2 chương 921, Thiên Nhãn phủ Công văn nhà vụ. Chương 921, Thiên Nhãn phủ, Công văn nhà vụ. Thượng, hạ. Tại đây khối một trượng cao thật lớn bảo kính trên nhất phương, minh có khắc từng đạo phất tạm phù văn, mơ hồ tạo thành nhất quạ mắt dọc. Cứ như vậy, chiếu nhất chiếu là được sao? Hứa Dương đứng ở Thông Linh bảo kính trước khi, quay đầu nhìn về phía Lam Tiêm Tam. Trong lúc đó, Thông Linh bảo kính bắn ra một mảnh mông lung quang hoa, Hứa Dương thân hình khắc sâu vào trong đó, trong kính tràng cảnh như đèn cuốn kéo quân một loại địa rất nhanh biến hóa, căn bản thấy không rõ lắm. Hứa Dương có một loại cảm giác, đối với mặt này bảo kính, hắn luân thoảng hình như thấy được quá khứ của mình cùng tương lai. Một hồi lâu, bảo kính thượng quang hoa thu lại, trên nhất phương từng đạo phất tạp phù văn hình thành mắt dọc, rồi đột nhiên sáng lên, phát ra một luồng rực bạch sắc quang mang. Tại quang mang trong, một khối trong suốt trong sáng, thấy không rõ năm chất liệu tiểu bản hiệu, thẻ bài, chậm rãi bay ra, trôi nổi tại hư dương trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì bản hiệu? Thẻ bài. Hư Dương cảm thấy rất mơ mịt. Lam kiếm Tam ha ha cười nói, "Hư sư lệ, này thông linh bảo kính tác dụng, chính là kiểm tra đo lường tiến vào đế tông đệ tử, có hay không mang tà niệm, lai lịch có hay không trong sạch." Nếu như thân phận trong sạch, Thông linh bảo kính tiên nhãn liền sẽ phát ra ánh quang, đồng thời ban thượng hạ thiên nhãn phù. Nếu như là tâm thuật bất chính nhân, tại Thông linh bảo kính trước, tất nhiên sẽ nguyên hình lộ, người như vậy, ta đế tông là sẽ không thu hoạch. Hứa Dương lực lượng điểm đầu, lật xem chư thủ chung bản hiệu, thẻ bài, nói như vậy, ta là thông qua khảo sát. Như vậy, đây sẽ là thiên nhãn phù sao? Nó có tác dụng gì? Thiên nhãn phù là tiến vào đế tông bí cảnh phải chứng minh, chỉ cần ngươi thôi phát huy lực, quan chu trong đó, liền sẽ dung nhập trong cơ thể của ngươi, mặc kệ người phương nào cũng cấp đoạt không đi. Lam kiếm tâm vừa cười vừa nói, đến mức tác dụng, vậy hơn nhiều Hứa Dương thử hướng này chất liệu không rõ tiên nhãn phù, đưa vào một luồng huyền lực. Hốt nhiên bàng hiệu, thẻ bài, phóng xạ hào quang, như nước châu một loại, xông vào Hứa Dương trong bàn tay, tại Hứa Dương mu tay trái trên để lại một cái, người, quanh có khúc hiệu dấu hiệu, cùng thông linh bảo kính thượng thiên nhãn hoàn toàn giống nhau. Chỉ một thoáng, về tiên nhãn phù công năng tác dụng, tất cả tràn vào Hứa Dương trong óc. Hứa Dương nhất thời cười nói, nguyên lai là như vậy. Nay tiên nhãn phù chẳng những có thể ghi chép nội môn đệ tử công văn, còn có thể phụ trách thông tin liên lạc, quả thực chính là một mặt tu nhỏ lại truyền âm trợ đồ. Không, so sánh truyền âm trợ đồ, càng thêm phúc tiện. Các người doanh châu truyền âm rất độ, ta cũng hơi có nghe thấy, cùng loại với chúng ta trung châu thông minh sắc xảo phủ. Bất quá thiếu hộ tức thời cho chuyện công năng, Lam kiếm Tam nói, "Này Thiên nhãn phủ, thân mình liền đã bao hàm thông minh sắc xảo phủ công năng, còn tạm thời cản tiến một bước, có thể tra tìm phủ cận thiên lý bên trong đồng môn vị trí. Tóm lại, ngươi thử xem nhìn sẽ biết." Hứa Dương cẩn thận đưa vào huyết lực, nhất thời Thiên nhãn phủ thả ra hào quang. Một mắt quần sáng tại hắn mu tay trái bay lên lên. Đệ nhất Lan, có công vân hai chữ. Thứ hai Lan, có đồng môn hai chữ. Đệ Tam Lan, có đạo hữu hai chữ. Lam Kiếm Tam giải thích nói, tại Công Hôn Nhật Lan, ngươi có khả năng thấy ta Đế Tông tuyên bố công hôn nhiệm vụ, hơn nữa lựa chọn tiếp thu. Bên trái góc dưới chính là chiến công của ngươi chỉ số. Hứa Dương tâm thần ngưng chú tại đệ nhất lan công hôn trên chỉ thấy một loạt nhiệm vụ. Chấm dái hiện ra đến. Bắt giết huyết ma, Lô Châu phong hành quốc có huyết ma làm loạn, liền, ngay cả tàn sát thập tam thành, tội ác rất nặng. Huyết ma thực lực, hư hư thực thực lĩnh vực đỉnh phong. Phần thưởng công hôn, 100 điểm. Gắt bỏ độc dao, Thương Châu Bạch đế quốc, nhấp độc dao gần đây đột phá, khiến Lan thủy rung chuyển, thất thành sinh dân trôi dạt khắp nơi. Độc dao thực lực tương đương với lĩnh vực sơ kỳ, phần thưởng công văn 40 điểm. Tham dò Big Ba Đầm. Lam Kiếm Tam thấu quá khứ nhìn nhìn, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng nói, cái gì? Lại có như vậy thứ nhất hảo nhiệm vụ, cũng không có đồng môn nguyện ý nhận. Một đầu Huyền Vương Sơ Kỳ độc giao, phần thưởng 40 công văn, đây chính là đại hảo sự a. Thửa Dương vừa muốn nói chuyện, lại thấy Na, nó gật bỏ độc giao nhiệm vụ, phía bên phải đột nhiên xuất hiện một cái, người, đối câu, tái điểm lúc sau này, mặc kệ vụ liền biến mất. Lam Kiếm Tam gật đầu nói, nhìn tới, hẳn là vừa mới tuyên bố nhiệm vụ, nhanh như vậy đã bị đồng môn nhận được. Thửa Dương cười nói, Lam Sư Minh Ngươi vì sao không tiếp? Đối lập một chút bắt giết huyết ma cùng gạt bỏ độc giao này hai nhiệm vụ, huyết ma là huyền vương đỉnh phong cao thủ, mà độc giao nhưng chỉ là huyền vương sơ kỳ. Lớn như thế cảnh giới chênh lệch, độc giao cung cấp công văn, dĩ nhiên là huyết ma gần một nửa. Cái này năng lực nhìn ra, gạt bỏ độc giao nhiệm vụ này, đích xác rất chiếm tiện nghi. Lam Kiếm Tam lắc đầu nói, ta nhận nhiệm vụ này sẽ bị đồng môn chê cười. Không thể cùng những này huyền vương sơ kỳ, trung kỳ sư đệ các sư muội, cấp bậc nhiệm vụ, đó cũng là huyền vương, cao cấp các sư huynh sư tỷ, một cái, người, bất thành văn ngầm hiểu. Không tin, ngươi đi nhìn đồng môn nhất lan Hứa Dương đem chú ý, tập trung ở đồng môn tuyển hạng trên bạch quang lóe ra, nhất thời có mấy trăm tên hiện hiện ra. Tổng cộng 361 cái nhân danh. Hứa Dương tính nhẩm lực lượng, thập phần cường đại, đọc nhanh như gió, trong nháy mắt tính ra những tên này tổng hợp. Trong đó, đại đa số tên là ám đạm vô quang, chỉ có 10 mấy tên lóe ra bạch quang. Này 361 cái người, tên, chính là chúng ta Đế Tông nội môn đệ tử, Lam Kiếm Tam nói, những này tên lởmở vô quang đồng môn, đều là không có mở ra thiên nhãn phụ. Bọn họ có lẽ là tại tu luyện, có lẽ là tại chấp hành nhiệm vụ. Hứa Dương thấy được tên mình, Hứa Dương hai chữ chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này, một cái trong đó gọi là Châu Hành Vân tên hốt nhiên nhảy lên, một cái, người, Thanh Thú động nhân tiếng nói, tại thiên nhãn phủ trùng vang lên, "Gì? Lại thêm một cái, người, Đờ Môn." Ngay sau đó, một cái tên là Thượng Quan Tịch Phong tên cũng nhảy lên, là một cái, người, Nam Tử Thanh Âm, nhìn tới, là bản giới tiểu thiên lộ thí luyện, mục lộ tài nam nhân. "Chúng ta lại thêm một cái, người, tiểu sư đệ." Hứa Dương ho khan một tiếng, hắn có chút khẩn trương, chủ nếu là không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quay đầu lại nhìn một chút Lam Kiếm Tam, Hứa Dương hỏi, "Ta Phải nói như thế nào? Lam Kiếm Tam lấy tay nâng trán, cứ theo lẽ thường thuyết là được. Cấp chư vị sư huynh sư tỷ chào hỏi các loại, ngươi vừa mới câu nói kia, cũng bị bọn họ nghe được à? Dụ rẻ, thật to dụ rẻ a. Tại một tòa đào hoa đôn nọ trong hoa viên, một cái người, biếng nhác mỹ nữ, tà tựa tại ghế mây trên tay trái nhẹ giơ lên, hiện ra một đạo quần sắng, mặt trên có mấy trăm tên người. Tay phải của nàng nhẹ nhàng che miệng, phát ra không tiếng động thiếu. Tiểu tử này sư đệ, thật đáng yêu a. Ngay sau đó, mỹ nữ mở miệng, đối với quần sắng nói, tiểu sư đệ, mau gọi sư tỷ. Hứa Dương một đầu hạ tuyến. Tại hắn nói xong câu kia phải nói như thế nào sau đó, quần sáng thượng nổ tung loa, "Na, nọ, mười mấy tên tất cả đều đang nghẹn ngót, phần lớn là tại nhượng mới tới tiểu sư đệ khiếu sư huynh sư tỷ các loại." Chưa xong con tiếp. Quy 2 chương 922, điểm công văn tư nhân phần thượng. Chương 922, điểm công văn, tư nhân phần thượng. Thượng. Hạ. Hứa Dương cười khổ lắc đầu, mở miệng đối với quần sáng nói, "Đế tông chư vị sư huynh sư tỷ, tiểu sư đệ Hứa Dương, hướng các vị văn an." Ngay sau đó, hắn thu hồi hồi lực, thiên nhãn phủ biến thành quần sáng, trong nháy mắt biến mất. Tiểu sư đệ Thạch Đồng đều do các ngươi, đem tiểu sư đệ hù dọa chạy. Thấy quần sáng trên tên Hứa Dương ảm đạm rơi xuống, còn lại mười mấy sư huynh sư tỷ, tất cả đều hi hi ha ha địa trêu chọc. Hứa Dương hoàn toàn có thể đoán được một màn này, hắn nhún vai, hướng Lam kiếm tam quang ra một cái, người, bất đắc dĩ ánh mắt. Bất quá, Hứa Dương không biết là. Đào trong hoa viên, Na, nọ, biếng nhác mỹ nữ, phát ra một chuỗi tiếng cười, nói, các ngươi cũng khiêm tốn một chút, tại tiểu sư đệ trước mặt, duy trì quân tử, thuộc nữ hình tượng, miễn nhượng tiểu sư đệ đối chúng ta đế tông thất vọng. Chờ đợi những người khác đáp lại lúc sau này. Đột nhiên quần sáng một đông hoa, một cái, người, nặng nề lão nhân thanh âm truyền đến, Châu Hành Vân, Thượng quan Tích phòng, Diêu Thiên dược. Lại là mấy người các ngươi, không hảo hảo tu luyện, muội thiên đô tại thiên nhãn phủ thượng phí thời gian thời gian. Khóe cấp lão phu đi tu hành, nếu không hết thệ khấu trừ công văn. Chơi ạ, hình phạt trưởng lão. Lão trưởng lão, chúng ta biết sai rồi. Một đám đế tông nội môn đệ tử kêu thảm thiết, quần sáng thượng tên người người ám đạm xuống. Hứa Dương không biết một màn này, hắn đi theo Lam kiếm tam, trước sau du lạm đế tông bí cảnh trung viện, đại điện, dọc đường lại gặp được các vị đế tông trưởng lão. Trải qua Lam kiếm tam trên đường giới thiệu, Hứa Dương đã trải qua, rõ ràng, chỉ cần tu vi đạt tới Huyền Hoàng tầng cấp, có thể tấn thăng làm trưởng lão, mà đạt đến thế Tôn cấp bậc, chính là Tôn Quý Thái thượng trưởng lão, cùng tông chủ địa vị đan song song. Bất quá, thế Tôn đường cực kỳ gian nan, dựa theo Lam kiếm Tam Tuyệt pháp, hắn tại Đế Tông vài chục năm, cũng chỉ nhìn thấy qua một vị Thái thượng trưởng lão. Đế Tông có bao nhiêu cái người Thái thượng trưởng lão, mà ngay cả nội môn đệ tử cũng không rõ ràng. Những này Thái thượng trưởng lão là Đế Tông chân chính kinh sợ tính lực lượng, xưa nay bế quan không xuất, cần tu khổ luyện. Bởi vì bọn họ muốn nên đón thế Tôn cự kiếp. Đây chính là so sánh bất cứ gì cường địch có muốn đáng sợ đại kiếp. Chúng ta Đế Tông, cực mạnh cao thủ, chính là tông chủ sao?" Hứa Dương hỏi, nghe đồn đại, tựa hồ thập đại tông môn cũng có ẩn thế nhiều năng tổ sư cấp cường giả, so sánh tông chủ còn muốn lợi hại hơn. "Đúng vậy a." Lam Kiếm Tam nét mặt có chút u buồn. "Thập đại tông môn cũng có thánh nhân cấp đếm được tổ sư nhân vật trấn áp, chúng ta Đế Tông cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá..." "Ai?" Hứa Dương cau mày hỏi, "Làm sao vậy?" "Ta Đế Tông tổ sư, tại 800 năm trước, Tẩu Hỏa nhập ma, đột nhiên điên cuồng." Lam Kiếm Tam hạ giọng nói, "Từ hắn điên cuồng sau đó, Chúng ta liền mất đi tin tức của hắn. Tính toán, vị này tổ sư Thọ Nguyên, đến bây giờ cũng phải có gần 4000 tuổi. Có lẽ, tổ sư đã sớm không tại trần thế. Nói tới đây, Lam Kiếm Tam trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Thừa Dương chợt nói, không chắc được, Đế Tông suy sụp, cũng hẳn là từ tổ sư mất tích bắt đầu đi. Không sai. Lam Kiếm Tam điểm đầu, tổ sư sau khi mất tích mấy trăm năm, mà các tông môn còn không dám như thế nào kiêu ngạo, bao gồm chúng ta Đế Tông đệ tử ở bên trong, cũng tin tưởng tổ sư nhất định sẽ trở lại. Nhưng thời gian càng ngày càng lâu. 100 năm, 200 năm, cho tới bây giờ, suốt 800 năm. Tổ sư một mức sáng ngút ngàn dẫm không tin tức. Cho nên, Trung Châu tu viễn giới, trên cơ bản đều cho rằng chúng ta Đế tông tổ sư đã trải qua qua đời. Tại nhận định điểm này sau đó, gần nhất 20300 năm, mà các tông môn dần dần cản trở mà bắt đầu cướp đoạt ta Đế tông tu luyện tài nguyên. Nhất là ngày đó tộc, dĩ nhiên Bắc tông chủ giao ra chí tôn thần định. Đây chính là ta Đế tông căn cơ, tông chủ vậy sao có thể đáp ứng? Ngay tại trăm năm trước khi, thiên tộc cùng ta Đế tông còn buộc phải qua một lần đại chiến. Cái gì? Tại đi tới Trung Châu sau đó, Hứa Dương rốt cục nghe được thiên tộc tin tức, hắn liền vội vàng hỏi: Tình hình chiến đấu như thế nào?" Lam Kiếm Tam thở dài nói, "Thiên tộc được xương lục đại cổ tộc một trong, thực lực không thua thập đại tông môn là bất luận cái cái gì nhất tông. Hơn nữa bọn họ có thánh nhân lão tổ tọa trấn, ta Đế tông tự nhiên không địch lại. Bất quá, thiên tộc thánh nhân lão tổ thần tới, tưởng muốn công phá Đế tông bí cảnh lúc sau này, lại ăn dặm nhiều." Hứa Dương mở to hai mắt, "Thánh nhân lão tổ thần tới, đối mặt không có thánh nhân tổ sư tọa trấn Đế tông, như thế nào chịu thiệt toỏi lớn?" Tại nguy cấp thời khắc, tông chủ khống chế chí tôn thần định, giữ vững bí cảnh đại môn, Lam Kiếm Tam trong mắt lóe xuống kính quan mang, dùng thế tôn cảnh quyết đấu thế nhân, ngược lại làm cho đối phương bại lui. Lúc ấy ta mặc dù chưa còn mới ra đời, lại càng không là Đế tông đệ tử, nhưng nghe các trưởng lão giảng thuật một màn này, như trước là nhiệt huyết mênh mông. Hứa Dương điềm đầu, nói, có chí tôn thần đỉnh tại, thiên tộc không có công phá bí cảnh. Đúng vậy, nhưng bởi vì chí tôn thần đỉnh không thể rời xa bí cảnh, cho nên tại bí cảnh ở ngoài vạn lý chiến đấu, liền vô phương mượn nó thần uy, lam kiếm tang có chút tiến đuối, mà các tông môn chính là nhìn đúng điểm này, mới tùy tiện địa cướp đoạt ta Đế tông tu luyện tài nguyên. Hứa Dương sắc mặt cũng có chút khó coi, chỉ là trải qua một thời gian ngắn ở chung. Hắn thì có một loại làm đế tông đệ tử lòng trung thành, nghe nói đế tông thu ức hiếp, đương nhiên thật không chấp thụ. Bất quá, tông chủ đã trải qua tại trùng kích đệ cửu cửa, dùng tông chủ thực lực, tuyệt đối có khả năng vượt qua thế tôn đệ cửu cước, bước vào đại viên mãn cảnh, sau đó tấn thăng làm thánh nhân, trở thành ta đế tông thứ 35 danh thánh nhân tổ sư. Lam Kiếm Tam nói, chỉ cần tông chủ tấn chức, ta đế tông nhất định năng lực khôi phục vinh quang. Hai người trên đường cậu, trên đường đảm, rất nhanh đi tới lĩnh nguyệt cung cấp hậu điện. Sư đệ, sau này hoàn thành công hôn nhiệm vụ, sẽ tới nơi này, Lam Kiếm Tam chỉ vào hậu điện bên trái tiên điện nói, Bùi trưởng lão phụ trách nhiệm thu nhiệm vụ, sẽ cho ngươi cấp cho tương ứng điểm công văn. Đến mức lĩnh nguyệt cung cấp, muốn đi phía bên phải thiên điện, khung trưởng lão phụ trách cấp cho nguyệt cung cấp. Lập tức, Hứa Dương cùng làm kiếm tam, đi tới phía bên phải thiên điện. Khung trưởng lão là thứ vẻ mặt hung tướng lão nhân, lông đạo trùng thiên lông mày, chi mừng một loại con mắt sạch chân trầm tĩnh, đang đánh giá nhân lúc sau này, quả thực có thể đem người bình thường cấp hộ roa khóc. Ngươi chính là mới tới nội môn đệ tử Hứa Dương. Khung trưởng lão ưng lông mày dựng lên, hảo, bắt được tiểu thiên lộ thí luyện thứ nhất, phóng đại ta đế tông sĩ khí. Dựa theo quy củ, mới nhập môn nội môn đệ tử có thể thu được 100 điểm công văn. Trừ cái đó ra, lão phu tái tứ nhân phần thưởng người 100 điểm. Vươn tay ra đến, Hứa Dương theo lời đưa lên tay trái, lộ ra trên mu bàn tay tiên nhãn phù. Khuông trưởng lão khô gầy sắc bén ngón tay một điểm, một đạo quang mang bắn vào Hứa Dương mu bàn tay. Hứa Dương lại lần nữa mở ra tiên nhãn phù, nhìn bên trái công văn nhất lan, phát hiện tạm phía dưới, hắn điểm công văn đã trải qua là 200 điểm rồi. Khuông trưởng lão thật giống có chút không bỏ, lập tức quát tay nói, đa số đế tông tranh sáng, sau này lão phu có khác tưởng tượng. Đi thôi. Hứa sư đệ, ngươi phạt a. Lam Kiếm Tam cười nói. Chưa xong còn tiếp. Quy hai chương 923, dự đoán toán thuật mộng cơ thần phù. Chương 923, dự đoán toán thuật, mộng cơ thần phù. Thượng, hạ. Thứa Dương đi theo Lam Kiếm Tam, lại hội kiến phụ trách xét duyệt nhiệm vụ đuổi trưởng lão. Cùng cùng không trưởng lão so sánh, đuổi trưởng lão sinh từ mi thiện mục, tựa như một cái người, tâm địa thiện lương lão viên ngoại. Tại làm lễ ra mắt sau đó, đuổi trưởng lão cũng là cười ha hả, không có chút nào uyển hoàng trưởng lão cái giá, so sánh cùng trưởng lão hung tướng, quả thực một cái người, thiên, một chỗ. Vị này đuổi trưởng lão, tựa hồ rất không tồi a. Tại đi trở về trên đường, Trú Dương cười nói: "Có câu khiếu người không thể xem bề ngoài." Lam Kiếm Tam dùng huyền lực truyền âm, thấp giọng nói: "Sư đệ, ngươi không biết, Bùi trưởng lão thoạt nhìn hiền lành, cắt xén công hơn có thể có một bộ. Mấy cái kia gạt bỏ độc giao nhiệm vụ mà nói, chấp hành nhiệm vụ của môn, một loại trừ da giết chết độc ra ngoài, còn có thể đem độc giao thi thể mang về tông môn, tại Bùi trưởng lão cho đổi lấy thêm vào công văn. Có khả năng ngươi mang về độc giao, nếu là thiếu một khỏa giao nhãn, hoặc là rơi dụng mấy khối lâm phiến, đều sẽ bị. Được, Bùi trưởng lão bắt được ra, bắt bỏ không đúng tí nào, sau đó đem công hơn hết sức để nén, ít nhất phải so sánh bình thường công hơn thấp ba thành." Hứa Dương xấu hổ, "Bùi trưởng lão làm như vậy, chẳng lẽ là?" Chung Gian kiếm lời túi tiền riêng. "Vậy sao hội sẽ đâu rồi?" Lam Kiếm Tầm nói, kỳ thật đồng môn tất cả cũng hiểu rõ Bùi trưởng lão, hắn là vì để cho Đế Tông tận khả năng điệu giảm nhỏ gánh chịu, cho nên mới như vậy để nén công văn. Hứa Dương điểm đầu tỏ vẻ rõ ràng, "Theo sau hỏi, Lam sư huynh, nhiều như vậy đồng môn, còn có nhiều như vậy trưởng lão, bọn họ đều ở nơi nào tu luyện?" Hứa sư đệ, ngươi nhìn ta Đế Tông bí cảnh, phương viên trường trăm vạn dặm, những này đất thiêng mẹ sinh hiển tài nhỏ núi, một loại chính là các trưởng lão tính tu chỗ." Lam Kiếm Tầm nói, "Đến mức đồng môn Một loại đều sẽ lựa chọn một chỗ núi minh thủy tú địa phương, chính mình động thủ kiến tạo trang viên, phòng ốc đảng, chớ, chỗ ở chỉ cần bất xâm chiếm người khác địa giới, người coi như che một tòa hoàng cung, cũng không có ai hội sẽ ngăn trở. Hứa Dương cười ha ha. Như vậy là một cái, người không sai lựa chọn. Tất cả đế tông bí cảnh, cuộc sống tu vi giả, tuyệt đối không cao hơn ngàn người. Một chút như vậy nhân, tại phương viên trăm vạn giặm đế tông bí cảnh trung, đương nhiên là có cũng đủ đất trống cung cấp bọn họ ở lại. Hứa sư lệ, ngươi lựa chọn ở nơi nào lập nhà? Lam Kiếm Tam cười nói, nếu không Ngươi sẽ tới cửa ta căn phòng, cùng nhau tở hờ ỉ ở đi. Ta lúc đầu xây một tòa biệt thự lớn, cả ngày chỉ có ta một người, cô đơn vô cùng. Thừa Dương lắc đầu, trì hoãn Lam sư huynh thời gian lâu như vậy, sư đệ đã trải qua, ban quan. Đến mức lập nhà chuyện tỉnh, tạm thời không nóng nảy. Sư đệ muốn mượn như thế bí cảnh trung huyền khí, tu luyện một phen. Lam kiếm tam điểm đầu, cười ha ha, từng cái vừa mới nhập môn sư đệ. Thấy như vậy đầy đủ lý khí, đều muốn tiệm tu một phen, ân, đây là nhân chi thường tình. Bất quá thời gian đã lâu, ngươi liền sẽ phát hiện, nơi đây huyền khí toán không được cái gì, các trưởng lão lựa chọn chư chỗ Linh Sơn mới thật sự là bảo địa. Hứa Dương tràn đầy nhận thấy, hắn nhìn lên trời tiến a, nọ, một cái ngọc thanh huyền khí cấu thành thật lớn thăng nước, dĩ nhiên là biết đế tông bí cảnh. Khắp nơi là linh mạch, huyền khí xung doanh cực kỳ. Lam kiếm tam không có can thiệp Hứa Dương, bất kỳ một cái nào đế tông đệ tử, tại phương diện tu luyện đều là tự do. Đương nhiên, cũng không bài trừ một chút thích lên mặt dạy đời trưởng lão, thấy cái nào đó hậu bối tu luyện có thể muốn xảy ra sự cố. Thu lại đây để điểm một fan. Hứa Dương ở trung quanh bố trí một cái, người, báo động trước trận pháp, trực tiếp ngồi trên chiếu, hít sâu một hơi, đem tâm thần chìm vào trong tứ hải. Trong tứ hải Nà, nó, no, một khối thật lớn thanh đồng trên bảng. Huyền Tiên bắt cảnh kinh quy tất trung kinh văn, dạng rỡ chói mắt. Bất quá, Thừa Dương tạm thời không có ý định tìm hiểu, hắn sơ nhập Huyền Quân hậu kỳ, hiểu số mệnh con người cảnh giới, muốn cần tu luyện nhất môn phi thường hữu dụng tài nghệ, đó chính là dự đoán toán thuật. Hiểu số mệnh con người cảnh, có thể tu hành dự đoán toán thuật, do đó làm được tính trước làm sau, xu cát tị hung. Chu thiên đại diễn thần số lượng, hoa mai số lượng, bắt quái số học. Thừa Dương trong đầu hiện lên một đoạn đoạn kinh văn, đó là hắn tại đời sau trong tàng kinh các học được tri thức đã ghi chép. Có, thích hợp nhất ta đấy hay là mộng cơ thần phù. Thứ dương trong đầu, một đoạn đoạn kinh văn hiện lên, cuối cùng hắn đã chọn mục tiêu. Mộng cơ thần phù, liên lụy phức tạp toán lý không nhiều lắm, nhưng là đối với người tu luyện tâm thần lực lượng, cùng với nắm chắc huyền cơ tiên phú, nhưng lại có rất cao yêu cầu. Hơn nữa cái môn này mộng cơ thần phù, chốc lát tu thành, có cực cao suy tính chuẩn xác tính, tại trình độ nhất định trên thậm chí không cưỡng hạn với cá nhân vận mệnh, còn có thể biết trước toàn bộ thiên hạ, na, nọ, không lường được tương lai. Tưởng muốn tu luyện mộng cơ thần phù, đầu tiên muốn tại trong thức hải, vẽ phác thảo xuất một quả thiên cơ phù văn mà buộc vòng quanh thiên cơ phù văn, chu cột nhất yêu cầu là muốn có đỉnh phong huyền vương tâm thần lực lượng. Thửa Dương hiện nay tâm thần lực lượng tại nguyên hoàn xuống, không mấy đủ thủ. Cho nên, tầng này lần đích yêu cầu đã trải qua, có thể làm được. Một đạo lang quang từ hồn tinh trung bắn ra, tại thức hải vô tận trong hư không, bắt đầu chậm rãi vẽ pháp thảo đứng lên. Thiên cơ phù văn phức tạp trình độ, quả thực tương đương với mấy, hơn 10 người tuyệt phẩm cao thâm phụ văn tổng. Một đạo thiên cơ phù văn, liền có thể vạch trần thế sự tất cả biến hóa, cái đó phức tạp trình độ có thể nghĩ. Đặt bút bộ phận, thực nhẹ nhàng liền hoàn thành, nhưng là Tại vẽ bề ngoài đến trung đoạn lúc sau này, trong đó có ngũ bút quan hệ song song, muốn cần đồng thời tâm phân ngũ chỗ, tài năng vẽ phác thảo thành công. Cái này làm khó Hứa Dương. Có câu gọi là nhất tâm không được nhị dụng, nói này là đồng thời phân tâm làm hai kiện sự trình độ khó khăn. Hứa Dương tâm thần lực lượng hùng hậu, mặc dù có khả năng đánh vượt nhất tâm nhị dụng Giang Cẩm, làm được nhất tâm đa dụng, nhưng đồng thời phân tâm ngũ chỗ, nhưng lại chưa bao giờ thử qua. Xoẹt một tiếng, lam quang sáng tắt, Hứa Dương thở dài ra một hơi, lần này ngũ bút quan hệ song song, hắn lại đã thất bại. Ta đã có cũng đủ tâm thần lực lượng, liền không có đạo lý họa không xuất đạo này thiên cơ phù văn. Cuối cùng, hay là ta không đủ thuần túy. Hứa Dương tự có một luồng không sợ suy sụp sự dẻo dai, lần lượt thất bại, hắn đều trọng đầu trở lại, tâm thần lực lượng hao tổn không còn, hắn liền tính toán nghỉ ngơi, đợi đến tâm thần khôi phục, tái thử nghiệm cấu trúc thiên cơ phù văn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Hứa Dương vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, đã qua 3 ngày. 3 ngày này, hắn thử nghiệm cấu trúc thiên cơ phù văn đã trải qua, đã thất bại hơn trăm lần. Trở lại, lần này đây, nhất định phải thành công. Hứa Dương âm thầm cho mình động viên tinh thần, thức hải hồn tinh, lần thứ 2 bắn ra một đạo lam quang. Tại Hứa Dương bố trí báo động trước trận pháp ngoại vi, Ba bóng người vây quanh ở bên cạnh, nhìn phục sắc, đúng là đệ tông đệ tử. Ba người này, có hai người nam tử, một cái trong đó đúng là làm kiếm tam, tướng khắc mày rậm nhãn, vẻ mặt hàm hộ bộ dạng. Mà còn lại một cái, người, nữ tử, tướng mạo có chút tú tú, mặc một thân màu xanh ống quần. Các ngươi thuyết, hứa sư đệ tại tu luyện cái gì huyền thuật, hình như rất lợi hại. Na, nọ, mày rậm nam tử nói. Hừ, không muốn quấy rầy hắn tu luyện, tựa hồ sắp thành công. Thanh quần nữ tử nói. Chưa xong con tiếp. Quy 2 chương 924, chấp nhân duyên phủ văn qua ảnh. Chương 924, Trợ nhân viên, phụ văn quan hành. Thượng, hạ. Hứa Dương Thứ Hải, lại một lần nữa, Lam Quang đi tới tiên cơ phủ văn trung đoạn, rồi đột nhiên nhất hóa thành ngũ, phân biệt hướng ngũ cái, người, phương hướng, bắt đầu người khác hoa cả mắt diễn biến. Hứa Dương tâm thần cao độ ngưng tụ, trải qua hơn trăm lần thất bại, hắn đối với tiên cơ phủ văn diễn hóa đã trải qua có chút thuần thục. Giờ phút này Hứa Dương, tất cả ngoại vật đều không thể ảnh hưởng tâm trí của hắn, cho dù là thiên lôi chợt chợt cũng sẽ không khiến hắn có chút phát hiện. Đương nhiên, cái này trạng thái cũng phi thường nguy hiểm, nếu có không thể nghịch ngoại lực tăng thêm đến hứa dương trên người, làm cho hắn từ nơi này cái, người, cao độ ngưng tụ trạng thái tinh thần đánh thức lợi mà nói, hứa dương tất nhiên sẽ tâm thần bị tương nạp. Cũng may có vài tên đế tông sư huynh, sư tỷ đang giúp hứa dương hộ pháp, khiến cho hứa dương vô kinh vô hiểm địa vượt qua cửa ải này. Xong rồi, hứa dương dị thường hưng phấn, lần này đây, hắn hoàn mỹ địa diễn hóa tâm thần lực lượng, nhất hóa thành ngũ, mỗi một đạo lang quăng, đều không kém chút nào địa hoàn thành vẽ pháp thảo nhiệm vụ. Giữ vững được một nén hương thời gian, này một đạo phức tạp thiên cơ phù văn, tổng quát không sượn, rốt cuộc bị, được, hứa dương vẽ pháp thảo hoàn thành. Tiếp xuống Võ Dương cần phải làm là ngũ tuyến hấp nhất, nhượng mỗi trên một đường thẳng tâm thần lực lượng gần như nhất trí, khiến cho đạo này Thiên Cơ Phủ Văn thực sự trở thành một cái có kèm theo huyền ảo diệu lý quy tắc, mà không phải không cũng có chút ý nghĩa nào chứ như gà bới. Nay một quá trình đồng dạng rất khó, bất quá Hứa Dương tâm thần lực lượng cũng đủ mạnh mẽ, phân tâm ngũ chỗ sau đó, tự nhiên có khả năng làm lại lần nữa ngon. Rất nhanh, năm cái màu lam lố sáng, đồng loạt tại Thiên Cơ Phủ Văn tối hậu một số trên lại lần nữa chém tráng. Hứa Dương thứ hại nhất trận kịch liệt chấn động, thiên cơ phù văn đồng dạng là nhất trận kịch liệt lay động, giống như trong gió cây đèn tây sắp tắt, tựa hồ tùy thời đều sẽ sụp đổ, biến thành một nắm không có chút ý nghĩa nào đường nét cấy. Cho ta định. Hứa Dương tâm thần huyết thần, tại thứ hại bên trong một tiếng quát lên, hồn tính tán mát ra màu lam ánh sáng, liên tục chấn động thiên cơ phù văn, rốt cục hợp lại là một, vẽ xuống tối hậu trọng trọng một số. Cuối cùng hoàn thành. Hứa Dương thiếu chút nữa hư thoát, hắn chậm rãi thủ nạp, hấp thu ngoại giới nguyên khí, khôi phục tinh thần. Lam kiếm tam, thanh quần nữ tử, mày rậm nam tử ba người. Một mực nhìn Hứa Dương động tác, bọn họ phát hiện Hứa Dương thân hình ngay từ đầu rất bình tĩnh, trên đường lại kịch liệt địa run rẩy lên, từng quả mồ hôi hột từ trên trán lăn xuống rơi xuống. Kỳ quái, Hứa sư đệ viện lực cũng không chấn động, vì sao có như vậy cố hết sức động tác? Hắn rốt cuộc tại tu luyện cái gì? Mại Dậm Nam Tử thì thảo nói, hẳn là tâm thần một loại huyền thuật, dựa vào tâm thần lực lượng tu thành, cùng huyền lực không quan hệ. Thanh quần nữ tử nói, đừng nói chuyện. Hứa sư đệ đệ tử hồ sắp đã tỉnh. Lam Kiếm tam nói, Hứa Dương chậm rãi mở mắt, đầu tiên nhìn, liền thấy được trước mặt hắn ba trung nhân nhân, đều mặc Đế Tông nội môn đệ tử phục sắc. Lam sư huynh, hai vị này phải Hứa Dương sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, rãy rủa lấy đứng lên. Lam kiếm tam một cái, người bước ra, nhẹ tới, nâng nổi lên Hứa Dương, "Hứa sư đệ, vị này là sư huynh của ngươi Lục Dược, Huyền Vương trung kỳ tu vi. Đây là sư tỷ của ngươi Lạc Vũ, Huyền Vương sơ kỳ." Hứa Dương trước đó bố trí báo động trước trận pháp. Đối với Lam kiếm tam cái này Huyền Vương hậu kỳ cao thủ mà nói, đương nhiên không có bất kỳ ngăn trở hiệu quả. Hứa Dương hít vào một hơi, xảo xảo tốt hơn chút nào, hắn chắp tay nói, "Gặp qua Lục Dược sư huynh, Lạc Vũ sư tỷ." Lục Dược cùng Lạc Vũ mỉm cười đáp lễ, lập tức Hứa Dương hỏi, "Ba vị sư huynh, sư tỷ" Vì sao ở chỗ này chờ đợi? Lam Kiếm Tam vỗ đầu một cái. Có chút xấu hổ nói, ta cũng là quên đi, Hứa Sư đệ ngươi không thiết trí bất cứ gì trận pháp, rất đột ngột điệu tu luyện, như vậy là không được. Hứa Dương ngạc nhiên nói, tại sao? Chẳng lẽ chúng ta Đế Tông bí cảnh, còn có bụng mang ý số địch nhân, hội sẽ quấy rầy chúng ta tu luyện. Đây cũng không phải, Lam Kiếm Tam nói, bất quá, có một chút Đế Tông nuôi dưỡng chim quý hiếm quái thú, tại Đế Tông của sống. Bọn nó cùng ngoại giới hung thú so sánh với, đã không có hung tính, ngược lại có chút dĩ nhân, cùng với Hứa Sư đệ ngươi mập cầu sủng vật tương tự. Hứa Dương rõ ràng, thiết trí trận pháp, chủ yếu là phòng ngừa Đế tông nuôi dưỡng xung vật, quấy rầy người tu luyện tu hành. Ta Cương mới trở lại nơi, cũng nhớ tới điểm này, vội vàng lại đây cho ngươi hộ pháp. Trên đường, gặp Lục Dư sư đệ cùng Lạc Vũ sư muội, bọn họ đối với ngươi cái này mới tới tiềm lực tiểu sư đệ, có chút tò mò, liền một đạo đến đây nhìn ngươi. Hứa Dương mỉm cười, trong lòng có chút cảm kích, đi thêm tạ ơn. Lục Dư hỏi, Hứa Dương sư đệ, ngươi vừa mới tu luyện chính là công pháp gì? Tựa hồ thiên về với tâm thần một loại hay sao? Nếu như là loại công pháp này, ngươi có thể đi tìm tọa vong phong trung trưởng lão, hắn là âm công đạo cao thủ. Đối với tâm thần lực lượng thao tác, tài nghệ sâu đậm. Hứa Dương do dự một chút, mở miệng nói, "Ta tu hành là một loại dự đoán toán thuật." Chỉ một thoáng, Lam Kiếm Tam, Lục Dực cùng La Vũ, con mắt đều phát sáng lên. Hứa sư đệ quả nhiên là thiên tài, không hổ là bản giới tiểu thiên lộ thí luyện đầu danh chấn nguyên. Lạc Vũ mỉm cười, "Dự đoán toán thuật, một loại đều là bất truyền bí mật, hơn nữa tu hành rất khó." Trung Châu ngũ đại cường vực, ta biết rõ dự đoán toán thế lực, cũng chỉ có Sở Vu tự thành nhất mạch, dự giả đều là tán tu, tự học thành tài, lại dạy không xuất đệ tử. Hứa sư đệ, nhìn hình dạng của ngươi, tự hồ đã trải qua tu luyện thành công. Cấp sư huynh toán nhất quẻ như thế nào? Lam Kiếm Tam té Mi Lục Nhãn. "Tốt." Hứa Dương ha ha cười một tiếng, "Sư huynh có thể coi là số mệnh hay là nhân duyên?" Lam Kiếm Tam núi bay, "Ta gần đây không tin cái này, cho ta tính tính toán toán nhân duyên đi." Lời này vừa ra, Lục Dược cười ha ha, Lạc Vũ cũng che miệng cười khẽ, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết, Lam Kiếm Tam nửa đời độc thân, nơi nào có cái gì nhân duyên? Hứa Dương lặng lẽ cười một tiếng, điều động trong tứ hải, vừa mới thành hình tiên cơ phù văn, nhất thời trước mắt một đạo bạch quang nổi lên, thiên cơ phù văn hình chiếu đã rơi vào Lam Kiếm Tam trước mặt. Đây là cái gì? Hào Huyền Nạo Phù Văn, Lục Giược Kinh Hồ. Đúng vậy, liếc mắt nhìn, tâm thần cơ hồ đều phải thất thủ. Lạc Vũ nói, ta chính là Huyền Vườn cảnh. Thửa sư đệ thật là lợi hại, mới Huyền Quân cảnh giới, là có thể khắc xuất như vậy Huyền Nạo Phù Văn. Lam Sư Minh, thỉnh nhập Phù Văn hình chiếu. Thửa Dương khẽ cười nói, Lam Kiếm Tam có chút cần trường, hắn phát giác, Thửa Dương tựa hồ thật sự học xong dự đoán toán thuật, nay trùng Phù Văn hình chiếu toán mệnh phân thức, hắn thấy những điều chưa hề thấy. Vừa sải bước nhập Phù Văn trong, Lam Kiếm Tam quanh thân bị, được từng đạo Phù Văn quang ảnh cấp ba phù ở, mờ mịt hỏi, hiện tại đâu rồi, ta nên làm như thế nào? Không cần làm cái gì, chỉ cần đứng yên phụ văn quang ảnh trong có thể. Thứa Dương tại trong tứ hải, đọc qua ngộng cơ thần phù một lá thư, bắt đầu tìm kiếm về nhân duyên phụ văn ấn quyết. Ha ha, tìm được rồi. Thứa Dương ngón tay khinh câu, một đạo ấn quyết bắn ra, đã rơi vào trước mắt phụ văn quang ảnh trung. Ba một thanh âm vang lên, phụ văn quang ảnh trực tiếp bạo liệt, lộ ra vẻ mặt mờ mịt lam kiếm tam. Chưa xong con tiếp. Q2 chương 925, thuyết tam kỵ thần cơ triệu ứng. Chương 925, thuyết tam kỵ, thần cơ triệu ứng. Thượng, hạ. Cái này. Xong. Lam kiếm tam mờ mịt hỏi, tính toán kết quả Như thế nào? Hứa Dương thoáng ngẩn ngơ, dựa theo những cơ thần phù một lá thư thượng giải thích, tiếp xuống phát triển hắn không phải là cái dạng này, thiên cơ phù văn hình chiếu, hội sẽ dùng tốc độ cực nhanh, triển lộ ra lam kiếm tam tương lai có thể phát sinh, có liên quan nhân duyên hình ảnh, mà làm dự đoán đoán giả, Hứa Dương chỉ cần đem triển lộ hình ảnh nhớ kỹ là được rồi. Chính là, hiện tại thiên cơ phù văn hình chiếu, lại trực tiếp vỡ tan. Lục Dược đồng dạng vẻ mặt mờ mịt, hay là Lạc Vũ phản ứng tương đối khoái, hỏi, "Hứa sư đệ, có phải hay không đã thất bại?" Hứa Dương gật đầu, cười khổ nói, nhìn tới Này dự đoán toán thuật, tưởng muốn tu thành lời mà nói, đích xác không dễ dàng. Đó là tự nhiên, nếu như mỗi người đều biết trước tương lai, vận mệnh cũng sẽ không người khác kính sợ. Lam Kiếm Tam nói: "Vất quá, ta cảm thấy được, hẳn là sẽ thành công a, chẳng lẽ là cái nào đó phân đoạn xuất hiện vấn đề?" Hứa Dương cau mày trầm tư. Suy nghĩ nhiều vô ích, này chủng hư vô mập mờ, đồ, tưởng phá đầu sắc cũng không có biện pháp. Có những, này thời gian rồi, không bằng nhiều hơn vận chuyển mấy cái, người, Chu Thiên, tăng cường một điểm thực lực." Lam Kiếm Tam ha ha cười nói, "Vô Hứa Dương bả bay, lời nói thầm thì nói." Lục Dương nói: Nếu như Hứa sư đệ có không rõ ràng chỗ, ta trái lại nhớ tới một người, khả năng giúp đỡ Hứa sư đệ giải thích nghi hoặc. Hứa Dương nhãn tình sáng lên, vị nào? Lục sư huynh, ngươi là thuyết Cửu cung phong trúc trưởng lão. Lạc Vũ tú lệ đôi mắt cũng phát sáng lên, đúng vậy, trúc trưởng lão đích xác tinh nghiên dự đoán toán thuật, là đạo này tông sư. Chỉ bất quá, hắn cực ít làm người bói toán. Vậy thì tốt, ta phải đi thỉnh giáo một phen trúc trưởng lão, nhìn một cái ta tu tập dự đoán toán thuật, xảy ra điều gì sự cố. Mụ mị không manh mối Hứa Dương. Rốt cục có một cái, người giải quyết vấn đề con đường, hắn nhất thời có chút khẩn cấp khó dàn nổi. Hào, chúng ta đều muốn nhìn một cái, dự đoán toán thuật rốt cuộc có nhiều hơn thần kỳ, Lam Kiếm Tam Ha ha cười nói, hứa sư đệ, chúng ta mang ngươi đi Cựu cung phong. Đế tông bí cảnh, đệ tử không cho phép phá không vi đột, miễn ảnh hưởng ở tại các phong trưởng lão tính tu. Bất quá, Lam Kiếm Tam đám người tất cả đều là tu viền cao thủ, mặc dù tốc độ chạy trốn cũng xa nhanh hơn thường nhân, rất nhanh liền đi tới Cựu cung phong. Phía trước na, nọ, Cựu cả ngón tay nhất dạng ngọn núi, chính là Cựu cung ngọn núi. Lục Dược nhỏ giọng nói, bất quá, nay Cựu cung phong bố cục, tựa hồ có chút quỷ dị, có một lần tang lộ nhập chỗ đó, đi vòng vãng đầu tìm khắp không tới suốt khẩu, cuối cùng vẫn là trúc trưởng lao phân thân, đem ta từ Cửu Cung Phong trùng phong ra. Hứa Dương rõ ràng, đây là một loại thiên địa tạo ra chất pháp. Đi tới Cửu Cung Phong dưới chân, mọi người còn chưa mở miệng. Chợt nghe đến một cái, "Người, thanh âm dàn mua chậm rãi nói, lên một lượt đến đây đi." Bốn người lẫn nhau, nhất đề cảm thấy cái gì? Chẳng lẽ đây sẽ là dự đoán toán tông sư thần thông, có khả năng biết trước, trước tiên biết trước khi đến. Cùng với na, nọ, dàn mua lời của, phía trước một cái ngọn núi, đột nhiên từ giữa mà ra, vang ầm ầm thanh âm vang lên, một cái chỉ chứa một người trải qua đường nhỏ. Hiện hiện ra, bốn người nối đuôi nhau mà vào, phía trước không ngừng có dãy núi chập trùng biến hóa, hoặc là từ giữa tách ra, hoặc là chìm vào dưới đất, thậm chí là nhô lên. Nhộn suất thông đạo. Hứa Dương đến, đã qua thứ tư Tỏa Sơn Phong lúc sau này, hắn ở trong lòng mặc niệm, hẳn là đến. Quả nhiên, đệ ngũ Tỏa Sơn Phong đỉnh núi, na, nọ, thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên, bay lên đến đây đi, nơi đây đã không có trận pháp lực giam cầm. Lam Kiếm Tam suất linh ba vị sư lễ mụội, con mình hành lễ, trước tạ ơn chúc trưởng lão, sau đó bốn người phi độn trên xuống, hô hấp trong đó, liền đi tới đệ ngũ phong đỉnh núi. Một người mặc bát quái đạo bào, đầu đội một cây thanh ngọc trầm, đầu đầy ngân phát lão giả, đưa lưng về phía bốn người ngồi một mình. Nói ra ngươi ý đồ đến đi. Ngân phát thanh trầm lão giả, thì ra là trúc trưởng lão, nhẹ nhàng xoay người lại, lộ ra một cái hơi có vẻ gầy gò khuôn mặt. Ánh mắt của hắn hơi hơi khách khí, nhưng khuôn mặt hướng lại đối diện Hứa Dương. Đệ tử tại dự đoán toán thuật trên có nghi nan, thỉnh trúc trưởng lão chỉ giáo. Hứa Dương không người nói, dự đoán toán thuật. Trúc trưởng lão như trước không có mở mắt, hắn gầy gò trên mặt, tựa hồ có một chút kinh ngạc, dự đoán toán đạo, quá đáng chiến lệ, có thể hoàn thành, càng là trong ngàn vạn không có một. Ngươi học là na trên đường dự đoạn toán thuật, Mộng Cơ Thần Phủ." Hứa Dương nói, "Mộng Cơ Thần Phủ, Phù Linh Tông bất truyền bí mật." Trúc trưởng lão càng kinh ngạc, hắn nhắm mắt lại nói, "Ngươi như thế nào lấy được?" "Mà thôi, không cần phải nói. Mỗi người có mỗi người duyên pháp, ngươi có thể được đến Mộng Cơ Thần Phủ, này là ngươi duyên pháp." Hứa Dương thầm nghĩ trong lòng, lão nhân gia người càng lợi hại, cũng không cách nào biết trước vạn năm sau đó thiên địa kỳ biến. Khi đó Phù Linh Tông Mộng Cơ Thần Phủ một la thử, đã trải qua, lưu lạc thành hạ cửu lưu bọn bị bẩm Giang Hồ đạo cụ, hơn nữa diễn sinh nhiều hơn bạc cũ, thật giả khó phân biệt. Cũng may đời sau đến tông, dùng rẻ tiền giá tiền, đem quyển sách này thực sự quyển thu nhận sử dụng rơi xuống, mới bị Hứa Dương học được. Ngộng cơ thần phù, nay bổn kỳ thư ta cũng không có tu tập, chỉ là lực lượng nghe nói. Bất quá dự đoán toán một đạo, nhất pháp thông suốt mà vạn pháp thông suốt, ta phải là có khả năng chỉ điểm ngươi một hai." Trúc trưởng lão chậm rãi nói, "Ngươi tu luyện ngộng cơ thần phù, đến một bước kia, có hay không cấu trúc tiên cơ phủ văn? Nếu như ngay cả tiên cơ phủ văn cũng không có xây dựng thành công, vậy không cần phải. Tu tập, trực tiếp xuống núi đi." Hứa Dương nói, "Đệ tử may mắn xây dựng phủ văn thành công, bất quá tại dự đoán toán lúc sau này, phụ văn hình chiếu nhưng không cách nào tính ra kết quả, chỉ có thể độ tan. Trúc trưởng lão đứng lên, tại đệ ngũ đỉnh núi, vòng quanh chậm rãi mà đi, hiển nhiên tại suy nghĩ Hứa Dương đối diện vấn đề. Người có chưa từng nghe qua, thần cơ chịu ứng những lời này. Trúc trưởng lão đột nhiên đứng lại, nói với Hứa Dương: "Vâng, chỉ bất quá đệ tử không rõ ràng ý nghĩa." Hứa Dương thành thật nói: "Thần cơ chịu ứng, chỉ chính là tu viển giả tại dự đoán toán lúc sau này, cứ thế thành tâm, thăm dò thiên cơ, năm chắc tối tăng trùng không lường được cái kia một tia huyền cơ, dùng cầu xu cắt tỉ hung." Trúc trưởng lão nói: "Ngươi cũng đã biết, dự đoán toán thuật tâm kỵ." Thứa Dương tiếp tục thành thật lắc đầu, hắn đang biết, chỉ có một vài toàn kinh, trải qua ba gồm ngộng cơ thần phù, hoa mai dễ dàng số lượng về về, đối với dự đoán toán đạo, chỉ có thể coi là là thứ sơ học giả. Nhất kỵ tâm thần phân loạn, nhị kỵ vô sự trên bậc, tam kỵ lập lại cầu vấn, chúc trưởng lão nói, kỳ thật, này tăng kỵ cuối cùng, chính là muốn nhượng dự đoán toán giả đối dự đoán toán cũng mang thành tâm thành ý tâm, đối vận mệnh có mang kính sợ tâm. Làm không được những, này, tưởng muốn cầu được tối tăng trung huyền cơ, chỉ có thể là hoa trong gương, trong trong nước. Thứa Dương chợt nói, ta là Lam sư huynh cầu hỏi nhân duyên, chỉ sợ sẽ là thứ hai kỵ vô sự trên bạc, hắn có chút xấu hổ, vừa mới là làm kiếm tam bối toán lúc sau này, đích xác không có gì thành tâm thành ý tâm. Quy 2 chương 926, Tạng Thiện Nghi tiến vào hộ điện. Chương 926, Tạng Thiện Nghi tiến vào hộ điện. Thượng, hạ. Không chỉ như vậy, trúc trưởng lão trầm rãi nói, mỗi người trên người cũng có số mệnh lực ba phủ, càng là siêu quần thoát tộc thiên tài, càng là thực lực cường đại về diện giả, bọn họ số mệnh lực cũng càng mạnh. Dự đoán toán giả tự muốn tính ra vận mệnh của bọn hắn, trước muốn xuyên thấu qua những người này số mệnh lực sở thiết trí trọng trọng sương ngủ, mới có thể Dừng một chút, Trúc trưởng lão nói, "Dùng ngươi cảnh giới bây giờ, tính toán huyền tông cảnh giới tu huyền dạ họa phúc các hùng, tự nhiên không có vấn đề. Nếu là toán đều là hiệu số mệnh con người cảnh giới nguyên quân, cũng có chút cố hết sức. Đến mức đo lượng tính toán huyền vương cảnh cao thủ. Ngô, no, tinh thần của ngươi lực lượng còn có khả năng, bởi vậy, vậy còn có cơ hội thành công, chỉ bất quá dự đoán toán cơ hội thành công rất nhỏ. Còn có cái này thuyết pháp. Như vậy đệ tử vì chính mình bói toán nói đâu này?" Hứa Dương hỏi. Hắn tựa hồ nghe nói qua, dự đoán toán dạ không thể làm chính mình bói toán, nếu không quái tượng nhất định không chính xác. Vì chính mình bồi toán, cũng không phải là không thể được, chỉ cần làm được tâm thần thành tâm thành ý là được." Trúc trưởng lão nói, "Chỉ tiếc, đại bộ phận dự đoán toán giả, tại đo lường tính toán tự thân lúc sau này, thật ra không có đo lường tính toán người khác lúc, cái loại nảy tâm như chỉ thủy, không quan tâm hơn thua cảnh giới, cho nên dự đoán toán chính mình thường thường không nhạy." Hứa Dương gật đầu, đa tạ Trúc trưởng lão làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Đệ ngũ phong một tòa tinh xá trước cửa, bày đặt một tòa hơi lớn của bài, mặt trên lóe ra ánh sáng nhạt, Hứa Dương bọn người ở tại thứ nhất đến lúc sau này liền phát hiện Này khối đại hình ngọc bài, mặt trên có ngông lung chữ viết, viết rõ nào đệ tử đến đây cầu giải giải đáp nghi vấn, cùng với cung phụng công hắn mức. Hứa Dương đi lên trước, đem mu tay trái gián tại mặt trên, đi vào 100 điểm, điểm công văn. Đại trên ngọc bài, thả ra nhất trận sáng ngời quang hoa, một nhóm chữ xuất hiện ở trên nhất phương, nội môn đệ tử Hứa Dương, giao 100 công văn, đáp tại trúc trưởng lão giải thích nghi hoặc. 100 công văn. Lam kiếm tam bọn người ngã hút vài hơi lương khí, nhìn nhau tuyệt khổ. Ngay cả nội môn đệ tử, đối các trưởng lão đều sủng tính có ra, nhưng đề cập đến chân tránh công văn, bọn họ cũng là tính toán tỉ mỉ. Dựa theo trưởng lão đáp án đối với chính mình trợ giúp nhiều ít, bọn họ hội sẽ cung phụng tương ứng điểm công văn. Trừ phi trưởng lão chỉ điểm cực kỳ sáng đáng, những câu giải đệ tử có thật lớn đột phá, nếu không có rất ít người sẽ trực tiếp cung phụng 100 điểm công văn. Ngoài ra đối hứa Dương như vậy tân nhân mà nói, điểm công văn càng là chân quý vô cùng, hứa Dương tiêu thứ ấy, cũng quá đáng tại đại khí thổ. Chúc trưởng lão có chút ngạc nhiên, hắn mặc dù con mắt khép kín, nhưng năng lực cảm giác ngoại giới mỗi một điểm biến hóa, hứa Dương cung phụng 100 điểm công văn, hắn lập tức sẽ biết. Hứa Dương, lão phu đối với ngươi chỉ điểm Bất quá là một chút dự đoán toán đạo thường thức, hơn nữa không có gì chỗ tinh vi, không đáng giá nhiều như vậy công văn." Trúc trưởng lão chậm rãi nói, "Mà thôi, chỗ này của ta có một quyền thế nghi, sẽ đưa cho ngươi. Ngươi dựa theo quyển sách này thượng dạy. Mỗi lần dự đoán toán trước khi làm tốt công khóa, phải là năng lực tăng lên một chút dự đoán toán thành công tỉ lệ." Thứa Dương tiếp nhận thế nghi, hắn hết sức cao hứng, quyển sách này hắn tại đời sau cũng không có nhìn thấy qua. Lực lượng phiên Liễu phiền, này bổn thế nghi trùng, viết rõ tại dự đoán toán trước khi muốn cần tiến hành nghi thức. Ba gồm tắm rửa, thắp hương, cầu chúc về về, mục đích đúng là khiến dự đoán toán giả tâm thần thành tâm thành nghi. Do đó làm được thần cơ triệu ứng. Lại lần nữa cảm tạ trúc trưởng lão sau đó, Hứa Dương đặng, "Trợ, đoàn người, rời đi cựu cung phong." Hứa sư đệ, "Ngươi cũng quá." Hoàng phóng, Lam Kiếm Tam lắc đầu nói, "Chính là à, 100 điểm công phần, coi như trao đổi ngọc thanh huyết khí, đều hắn đến một ít bình." Lục Dược cung tiết hắn nói, "Nói như vậy, một cái, người, Huyền Vương cung, kỷ nội môn đệ tử, chấp hành tông môn nhiệm vụ đến kiếm lấy công phần, 3 tháng đều chưa hẳn năng lực trảm đủ 100 điểm." Hứa Dương cười nói, "Ta cảm thấy được trúc trưởng lão chỉ điểm, đối với ta trợ giúp rất lớn. Nếu như không phải hắn Ta có thể sẽ tại dự đoán toán đạo thượng lãng phí thời gian rất lâu, đều được không xuất đầu tư. Hiện tại, ta đã hiểu cố gắng phương hướng. Ba người khác thấy, cũng không rất nhiều thuyết, dù sao công hun là hứa Dương chính mình. Hứa sư đệ, là mới nhập môn đệ tử, ngươi còn có một quý giá tu luyện cơ hội, chưa còn dùng xong, Lam kiếm tam nghĩ một chuyện, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, không bằng chúng ta bây giờ đi nha. Cơ hội gì? Hứa Dương hỏi. Ha ha, Lam sư huynh nói, nhất định là tìm hiểu chí tôn thần định. Lục Dương nói. Không sai, chính là chí tôn thần định, từng đệ tử, hàng năm cũng có một lần giữ gốc tìm hiểu cơ hội, Lam kiếm tam cười nói. Hứa Dương đệ, đây chính là tăng cường thực lực một cái, ngươi, Hạo Phong thức, không không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới, đi tìm hiểu Chí Tôn Thần Đỉnh, cũng có rất lớn thu hoạch. Này, Chí Tôn Thần Đỉnh, rốt cuộc là cái gì bảo vật, thật không ngờ thần kỳ. Mọi người trên đường hướng Đế Tông hậu điện bước đi, Hứa Dương vừa đi, vừa nói. Tại Huyền Tiên bắt cảnh kinh chánh quần trong, đi lại Huyền Tông cảnh giới, ngưng luyện Chí Tôn Thần Đỉnh pháp môn, đó là dùng các loại hiếm quý bảo nguyên liệu, kết hợp bắt cực hệ lực, tại tu huyền giả tinh hải trong, dự dục tiểu đỉnh. Từ đó về sau, tiểu đỉnh này liền sẽ trên đường làm bạn tu huyền giả, một mực trưởng thành đến thế tôn, thánh cảnh Đế Tông Bí cảnh Chí Tôn Thần Đỉnh, cùng Huyền Thiên bắt cảnh Kinh Trùng Chí Tôn Thần Đỉnh pháp môn, rốt cuộc có liên hệ gì? Hẳn là chỉ là tên giống nhau đi. Hứa Dương âm thầm phỏng đoán. Chí Tôn Thần Đỉnh thần kỳ chỗ, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nhắc tới Chí Tôn Thần Đỉnh, Lam Kiếm tang mặt mày hướng hở, đây chính là Đế Tông kiêu ngạo, không chỉ có là tông chủ đối kháng ngoại địch chí bảo, hay là phụ trợ ta Đế Tông đệ tử tu luyện mà bối. Đúng vậy a, Hứa sư đệ không cần phải gấp, đợi đến thấy Chí Tôn Thần Đỉnh, ngươi sẽ hiểu." Lục Dương nói. Bốn người rất nhanh đi tới Đế Tông hậu điện. Phía bên trái Thiên điện Bùi trưởng lão, phải Thiên điện Khương trưởng lão vẫn an sau đó. Bốn người liền trên đường bước vào chánh điện. "Thiên Nguyên Lai, like, là cái này." Chí Tôn Thần Đỉnh. Hứa Dương mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá vẫn là bị được chấn kinh đến. Trước mắt một tòa mông lung đại đỉnh hư ảnh, cơ hồ tràn đầy tất cả đại điện, phương viên hơn 10 trượng, xung quanh, quanh quần như thế nhàn nhạt vân vụ màu ngọc bích, đỉnh trên vách điêu khắc huyền ảo phù văn, như ẩn như hiện. "Thật lớn thần đỉnh." Hứa Dương thở dài nói. "Đây không phải thần đỉnh chân thân, chỉ là thần đỉnh linh hóa xuất hư thể." Lam Kiếm Tam tự hào nói, "Chân chánh Chí Tôn Thần Đỉnh, tại tông chủ bế quan địa, có rất ít người nhìn thấy qua." "Như vậy, nên như thế nào tìm hiểu?" Thửa Dương nói: "Thần đỉnh tác dụng lớn nhất chính là tôi diễn." Lam Kiếm Tam nói: "Thửa sư đệ, ngươi tại doanh châu lúc sau này, gặp qua ta giã tay đi." "Đúng vậy." Thửa Dương nhớ lại nói: "Sư huynh đao thuật tinh tuyệt, sắc bén vô cùng, một cái, người, đối mặt, liền chém giết cùng cảnh giới Huyền Vương cao thủ, sư đệ rất bội phục." "Vậy ngươi biết, Tà thi triển đao thuật là cái gì phần cấp?" Lam Kiếm Tam cười hắc nói: "Chưa xong con tiếp. Q2 chương 927, Thất đoạn kiếm thần đỉnh tôi diễn. Chương 927, Thất đoạn kiếm, thần đỉnh tôi diễn." "Thượng." "Ha." Ta xem công suất, chỉ có thể suy đoán hẳn là thiên cấp dao thuật." Hứa Dương nói. "Ha ha, ta thi triển bộ nào dao thuật, tên là Thất Thoái Dao Quyết, thân mình chỉ là một bộ địa cấp thượng phẩm dao thuật mà thôi." Lam Kiếm Tam cười nói, tại Nguyên Tông cảnh giới, ta liền một mực sử dụng bộ này dao pháp, mặc dù là huyền quân chính tự, cũng chưa từng sửa đổi. 20 năm trước, ta tấn chức huyền vương cảnh, địa cấp Thất Thoái Dao Quyết, uy lực liền dần dần theo không kịp. Ta lại không tưởng toán những thứ khác dao phổ, vừa mới bái nhập nội môn, có tìm hiểu Chí Tôn thần định cơ hội, ta liền đem Thất Thoái Dao Quyết giao cho Chí Tôn thần định, giúp ta thôi diễn." Dừng một chút, Lam Kiếm Tam còn nói thêm: Chí Tôn thần đỉnh tôi diễn sau đó, đem thất thái đa quyết, uy lực thật to tăng lên, hơn nữa đạo thuật tên đều đã có thay đổi, tên là thất kiếp trạm long đạo thuật. Uy lực trực hệ truy theo thiên cấp trung phẩm đạo thuật, hơn nữa là thích hợp nhất đạo của ta thuật. Đem địa cấp thượng phẩm đạo thuật, thôi diễn thành thiên cấp trung phẩm đạo thuật, lớn như thế tăng lên. Hứa Dương thầm than, theo như cái này thì, này Chí Tôn thần đỉnh, thật đúng có kinh người thôi diễn năng lực. Đi tới Trung Châu sau đó, Hứa Dương phát hiện, Trung Châu tu huyền giả đối với huyền thuật hiểu rõ, hiển nhiên cùng Doanh Châu rất là bất đồng. Doanh Châu tu huyền giả đuổi theo chính là huyền thuật cấp bậc, năng lực học tập hơn nữa thi triển cao cấp huyền thuật, liền nhất định sẽ đem sơ cấp huyền thuật xưa đổi như rác rỉ. Từ tầng dưới chót huyền sư, đến trung tầng huyền tông, huyền quân, thậm chí cao tầng huyền vương, hoàng giả đều gắng đạt tới cao cấp huyền thuật. Kỳ thật, nếu như không có đặc thù truyền thừa, dưới bình thường tình huống, huyền sĩ, huyền sư này hai cái, người, trình tự thích hợp nhất là nhân cấp huyền thuật, huyền tông, huyền quân, thích hợp thi triển địa cấp huyền thuật, huyền vương, huyền hoàng cao thủ mới thích hợp sử dụng tiên cấp huyền thuật. Nơi này nói thích hợp thi triển là chỉ bọn họ năng lực sử dụng những loại huyền thuật phát huy lớn nhất ý lực mà ở doanh châu, không ít huyễn sư đều dùng sử dụng địa cấp huyễn thuật làm văn quang, huyễn tông, huyễn quân cường giả, nếu không phải hội, sẽ một lượng thủ thiên cấp huyễn thuật, càng là không có ý tứ xuất môn. Nay trùng nóng lòng cầu thành tâm tính, thật to ảnh hưởng tới doanh châu cường giả thực lực phát huy. Không có tương ứng cảnh giới, sẽ rất khó hữu tương ứng lực lĩnh ngộ. Cũng phát huy không xuất cao cấp huyễn thuật đủ loại huyễn ảo biến hóa, ngược lại dễ dàng bị được cao cấp huyễn thuật chịu tiện huyễn lực, mặc người chém giết. Đến mức Hứa Dương cũng là có đặc thủ truyền thừa. Hứa Dương lực lĩnh ngộ có thể nói yêu nghiệt cấp bậc, có thể tại khá thấp cảnh giới, liền lĩnh ngộ xuất cao cấp huyễn thuật huyễn ảo Cho nên, hắn tại Huyền Sư lúc sau này, liền đã luyện thành địa cấp kiếm thuật, Thất sát kiếm kiếm. Bất quá, Chu Ma đại trận trung thiên cấp huyền thuật, phẫn nộ minh vương tăng thêm huyền thuật, cùng với đại nhật càn nguyên kiếm thuật, liền la tới từ ở truyền thừa, cùng Hứa Dương lực lĩnh ngộ, không có nhiều ít quan hệ. Chu Ma đại trận thiên cấp thượng phẩm huyền thuật, chính là tiền bối huyền hoàng bất diệt ý chí quán thâu trong đó, Hứa Dương này đây bắt cực dung lô uy năng, hấp thu cái đó tinh hoa kinh nghiệm, lúc này mới có thể thi triển đi ra. Nếu như không có bắt cực dung lô, hắn liền vô phương thi triển Chu Ma đại trận này nhất sát chiêu mà Phấn Nộ Minh Vương tăng thêm huyền thuật, cũng là hứa dương tập hợp đủ hơn phân nửa Phấn Nộ phù lục sau đó đạt được, nếu như không có Phấn Nộ phù lục chống đỡ, hắn đồng dạng vô phương học xong này chủng có thể nói chấn tông bí pháp cấp bậc tăng thêm đại thuật. Tối hậu đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật là Càn Nguyên kiếm tôn chọn lựa truyền thừa, tương tự chính mình đối với Thánh kiếm thuật thể ngộ. Phong tồn với Bát Đại Cấm Y, bi, biện, trong cung cấp người đến sau đó nhận truyền thừa, cũng không phải hứa dương chính mình nghiên tập học được. Từ nơi này một điểm tượng nhìn, Đế Tông chí tôn thần đỉnh đang giúp trợ đệ tử để cao chiến lực phương diện. Tác dụng liền đại quả thực kinh khủng đem một cái địa cấp kiếm thuật đi năng, trực tiếp tăng lên tới thiên cấp kiếm thuật, mà người tu luyện còn có thể dùng trước khi thể ngộ lẩm dẫn, gia tốc này nhất thiên cấp kiếm thuật tu hành. Không trách được Lam kiếm tam, đối với thất kiếp trảm lòng đạo thuật như thế tinh thông, nguyên lai là từ Huyền tông sau này, ngay tại cần tu khổ luyện. Đã như vậy, ta hẳn là đem loại nào pháp môn giao cho Chí Tôn thần đỉnh thôi diễn đâu này. Hứa Dương đi tới Chí Tôn thần đỉnh trước khi, chậm rãi suy tư về, hắn một nắm tâm thần, trực tiếp hướng Chí Tôn thần đỉnh khổng lồ hư thể kéo dài mà đi. Hứa Dương đầu tiên bắt bỏ thành kiếm kiếm thuật, phẫn nộ minh vương tâm kinh tăng thêm thần thuật, cùng với Chu Ma đại trận thượng lục đại thiên cấp thượng phẩm huyền thuật. Những này huyền thuật thân mình thi triển ra, liền cực kỳ khó khăn, nếu như tái nhượng chí tôn thần định tăng thêm thôi diễn, sinh ra càng cao trình tự huyền thuật, chỉ sợ Hứa Dương liền thi triển năng lực cũng không có. Tái cường chiêu thức, nếu như không có biện pháp thi triển đi ra, lại có cái gì ý nghĩa đâu này? Tư tiền tưởng hậu, Hứa Dương rốt cục đã chọn sở muốn thôi diễn huyền thuật pháp môn. Đó chính là, hắn sớm nhất nắm giữ kiên quyết, thất sát tuyệt kiếm, từng đạo kiếm quyết, biến ảo thành người người cầm kiếm tiểu nhân hình vẻ. Khắc sâu vào trí tôn thần đỉnh trong. Trong lúc đó, trí tôn thần đỉnh hư thể đại phóng quang minh, trong đó còn có vô số phù văn quý tích tại bay nhanh xoay tròn, từng chiêu mới tinh kiếm thức từ giữa tràn vào, trực tiếp tràn vào Hứa Dương trong óc. Hứa Dương tâm thần lực lượng mạnh mẽ, hắn không rên một tiếng, tiếp nhận rồi này một luồng khủng lồ kiếm quyết tinh tức. Nếu là phàm thông huyền quân cường giả, đối mặt trọn vẹn thiên cấp kiếm quyết nhập não, mặc dù không đến mức nổ tan xác mà vong, nhưng một chút phản đối phản ứng nhất định là có. Một lúc lâu, trí tôn thần đỉnh quang mang dần dần biến mất, cho đến biến mất. Tối hậu nhất thức kiếm quyết hình vẻ, cũng khắc sâu vào Hứa Dương trong óc. Tiến vào Hứa Dương trong óc chi tức Đương nhiên không chỉ là những ngày kiêu quyết, còn có cụ thể huyền lực vận chuyển phương thức, đương nhiên là tối trong yếu, là mới một bộ kiếm quyết ý cảnh. Một bộ thiên cấp kiếm quyết, không có ý cảnh lời mà nói, liền độ có cái đó hình mà không cái đó thần, uy lực đại đạt chi cấu. Hứa Sư Đệ, ngươi lựa chọn tôi diễn chính là cái gì huyền thuật? Kết quả như thế nào? Thấy Hứa Dương mở mắt ra, Lam kiếm tam liền vội vàng hỏi. Ta lựa chọn kiếm thuật, là thất sát tuyệt kiếm, trải qua chí tôn thần đỉnh tôi diễn, ta trong đầu, hơn nhiều một bộ mới kiếm quyết. Hứa Dương lục soát trong ngóc, na, nọ, một chuỗi lấp lánh phát quang chữ vàng, nhất tự dừng lại địa thì thầm, gọi là Trần Võ tất đoạn kiếm thuật. Ha ha, cùng ta tất tiếp trạm Long Đao thuật, tựa hồ có phần có tương tự chỗ, có thời gian lời mà nói, sư huynh đệ ta hai người, cần phải thật tốt luận bàn một phen." Lam Kiếm Tam cười nói, "Này có khả năng không công bình, sư huynh ngươi đã, trải qua, là Huyền Vương hậu kỳ, tiểu sư đệ vẫn chỉ là Huyền Quân hậu kỳ, kém suất một cái, người, đại cảnh giới." Lục Dương nói. Lạc Vũ cũng đi theo hắn đệm, "Đúng đấy, sư huynh tập luyện tất tiếp trạm Long Đao thuật, đã, trải qua, có hơn mấy chục năm, tiểu sư đệ mới vừa đạt được thôi diễn kiếm thuật, này cũng không công bình a." Lam Kiếm Tam ha ha cười một tiếng. Có chút xấu hộ địa sờ sờ đầu óc, nói cũng là, hứa sư đệ, tiếp xuống ngươi hay là tìm một chỗ tu luyện một chút mới được đến tiên cấp kiếm thuật. Có trước kia địa cấp kiếm thuật lĩnh ngộ làm cơ sở, ngươi học đứng lên hẳn là sẽ rất nhanh đến. Lạc Vũ cười nói, ta cùng lục dược sư huynh, gần nhất tính toán tiếp một cái, ngươi, tông môn nhiệm vụ, đợi đến tiểu sư đệ kiếm vật có chút sở thành sau đó, liền cùng đi đi. Quy 2 chương 928, Thử thần thông dợi núi điện hồ. Chương 928, Thử thần thông, dợi núi điện hồ. Thượng, hạ. Đế tông bí cảnh, một tòa phong cảnh duyên dáng trong hồ lớn. Hứa Dương sư đệ, ngươi chẳng lẽ tính toán, đem phòng ốc che trong hồ sao? Một bên Lam Kiếm Tam rất kinh ngạc. Đúng vậy a, Hứa Dương đương nhiên nói, nơi này phong cảnh ưu mỹ, hơn nữa huyền khí tự dư thừa, không còn gì tốt hơn. Trong hồ cũng không có đảo nhỏ, chẳng lẽ Hứa Dương sư đệ tính toán làm một chiếc thuyền lớn, sau đó tại giữa hồ làm một cái người, câu khách." Lạc Vũ cười hì hì tán dương, thật đúng thông minh. Hứa Dương lắc đầu cười, Lạc Vũ ngạc nhiên nói, không làm tuyển. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào ở lại? Hứa Dương Tả Hưu đánh giá một phen, chỉ vào một tòa mấy trăm trượng cao ngọn núi nói, ngọn núi này hẳn là không người ở lại đi. Đích sắc không người ở lại. Lam Kiếm Tam bọn người không rõ ràng hứa dư ý, hai mặt nhìn nhau. Vậy thì tốt, để ta mượn núi này dùng một lát. Hứa Dương đang khi nói chuyện, đã đi tới dưới chân núi. Mượn? Mượn núi? Ba cái huyền vương cấp nội môn đệ tử, nhãn trừng đôi mắt nhỏ, chẳng lẽ? Hứa Dương sư đệ, ngươi muốn đem núi đem đến này tọa trong hồ, sau đó lại xây nhà? Hứa Dương gật đầu nói nói, đúng vậy a. Đừng nói giỡn. Lục dược mày rậm dựng lên, Hứa Dương sư đệ, ngọn núi này chí ít có 20 vạn cân trọng, mà ngay cả một loại huyền vương cao thủ, đều chưa hẳn năng lực mang được động. Huống chi Dời núi khó khăn nhất chính là ban đỗ bước, đi, núi đá cùng địa mạch đụng vào nhau, tưởng muốn ngăn, ngăn ra, muốn cần lực lượng là cả sơn thể tập độ. Đúng vậy à, tiểu sư đệ, không muốn thật cao theo đối xạ, di sơn đạo hải, đó là thế tôn trở lên cao thủ mới có thần thông. Lạc Vũ khuyên nhủ, "Chư vị sư huynh sư tỷ yên tâm, ta mặc dù không phải thế tôn, không có di sơn đạo hải thủ đoạn, nhưng di động này toàn núi nhỏ phong, điền nhập một mặt hồ nước, vẫn có thể đủ làm được." Hứa Dương mỉm cười, "Ta không tin. Lục dược lắc đầu, "Hứa sư đệ, ngươi là không thể nào thành công." Lục sư huynh, nếu không chúng ta đánh cuộc như thế nào? Hứa Dương đứng ở đó tọa Vô Danh Sơn phong đỉnh chót, nhìn về phía Lục Dược, nếu ta năng lực thành công dời núi, ngươi liền bại bởi ta 50 điểm công văn, nếu là ta không thành công, nguyện ý dâng lên 100 điểm công văn. Lục Dược vui lên, ta là sư huynh, không chiếm ngươi cái này tiện nghi. Ngươi nếu bị thua, cũng cho ta 50 điểm công văn to lắm. Lục sư huynh, ngươi quá mức a, bỏ qua cái bẫy, hô, tiểu sư đệ a." Lạc Vũ nói. "Lạc sư tỷ không cần lo lắng, đánh cược nhỏ gi tình mà." Hứa Dương cười ha ha, thân hình tại Vô Danh Sơn phong súng quành qua lại bắn ra phi độn, mỗi rừng lại một chỗ, liền đánh ra một đạo trận phù, dung nhập đại địa. Thửa Dương sư đệ đang làm cái gì vậy?" Lục Dực có chút kinh ngạc. Không rõ ràng lắm, hình như là tại bố trí trận pháp. Lam Kiếm Tam cẩn thận quan khán, sắc mặt càng ngày càng thận trọng, "Lục sư đệ, ta cảm thấy được, ngươi phải thua." "Không, không thể nào đâu." Lục Dực nói. "Thửa sư đệ bố trí trận pháp, tựa hồ đang cùng địa mạch hòa cùng, chỉ tại chặt đứt đứt này tọa vô danh sơn phong, cùng đại địa liên lạc." Lam Kiếm Tam nói, nói cách khác, nếu hắn bại trận thành công, như vậy rồi núi lúc sau này liền sẽ không đã bị địa mạch dẫn dẫn lực, chỉ cần thừa nhận 20 vạn quân trọng sơn thể là đủ. Tại Lục Dược khó có thể tin trong ánh mắt, Hứa Dương đã đem trận pháp bố trí xong tất, hắn đột nhiên khắp động thủ ấn, một đạo quang mang bắn vào sơn thể, khai mở. Vô Danh Sơn phong dưới chân, có vài chục khối trận phù quang mang bắn ra, đan vào thành hình lưới, nhất trận trầm thấp tiếng gầm rú từ Vô Danh Sơn phong bên trong vang lên. Thật sự, thật sự chặt đứt điểm mạch. Lạc Vũ tươi đẹp đối mắt mở to, ta cũng hiểu được. Luật sư huynh sợ là phải thua. Sẽ không đâu. Lục Dược cố tự trấn định nói, mặc dù chặt đứt điểm mạch, Hứa sư đệ cũng không có thể khiêng 20 vạn quân trọng núi cao. Hắn chỉ là huyền quân trình tự, không phải huyền vương cao thủ. Mặc dù là ta, tưởng muốn khiêng động 20 vạn quân nhỏ núi, cũng rất khó khăn. Lam Kiếm Tam lúc đầu, hắn gặp qua Hứa Dương toàn lực xuất thủ, hàng tam thế minh vương trạng thái xuống, thực lực bạo tăng tập bội, so với một loại huyền vương, trừ ra không có lĩnh vực ở ngoài, phương diện khác không chút nào kém biệt. Nay một cái, người, đánh cuộc, lục dược hơn phân nửa phải thua. Hứa Dương thở sâu, hàng tam thế minh vương hư ảnh, từ phía sau lưng chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn quanh thân hơi thở, trở nên lừng lẫy mà cường đại, thực lực bạo tăng tập bội. Một đôi đại thủ, giãy đến trong trượng, từ hai bên ôm lấy nàng, nọ, vô danh sơn phong. Võ Dương cười sang sảng thanh âm, với trận trận nổ vang trung truyền ra, ha ha, Lục sư huynh, đạt tạm. Vang ầm ầm nổ trong, na, nọ, Vô Danh Sơn Phong, một tấp tấp địa nổ lên, rất nghiêm bị, được, na, nọ, một đôi huyền lực lớn thủ, giơ lên cao đến giữa không trung. Vô Danh Sơn Phong trên răng rắc rắc bay lên một nhóm chim quý thú lạ, thấp nhất trình độ cũng là hung thú, có thể so với huyền tông tu vi. Bọn nó bị, được, phen này bạt núi hành động vĩ đại cấp sợ ngây người, tứ tán chạy trốn, căn bản không dám tới dò xét, rốt cuộc xảy ra cái gì chuyện đáng sợ. Vậy ảnh. Tại Lục Dược kinh ngạc đến ngây người trong lúc biểu lộ Vô Danh Sơn Phong Sơn thể rơi vào giữa hồ, vẫy lên ngập trời sóng nước. Trong hồ không thiếu du cá, bị được này không gì sánh kịp sức lực lớn đánh ra, ngạnh xanh xanh chấn hôn mê bất tỉnh, cái bụng trở nên trắng, nằm ở trên mặt hồ. Vô Danh Sơn Phong nước vào một nửa tả hữu, trùng kích thế xào xạo chậm lại, một bên tỏa ra thật lớn bá khí, một bên chậm rãi xuống phía dưới chìm. Đã qua suốt một nén hương thời gian, Vô Danh Sơn Phong cái đáy, rốt cục chìm đến đáy hồ. Ngọn núi bảy thành thân thể, cũng không vào trong hồ nước, chỉ còn lại có đỉnh phong một đoạn. Hứa Dương dùng mạnh mẹ thủ đoạn, chọi cứng tại đây một mảnh hồ lớn tâm, kiến tạo một tòa nhân công đảo. Thiên Di Sơn Đạo Hải, mặc dù so ra kém thế Tôn Thủ Đoạn, nhưng hứa sư đệ hào hùng đã trải qua, đủ để cho ta bội phục, Lam Kiếm Tâm lắc đầu cười khổ, chỉ bất quá, tựa hồ thái sẵn bại đi. Lục Dực cũng kịp phản ứng, đồng dạng cười khổ, đem công văn giao dịch cấp Hứa Dương, lắc đầu liên tục nói, "Hứa sư đệ, ngươi thật là một tiểu người điên, sau này hoàn toàn không dám đánh với ngươi đánh cuộc. Ngươi chuyện gì đều làm ra được a." Phen này động tĩnh mặc dù đại, nhưng Hứa Dương lựa chọn địa phương, rời xa đế tông chủ điện khu vực, xung quanh không có nhiều ít đế tông đệ tử ở lại, cho nên cũng không lo lắng nhiều dân. Ha ha, ta sau này ở này đảo giữa hồ chung ở lại, sau này chư vị sư huynh, sư tỷ, hoan nên các ngươi tới cửa lãng khách." Hứa Dương cười ha ha, hắn cước đạp nước vượn, hướng giữa hồ đi tới, trong lòng có chút đắc ý. Tại Thiên Nhãn phủ, đồng môn trong lúc nói chuyện với nhau, Hứa Dương bị, "Được, các vị đồng môn, nhất là đồng môn sư tỷ trêu chọc, hôm nay thông qua phen này rời núi hành động vĩ đại, rốt cục tìm về hơi có chút mặt mũi." Tín tưởng hiện tại, Thiên Nhãn phủ đồng môn nói chuyện phiếm trong khu vực, khẳng định cái nhau mà trở mặt tiên. Hứa Dương cười hắc hắc thầm nghĩ. Trong lúc đó, từng tiếng rít gào từ bên một tòa cao và rốc ngọn núi chúng truyền đến ra thanh âm thanh lệ mấy liệt, mơ hồ có một luồng động kim liệt thạch kiếm ý ẩn chứa trong đó. Nguyên lai like bên cạnh còn có người ở. Thứa Dương bị gọi cho hoảng sợ, đây là lần cư nguy rồi. Nghe thấy cái, người, tiếng hít gió, Lam kiếm tam đám người sắc mặt nhất tề đại biến. Chưa xong con tiếp. Quy 2 chương 929, Ngưng Bích Phong tạ khâu trưởng lão. Chương 929, Ngưng Bích Phong, tạ khâu trưởng lão. Thượng, hạ. Cùng với na, nọ, một tiếng tiếng hít gió, bên cạnh phương hơn 10 dặm, này tòa cao lớn nguy nga trên non núi, một đạo mạn diệu bóng người, lăng không đạp xuống, thế như nơi đỉnh Ngươi, cái, nào lớn mặt đệ tử, dám ở ta ngưng bích phong Dương Mai. Nhân chưa đến, âm thanh trước nghe thấy. Cùng với một tiếng quát, Hứa Dương thấy hoa mắt, một cái, ngươi, mạn diệu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người đến là một cái, người, tóc dài nhẹ nhàng cô gái xinh đẹp, từ tướng mạo tự nhìn, chỉ có 23 tuổi. Nàng mặc như thế một thân hơi khẽ phát quang bạch sắc bảo phục, một cái đào lý một loại trên mặt, lại quải chữ sương lạnh. Hứa Dương đánh giá nữ tử này một phen, có khả năng hắn nhìn không thấu đối phương tu vi, chỉ có xấu hổ cười một tiếng, chắp tay nói, mới nhập môn đệ tử Hứa Dương, không biết nơi lấy đã, trải qua. Có sư tỷ tiệm tu, xin lỗi, xin lỗi. Nàng kia nào nào, ngươi gọi ta cái gì? Hứa Dương có chút kinh ngạc, chẳng lẽ khiếu sư tỷ còn sai lầm rồi hay sao? Lúc này, phía sau Lam Kiếm Tam đám người, vội vàng chạy vội tới đảo giữa hồ bên cạnh, người người được không người lễ, trong miệng nói, đệ tử bái kiến Tạ Khâu trưởng lão. Lam Kiếm Tam càng là nói, đệ tử quên nơi đây khoảng cách ngưng bích phong rất gần, lẩm tượng không có người ở, nếu không nhất định sẽ ngăn cản Hứa Dương sư đệ. Thỉnh Tạ Khâu trưởng lão tha thứ. Hứa Dương rất là kinh ngạc, thấp giọng truyền âm cấp Lam Kiếm Tam, nàng là trưởng lão. Lam Kiếm Tam cho Hứa Dương một cái, người tự cầu nhiều phúc ánh mắt, không dám nói lời nào. "Tính, họ Tả Khâu mỹ nữ trưởng lão, trên mặt xương lạnh không chút nào giải, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi chính là lần này tiểu tiên đường mới nhập môn Hứa Dương." "Hử, lần này đây, mặc dù là ngươi vô tâm thất, bất quá mang đến cho ta phiền toái rất lớn. Ngươi theo ta lại đây." Tả Khâu trưởng lão vung tay áo vung khẽ, Hứa Dương liền cảm thấy một luồng bàng bạc đại lực đem thân thể của mình quẩn quẩn nổi lên, không tự chủ được theo sát Tả Khâu trưởng lão bay lên, đi tới rời đi đổi núi vị trí. "Nhìn ngươi làm chuyện tốt." Tả Khâu trưởng lão trợn mắt nhìn Hứa Dương liếc, thần sắc bất thiện. Thư Dương kiên trì tối đầu vừa nhìn, lại thấy đá hạ phương địa mạch bị, được, chặn đứt vị trí, một cổ tinh thuần huyền khí, như xương trắng một loại chậm rãi bốc hơi xuất ra, hướng đế tông bí cảnh trên bầu trời tầng giận. Đây là một cái linh mạch, vốn là có ngọn núi trấn áp, bất quá hiện tại ngọn núi bị, được, nổ. Huyền khí đã bắt đầu giật tán. Ngươi có biết hay không, nơi này vốn là có một cái linh mạch. Tả Khâu trưởng lão lạnh như băng nói, hiện tại bị, được, ngươi lung tung gây sức ép, linh mạch huyền khí năng lượng ngoài tiết, lộ, không xuất ba tháng, nơi linh mạch liền sẽ héo rút khô cạn. Nói một chút nhìn, ngươi đạp hư tu luyện tài nguyên, phải bị tội gì? Chỗ này là một đạo linh mạch a, đệ tử tại thăm dò địa mạch lúc sau này, cũng đã rõ ràng, Hứa Dương thành thật nói, đệ tử vốn có muốn mượn như thế đạo này linh mạch, tái bố một đạo trận pháp, đem đảo giữa hồ tạo ra thành một cái, người, huyền khí nồng nặc tu luyện bảo địa. Nếu là Tà Khâu trưởng lão địa giới, đệ tử kia tái thay một chỗ tốt lắm. Hừ, Huyên Hoàng phật lạc, ngươi hội sẽ bố trí tụ lại viễn khí tu luyện đại trận. Tà Khâu trưởng lão hơi sững sờ. Theo sau vân tay áo huy động, đem Hứa Dương đưa ra. Đệ tử đích xác có khả năng. Hứa Dương mỉm cười nói, tốt lắm. Ngươi bây giờ liền cho ta bố trí tụ Huyền đại trận, nếu như vô phương đem đạo giữa hồ cải tạo thành tu luyện bảo địa, ngươi tiểu đợi đến bị thu thập đi. Tả Khâu trưởng lão trừng mắt hoạch, liên tiếp đánh ra trên trăm đạo màu xám bạc nguyên quang, hóa thành từng mặt trong suốt trong sáng băng kính, xoay quanh phương viên mấy trăm dặm khu vực, đem một mảnh kia hồ nước, còn có đạo kia hiển lộ tại ngoại linh mạch, toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Nói xong những, này, Tả Khâu trưởng lão cũng không quay đầu lại, trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh, quay trở về Ngưng Bích Phong. "Ai nguyệt ba, hứa sư đệ, cái này ngươi chất thảm." Lục Dược tiến lên nói, "Tả Khâu trưởng lão, chính là nhượng các đệ tử nhất sợ hãi một cái." Ngươi, trưởng lão, không chỉ có thực lực cực kỳ cao thâm, tính tình còn có chút quái gở, ngươi lần này cần là làm công tới, nhất định sẽ bị, được, nghiêm tra trừng phạt. Vậy làm sao bây giờ? Bố trí tụ lại huyền khí địa mạch đại trận, tối thiểu cũng là thiên cấp trận pháp, không tới huyền vương cảnh giới, vậy sao có thể bố trí xuất ra? Lạc Vũ nghĩ cái nói, hứa sư đệ, nếu không ngươi trước trốn đi, đợi đến Tạ Khâu trưởng lão hết giận, chắc chắn sẽ không nhiều hơn làm truy cứu. Không được, Lam kiếm tam khẽ lắc đầu, chỉ chỉ xung quanh mấy trong rậm ở trong, "Na, nọ, từng mặt trong suốt trong sáng băng tính nói, Tạ Khâu trưởng lão đã, trải qua hạ cấm chế, Phạm vi 500 dặm là cấm chế pháp vi. Nếu như ta đoán không sai, Hứa Dương sư đệ tại không kinh, trải qua, cho phép dưới tình huống thì không cách nào ly khai bằng kính cấm chế pháp vi. Xem ra, đúng là như thế. Lục Dược bốn phía nhìn nhìn, đồng dạng bắt đầu cười khổ, hắn và Lam kiếm Tam đều là huyền vương cấp năng lực, năng lực nhìn ra xung quanh bằng kính cấm chế, ở mặt ngoài không có một tia huyền lực tấn dự, thực tế lại ẩn chứa mạnh mẽ phản kích lực lượng, tạo thành một cái người bằng kính lồng giam. Tại sao phải chạy? Hứa Dương ha hả cười nói, ta vốn có đã nghị dẫn dắt địa mạch, đem đảo giữa hồ cải tạo thành tu luyện bảo địa co như không có Tạ Khâu Trường lão, ta cũng muốn bảy trận a. Ngươi vừa mới không phải đang nói đùa. Lam Kiếm Tam và ba người nhất tề kinh ngạc. Hứa Dương không nói thêm gì nữa, mà là dọc theo mặt hồ, đạp sóng từ được, một bên hành động, một bên ngón tay gảy nhẹ, bắn ra từng đạo tinh tế mũi nhọn huyệt lực, thăm dò đáy hồ địa hình địa thế. Hắn, thật sự tưởng kiến tạo một tòa thiên cấp trận pháp, tụ lại nguyên khí. Ba cái nội môn sư huynh liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra không tin nét mặt. Bọn họ nếu như biết, Hứa Dương tại doanh châu lúc sau này, biểu hiện ra trận pháp tài nghệ, dù cũng không như thế kinh hãi. Lúc ấy mà ngay cả dùng trận pháp đạo xương hùng vô địch huyền vương, doanh châu mặc gia lão tổ Mạc Hoa Viên, đối mặt Hứa Dương trận pháp đều vô kế khả thi. Tại ngưng bích phòng trên một gian trong tinh xá, hai nữ tử ngồi đối diện nhau, một cái trong đó nữ tử người mặc xanh nhạt táo ngắn, vẻ mặt vui vẻ, hướng khác nữ tử cũng là mặt như băng sương, người mặc phát quang bạch sắc bảo phục, một cái tuấn tú trên mặt không chút biểu tình. Tại trong tinh xá trên vách, treo một mặt một thước phương viên băng kính, rõ ràng địa chiếu rọi ra Hứa Dương đám người nhất cử nhất động. Tà Khâu nội muội, ngươi cũng đừng nóng giận, na, nọ, Hứa Dương cũng là vô tâm thất ma. Na, nọ, xanh nhạt táo ngắn nữ tử Dịu dàng cười một tiếng, "Khuyên." Tả Khâu trưởng lão đôi mắt hơi đổi, thử nói, "Nếu là hắn năng lực thuận thuận lợi lợi điệp thiết chí xuất tụ huyền đại trận, ta hãy bỏ qua hắn. Đế tông gia một thiên tài, ta cao hứng còn không kịp. Nhưng nếu như hắn là huyền hoàng phất lạc, ta tất nhiên muốn hắn để mắt." Lương Khâu tỉ tỉ, tiểu muội dựa vào na, "Nọ, một đạo linh mạch, thôi thúc hóa một quả Trần Lăng Châu vốn còn có chỉ còn mấy tháng công vụ, là có thể thành tụ. Nhưng bây giờ, nọ núi lệch vị trí, linh mạch giật tán." "Hử?" "Ta đương nhiên rõ ràng, Trần Lăng Châu đối với ngươi mà nói ý nghĩa trọng đại, là tiến vào huyền hoàng định phong trọng yếu phụ trợ bảo vật." "Tính, họ Lương Câu nữ tử cười nói, "Chuyện này, bao tại tỷ tỷ trên người." Chưa xong con tiếp. Quy 2 chương 930, tu viện trận chân long dẫn khí. Chương 930, tu viện trận, chân long dẫn khí. Thượng, hạ. Một ngày một đêm thời gian trôi qua. Đảo giữa hồ trên ngọn núi, Lam Kiếm Tam và ba người, vẻ mặt bất đắc dĩ điệu bảng chân ngồi đối diện, thỉnh thoảng nhìn một cái một mình ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa Hứa Dương. "Hứa sư đệ, ngươi rốt cuộc chuẩn bị ra thế nào rồi?" Lam Kiếm Tam cao giọng nói, "Muốn là không được nói, ta cùng Tả Khâu trưởng lão buổi cái, ngươi, không phải, thành thật bị phạt tốt lắm." "Là được." Lục Dược cũng hưu khí vô lực nói, Tà Khâu trưởng lão băng kính cấm chế, là đem chúng ta tất cả đều bao gồm ở bên trong. Không chỉ có là ngươi, chúng ta ba cái cũng ra không được a. Làm như vậy hao tổn, đối tất cả mọi người không có lợi. Ha ha. Thành. Hứa Dương tâm thần lực lượng buộc vòng quanh tối hậu một số, na, nọ, khối trong suốt trong sáng huyền tinh bài, phát ra say lòng người vầng sáng, từng đạo huyền ảo quy tắc đột nhiên sáng lên, sau đó chậm rãi biến mất. Một khối trận phù, cứ như vậy bị được tạo hình mà thành. Tại Hứa Dương bên người đã trải qua có trên trăm khối phát ra tinh quang trận phù xoay quanh Hứa Dương chậm rãi chuyển động. Ân. Ba tên sư huynh, sư tỷ tinh thần rung lên, nhao nhao nhảy dựng lên, hứa sư đệ, ngươi rốt cục khẳng mở miệng. Vừa mới Hứa Dương đem tâm thần đắm chìm tại trận phụ trong, ba người nói lời, hắn mặc dù nghe được, nhưng căn bản không có tinh lực trở về đáp. Lam sư huynh, Lục sư huynh, các ngươi cũng quá gấp gáp, đây cũng không phải là một cái, người, huyền vương cấp cao thủ, hẳn là có khí độ a. Hứa Dương cười hì hì nói, các ngươi nhìn Lạc sư tỷ, một mực bất ôn bất hỏa, phần này dưỡng khí công phu thật sự là được. Lạc Vũ hừ hừ nói nói, hứa sư đệ, ta là biết hồ cũng vô dụng. Không bằng chờ ngươi bảy trận thất bại, sau đó trái lại đi tìm Tạ Khâu trưởng lão buổi lễ. Ha ha, Lạc sư muội cũng không tin tưởng ngươi rồi, hứa sư đệ, hay là không muốn xứng cùng rồi. Lam Kiếm Tam cùng Lục Dược đồng loạt té mi lẩm nh nhán. Hứa Dương nhún nhún vai, nhìn tới vẫn còn phải dùng hành động nói chuyện. Hứa Dương hít vào một hơi, thân hình độ lên, xông lên hồ lớn trong công chúng, hắn dọc theo đảo giữa hồ, cùng với vốn là rải núi phương hướng, không ngừng phi độn, sau đó rơi từng đạo trận phù. Một quả miếng trận phù, như lưu quang một loại, hoặc là bắn vào bên bờ lòng đất, hoặc là xuất vào trong hồ nước, ngưng bích phong đỉnh núi trong tính sá. Bắt đầu rồi. Xanh nhạt áo ngắn nữ tử Lương Khâu trưởng lão, cùng với áo bào trắng nữ tử Tạ Khâu trưởng lão, đều là tinh thần căng thẳng, hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú băng trong kính hình ảnh, quan sát Hứa Dương nhất cử nhất động. Băng trong kính Hứa Dương, thân hình rất nhanh phi độn, rất nhanh đem tất cả chất vụ đánh vào dưới đất. Hắn bố trí chính là cái gì trận pháp? Lương Khâu trưởng lão hỏi, nàng khuôn mặt trung ẩn chứa tia tia ngạc nhiên, thoạt nhìn rông rông nhà. Ta không có nghiên cứu quá trận pháp, cho nên cũng xem không hiểu, Tạ Khâu trưởng lão nói, bất quá, ta chỉ nhìn kết quả. Đợi đến ta nghiệm tu lúc sau này, nếu là tiểu tử này không đạt tiêu chuẩn Hiện tại biểu diễn cho dù tốt nhìn cũng vô phí. Trong lúc đó, băng kính trong chân dung Hứa Dương thân hình định dạng tại giữa không trung. Hai tay của hắn bắt đầu rời người khác hoa cả mắt điên cuồng biến hóa, từng đạo ngân quyết như pháo hoa tể phóng, hướng quanh mình tiêu xạ. Mỗi càng ngân quyết, tựa hồ cũng đối ứng trước khi đánh ra một đạo trận phù. Lương Khâu trưởng lão đột nhiên đứng lên, nhìn tiểu tử này trước khi đánh vào trận phù, tựa hồ cấu thành một cái long hình. Tạ Khâu trưởng lão cũng không bình tĩnh, nàng mãnh liệt đứng lên, thì thào nói, thật là một đầu long. Chẳng lẽ là trùng hợp? Hai người lẫn nhau, trực tiếp lao ra tinh sá bay vào cao thiên, tại trọng trọng mây trôi che lại xuống, xuống phía dưới khán khán. Trên cao nhìn xuống, hai nữ lại càng dễ liền nhìn ra, Hứa Dương vốn là bố trí trận phù, từng đạo dạng dỡ loăn loãng, trước sau cấu kết, nhất sáng ngời huy hoàng, tại trận phù trong đó truyền lại lưu động, cấu kết ra một cái trông rất sống động long hình quy tích. Chân long dẫn khí, hoàng đạo huyền trận. Hứa Dương khẽ kêu một tiếng, biến ảo ngón tay xuất hiện từng đạo huyết ảnh, mọi người thấy hoa mắt, phản phất thấy được một cái dâng chào chân long, tại Hứa Dương trưởng chỉ trong đó, chậm rãi diu động. Chân long lắc đầu vẫy đuôi, Mấy lần chỗ xung nghiếu phá hứa Dương ấn quyết không chế, ngay tiếp theo phía dưới hồ nước, cũng là bạch sóng ngập trời, từng đạo huyền khí hình thành lốc xoáy, phóng lên cao. Hứa Dương cái trán lộ ra mồ hôi, hắn hít một hơi, cắn chặt hàm răng, độc thẩm lời nói thực. Dung chắc chắn bất hội bù đệ tâm, hàng phục quá khứ, hiện tại, tương lai mà. Hàng tam thế minh vương, tăng thêm thân thể của ta. Một đạo to lớn cao ngạo minh vương Phật đà hư ảnh, chợt lóe lên rồi biến mất, Hứa Dương huyền khí lập tức tăng vọt thật độ. Hắn hét lớn một tiếng, một cái, con tiếp thiên cực địa thật lớn chưởng ấn, ầm ầm rơi xuống, hoàn toàn đánh kích ở tại cái kia tựa như ảo mộng dâng trào long đầu bên trên. Một tiếng như có như không long ngâm vang lên, long đầu sụp đổ giải thể, làm lại lần nữa hóa thành một cái hạo hạo đãng đãng huyền khí số lớn, hướng đạo giữa hồ phương hướng lăn lộn chảy xuôi. Hứa Dương một trường này, trực tiếp đánh tan đạo này linh mạch chúng phản kháng ý chí, nhuộm chỉnh con linh mạch là hắn ý chí mà động. Nếu là Hứa Dương không có có thể so với huyền vương lực lượng, hắn mặc dù có cao thâm trận pháp tài nghệ, cũng không cách nào khiến thành này một cái thiên cấp tụ huyền đại trận. Huyền khí tràn vào, Hứa Dương trước đó bố trí tụ huyền đại trận, phát huy ra tác dụng, âm âm một chuyển, đem quần quần như sấm huyền khí con nước lớn, thu nạp chứa đựng, tán dật ở tại tất cả đạo giữa hồ thượng. Vốn là thường thường không có gì lạ đảo giữa hồ, xảy ra biến hóa kinh người, huyền khí nồng nặc trình độ thẳng tắp bay lên, rất nhanh là đến nồng nặc như là thực chất tình trạng, phảng phất tẩu một bước, đều dẫn phát huyền khí chấn động. Thiên, hảo cương huyền khí độ dày, so với ta tìm kiếm cái kia một chỗ địa mạch, hảo nhiều lắm. Lam kiếm tam kinh hồ, chính là a, của ta thảo nguyên nhà gỗ, cùng nơi này hoàn toàn không thể so sánh. Lục Dược Kinh ngạt nói, ở chỗ này tu luyện một ngày, chống đỡ mà vượt đế tông bí cảnh khu vực khác tu luyện 2 ngày, 3 ngày. Lạc Vũ con mắt sáng trong, nhìn về phía không trùng hứa giường, chỉ sợ chỉ có thái thượng trưởng lão bế quán địa, có như vậy tinh thuần huyền khí. Hứa Dương ngưng đứng giữa không trung, khép hờ hai mắt, tại tinh tế thể ngộ lần này đây bảy trận tâm ngắc. Một lúc lâu, Hứa Dương mở mắt, thở dài một hơi, hồi đến đạo giữa hồ. Lam kiếm Tam và ba người, tất cả đều sống tới, đối Hứa Dương này trùng châu thiên tạo hóa thủ đoạn, ca ngợi không thôi. Hốt nhiên, bên trên bầu trời, hừ lạnh một tiếng truyền đến, coi như ngươi tiểu tử lợi hại. Quanh mình số lượng trong vòng 100 dặm, từng đạo quang hoa lóe ra, na, nọ, mấy trăm khối băng kính, mang ra mấy trăm đạo lưu quang, hội tụ đến trên bầu trời. Một cái, người, áo bào trắng nữ tử bóng người yêu xã hội, quay về, nưng bích phòng tĩnh xá. Tạ Khâu trưởng lão triệt bỏ cấm chế, nàng nguyên lai like một mực quan khán. Điều này nói rõ, Tạ Khâu trưởng lão đã trải qua khẳng định hứa sư đệ thành quả. Lạc Vũ cười nói, "Hứa sư đệ, ta phát hiện ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a, lục dược đánh ra hứa dương, ai có thể biết, ngươi một cái, người, huyền quân hậu kỳ thấp kém, không chỉ có năng lực rời núi điền hộ, còn có thể kiến tạo thiên cấp tụ hội trận." Quả thực thiên tiên, chớ đắc ý quá sớm. Hốt nhiên trên bầu trời, một cái người, xuân phong loại ấm áp nữ tử thanh âm, lặng yên vang lên. Chưa xong con tiếp Q2 chương 931, Trần Lăng Châu hứa dương ý chí. Chương 931, Trần Lăng Châu, Hứa Dương ý chí. Thượng, hạ. Hứa Dương bốn người nhất trận kinh ngạc, tiếp theo liền thấy được trên bầu trời, một vị người mặc xanh nhạt áo ngắn cô gái xinh đẹp, chân thành đi tới. Sau lưng nàng, là Nhất Luân Minh Nguyệt, phụ trợ được nàng như nguyệt trung tiên tử, sở sở động lòng người. Bất quá, Lam Kiếm Tam đám người cũng là không dám chút nào chậm trễ, hành lễ nói, đệ tử bái tiến lương Khâu trưởng lão. Lại là một cái, người, trưởng lão. Đế Tông Huyền Hoàng trưởng lão, rất tốt người trẻ tuổi. Hứa Dương trong lòng âm thầm nói thầm, cũng đi theo không mình hành lễ. Lâm Kiếm trầm lặng lẽ đá Hứa Dương một cước, thấp giọng truyền âm, Lương Câu trưởng lão cùng Tạ Câu trưởng lão quan hệ vô cùng tốt, thân như tỉ muội. Nhìn tới chuyện này chưa chắc toàn xong. "Đều miễn lady." Lương Câu trưởng lão dịu dàng cười một tiếng, như xuân phong thổi vào mặt, "Ngươi chính là mới tới đệ tử Hứa Dương đi. Tự giới thiệu một chút, ta gọi là Lương Câu Lộ, vừa mới bị được Nguyên khí Tẩu trưởng lão khiếu Tạ Câu Sương." Lương Câu trưởng lão ngài khỏe chứ? Bất quá ngài lời mà nói, đệ tử không dám gật bừa. Hứa Dương làm ra một bộ thành thật bộ dạng, không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói, "Tạ Câu trưởng lão mệnh đệ tử bố trí tụ hội đại trận." Đệ tử đã, trải qua thành công tiến hảo, dựa theo Tả Khâu trưởng lão trước đó nói, liền sẽ không tái truy cứu đệ tử tự tiện rời đi vô danh sơn phong sự tình. Hứa Dương nói rất rõ ràng, nhân vật chính đều đi, ngươi cái này việc không liên quan đến mình trưởng lão, cũng không có để ý quan lực. Lương Câu lộ hì hì cười một tiếng, "Ai, Hứa Dương ngươi quá cẩn thận rồi. Ta gọi là ở các ngươi, cũng không phải muốn tìm ngươi gây chuyện, mà là muốn nói với ngươi một việc, chính ngươi suy nghĩ một phen." Thỉnh trưởng lão Minh ngôn. Hứa Dương cảm thấy một tia không ổn. Tả Khâu trưởng lão tại đây con linh mạch mà mượn, đã ở một quả trấn Lăng Châu đã qua 5 năm thời gian tiếp qua ba tháng, Trần Lăng Châu tụu thành chín, Tà Khâu trưởng lão có khả năng đạt trùng kích Huyền Hoàng đỉnh phong. Lương Khâu Lộ bình tĩnh nói, "Hiện tại bị, được, ngươi phá hư địa mạch." Giới đi ngọn núi, linh mạch lực lượng tràn ra ngoài, Trần Lăng Châu liền vô phương thành thủ, Tà Khâu trưởng lão cũng vô phương đột phá. Lương Khâu Lộ nhìn nhìn Hứa Dương, "Đương nhiên, ngươi cũng có thể thuyết. Chuyện này ngươi bổn không biết rõ tình hình, cho nên không cần phụ trách. Dù sao ngươi đã trải qua bố trí tốt tụ hội đại trận, Tà Khâu trưởng lão không hứng lại vì nan ngươi." Thật sự, như vậy phải không? Lam Kiếm Tam đám người đều lộ ra ánh mắt nét mặt Hiển nhiên là là không có ngăn cản Hứa Dương giở núi mà khổ sở. Hứa Dương nét mặt trầm tĩnh, không nói một lời. Lương Câu Lộ xoay người, cất bước sẽ ly khai. Đột nhiên, nàng nghe được Hứa Dương trầm tĩnh thanh âm, đợi nhất đẳng. Hứa Dương chậm rãi nói, "Trần Lăng Châu, muốn như thế nào tài năng chữa trị?" Lương Câu Lộ lưng đối Hứa Dương, trên mặt của nàng lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như Hứa Dương là phụ bạc là người, chắc chắn sẽ không thêm này vừa hỏi, bởi vậy đó có thể thấy được, Hứa Dương bản tính cũng không tệ lắm. Kỳ thật rất đơn giản a, Lương Câu Lộ xoay người, cười khanh khách nói, tưởng muốn khiến cho Trần Lăng Châu hoàn toàn thành thủ chị cần nhất quả đặc thù yêu thú băng lam ngọc hạt nội đan. Bất quá, băng lam ngọc hạt chính là có thể so với huyền vương đỉnh phong yêu thú, các ngươi cũng hưu tâm vô lực. Tĩnh. Liên thủ, lấy các ngươi phần này tâm, ta cũng rất vui mừng. Không, Hứa Dương trầm giọng nói, nếu cấp tạ khâu trưởng lão đã tạo thành tổn thất, ta liền phải nghĩ biện pháp đền bù. Băng lam ngọc hạt nội đan thật, trong vòng nửa năm, ta nhất định tìm được, sau đó giao cho tạ khâu trưởng lão. Kỳ hỉ, kỳ thật không cần nửa năm hạn chế, chỉ cần trong vòng 1 năm tìm được là được. Lương Khâu Lộ vừa cười vừa nói, Hứa Dương, ngươi trái lại cái, người Không sai đệ tử, ta rất thưởng thức ngươi nha. Như vậy đi, ngươi phát hiện băng lam ngọc hạt tung tích, liền trực tiếp truyền tin cho ta. Dùng thực lực của ngươi, đối phó băng lam ngọc hạt, chân thực có chút làm khó dễ ngươi. Đang khi nói chuyện, Lương Câu Lộ đưa cho Hứa Dương một quả xích hồng sắc ngọc bài, sau đó thân hình nhất chuyển, liền biến mất ở tại Hứa Dương trước mặt. Hứa sư đệ, băng lam ngọc hạt là cực kỳ hi hữu yếu tố, chỉ ở Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trùng xuất hiện. Dùng thực lực ngươi bây giờ, bước vào Thập Vạn Đại Sơn, thái hú hiểm." Lục Dương nói. "Đúng vậy à, Thập Vạn Đại Sơn trong, đồn đãi có thánh thú tồn tại, đây chính là có thể so với thánh nhân cường giả." Lam Kiếm Tâm cũng có vẻ lo lắng, coi như thánh thú không xuất, cũng có một chút có thể so với thế tôn linh thú bá chủ. Dung Hứa Sư đệ thực lực trước mắt, gặp phải uy một đầu yêu thú, đều rất nguy hiểm, Lạc Vũ quên nhủ, dù sao phổ thông yêu thú, cũng đủ để bị Kiên Huyền Vương cường lực yêu thú, càng là có thể cùng Huyền Hoàn cường giả chống lại. Hứa Sư đệ, nếu không vẫn là cùng lương câu, Tả Khâu hai vị trưởng lão nói một chút, Thập Vạn Đại Sơn, hay là không đi thì tốt hơn. Không, Hứa Dương mỉm cười nói, chuyện này, nói về hay là bởi vì ta lỗ mãng, cấp Tả Khâu trưởng lão đã mang đến rất tổn thất lớn. Nếu như ngay cả điểm này trách nhiệm cũng muốn tối thác, Ta cũng không phối làm Đế tông đệ tử, chư vị sư huynh sư tỷ yên tâm, ta sẽ không vọng động. Như vậy đi, chúng ta ba cái nhận 1 2 cái có liên quan thập vạn đại sơn tông môn nhiệm vụ, sau đó cùng Hứa sư đệ cùng nhau đi trước thập vạn đại sơn, tìm kiếm băng lam ngọc hạt như thế nào? Lam kiếm Tam đề nghị nói, Lạc Vũ đầu tiên tán thành, Lục Dược mặc dù hơi có do dự, bất quá vẫn là rất nhanh đồng ý. Hứa Dương lắc đầu, đa tạ ba vị sư huynh, sư tỷ ý tốt. Bất quá, đây là Hứa Dương chuyện riêng tình, bất hảo làm phiền các ngươi. Ta tính toán trước tiên ở đảo giữa hồ tu luyện 1 tháng thời gian, củng cố một chút huyền quân hậu kỳ cảnh giới, tăng cường thực lực sau đó. Ta đi trước Thập Vạn Đại Sơn. Chuyện này, ta định năng lực độc lập hoàn thành. Ngụy Hứa Dương tại rời núi, bày trận thì biểu hiện ba cái đế tông đệ tử, chỉ có điểm đầu. Vừa dỗi danh nói chuyện vài câu, mấy người liền trước sau cáo tử. Tại trước khi lên đường, Lam Kiếm Tam hay là dặn dò Hứa Dương, nếu như gặp phải nguy hiểm, nhất định mau nhanh dùng huyền lực thúc dục lương khâu lộ ban cho đồ đẩm của bài. Lam Kiếm Tam kiến thức rộng rãi, biết này khối ngọc bài trùng ẩn chứa lương khâu lộ một đạo pháp tắc, có thể với trăm vạn dặm ở ngoài huyền hóa, nưng tụ ra nàng hóa thân, một loại yếu tố, quyết định không phải đối thủ. Hứa Dương điểm đầu cảm ơn, đưa đến ba cái đồng môn. Hắn lập tức động thủ, xây dựng một tòa giản dị nhà gỗ nhỏ. Nơi này chính là hắn sau này tại Đế Tông Bí cảnh trong chỗ ở. Đế Tông, quả thật không để trò ta thất vọng. Hứa Dương ở trong lòng thầm suy nghĩ như thế, mặc dù thánh nhân tổ sư rời đi, Đế Tông nọ túng, nhưng tông môn trong cũng là gắt gao đoàn, trên dưới đồng tông. Trước khi ta còn tưởng rằng, tại Đế Tông sẽ gặp được lục đục với nhau, tranh đoạt tu luyện tài nguyên tiểu nhân, hôm nay nhìn tới, trái lại ta đạt tông. Như vậy tông môn mới đáng giá ta hơi bị phấn khởi, sau đầu lâu, sáng nhất huyết. Ta Hứa Dương ở chỗ này thề, nhất định phải trọng chấn Đế Tông uy danh. Hơn nữa nhượng thời đại hoàng kim huy hoàng, liên tục đi xuống. Vạn năm sau đó, huyền khí khô kiệt đại kiếp, ta cũng nhất định phải tra ra nguyên nhân, sau đó phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đem hóa giải. Sếp bằng ở đảo giữa hồ ngọn núi nhà gỗ bên trên, Hứa Dương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quy 2 chương 932, bất hoại thân kim cương pháp thể. Chương 932, bất hoại thân, kim cương pháp thể. Thượng, hạ. Tại tiểu thiên lộ thí luyện lúc sau này, Hứa Dương tiến vào huyền quân hậu kỳ, hiểu số mệnh con người cảnh giới. Theo sau tiến vào đế tông bí cảnh, Hứa Dương tu luyện dự đoán toán thuật, ngộ cơ thần phù. Tuần nữa thành công địa xây dựng ra Thiên Cơ phù văn. Chỉ tiếc, dự đoán toán đạo không hề giống hứa dương tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn lần đầu tiên dự đoán toán đã thất bại. Bất quá, thông qua bái phòng Cửu Cung Phong trúc trưởng lão, Hứa Dương đối với dự đoán toán đạo có minh sát phương hướng. Tiếp xuống thời gian, Hứa Dương chuẩn bị tốt hảo tu luyện một phen, khiến cho huyền thuật thủ đoạn, năng lực cùng mà vượt thực lực tiến bộ. Thất sắt kiên quyết, trải qua chi tôn thần đỉnh tôi diễn, diễn hóa thành một bộ Thiên cấp kiếm thuật chân võ thất đoạn kiếm thuật. Ta đây một lần tu luyện, đầu tiên muốn đem chân võ thất đoạn kiếm thuật cấp tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, sau đó tu luyện kim cương bất hoại thân cảnh giới tối cao. Kim Cương Bất Hoại Thần là nhất bộ tiên cấp luyện thể công pháp, chia làm rất nhiều giai đoạn. Đầu tiên là bản thạch thể, chỉ cần người mang thuộc cực huyền năng lực có thể tu luyện. Kế tiếp là cổ đồng thể, một loại muốn tới huyền sĩ cảnh giới, tài năng tu luyện thành công. Tại hạ tới là bí ngân thể, một loại huyền sư cảnh giới, có thể tu thành. Bước tiếp theo là tinh kim thể, thì ra là hứa dương trước mắt cảnh giới, vận chuyển tinh kim thể lúc sau này, toàn thân như tinh kim nứt thành, lực phòng ngự có thật lớn tăng cường. Chỉ bất quá, bất kể là bản thạch thể trạng thái xuống, hay là tinh kim thể trạng thái xuống, hứa dương thân pháp đều sẽ đã bị nhất định được ảnh hưởng, đó cũng là luyện thể huyền thuật cực hạn. Cho nên, Hứa Dương vô cùng chờ mong này một bộ luyện thể huyền thuật tối hậu một cái, người, cảnh giới, Kim Cương Pháp Thể. Tại luyện thành sau đó, thân thể có khả năng kháng cự 10 vạn quân trở xuống huyền lực trọng kích, mạnh mẽ vô song. Hơn nữa, Kim Cương Pháp Thể không giống phía trước mấy cái, người, cảnh giới, đối thân pháp có liên lụy. Tại Kim Cương Pháp Thể trạng thái xuống, Hứa Dương thân pháp, không có một chút ít trệch chặc, muốn nói cách khác, này Kim Cương bất hoại thân bí thuật, cũng sẽ không đỡưng là thiên cấp huyền thuật. Chỉ bất quá, Hứa Dương đối với luyện thành chân võ thất đoạn kiếm thuật rất có tín tưởng, dù sao cũng là thất sát tuyệt kiếm diễn hóa mà đến nhưng đối với, với tu luyện kim cương bất hoại thân đến đại thành cảnh giới, hắn vẫn có một chút lòng tin không đủ. Án lẽ thường mà nói, kim cương pháp thể cảnh giới, muốn cần huyền vương cảnh tài năng tu thành. Hứa Dương tưởng muốn trước tiên tu luyện bộ này thiên cấp huyền thuật, cũng là vì thập vạn đại sơn làm chuẩn bị. Tại hung hiểm rậm rạp thập vạn đại sơn trong, có một thân kim cương bất hoại, chỗ tốt thật lớn. Hứa Dương khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, tại tâm thần chìm vào tứ hại lúc sau này, hắn liếc mắt liền thấy đờ na, nọ, một mặt thật lớn thanh đồng vách đá dựng đứng, mặt trên khắc như thế huyền ảo khó lường phù văn. Đại thư huyền thiên bắt cảnh kinh quy tất trung. "Thiên, ta vậy sao đem đem quên đi?" Hứa Dương vô, vô đầu óc, này mới là trọng yếu nhất độ, ta muốn cần hoa nhất định được thời gian, thể nội quy tắc trùng, tổng kết ra dự dụng bắt cực dung lô phôi thai phương pháp xử lý. Hứa Dương cảm giác sâu sắc thời gian của mình không đủ dùng, hắn cảnh giới tăng lên khoái, gặp gỡ lại. Mặc kệ Huyền Thiên bắt cảnh kinh quy tắc trùng, hoặc là chân võ thất đoạn kiếm thuật, hoặc là đại nhật càn nguyên kiếm thuật, đều là người bình thường cuối cùng cả đại lực, đều chưa hẳn năng lực tinh thông tuyệt học. Những thứ không nói khác, chỉ riêng là Hứa Dương bắt cực dung lô bức trên minh khắc chu ma đại trận, na, nọ, sáu đạo thiên cấp thượng phẩm huyền thuật, cùng với mấy trăm đạo thiên cấp hạ phẩm huyền thuật chính là một tòa to lớn bạc khố, cũng đủ hứa Dương dùng hơn 10 năm thời gian đi nghiên cứu. Tiếp xuống một tháng, Hứa Dương không ngủ không ăn, hoặc là xếp bằng ở địa, thể nội quy tắc trung, hoặc là khởi thân luyện kiếm. Nương Bích Phong trong tinh xá, bằng kính thượng hiện ra Hứa Dương nhất cử nhất động. Như trước là xanh nhạt áo ngắn lương câu lộ, cùng áo bảo trắng nữ tử Tả Khâu Xương ngồi đối diện. Tiểu tử này, tu luyện cùng nổi giận nhất dạng. Lương câu lộ lắc đầu. Tả Khâu Xương trong núi hừ một tiếng, chậm rãi nói, "Tỷ tỷ, ngươi nhượng Hứa Dương đi tìm Băng Lam Ngọc hạt, vị miễn có chút quá khó khăn cho. Cái loại này đặc thù yêu thú Thân mình chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, Thập Vạn Đại Sơn như thế nào hữu hiểm, Vạn nhất Hứa Dương xệ ra chuyện, ta và ngươi chẳng phải hãy nãy, tiến nào yên nào, Lương Câu Lộ cười khanh khách nói, thiên tài như vậy, nếu không cho hắn một chút ma luyện, há có thể có sở thành dại. Dù sao trong tay của hắn còn có ta một đạo sách ma phù, có thể diễn hóa của ta cựu Lệ hóa thân, đủ để bảo toàn tính mạng. Hắn luyện kiếm thuật, trái lại sắc bén dị thường, phối hợp chui này huyết kiếm, thật có một loại vạn vật tất cả giết khí thế nhi. Thấy Hứa Dương lại đang luyện kiếm, Lương Câu Lộ bình luận. Tả Câu Sương vừa định nói chuyện, lại thấy Hứa Dương luyện kiếm thế từ từ ngừng lại, đột nhiên bỏ háo Tháo quát, lộ ra hình dáng rõ ràng nửa người trên đường nét. Nàng sắc mặt trở nên hồng, nhịn không được gắt một cái, không nhìn, không nhìn. Đều là cái gì rối loạn đồ. Băng kính đã không có tạ khâu xương huyền lực duy trì, đột nhiên một bông hoa. Lương Khâu lộ lại thấy vậy nhịn tỉnh, ngón tay nhỏ nhắn một điểm, đừng nóng đội nhà, dù sao còn không toàn bộ thoát. Băng kính thượng cảnh tượng xuất hiện lần nữa, Hứa Dương Tinh ở trận, đem nhất quả màu vàng viên thuốc nuốt vào trong bụng, lập tức đem nhất thiết tiếp tiếp lóe ra màu vàng viền bi gia thú, mãnh lực đặt tại quanh thân trên dưới. Rất nhanh, Hứa Dương liền từ một cái người, công tử văn nhã, biến thành một cái người Toàn thân rắn đầy ra thú dã nhân. Tiếp xuống, Hứa Dương di chuyển cổ quái bước tiến, dưới chân đột bộ, trong tay năm quyển, động tác mơ hồ phảng phất man hoang cổ thủ. Đây là cái gì pháp môn? Tựa hồ là một loại luyện thể công pháp. Lương Khâu lộ ruột túi khí cảm, chậm rãi nói: "Tả Khâu thân bị được hấp dẫn lại đây, nhìn thoáng qua, kinh hô một tiếng: "Này, hình như là cổ tiền viện luyện thể thuật, kim cương bất hoại thân." Đòn đại luyện tập này chủng pháp môn, muốn chịu được thật lớn tổn khổ, nói theo Phật tổ làm thị tự ứng đại nghị lực, tài năng thành công." Nhìn kính tượng trong Hứa Dương, vẻ mặt đại hãn Sắc mặt đỏ lên, đã biết rõ cửa này Cổ Thiền viện luyện thể thuật uy năng rất mạnh. Nếu là ở mặt khác tông môn, có lẽ muốn hoài nghi Hứa Dương là Cổ Thiền viện phái tới nam vùng, bất quá Đế Tông không biết. Đây hết thảy đều phải quy công với Đế Tông Tiền Điện, na, nọ, một khối thật lớn thông linh bảo kính. Thông linh bảo kính xuống, yêu quái quỷ quái hiện ra không bỏ sót. Bất cứ gì tâm thuật bất chính nhân, muốn đi vào Đế Tông, đều là không thể nào. Đương nhiên, nếu như là tiến vào Đế Tông sau đó, tâm tính thay đổi, vậy không tại thông linh bảo kính giám sát trong phạm vi. Bất quá tình huống như thế dù sao cũng là số ít, Đế Tông gần trăm năm nay, cũng chỉ có một phần đồng. Bái nhập Đế tông hậu tâm tính đại biến, tối hậu chuyển quang đồng lai tiên tông. Hai vị mỹ nữ trưởng lão tiếp tục xem tiếp, phát hiện cùng với Hứa Dương cái loại lầy cổ quái tư thế, dán tại trên người gia thú, lần lượt từng cái một rãi rơi xuống. Mà rơi ở dưới gia thú, vốn là màu vàng viên bi, nhao nhao biến mất, hình như là bị được Hứa Dương thân thể sở hấp thu. Kỳ Hỉ thấy hắn vì ngươi trấn Lăng Châu mà cố gắng tu luyện, có phải hay không rất cảm động. Lương Câu lộ cười nói, chưa xong con tiếp. Quy hai chương 933, tu luyện cuối cùng công hôn nhiệm vụ. Chương 933, tu luyện cuối cùng, công hôn nhiệm vụ. Thượng Ha, trong mấy mắt, một tháng thời gian trôi qua, Hứa Dương tu luyện cũng rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn. Một ngày kia, đạo giữa hồ nhà gỗ trong, một cái trên giường gỗ. Hứa Dương chậm rãi mở hai mắt ra, họp ra một cái trò khí. Huyền Thiên bắt cảnh kinh quy tất trung, đích xác bác đại tính thâm. Ta chỉ là đọc phía trước mấy cái, người, cảnh giới điểm chính giới thiệu, lẫn nhau xem mình, cũng cảm giác tự thân đối với Huyền Thiên bắt cảnh kinh hiểu rõ, lại càng ra tăng rất nhiều. Hứa Dương lặng yên nghĩ, hiện tại Viễn Thiên bắt cảnh kinh trên kỳ thật chỉ là tu luyện đến huyền sư cảnh giới, bước tiếp theo huyền tông cảnh giới, liền sinh ra khác nhau. Huyền Tiên bắt cảnh kinh chính quyền, là muốn tại Huyền Thông cảnh giới, tinh hải trung xây dựng Chí Tôn thần đỉnh, khiến cho sơ bộ cô độc lại, huyền quân cảnh giới, thu thập bảo nguyên liệu, phối hợp tinh hải trung thần đỉnh hình thức bắt đầu, luyện thành phôi thai, huyền vương cảnh giới, dựng dục thần đỉnh, mà ở viền hoàn cảnh giới, chính là tại thần đỉnh thượng minh khắc pháp tắc đạo lý. Chí Tôn thần đỉnh có mạnh mẽ lực phòng ngự, nếu là ở đỉnh đầu thế gia, có thể nói cùng cảnh giới xuống, vạn pháp bất xâm. Lúc trước không có trước tiên bắt được Huyền Tiên bắt cảnh kinh chính quyền, Hứa Dương cách khác lối tắt, tu luyện ra Bất Cực Dung Lô. Bất Cực Dung Lô không giống Chí Tôn thần đỉnh, có được mạnh mẽ như thế lực phòng ngự nhưng có khả năng hấp thu người khác tu luyện kinh nghiệm, hóa thành huyền thuật quy tắc, cung cấp hứa dương sử dụng. Chu Ma đại trận thượng tiên cấp huyền thuật, này là bởi vậy được đến. Trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, Hứa Dương quyết định, dùng tế luyện chí tôn thần định phương pháp, tế luyện bắt cực dung lô phôi thai, dựa theo thôi diễn xuất pháp môn, đem bảo nguyên liệu dung nhập lò luyện. Nói như vậy, nói không chừng có thể đối với huyền tiên bắt cảnh kinh chính quyền, thủ trưởng bộ đoàn, càng đủ ưu thế. Chấn võ thất đoạn kiếm thuật, không hổ là thất sát tuyệt kiếm thôi diễn xuất tiên cấp kiếm thuật, Hứa Dương tu luyện, mượn đối thất sát tuyệt kiếm hiểu rõ. Quả thực là biết thời biết thế, phi thường dễ dàng liền đem sáo thiên cấp kiếm thuật, luyện đến tiểu thành cảnh giới. Năng lực thuận lợi như vậy, một mặt là chí tôn thần đỉnh Tô Diễn, đều là dựa vào Hứa Dương hệ lực, công pháp đặc điểm, tìm ra thích hợp nhất Hứa Dương kiếm thuật biến hóa, về phương diện khác, chính là Hứa Dương người mang thánh cấp kiếm thuật, thân mình đối với kiếm đạo hiểu rõ, liền không kém hơn rất nhiều kiếm phụ huyền vương cấp nội môn đệ tử. Bất quá, kim cương bất hoại thân tối hậu một cái, người cảnh giới kim cương pháp thể, cũng là Hứa Dương một người duy nhất không có tu luyện thành công huyền thuật. Hứa Dương cũng cảm thấy rất không minh bạch, trong một tháng này, hắn đối với kim cương bất hoại thân tu hành, hoa thời gian, tinh lực nhiều nhất, chịu khổ cũng nhiều nhất, chính là đối với kim cương pháp thể cảnh giới Thứa Dương thủy trung cảm giác được, phản phất là cách nhất tầng màng, thủy trung vô phương đột phá. Bất quá, ăn nhiều như vậy khổ, vẫn có hiệu quả. Hiện tại hắn động niệm trong đó, thân thể liền hiện ra một đạo kim quang, so sánh nguyên lai tình kim thể, muốn chắc chắn nhiều lắm. Chỉ là cùng huyền vật trung, chân chánh miêu tả kim cương pháp thể cái loại lợi biến chuyển như ý cảnh giới, còn kém rất nhiều. Cũng được, ta đã trải qua, đem hết to lực, không thể cưỡng cầu nữa. Thứa Dương rất nhanh buông xuống tư tự, đem chú ý chuyển đến sắp xếp ra thập vạn đại sơn mạo hiểm. Ta trước tiên tìm tìm một cái, tông môn trong nhiệm vụ Có hay không nam cương thập vạn đại sơn khu vực nhiệm vụ? Nếu như nếu như mà có, trái lại vừa mới thoát đường. Đương nhiên, muốn tuyển chọn tại năng lực ta trong phạm vi nhiệm vụ. Thửa Dương giơ lên mu tay trái, một đạo huyền lực quan chú, nhất thời thiên nhãn phủ cũng sáng sáng lên. Hắn ý niệm tập trung ở công văn khu vực, lập tức chính là một cái nhiệm vụ danh sách kéo xuống. Thập vạn đại sơn, Nam Cương. Thửa Dương đọc nhanh như gió, rất nhanh tìm kiếm. Nam Cương mang sông quốc, thiên nhận thành có yếu tố Bạch Nhãn nô công, con giết, làm loạn. Bạch Nhãn nô công, con giết, thực lực tương đương với Huyền Vương Định Phong cường giả, mặc kệ vụ công văn, 100 điểm. Nam Cương Bích Đồng Quốc, Tô Mộc Trại có yêu thú Hắc Bối Kim Tiên Sả làm loạn. Hắc Bối Kim Tiên Sả, thực lực tương đương với vô địch huyền vương cảnh giới, mặc kệ vụ công văn, 150 điểm. Nam Cương Cực Thức Quốc, Hồng Vân Thành có yêu thú Tứ Trảo Lôi ưng làm loạn. Tứ Trảo Lôi ưng, thực lực tương đương với huyền vương hậu kỳ cường giả, mặc kệ vụ công văn, 60 điểm. Hứa Dương lắc đầu, tông môn trong nhiệm vụ, đại đa số đều là huyền vương hậu kỳ, huyền vương đỉnh phong, thậm chí vô địch huyền vương trình tự mạnh mẽ yêu thú, ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện bắt giết bị thương huyền hoàng trình tự cường lực yêu thú nhiệm vụ, nhưng này cũng không phải Hứa Dương tưởng muốn. Gì? Nam Cương Sích diễm núi Kim ô trại, yêu thú hỏa mãng, thực lực tương đương với huyền vương sơ kỳ, còn phần thưởng 40 công văn. Trái lại có khả năng suy nghĩ. Hứa Dương tinh thần rung lên, hơn nữa nhiệm vụ này, một mực không có sư huynh sư tỷ nhận, cũng hẳn là vì cấp thấp cảnh giới sư đệ muội môn, nhõm, lưu. Hứa Dương lúc này lựa chọn đón nhận cái này diệt sát hỏa mãng nhiệm vụ. Một tòa đào trong hoa viên, ba bốn nữ tử, tại từng cái cây đào dàn, giữa, bàn đu dây thượng lảo đảo, váy áo tung bay, ngẫu nhiên có thể thấy được một tia xuân quang sắc tiết, lộ thường diễm phi thường. Châu Hành Vân suy nghĩ, ta hẳn là tiếp na một cái nhiệm vụ tốt một chút. Một cái, người, khuôn mặt viên viên nữ tử, khẽ giọng hỏi. Bích Nhi chợt hoảng sợ, sư tỷ sáng nay thấy được một cái nhiệm vụ, đặc biệt thích hợp người, một thân phấn hồng quần áo châu hải vân, cười hi hi nói, ngươi hướng tới nhiệm vụ nhất lan xuống phía dưới nhìn, có một cái, người, diệt sát hỏa mãng nhiệm vụ. Nay hỏa mãng, chỉ là Huyền Vương sơ kỳ, hơn nữa trừ ra hỏa diễm tiên phú, căn bản không có cái gì lợi hại đang nói. Ngươi mặc dù chỉ là Huyền Quân đỉnh phong, nhưng bằng thực lực của ngươi, vượt qua cấp chém giết này đầu hỏa mãng cũng không nan. Đúng đấy, một cái, người, Lục Y nữ tử cười nói, Bích Nhi sư muội chính là đặc biệt chiêu thu thiên tài đệ tử được Mông Thái thượng trưởng lão truyền thụ, thực lực mạnh mẽ, vượt qua cấp chém giết hỏa mãng, khẳng định dễ như trở bàn tay. Na, nọ, khuôn mặt viên viên nữ tử, theo lời tại Thiên Nhãn phủ công văn nhất lan trùng lục soát, lại vô luận như thế nào, tìm khắp không tới nhiệm vụ này. "Gì? Nhiệm vụ này ở nơi nào ạ?" Bích Nhi nhanh chóng trên chóp mũi thấm xuất nhất quả mồ hôi hột. "Ngượng sư tỷ ta xem nhìn." Châu Hành Vân giơ lên tay trái, Thiên Nhãn phủ quần sáng trong nháy mắt xuất hiện, nàng lục soát một phen, mới vừa rồi nhột chỉ nói, "Chậm, để cho người khác tiếp đi nha." "À." Lục Y nữ tử kia nói, "Chúng ta đế tông chồng Thực lực tại Huyền Vương Sơ Kỳ trở xuống sư để muội, cũng như vậy vài người, theo ta được biết, bọn họ đều ở bế quan tu luyện, ai sẽ đi nhận nhiệm vụ này. Vậy khẳng định là Huyền Vương Trung Kỳ, thậm chí càng cao sư huynh sư tỷ tiếp độ. Châu Hành Vân hừ một tiếng nói, chân khí nhân, cấp tiểu sư đệ, tiểu sư muội môn, nhóm, lưu thật là tốt nhiệm vụ, cũng có nhân đoạn. Làm sao bây giờ a, Hành Vân suy nghĩ. Phong trưởng lão muốn ta trong một tháng phải chấp hành một lần tông môn nhiệm vụ lực lẫm. Mặt trái táo bích nhi có chút khẩn cấp. Không đội, không đội. Châu Hành Vân an ủi, ta xem vừa nhìn. Ân, còn có cái này, Nam Cương cực thức quốc. Thông Vân Thành, giết một đầu Huyền Vương Hậu Kỳ tứ trảo Lôi ưng. Chúng ta tiếp cái này, chưa xong con tiếp. Quy 2 chương 934, Đáp vực môn Nam Cương Thiên Quốc. Chương 934, Đáp vực môn, Nam Cương Thiên Quốc. Thượng, hạ, chính là Huyền Vương Hậu Kỳ tứ trảo Lôi ưng, Bích Nhi chỉ sợ đánh không lại. Thủy ẩn quảng cáo khảo nghiệm, Thủy ẩn quảng cáo khảo nghiệm mặt trái táo nữ tử tối đầu, nhỏ giọng nói, không có việc gì, sư tỷ lần này đây cũng cùng đi với ngươi, Châu Hành Vân nói, có sư tỷ ở một bên cho ngươi lực trận, ngươi thì sợ gì? Vậy thái trầm trễ Châu sư tỷ tu luyện, Bích Nhi nói, Tốt lắm Bích Nhi, biệt như vậy lại mệ, cứ như vậy quyết định. Phấn hồng quần áo Châu Hành Vân bản tay mềm vung lên, nói nữa, Hồng Vân Thành, ngay tại Sích Diễm Sơn phụ cận, ta cũng muốn nhìn một cái, rốt cuộc là người, cái nào nội môn đệ tử, đoạt đi rồi nhiệm vụ này, thử 3. Trung Châu Đại Lục, diện tích lãnh thổ rộng lớn. Tổng quát bên trên, có thể chia làm ngũ đại khu vực, Đông, Dạ, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Hoàng, cùng với trung thổ. Trong đó, từng cái khu vực đều rộng lớn bất ngát, cơ hồ không ai có thể nói ra, Trung Châu rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Đã từng có Huyền Vương cao thủ, tốc độ cao nhất phi hành một năm cũng không có bay ra ngũ đại khu vực một trong, đông dã một nửa. Mà đông dã, nhưng lại ngay cả trung châu 20% cũng chưa tới. Cho nên, tại trung châu các nơi, có rất nhiều vực môn, cổng không gian thành lập lên, cấu thành một cái, người, bốn phương thông suốt truyền tống mạng lưới. Dung Hứa Dương lần này xuất hành làm thí dụ tử, hắn gây Đế Tông tiếp Thiên Phong đại hình vực môn, đi trước nam cương, chỉ cần nửa tháng thời gian là có thể tới. Mà nếu như phi hành quá khứ lời mà nói, tuyệt đối muốn cần năm này tháng nọ công. Đế Tông bị cảnh trọng, Hứa Dương tại trung điện, hướng phụ trách ghi chép đệ tử hành tung quản sự trưởng lão hồi báo cho một tiếng, đạt được đồng ý có khả năng sau đó. Tiểu Gia Phát, hắn dọc theo đá xanh đường nhỏ, trên đường đi tới cuối. Nơi này chính là Đế Tông bí cảnh cửa ra vào. Vâng vào Thiên Nhãn phủ chứng minh, hắn có khả năng tự do ra vào. Mu tay trái quán chú huyễn lực, Thiên Nhãn phủ rồi đột nhiên sáng lên, bắn ra một đạo dài nhỏ lỗ sáng. Tại phía trước trong hư không, buộc vòng quanh một đạo tỏa sáng quy tích, đúng là hai miếng đại môn đồ án. Ken két thanh âm vang lên, Đế Tông bí cảnh đại môn lại lần nữa mở ra. Sau một khắc, tiếp Thiên Phong đỉnh trong hư không. Thứ dương người mặc Đế Tông đệ tử trang phục, một bước bước ra. Hứa Dương lập tức cảm giác được, xung quanh thiên địa huyền khí, nồng nặc độ thật xa không bằng Đế Tông bí cảnh, lại càng không cần phải nói bị, được, hắn cải tạo quá đạo giữa hồ bảo địa. Bất quá, so với Càn Cối Dĩnh Châu, Trung Châu Đại Lục huyền khí nồng nặc độ, vẫn vượt ra khỏi rất nhiều. Hứa Dương đi tới tiếp Thiên Phong Đế Tông tổng bộ sân môn, lại lần nữa thấy Tôn điện chủ. Người sau không khỏi cảm thán Hứa Dương yêu nghiệt trình độ, không chỉ có đã lấy được tiểu thiên lộ thí luyện đầu danh, còn bị đặc biệt tu làm Đế Tông nội môn đệ tử, một bước lên trời. Nội môn đệ tử tại Đế Tông địa vị rất cao, bọn họ là Đế Tông tương lai hy vọng, hơn nữa mọi người thiên tư vô cùng cao minh, trong đó một chút nhân thậm chí có tấn chức huyền hoàn tiềm lực. Tôn điện chủ tự mình mang theo Hứa Dương, đi tới Đế Tông tổng bộ hậu viện vực môn trỗ. Thủ vệ vực môn Đế Tông huyền quân đệ tử, tại nghiệm gặp qua Hứa Dương thiên nhãn phủ sau đó, đội vàng khắp động ấn quyết, mở ra vực môn thông đạo, thỉnh Hứa Dương bước vào. Tại bước vào vực môn sau đó, Hứa Dương còn mơ hồ nghe được Tôn điện chủ cùng đệ tử kia nói chuyện với nhau. Đây sẽ là bản giới tiểu tiên lộ đệ nhất Hứa Dương, doanh châu đến tiền tài. Tôn điện chủ cười ha hả nói, "Thật sự, doanh châu cái loại nơi biên hoang tiểu châu, rõ ràng còn có nhân vật như vậy. Đây là cái kia nội môn đệ tử thanh âm." Hứa Dương mỉm cười, xuất thân nơi nào, cho tới bây giờ cũng không phải cường đại hay không lý do. Dĩnh Châu có khả năng có tuyệt đại thiên điều, Trung Châu cũng cùng một dạng có phía xải, không thể cơ đúa cả nắm. Hứa Dương không biết là, tại hắn bước vào không gian thông đạo không lâu, lại có hai nữ tử đi tới tiếp thiên phong ngược một chỗ, đồng dạng lựa chọn nam cương cực thức quốc vực môn truyền tống. Tại vực môn truyền tống trên đường, Hứa Dương không cảm giác được thời gian trôi qua, hắn phảng phất đưa thân vào một cái tự động di động thật dài hành lang trong, bốn bề là một mảnh đen kịt, mù mịt thiên địa, còn bất chợt hiện lên từng đạo không biết sáng lên mang. Không biết qua bao lâu, trước hành lang vương, rốt cục xuất hiện một mảnh ánh sáng. Quang mang dần dần tăng đại, Hứa Dương biết, chỗ đó chính là một tòa khác vực môn không gian thông đạo xuất khẩu, cũng là hắn chuyến này trạm trung chuyển cực thứ thành, cực thước quốc thủ đô. Bước ra vực môn, Hứa Dương trước mắt hơi khẽ một đông hoa. Khí trời dị thường năng bức, bốn phía còn bất chợt có núi cao sâu nhãn, người mặc trường bào màu trắng nam cương thổ dân, theo như thế khó hiểu khó hiểu lời nói quê mùa, sào sào nhúng nước, bảy mồm tám ngọ chó vào, địa kỳ quá. Dung Hứa Dương tâm thần lực lượng, đột nhiên gặp phải này chủng chưa bao giờ thấy qua tình cảnh, đều hơi khẽ ngơ, có chỉ chốc lát thất thần. Sư giả đại nhân, một thanh âm tại bên tai vang lên có lực lượng mang theo nam cương thổ ngữ muội vị. Hứa Dương vừa nhìn, cũng là chủ quản vực môn một cái, người, tự tứ quốc viện tông, hắn có chút cung kính nói, ngài chính là đến từ đế tông sứ giả đại nhân đi, không biết ngài đến cực tứ quốc đã mang đến cái gì ý chỉ, muốn cần ta đem ngài dẫn tới trong hoàng cung đi không? Hứa Dương lắc đầu, hắn không vui cùng tự tứ quốc hoàng tộc tiếp xúc, chỉ muốn vội vàng đi trước thập vạn đại sơn, tìm kiếm băng lam ngọc hạt, cho đường đem cái kia hỏa mãng cũng làm thịt. Sích Diễm Sơn, tại phương hướng nào? Hứa Dương đơn giản hỏi han. À, ra khỏi thành, trực tiếp hướng tây nam phương hướng đầu, đại khái 30 vạn lý tả hữu. Tiên kia Viễn Tông cung kính nói, "Chỉ bất quá, dọc đường phải đi qua rất nhiều không có bóng người hoang man khu, Sích Diễm Sơn càng là phương viên trăm vạn dặm ở trong, hung hiểm nhất một nơi. Xin ngài cần phải chú ý." Hứa Dương gật đầu, tự thước quốc kỳ thân đã trải qua, tại thập vạn đại sơn bên trong, thường xuyên phát sinh hung thú công thành sự kiện. "Bất quá, yêu thú xâm phạm, ngã cũng không thông thường. Bởi vì yêu thú đã có không thua với nhân linh trí, bọn nó rất rõ ràng, hôm nay thời đại là nhân tộc đại hưng, nếu như yêu thú có gan hủy diệt thành trì, tất nhiên sẽ đưa tới nhân tộc cường giả bắt giết." Lần này đây tại Cửu Thước Quốc, đồng thời xuất hiện lượng khởi khoảng cách rất gần yêu thú tập kích sự kiện, đích xác có chút hiếm thấy. Bất quá Hứa Dương mặc kệ những này, nhiệm vụ của hắn mục tiêu chính là đem Sích Diễm Sơn Kim Ô trải cái kia con hỏa mãng cấp nhập nhập. Đến mức một khắc con yêu thú tứ trảo lôi ừng, không phải Hứa Dương nhiệm vụ phạm vi, tự nhiên sẽ có mặt khác đế tông sư huynh, sư tỷ đến đây kích xác. Cửu Thước Quốc quốc thổ, cùng danh châu Hải Vân thượng quốc so sánh với, không xê xích bao nhiêu. Như vậy một cái, người, quốc gia tại Trung Châu, lại chỉ năng lực xem như phiên bang tiểu quốc, cùng trên danh nghĩa nắm giữ tất cả Trung Châu, trong thiên hạ, chẳng lẽ vương thổ đại ung hoàng triều Trên lệch quả thực là khác nhau một trời một vực. Thứ tự quốc danh nghĩa thượng hướng đại ung hoàng triều tiên công, nhưng trên thực tế cung phụng hay là thập đại tông môn một trong đế tông. Quốc gia này, hàng năm khai thác huyền thạch, linh bảo đều phải cung phụng cấp đế tông, bao gồm phát hiện ưu dị nhân tài, cũng muốn ưu tiên tống giao đế tông phân bộ. Đế tông thì đối quốc gia này gây bảo hộ, tại yêu thú làm loạn lúc sau này, phái ra cường giả bắt giết. Giống như vậy quốc gia, đế tông khống chế chừng mấy trăm cái người. Đương nhiên, mà khác đại tông môn, khống chế quốc gia chỉ nhiều không ít. Quy 2 chương 935, Lưu Hỏa Phong Long trưởng đại viên. Chương 935, Lưu Hỏa Phong Lông trắng đại viên, thượng, hạ, hỏi rõ Xích Diễm Sơn phương hướng sau đó, Hứa Dương lực lực điền đầu, trong cơ thể trực tiếp lao ra một đầu Chu Tước Huyễn Linh, hai cánh mở ra chừng 50 trượng, tái chí Hứa Dương bay lên trời, hướng tây nam phương hướng bay đi. IT, lưu lại tên kia trông coi vực môn huyền tông, vẻ mặt bội phục, chính hắn Huyễn Linh, chỉ có vài chục trượng lớn nhỏ, so với vị này đế tông sứ giả, quả thực là tiểu tức cùng lão ưng, căn bản không thể so sánh. Hứa Dương sở dĩ không có hóa cầu vùng phi độn, cũng là có nguyên nhân. Khống chế Chu Tước Huyễn Linh, hắn có khả năng dọc đường dùng huyền lực thăm dò, thăm dò băng lam ngọc hạt tung tích. Mà nếu là hóa cầu vòng phi độn, tốc độ cố như quái, nhưng liền vô phương phát hiện dọc đường dị trạng, rất có thể cùng Băng Lam Ngọc hạt gặp lần qua. Trải qua mấy ngày phi hành, Hứa Dương cảm giác phía trước nhiệt độ càng ngày càng cao, phản phất có một tòa thiên địa tạo ra đại hỏa lò, tại Hưng Hực Tiêu Đốt. Lại về phía trước phi hành hơn 10 dặm, một tòa trung cấp quy mô thành trì xuất hiện ở Hứa Dương trước mắt. Hứa Dương vận đủ thị lực, hướng cửa thành phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy Hồng Vân thành ba chữ. Hồng Vân thành khoảng cách Xích Diễm Sơn, đã trải qua không đủ vài lý. Hứa Dương tinh thần rung lên, thầm suy nghĩ đến, liên tục vài ngày tìm kiếm Băng Lam Ngọc hạt cũng không có phát hiện tung tích của nó. Nếu đến nơi này, chọn đường trước đem hỏa mãng làm rơi dụng, hoàn thành nhiệm vụ đi. Hồng Vân trong thành, một tòa mái che nắng bên trong, hai tên khí chất xuất chúng, tướng mạo mỹ lệ nữ tử, tại hưu nhàn địa phẩm như thế trà thơm, nói chuyện trời đất. Các nàng đúng là Châu Hành Vân cùng Bích Nhi hai người. Đã hai ba ngày, đầu kia tứ trảo lôi hùng, rõ ràng còn không có xuất hiện. Nó là không phải sợ hãi chúng ta, cho nên trốn đi." Bích Nhi nói. Châu Hành Vân điểm đầu, "Rất có thể, yêu thú có không thua với trí tuệ của nhân loại. Na, nọ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Bích Nhi một mực cũng không có chú ý. "Hừ, cùng lắm thì chúng ta hạ điểm công vụ, bắt đầu từ ngày mai, dùng Hồng Vân Thành làm trụ tông." Từng vong địa phi đã qua, tham dò có không yêu thú tung tích. Châu Hành Vân Man có năm chắc nói, "Yên tâm đi, Bích Nhi. Sư tỷ của ngươi ta, chấp hành quá tông môn nhiệm vụ, không có 10 lần cũng có 8 lần." Tình huống như thế thường xuyên xuất hiện. Hốt nhiên, Bích Nhi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, kinh hô, "Thiên tượng có nhân." Có tu huyền giả khống chế huyền linh bay qua. "Này có cái gì ngạc nhiên?" Châu Hành Vân nói, "Khống chế huyền linh, nói rõ người nọ bất quá huyền tông cảnh giới." nhân vật như vậy, cho dù là tại Cực Thước Quốc, cũng vừa nắm một bò to. Chính là, ngươi nọ cưỡi Huyền Linh, có một luồng không hiểu uy nghiêm, hơn nữa thập phần lớn lại, thoạt nhìn thực lực rất mạnh. Bách Nhi nói. A. Châu Hành Vân hướng mái che nắng ngoại tham dò, bất quá trên bầu trời Hứa Dương đã sớm đã không có bóng dáng. Khi nào yên nào, hẳn là Cực Thước Quốc lại xuất hiện nhân vật thiên tài, có lẽ năm nay liền sẽ đi Đế Tông phân bộ tìm vận may. Nếu như thông qua được khảo nghiệm, nói không chừng sẽ trở thành làm một cái người ngoại môn đệ tử nghi. Châu Hành Vân miễn cưỡng nói. Bởi vì Hứa Dương thải lấy Huyền Linh vi hành, mà hai nữ sử dụng hóa cầu vòng phi độn phương thức, cho nên các nàng phát sau mà đến trước. Trước một bước đi tới Hồng Vân Thành. Lần này đây bỏ qua, cũng là trùng hợp. Hứa Dương cũng không biết, hai cái người đồng môn sư tỷ đã trải qua tại Hồng Vân Thành chờ đợi chấp hành tứ trảo lôi ương nhiệm vụ, hắn trực tiếp bay về phía Sích Diễm Sơn Nam, cái kia tên là Kim Ô trại đại hình thôn trại. Rất nhanh. Hứa Dương đi tới Kim Ô trại trong không trung, hơn nữa thấy Kim Ô trại tộc trưởng, một cái người trên đầu bọc bạch sắc khăn tay lão nhân. Kim Ô trại tộc trưởng có huyền sư trình tự tu vi, hắn nói liên miên cảm nhắn. Thừa Dương giương giảng thuật về yêu thú hỏa mãng tất cả. Súc sinh kia thật là đáng sợ, há mồm vượt phun, chính là hơn 10 trượng cao sóng lửa, chúng ta lỗ châu mai, lầu quan sát đều cùng giấy nhễ nhạng, bị được bằng không thiếu nó gặp, đại hỏa vậy sao đều không thể dập tắt. Tối hậu, cái kia đại mãng nuốt lấy trại tử lý, giam trong tiểu một nửa miệng người, những người còn lại trốn ở trong động đất, mới may mắn thoát khỏi với nan. Thừa Dương khoát tay áo, hắn không cần nghe Kim Ô trại tộc trưởng miêu tả. Đối với một đầu huyền vương sơ kỳ hỏa mãng, một cái người, huyền sư có thể cung cấp hữu dụng tin tức, tuyệt đối không nhiều lắm. Cái kia yêu mãng là từ cái gì phương hướng đến?" Hứa Dương nhàn nhạt hỏi. "Vâng, phía nam, xích diễm sơn phía tây lưu hóa phong." Lao tộc trưởng nói. "Ân, ta biết." Hứa Dương ngắn gọn nói, "Ta đi đem nó chém." "Đợi một chút." Lao tộc trưởng có chút kinh ngạc, "Tiểu thần tiên, ngươi không muốn cùng phụ sao? Nơi này là thôn nhân một điểm tâm ý." Lao tộc trưởng đang cầm một nắm nam cương lưu hành tiền, đưa cho Hứa Dương, mặc dù không nhiều lắm. "Bất quá, trong thôn chân thực không có bao nhiêu. Cần cầu tiểu thần tiên ngươi đại phát thần uy, đem xúc sinh kia giết đi, bằng không chúng ta toàn bộ thôn nhân đều phải bị." "Được, hắn ăn tươi a." Nói tới đây, lão tộc trưởng đã chảy qua là nước mắt tuôn đầy mặt. Đầy thôn nhân được an một nửa, cái này tộc trưởng mấy ngày nay cơ hồ đều ngủ không yên. Hứa Dương cảm thấy một luồng nặng trĩu phát lượng, đối với hắn mà nói, đây bất quá là một lần lịch lãm nhiệm vụ, nhưng đối với mấy nải kim ổ trại thôn dân mà nói, Hứa Dương là bọn họ hy vọng duy nhất. Hứa Dương cười cười, từ giữa cầm lấy một quả tiền, thu vào, cung phụng không cần nhiều như vậy, yên tâm đi, lão tộc trưởng. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo thanh quang, hướng lưu hỏa phong phương hướng tiêu xạ mà đi. Nhìn từ điểm này, Hứa Dương so sánh ôm cây đợi thỏ Châu Hành Vân hai người, muốn tận chức tận trách nhiều lắm. Lưu Hỏa Phong, là xích diễm sơn phía tây một tòa tháp bén ngọn núi, núi đá bày biện ra hỏa diễm một loại màu đỏ, một đạo nước chảy từ trên núi chảy xuống, đem đáy sông tô lên giống như là một cái lưu động hỏa diễm dây lưng lửa. Trên Lưu Hỏa Phong, liền từ này mà đến. Một đạo thanh quang cắt qua phía chân trời, tại Lưu Hỏa Phong dưới chân dừng lại. Thanh quang tản ra, Hứa Dương thân ảnh hiện hiện ra. Cái kia đại sà, rốt cuộc có ở đấy không Lưu Hỏa Phong thượng? Hứa Dương lực lưỡng ý ngợi, không khỏi mắc gọi, "Vô Vương, quẩn nó có ở đấy không?" trước chào hỏi. Hứa Dương tay trái án ủi eo, một luồng huyền khí từ tinh hải mọc lên, một mực vọt tới trong cổ, lập tức một luồng mênh ngông tiếng gầm, cuồn cuộn như sấm, trực tiếp quét qua cả tòa Lưu Hạo Phong. "Hỏa mãng, đi ra cho ta." "Xuất ra." "Xuất ra." Cuồn phong bạc khe, Lâm Mộc lay động, Hứa Dương một tiếng này giống rít gào, tại quần sơn trong đó, dẫn phát rồi ầm ầm tiếng vang. Lưu Hạo Phong bên cạnh một cái ngọn núi trên một tòa trong động phủ, một đầu lông trắng đại viên, đối với một đám tiểu viên đang dạy nói, "Xem đi, nhất định phải bao ở miệng của mình, không thể bởi vì chui rằm, bỏ chạy đi nhân tộc khu quần cư trải nghiệm." Cái kia lại ra chính là tấm bảng Này không, bị, được, nhân loại cường giả đã tìm tới cửa. Lông trắng đại viên chiều cao 7,8 trượng, cũng là một đầu yêu thú. Phía dưới một đám tiểu viên đều là nó con nối dòng. Yêu thú con nối dòng cũng có nhất định được trí tuệ, chỉ bất quá thực lực tiến cảnh, hay là muốn cần đi bước một tích lũy mới được. Ta, muốn đi, nhìn. Một đầu con mắt linh động tiểu viên tiêu lên. Chưa xong con tiếp. Q2 chương 936, Sa thuế thuật nhu đi hỏa diễm. Chương 936. Sa thuế thuật, nhu đi hỏa diễm. Không cho phép, không cho phép. Lông trắng đại viên chung đồng loại ánh mắt trừng, loài người cường giả Vô cùng yêu thích dứt chó, nếu là chúng ta bị hắn phát hiện, nhất định phải cùng kêu hỏa mãng cùng nhau sống đợi. Nhưng là, muốn nhịn. Kia tiểu vượn nói, những khác tiểu vượn rối rít thì thầm, nhìn, nhìn. Lông trắng đại viên lực lượng suy tư, cuối cùng bất đắc dĩ nói, được rồi, bất quá không cho phép mở ra động phủ lại môn, chỉ có thể xuyên thấu qua khe cửa quan sát. Một đám tiểu vượn hết sức phấn khởi, trực tiếp đánh về phía động phủ lại môn. Hứa Dương một tiếng giống tiếng sau, hiệu quả rất rõ ràng. Lưu Hỏa phong cái kia nhánh sông trong, đột nhiên có một con dài 7, 8 trượng mãng xà thoát ra, hai mắt phun ra sắc mang. Hừ, nếu không phải bổn vương tỉ mị, Suýt nữa bị người hù dọa đến. Chính là một cái huyền quân cảnh giới nhân loại, muốn đối phó ta. Kia mãng xà quanh thân, bắt đầu khởi động lên hỏa diễm hơi thở, một mảnh dài hẹp màu đỏ vằn, như nhảy động hỏa diễm một loại. Thửa Dương khẽ mỉm cười, thành công không được, thử một lần liền biết. Hỏa Mãng kia nhẹ nhẹ thổ tín, thanh âm bén nhọn, "Loại người huyền quân, ngươi lúc đó rút đi, bổn vương có thể không ăn ngươi." Yếu tố khi nào lòng tốt như vậy? Thửa Dương cười cười, nữ hàm che cười. "Ừ, nếu không phải kiêng kỵ ngươi nhân tộc cường giả chân chính đến, ta sao sẽ bỏ qua cho ngươi?" Hỏa Mãng nói, "Ngươi đừng tưởng rằng, ta thật không dám giết ngươi." Trọc giận bổn vương trực tiếp đem ngươi đuốt, sau đó chuyển rời đến Thập Vạn Đại Sơn chỗ càng sâu, mặc dù loài người phái mạnh hơn người, cũng tìm không được ta. Hứa Dương sắc mặt lạnh tóp, trầm giọng nói, "Hỏa Mãng, ngươi tàn sát chúng ta tộc tộc chẳng, nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay, ta Hứa Dương phục mệnh, đến đây giết ngươi, sao có thể nói lui? Hãy bất sạng luôn đi, chịu chết đi." Từng tiếng càng kiếm tê rợ, huyết ẩm kiếm ra khỏi vỏ. Hỏa Mãng nổi giận, sa hé miệng, một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm chi trụ phụt lên, lên ra, trực tiếp nhắm ngay Hứa Dương bàn tới. "Này đạo hỏa diễm chi trụ." Thần chướng đồng nặc quần quần hỏa lực, không thua một gã hỏa cực huyền vương một kích toàn lực. Hứa Dương cười lớn một tiếng, hàng tam thế minh vương già chỉ chực khai, hơi thở tăng gấp 10 lần, so sánh với Hỏa Mãng mạnh hơn thịnh. Hắn một kiếm bổ ra, huyết sắc kiếm cương tăng vọt, trực tiếp đem này đạo hỏa diễm chi trụ chém thành hai khúc. "Hỏa Mãng, ngươi làm yêu thú, chẳng lẽ thực lực chỉ có điểm này sao?" Hứa Dương thân thể chậm rãi phi thăng dựng lên, cường đại khí cơ khóa Hỏa Mãng, áo phần phật tung bay. "Dũng, loài người ngươi đừng vội đắc ý." Hỏa Mãng hiển nhiên bị chọc giận, nó dải bảy tám trượng xà thân thể, hóa thành một đạo tiệm điện, đánh về phía Hứa Dương. Ở tấn công đồng thời, Hỏa mãng quanh thân xích hồng sắc đường vân, như cuồn sóng một loại bắt đầu khởi động, uyển nhược một đạo hỏa diễm sợi tơ. Đạo này sợi tơ trực tiếp hướng Hứa Dương quân tập đi. Hứa Dương hóa thân lưu quang, huyết ẩm kiếm tuôn rơi huy động, hơn 10 đạo tia máu ẩn hiện, bổ về phía ngọn lửa kia sợi tơ. Nhưng lạ vừa bổ dưới, Hứa Dương Cửu đã nhận ra không đúng, kia tia mang thế nhưng cực kỳ sự mềm dẻo, mang theo cường nhận có dãn, đem kia máu kiếm uy chỉ tiêu. Nó rốt cuộc muốn làm cái gì? Hứa Dương vận chuyển biết cơ cảnh giới, nhanh chóng tính toán, tâm thần của hắn lực lượng. Thắng được hỏa mãng, rất nhanh liền dòm đến hỏa mãng tính toán. Tốt rảo hoạt thủ đoạn Hứa Dương một câu vừa mới dứt lời, đã nghe đến hỏa mãng nhẹ nhẹ thổi tín, dài bảy tám trượng xà thân thể, xuất hiện ở Hứa Dương sau lưng. Lăng Không hồi phủ. Mà Hứa Dương trên người, nhiều ra một đạo diễm lệ hỏa diễm sợi tơ, đưa thật chậc chói chói lên. Bốn Vương một chiêu này xả thuế như thế nào? Hỏa mãng mười phần đắc ý, cảnh cáo ngươi không nên dãy rựa, nếu không mạnh mẽ nhiệt lực, sẽ trực tiếp đốt mặc ngươi hộ thể nguyên lực, đem ngươi đốt thành vài đoạn. Ha ha, vẫn còn là biết điều một chút bị Bốn Vương cắn nuốt sạch sao. Hỏa mãng mở cái miệng rộng, tanh hôi hơi thở tỏa khắp, trực tiếp hướng Hứa Dương phệ rảo đi ở động phủ khe cửa nhìn lén cái kia mấy cái tiểu vật chung, nhất linh động một cái nhỏ vượn kêu lên, "Được ăn, được ăn." Những khác tiểu vượn không giải thích được ý nghĩa, giống như trước kêu lên, "Ăn, ăn." Lông trắng đại viên đã ở nhìn chột ngoại giới đại chiến, nó buồn bực thanh âm nói, "Này loài người thanh niên học nghệ không tinh, sẽ tới giết mãng, kết quả ngược lại bị nuốt. Các ngươi không nên học hắn, phải biết rằng bất luận cái gì lúc, lực lượng mới là trọng yếu nhất." Đương nhiên, một đám lông trắng viên hầu, cùng với Lưu Hỏa phong thượng cái kia đầu mãng, cũng nghe được Hứa Dương lơ đến cười to. "Ha ha ha. Hỏa mãng, ngươi cho rằng có thể ăn ta?" Cẩn thận sụp đổ dụng ngươi sả răng. Ở Hỏa Mãnh mở ra ngụm lớn chung, vẻ kim quang sáng lên, Hứa Dương ở trong phút chốc, vận chuyển luyện thể huyền thuật, cả người hóa thành một vị kim cương, chẻ vào miệng rắn. Từng đạo hỏa diễm chói buộc, từng khúc đoạn tuyệt, hỏa diễm phí công địa tiêu đốt, nhưng không cách nào tổn thương Hứa Dương mấy may. "Phá cho ta!" Hứa Dương trợn quát một tiếng, thân hình đột nhiên căng toàn cục lần, lóe lên thất thải, đó là huyền lực cấu trúc bắt cực chiến thể. Chỉ một thoáng, Hỏa Mãnh ngụm lớn bị tạo ra một cái đáng sợ độ cong, càng dưới cốt cũng rỉ ra tia máu. Hứa Dương thân hình như đạn tiệm, bỗng nhiên trong lúc chạy ra khỏi Hỏa Mãnh ngụm lớn. "An ta một chiêu!" Chân Vũ thất thiệt kiếm thuật, chân Nguyên Tiên Phong. Hỏa Dương huyết thẩm kiếm tốc độ cao rung động, rũ ra từng đóa từng đóa loại rắn kiếm khí, hóa thành một mảnh dài hẹp giống như cá lỗi kiếm cương, đồng loạt bắn xong hơ lửa mãng. Thiên giai kiếm thuật, chân Vũ bảy thiệt kiếm, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Nhìn hỏa mãng kia phản ứng cũng biết, nó kiên hơn tinh cương da thịt, bị tách rời ra dù sao lần lượt thay đổi miếng máu, đáng sợ cực kỳ. Hỏa mãng thống khổ quay cuồng, thanh âm bén nhọn chói tai, đợi đến một chiêu này thở bình thường, nó mới một lần nữa chi lên xả thân thể, tức giận kêu lên, ngươi chọc giận ta. Loài ngươi huyền quân, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, ta muốn đem ngươi tươi sống nuột chọn. Đỏ ngầu hỏa diễm trung quanh tiêu xạ bay vút lên, hỏa mãng thân thể, như giống như thổi khí cầu căng đại, rất nhanh biến thành mấy trăm trượng dài. Đây mới là yếu thú hỏa mãng chân thân, xưa nay vì tiết kiệm năng lượng, nó cũng là lấy bảy trượng lớn lên hóa thân xuất hiện. Không nghi ngờ chút nào chính là, ở nơi này trạng thái, hỏa mãng vật lộn uy lực thật to tăng lên. Một cái lơ đãng vung đồi, tiêu đập sụp một mảnh vách núi. Đã sớm nên lộ ra chân thân, như vậy ngươi mới chết cũng không tiếc. Hứa Dương bất vi sở động, kiếm phong vượt qua chỉ, tàn sát nhân tộc, làm nhiều việc ác. Ngươi không nên nữa sống trên thế giới này, nhớ kỹ, thời đại này, nhân tộc rầm rộ. Hứa Dương phía sau Tắm sát huyết lực, cùng nhau ngưng tụ, khi hắn bên ngoài thân, chợt tạo thành một bộ thải quang sáng quắc quan giáp. Theo quang giáp chế thể, vốn là củ gấp 10 lần cường hóa lực lượng, lần nữa tiêu thăng mấy lần. Đây chính là Hứa Dương sớm nhất lĩnh ngộ thủ đoạn, Bắt cực dung hợp. Hôm nay Hứa Dương cảnh giới càng ngày càng cao, Bắt cực dung hợp đã không giống như là vốn là như vậy, có khoa chương tăng phúc. Bất quá, này vẫn là một cái có thể nói trấn tông bí thuật cấp bậc cường hóa bí pháp. Hàng tam thế minh vương gia chỉ, hơn nữa Bắt cực dung hợp gia chỉ, Hứa Dương chiến lực hiện nay đã bằng được Huyền Vương hậu kỳ cao thủ. Dĩ nhiên, nếu là Huyền Vương hậu kỳ cao thủ toàn lực làm thì triển lĩnh vực pháp thân loại này lại sắc triêu, Hứa Dương vẫn rất khó ứng phó, trừ phi thi triển thành kiếm toàn lực liều mạng. Quy 2 chương 937, chém hỏa mãng hồng vân biến cố. Chương 937. Chém hỏa mãng, hồng vân biến cố. Hứa Dương hai tay cầm cầm huyết ẩm kiếm chôi, cao cao điệu dơ quá. Đỉnh. Hàn Điên cuồng hét lên một tiếng, thất kiếm hợp nhất, Trần Vũ liên phòng. Thứ không xuất hiện bảy chôi khủng lỗ hỏa diễm mũi kiếm, đột nhiên hợp hai làm một, hóa thành một thanh khủng lỗ thiên kiếm, nội giận chém xuống. Hỏa mãng đối mặt một cái kia, hiển nhiên sợ, nó cố gắng tránh né, nhưng phát hiện đây hết thảy là phi công. Hứa Dương một chiêu này thất kiếm hợp nhất, Chân Vũ Liệp Phong, là thiên giai kiếm thuật, hơn nữa Hứa Dương đã lĩnh ngộ đến kiếm thuật tinh túy, một kích kia có bộ phận tiên uy, đệ cho hỏa mãng không thể nào né tránh. Nếu không cách nào tránh né, hỏa mãng cũng thông suốt đi ra ngoài, nó cháng kiện khủng lỗ đuôi giàn bắn ra, mấy trăm trượng lớn lên khủng lỗ xả thân thể, hướng không trung Hứa Dương đụng nhau đi, nó muốn dùng thân thể đối chiến một chiêu này Chân Vũ Liệp Phong. Giáp nữa, thật giống như một đạo lôi đỉnh nộ vàng, một đạo rực quang từ không trung lóng lánh dựng lên, khủng lỗ thiên kiếm, trực tiếp đem hỏa mãng thân thể xỏ xuyên qua, nặng nề lệnh cái xuống. Cao cao đứng sừng sững lưu hỏa phong đỉnh một thanh thiên kiếm xuyên thẳng xuống, ở ngọn gió dưới, còn đâm xuyên qua một cái mấy trăm chương lớn lên khủng lồ hỏa mãng, dãy rùa không nghỉ. Không nên từ chối, một chiêu này chân vũ liệt phòng, hoàn toàn bôi rế ngươi sinh cơ, Hứa Dương nhàn nhạt nói, hiện tại dãy rùa, bất quá là thân thể theo bản năng phản ứng thôi. Ngươi, đã chết. Rống. Hỏa mãng một tiếng hưu khí vô lực ngân thiếu, nhưng là chỉ phát ra một nửa tiêu giống, cựu mềm năm út sắp năm út sắp địa túi lầu sọ. Kế tiếp tiếp, Hứa Dương liền đối với hỏa mãng phá bụng lấy đan, rút ra huyết lựa tủy, tự nhiên không cần nhiều lời. Ở động phủ khe cửa nhìn lén lông trắng đại viên, đánh rung mình Lần nữa cảnh cáo những thứ này tiểu Vượn nói, cũng nhìn đã tới trưa. Đây chính là tham ăn kết quả. Loài người cương giả, căn bản không cách nào dùng đẳng cấp cân nhắc, người thanh niên này tuyệt đối là đại tông môn thiên tài, có thể nhảy qua cấp chém đỉnh. Một đám tiểu Vượn thì thầm. Tại câm đầu tiểu Vượn dưới sự hướng dẫn của, Đồng Loạt kêu lên, "Không, không tham." Trở lại kim ô trại, lão tộc trưởng thấy phong úp một loại lớn nhỏ sả răng, cùng với khổng lồ đầu rắn cốt. Vui mừng nhảy ra. "Thần tiên, ngươi vẫn còn là ở lâu mấy ngày sao?" Lão tộc trưởng Tịnh Tình giữ lại. Hứa Dương cười thầm, "Trải qua này nhất dịch" Hắn tự tiểu thần tiên lên cấp thành thần tiên, cũng coi như là một loại tiến bộ. Ta còn có chuyện quan trọng cho ngươi, sẽ nói. Thửa Dương đem trưa lấy ra cốt tụy cự mãng đầu lâu, để đặt ở kim ô trại miệng, cười nói: "Con yêu thú này đầu lâu tiểu ở sao? Nó vẫn ẩn chứa hung uy, có thể khuất phục một loại hung thú. Mà còn lại yêu thú, đều có linh trí, bọn nó nhìn thấy này tự mãng yêu thú kết quả, có nên không dễ dàng xâm chiếm thôn trại." Lao tộc trưởng kích động được đôi môi run rẩy, luôn miệng nói cảm ơn. "Đúng rồi, ngươi biết Thập Vạn Đại Sắt trùng, nơi đó có nhiệt độ cực thấp âm hàn dãy núi." Thửa Dương theo miệng hỏi. "Trải qua mấy ngày nay suy tư, Thửa Dương cũng có một điểm đầu nối. Băng Lam Ngọc Hạc, nghe tên, tựu là một loại thiên hướng về băng vô cùng, nước vô cùng yêu thú. Ở Sích Diễm Sơn phủ cận tìm kiếm, quả thực là đêm đó ngọn tre. Không bằng hỏi một câu bổn địa thổ dân, xác minh nhiệt độ thấp xuống rét lạnh khu vực, sau đó lại đi cẩn thận tìm kiếm. Lao tộc trưởng lắc đầu, rất là xin lỗi nói, "Thần tiên, tiểu lão nhi thật sự xin lỗi, đời này ta cũng vậy không có xảy ra kim mối trại trong vòng nản dạ, chỉ biết là Sích Diễm Sơn vô cùng nhiệt. Làm sao còn có nhiệt độ rất thấp dãy núi tồn tại sao?" Thửa Dương bật cười, hắn cũng là câu hỏi làm người. Lão tộc trưởng tựa hồ phát giác của mình cô lậu quả văn, hắn lúng túng cười một tiếng, "Thần tiên, ngài không bằng đi Hồng Vân Thành, đó là một tòa đại thành, còn có huyền tông cấp bậc chính là bản tiên, nhất định có thể trả lời ngài đi hỏi đề." Hứa Dương gật đầu, cười nói, "Vẫn còn là lão trượng nói đúng." "Cáo tử." Hắn từng bước đi trên hư không, phản phật có một cái vô hình không khí bậc thang. Phía dưới từng bảy kim ô trải thôn dân, ngã quỷ đầy đất, cùng tiến bọn họ trong suy nghĩ thần tiên rời đi. Hứa Dương nhìn bọn hắn một cái, tối đầu thở dài, thân hóa đột văng, hướng Hồng Vân Thành phương hướng mà tới. Những cuộc sống này ở Nam Cương khổ địa dân chúng, Hứa Dương cũng chỉ có thể giúp tới đây. Hắn không phải là thế tôn, lại càng không là thánh nhân, giải cứu vạn dân cho nước lựa chuyện tình, hắn vô lực đi làm. Chỉ có thúc dục bản thân, không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Hồng Vân Thành, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một gã Huyền tông, hơn nữa đã giàn ruo. Lúc này, vị này Huyền tông cấp Hồng Vân Thành chủ, đang vẻ mặt hận trương, nhìn không chung hết sức căng thẳng hai nhóm người. Trong đó một nhóm người là hai cái cô gái xinh đẹp, người mặc đế tông đệ tử phục vụ, chính là nội môn đệ tử Châu Hành Vân cùng Mị Nhi. Mà đối thành một nhóm người, thân mặc áo đen, phía trên treo từng vết tinh thần đồ án. Bọn họ là 10 đại tông môn một tròng, tinh thần viện đệ tử. Nhị tu vi, Tinh Thần Viện này mấy người đệ tử chúng, chỉ có một Huyền Vương cảnh thủ, mấy người khác cũng là Huyền Quân cảnh giới. Tinh Thần Viện chiêu thu nội môn đệ tử, so sánh với Đế Tông muốn rộng rãi rất nhiều, mặc dù không tới Huyền Vương cảnh giới, chỉ cần có tương đối xuất sắc thiên tư, giống nhau có thu vào nội môn, phân phối cho các vị lớp người già cường giả làm làm đồ đệ. Cùng Đế Tông bất luận thầy trò, chỉ xứng ngôi phận phương thức bất động, Tinh Thần Viện là nghiêm khắc một sư nhiều đồ phương thức. Này mấy tên Tinh Thần Viện người, chính là cùng vị lớp người già cường giả đệ tử. Thực xích quốc luôn luôn là ta Đế Tông thuộc quốc, Tinh Thần Viện tay cũng không tránh khỏi quá dài đi. Châu Hành Vân lạnh lùng nói: cầm ngươi một ngàn thuộc quốc, còn không biết dựng. Ha ha, vị này đệ tông mỹ nữ, nói chuyện này, cầm đầu cái kia Huyền Vương cảnh tinh thần viện đệ tử, lặng lẽ cười lạnh nói, "Ta tinh thần viện, chính là danh môn đại phái, tự nhiên muốn hùng cứu vất vạn dần cho trong nước lửa, gặp chuyện bất bình, liền muốn xuất thủ. Hôm nay này Hồng Vân Thành lên dân, gặp tứ trảo Lôi ưng uy hiếp, chúng ta dĩ nhiên muốn xuất thủ chém giết Lôi ưng, còn trông mong cái gì thuộc quốc chi phần?" Nói thật dễ nghe, bất quá tứ trảo Lôi ưng, tự có ta đệ tông đệ tử chém giết, còn chưa tới phiên các ngươi." Châu Hành Vân lạnh lùng nói. "Hắc, đệ tông Bất quá là một cái bước đường cùng nghèo túng tống môn thôi, trong cửa đệ tử vừa có mấy phần tiền đồ. Chém giết Tứ Trảo Lôi Hưng, các ngươi làm được sao? Chúng đi chúng ta, các ngươi nhưng vô lực hàng phục yêu cầm lời nói, chẳng phải hại này một thành dân chúng? Một gã huyền quân cấp tinh thần viện đệ tử, lạnh cười nói, các ngươi muốn thế nào? Châu Hành Vân đôi mi thanh tú nhân lại, lạnh giọng quát lên, nghi muốn tìm chết lời nói, cô lại lại thành toàn các ngươi. Sau lưng Bích Nhi lôi kéo và táo của nàng, nhỏ giọng nói, sư tỷ, các trưởng lão cũng đã phẫn phó, bên ngoài không nên gây chuyện. Nếu không, chịu để cho bọn họ xuất thủ, chém giết Lôi Hưng. Cô gái nhỏ Ngươi rốt cuộc hướng người nào a? Châu Hành Vân tức giận địa truyền âm nói, giọng suất yêu cầm chứa nhỏ, nhưng ảnh hưởng vô cùng áp liệt. Hồng Vân thành chủ, nhìn thấy suất thủ đánh chết yêu cầm chính là tinh thần viện, hắn có thể hay không hướng cực thích quốc chủ bẩm báo? Cực thích quốc chủ biết ta cửa đế tông tối lui, còn có thể hay không tôn kính chúng ta đế tông? Động não thử nghĩ xem. Quy 2 chương 938, Bạch Hoa quyền tính đấu đại trận. Chương 938. Bạch Hoa quyền, tính đấu đại trận. Bích Nhi gật đầu lia lịa, không nói. Đế tông mỹ nữ, không bằng như vậy đi. Dù sao là vì chém giết lôi hừng, không bằng ta và ngươi hai bên, đấu một cuộc. Nhìn một chút kia nhất phương thực lực mạnh hơn. Dù sao, thực lực mạnh hơn người mới có tư cách lưu lại, diệt trừ hòa ưng, đúng không?" Kia tinh thần viện Huyền Vương đệ tử cười hắc nói. "Sa sư huynh nói không sai, đánh một hồi. Còn đưa lại mấy tinh thần viện đệ tử." Dối dít cười nói. Châu Hành Vân khẽ miệng nhếch lên, lạnh lùng nói, "Tốt, rất tốt. Người mạnh là vua, vua vặn phù hợp ta thiên huyền thế giới làm việc chuẩn tắc. Các ngươi làm sao đấu, nói đi." Kia tinh thần viện Huyền Vương, âm ầm bộ phát ra Huyền Vương cấp cường thịnh hơi thở, cười lạnh nói, "Hai bên tu vi mạnh nhất một người đối chiến, người thắng lưu lại, kẻ bại cút đi." Như thế nào? Viên Vương Hậu Kỳ cảm nhận được kia tinh thần viện Huyền Vương đệ tử mạnh mẽ hơ thở, Châu Hành Vân sắc mặt hơi hơi có chút run trọng. Bất quá, nàng cũng là Huyền Vương Hậu Kỳ cỡ giả, cũng không ý kỵ. Nói thật hay, vậy thì ta và ngươi chiến một cuộc, quyết định đi lưu. Châu Hành Vân giống như trước nội tung xả giận tức, một bo bo cường thịnh như nước thủy triều hiện lực ba động, ở thân thể mệt mỏi của nàng trung quanh hỗn loạn, đem như mây tố đen, còn có phấn hương áo, suy phất địa phần phần nửa rung động. Ồ, phía trước thật giống như có người ở rằng co. Dưới loại tình huống này, tu Huyền Thủy Bình rơi ở phía sau địa phương, lại thoáng cái xuất hiện hai gã Huyền Vương, bốn vị viện quân. Rất không bình thường a. Ra trước đi núp xem một chút, làm tiếp tính toán. Phía chân trời một đạo thanh quang sẽ qua, nhưng ngay sau đó lên cao, trốn vào trên trời cao tầm mây, Thu Liễm hơi thở sau, thanh quang tản ra, lộ ra Hứa Dương hình dáng. Kia phục sắc, tựa hồ là Tinh Thần Viện đệ tử, Hứa Dương ngưng thần nhìn lại, không khỏi hơi kinh ngạc. Khác nhất phương, tựa hồ là Ta Đế Tông hai vị sư tỷ. Hứa Dương tiếp tục nghe đi xuống, rất nhanh biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Xem ra, Tinh Thần Viện đối với Đế Tông, mắt nhìn chằm chằm vào, ngay cả môn hạ đệ tử cũng dám như thế lớn lối. Hứa Dương chau mày, đây là trắng trợn Năm Chiêm Đế tông hạ hạt thuộc quốc gia bất quá, quan sát hai người thực lực, phục màu đỏ Đế tông sư tỷ, chiến lực nếu so với kia tinh thần viện đệ tử, hơn một chút, cũng không phải vội vã xuất hiện. Tinh thần viện họ Sa Huyền Vương, đột nhiên rút ra hai cây cái vồ, Lăng Không huy động. Từng đạo huyền lực ba động, nhanh chóng xông ra, buộc vòng quanh từng đạo dự quang. Qua lại liên tiếp, dọc theo người, rất nhanh hóa thành từng đạo dự quang chân phù, Lăng Không bắn ra. Chu tiên tinh vực, hóa thành ta trận. Họ Sa Huyền Vương hét lớn, thiên cương tinh đấu trận pháp. Lấy họ Sa Huyền Vương làm trung tâm, một đạo tinh thần lĩnh vực, đột nhiên dọc theo người ra Cùng lúc trước dự quang trận phù dung hợp, rất nhanh hóa thành một tòa tinh đấu đại trận, tung hùng địa vận hành đứng lên. Hơn thế đồng thời, Châu Hành Vân một tiếng quát, một đạo hoa đảo lĩnh vực cũng ầm ầm mở ra. Đón tạm một chiêu, đạo lý tranh nghiên. Châu Hành Vân một quyền đánh ra, từng đó từng đó bó hoa tươi nở rộ cảnh tượng xuất hiện, một quyền này ngưng tụ bừng bừng sinh cơ, hướng thiên cương tinh đấu trận pháp động nọ đi. Tinh đấu đại trận đem Châu Hành Vân vây khốn. Người sau một quyền hoành kích, lại bị tinh đấu đại trận một cái biến hóa, triệt tiêu quỹ lực. Ngay sau đó, tinh đấu đại trận lưa biến, vô số viên sáng ngời tinh thần vận chuyển, giao kết bắn về phía Châu Hành Vân. Đây là Sát trận. Thừa Dương khẽ cau mày, hắn hơi có hứng thú địa nghiên cứu họ Sa Huyền Vương trận pháp, không đúng, hình như là một tòa không trận. Kỳ quái, hai người đối địch, muốn phân thắng bại lời nói, hắn không thi triển sát trận, ngược lại thi triển một tòa không trận, chẳng lẽ là muốn biến chiến tranh thành thơ lụa, để cho vị này sư tỷ biết khó mà lui. Châu Hành Vân đơn trưởng dựng lên một mảnh dài hẹp đảo cảnh phi che, phía trên từng đóa từng đóa hoa đảo đỏ rộ, đem kia vô số viên tinh thần nuốt vào các hoa, nhưng ngay sau đó biến mất. Đây không phải là huyễn tượng, mà là thật viễn lực giao phong, hai đại huyền vương cường giả cùng thi triển kỹ thuật, toàn lực đánh giết. Đang lúc này Bên cạnh một vị tinh thần viện đệ tử, đột nhiên bộc phát ra cường thịnh hơi thở, trong tiếng cười lớn, mọi cái đại thủ ngang nhiên vấn gia, tướng tứ tư cố vô thân bích nhị chụp tới. Cái này tinh thần viện đệ tử dấu diếm rất sâu, hắn là huyền vương cường giả, nhưng vẫn ngụy trang thành huyền quân cao thủ, giờ phút này thừa dịp họ sa huyền vương quấn lấy Châu Hành Vân, ngang nhiên xuất thủ, hiển nhiên là đánh nhiễu loạn Châu Hành Vân tâm thần chủ kiến. Tinh thần viện, các ngươi có ý gì? Tính đấu trong đại trận, Châu Hành Vân từng tiếng thiếu, tức giận địa đánh tan vô số viên sáng ngời tinh thần ảo ảnh, trầm giọng quát lên. Ha ha, không nên hiểu lầm, ma sư đệ ngưỡng nghệ. Giống như trước muốn cùng Đế Tông đệ tử lén ra mấy chiêu, cũng không ngắc ý. Cùng Châu Hành Vân triển đấu họ xa huyền vương, cười ha ha. Hèn hạ vô sỉ, nếu muốn hai cái vương hầu cùng tiến lên, vậy thì cũng để ta làm đó lấy. Châu Hành Vân chợt quát một tiếng, cả người hoa đào hơi thở, từng đóa từng đóa nở rộ, hoa đào mợn thẫn, bạch hoa thất sắc. Bạch hoa thất quyền, mở cho ta. Châu Hành Vân hiện lộ ra thực lực chân chính, nàng thi triển bạch hoa thất quyền, có một loại duy ngã độc tôn hoàng đạo ý cảnh ẩn chứa ở bên trong, trong khoảnh khắc liên tục đánh bại chứa nhiều tinh thần. Hừ hừ, người nào không biết Đế Tông đệ tử Sở học công pháp đều có chí tôn thần định thôi diễn ra, ẩn chứa chí tôn hoàng đạo ý cảnh, cùng giai trong lúc, chiến lực vô cùng ta minh. Họ Sa Huyền Vương cười lạnh nói, nhiệm vụ của ta chẳng qua là ngăn trở ngươi thôi. Ta cũng không tin, ở bắt lại ngươi sư muội sau, ngươi còn có thể tiếp tục ngoan cố chống lại. Tình đấu đại trận chợt biến đổi, chân chính mê viễn chức năng hiện ra, Châu Hành Vân như rơi năm dặm mù sương trùng, không phân biệt độ. Nàng dưới cơn thịnh nộ, bộc phát ra từng đạo bạch hoa quy lực, tất cả cũng đánh tới liều không nơi, bị mê ngông ánh sao không tổn vệ. Tinh thần viện, các ngươi đáng chết. Một tiếng kêu to, Châu Hành Vân quanh thân đại đoàn đại đoàn hoa đảo sương mù, dung nhập vào thân thể của nàng, rất nhanh nàng nhỏ yếu thân thể mềm mại, trưởng thành trưởng hai phấn hồng phát thân. Lĩnh vực phát thân, muốn phải liễu mạng a. Hứa Dương vốn là muốn từ trên trời cao nhanh chóng lao xuống, nhưng là tâm thần cũng là một trận rung động. Ừ. Long có nhận thấy, chẳng lẽ còn có biến cố. Hứa Dương hít sâu một hơi, hắn trong tức hải, đạo kia phiền phức thiên cơ phù văn, nhanh chóng bắt chuyện, coi là. Thính ra kế tiếp, phiến chiến trường này, có chuyện gì phát sinh. Thiên cơ phù văn tuân ra một đạo phù văn hư ảnh, lúc này Hứa Dương tâm thần thành tâm thanh ý, hết sức chăm chú, tiến vào một loại vòng ngã trạng thái. Ở phù văn hư ảnh trung, tương đạo quang ảnh xuất hiện, hình ảnh mờ đến làm cho người khó có thể thấy rõ, tựu toàn bộ biến mất. Sau một khắc, thiên cơ phủ văn sáng bóng ẩm đạm, một lần nữa trở lại Hứa Dương mi tâm. Hứa Dương khẽ thở gấp thở ra một hơi, hắn cuối cùng tâm thần lực lượng, cũng chỉ thấy rõ một cái hình ảnh. Hắn nhắm mắt lại, một ý hình ảnh, tựa như điêu khắc một loại, rõ ràng địa ấn ở Hứa Dương trước mắt. Phân loạn trong chiến trường, tinh thần viện, đế tông đệ tử lại chiến say sưa, lĩnh vực pháp thân, huyền thuật tia sáng, lóe lên không ngừng. Cách đó không xa, nhưng có hai con lóe lên lôi quang sắc bén trong mắt, gắt gao ngó trường phiến chiến trường này. Q2 chương 939 Vũ Sa Huyết tứ trảo lôi ưng. Chương 939. Vũ Sa Huyết tứ trảo lôi ưng. Hứa Dương hít vào một hơi, hắn lập tức thu hồi hạ sông lên ý niệm trong đầu. Kế tiếp chiến trường trung phát sinh từng màn, tựu như thế Dương ở thiên cơ phủ văn hư hành trùng, mơ hồ nhìn qua giống nhau, chỉ bất quá hắn tâm thần lực lượng không đủ để thấy rõ ràng. Bất quá, hướng về phía phía dưới chiến trong sân tình cảnh sát minh, vẫn có thể nhớ lại. Thứ nhất hình ảnh, đệ tông cái kia số tuổi nhỏ lại cô gái, đối mặt đột kích tinh thần viện huyền vương đệ tử, chợt bộc phát ra mạnh mẽ khí thế, một kiếm chợt bộ ra. Một kiếm này, giống như trước mang theo một cỗ chí tôn hoàng đạo khí thế. Trở đối là chí tôn thần đỉnh thôi diễn ra kiếm thuật. Một đạo cử đại kiếm cương, ngang hư không, huy hoàng như mặt trời chói chang, hướng về phía tên hướng kia tinh thần viện Huyền Vương, vào đầu đánh xuống. Cái kia họ Mã tinh thần viện Huyền Vương đệ tử, vừa sợ vừa giận, nhưng ngay sau đó bàn tay to tiếp tục chụp vào đạo kia kiếm cương. Hắn muốn lấy Huyền Vương sơ kỳ tu vi thực lực, vững vàng áp đạo đối thủ. Hứa Dương lắc đầu. Đối binh kết quả, ngoài kia họ Mã Huyền Vương dự liệu, không lồ kiếm cương thế như trẻ che, đưa huyền hóa ra huyền lực bàn tay to đánh tan, hơn thế không suy, còn chém dụng hắn một bàn tay. Họ Mã Huyền Vương tức giận giống thiếu, gãy trưởng có thể tiếp tục, nhưng hắn Huyền Vương tôn nghiêm nhưng không cách nào vãn hồi. Hắn quanh thân đột nhiên mở ra một đạo xích đạo xích đỏ như lửa lĩnh vực, hướng đối thủ trấn áp. Sau một khắc, tính đấu trong đại trận, họ Sa Huyền Vương cùng Châu Hành Vân chiến đấu, cũng xuất hiện trọng đại truyền ngoạn. Châu Hành Vân quát một tiếng, chưởng hai hoa đảo pháp thân hóa xuất từng đóa từng đóa bó hoa tươi quy tích, ở tính đấu trong đại trận tung hoành bay vọt, mua nhất kích cùng thượng một kích, cũng nối liền, tạo thành một bộ tổ hợp quyền thế, một quyền so sánh với một quyền càng thêm hung mãnh. Một kích cuối cùng, Châu Hành Vân lôi cuốn phía trước hơn trăm quyền uy thế, trực tiếp văng kích ra, phá giới quyển, nghịch chuyển bốn mùa. Trên bầu trời bay xuống đông tuyết, phản phất ngày đông giá rét buông xuống. Nhưng ở này đầy đất xương tuyết trong, một đóa hoa đảo ngạo nghệ nở ra, ở không thuộc về nó mùa, lũ hoa oánh nhụy. Phản phất thổi lên mùa xuân kiên lệnh, càng ngày càng nhiều hoa đảo nở ra, đem một mảnh trắng xóa đại địa toàn số bao trùm. Một chiêu này phá giới quyền, chính là muốn nghịch chuyển bốn mùa biến hóa quy luật, khiến cho ngày xuân vĩnh hằng, mùa đông tiêu ẩn. Phá giới quyền, tuyệt đối là tiên giai thượng phẩm huyền thuật, mà Châu Hành Vân cũng đúng là nắm chắc này quyền thuật tinh túy. Một tiếng ầm vang nổ, phá giới quyền uy năng hoàn toàn bộc phát, tinh đấu đại trận bị lấy lực phá đúng dịp, trực tiếp đánh tan thậm chí một quyền này dư âm uy, đánh đánh vào họ Sa Huyền Vương lồm ngực, để cho hắn xương ngực cao hãm, hộp máu ba thằng. Dĩ nhiên, phát ra một kích kia Châu Hành Vân cũng không nên quá, sắc mặt nàng gái nhận, thở hững học, Trưởng hai hoa đạo phát thân, cũng không tự chủ được địa bốc ra, một lần nữa lộ ra nhu nhược thân thể mệt mài. Rất khó tưởng tượng, mới vừa kiêm lịch chuyển bốn mùa bá đạo một kích, hẳn là xuất từ như vậy một cái mảnh mai mị nữ tay. Ở nơi này lững bại câu thương thời khắc, một tiếng lệ e e e e e giá a a a từ đàng xa phía chân trời truyền đến. Hứa Dương túi đầu trở dài, hắn mới vừa bối toán thời điểm, nhìn qua rõ ràng nhất một màn rốt cục đã tới. Phương xa, một đầu tử trảo lôi ưng, trong mắt lóe lên địa quang, sắc bén như điện, chải hướng chư vị ở đây tông môn đệ tử, phảng phất đang nhìn tất cả con mồi. Lôi ưng hai cánh vỗ, trên bầu trời mây đen tụ hợp. Từng đạo thô to lôi quang, ầm ầm đánh rốt. Những thứ này lôi điện tia sáng, cuốn quýt quần quanh, rất nhanh tạo thành một cái cự đại lôi điện túi, đem Châu Hành Vân, Bích Nhị, cùng với tinh thần viện chư vị Huyền Vương, Huyền Quân đệ tử, toàn bộ bao phủ trong đó. Kiệt tiết. Kia lôi ưng mở ra chín hế, lạnh lùng mở miệng, loài người các cường giả, các ngươi đều muốn trở thành bữa ăn tối. Tử trảo lôi ưng Là lần này nhiệm vụ mục tiêu, nhưng là khí tức của nó, rõ ràng có thể so sánh với Huyền Vương đỉnh cường giả. Thông môn nhiệm vụ đề kỳ, chẳng lẽ sai lầm? Châu Hành Vân cùng Bích Nhi liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt kinh ngạc. Nếu như chỉ là một đầu Huyền Vương đỉnh tứ chảo lôi ưng, các nàng còn không coi là lo lắng. Nhưng tình huống bây giờ, hai người đồng thời thôi phát cường lực chiêu số, cùng địch nhân liều mạng một cái, huyền lực hao tổn khổng lồ, ngay cả thân thể, huyền mạch cũng nhận lấy chấn động, lực chiến đấu chỉ còn lại có ba thành, tại sao cùng Huyền Vương đỉnh tứ chảo lôi ưng đánh nhau chết sống? Trước mắt này dây dưa quay quanh lôi điện quanh hổ, vừa nhìn cũng biết, rất khó dễ dàng thoát thân. Uống, một gia tinh thần viện huyền quân đệ tử, ở họ Sa Huyền Vương ý bảo, đột nhiên ném một mặt tinh bản, ở giữa không trung đón gió căng lớn, vọt tới này lôi điện quang hồ. Đùng tiếng nổ vang vang lên, lôi điện quang hồ lao tú loé lên ánh sáng, đem đạo kia tinh bản ẩn chứa lực lượng đánh tan. Hư thế không suy, hai đạo thô to đi màn, xuyên thấu qua tinh bản lệnh kích ở tên kia tinh thần viện đệ tử trên người, người sau kêu thảm một tiếng, bị vách thành than cốc. Tuyệt diệt. Khắc phí phí sức lực, đạo này vũ xà lôi vổng, nhưng là Bốn Vương mới vừa lĩnh ngộ mạnh nhất thần thông. Tứ Trảo Lôi hưng thanh âm như quỷ gáy, âm trầm đáng sợ, Bốn Vương vốn là thực lực chỉ có thể bằng được loại người Huyền Vương hậu kỳ. Nhưng ở Hồng Vân Thành, Bổn Vương cấp đoạt đến 3 giọt Vũ Xà chi huyết, chỉ có luyện hóa một giọt, kiểu chèo lên tới Huyền Vương đỉnh, còn lĩnh ngộ đạo này Vũ Xà lôi vổng. Đợi đến 3 giọt toàn bộ luyện hóa, Bổn Vương nhất định có thể đạt tới yêu thú hoàng giả thực lực, hành hành xích diễm sơn, kiệt kiệt kiệt tiễn. Vũ Xà chi huyết, Hồng Vân Thành, ở đâu ra loại này bảo vật? Thứa Dương không còn kịp nữa suy tư, nhìn lôi điện quang hồ lao tụ Vũ Xà lôi vong trầm dãi bộ chặt, hắn không dám chần chễ, trực tiếp đáp xuống. Thất kiếm hợp nhất, Trần Vũ liệt phong. Trên bầu trời, một thanh đón tiên cực địa cực kiếm, nhắm ngay lôi ương đỉnh đầu hờ mà bắn rơi. Tứ Trảo Lôi Ưng ngửa đầu, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, lại còn có cá lồ lưới vừa lúc giao cho bổn vương, đều đưa ăn ngon. Chỉ thấy này Tứ Trảo Lôi Ưng, thân thể chợt tăng vọt, rất nhanh từ hơn 10 trượng, căng thành mấy trăm trượng khổng lồ thân thể, đây mới là nói chấn thân. Nó mở ra hung hế, mãnh lực khẽ hấp. Một ít chuôi ẩn chứa thiên uy cực kiếm, đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, bị Tứ Trảo Lôi Ưng trực tiếp nuốt vào. Cái gì? Thấy này có thể so với Huyền Vương một kích, bị trực tiếp nuốt trọn, vậy ở Vũ Xà Lôi vong trong mọi người, tất cả đều mở to mắt. Tứ Trảo Lôi Ưng đánh một cái ở một cái, Nhằm ngay cao thiên hựu dương, hắc hắc cười lạnh. Sư tỷ, người kia cũng mặc Đế tông đệ tử y phục, tựa hồ là sư huynh của chúng ta." Bích Nhi nhỏ giọng nói. "Cái gì sư huynh, đó là sư đệ." Châu Hành Vân vỗ vỗ Bích Nhi đầu, kỳ quái, nhìn tu vi của hắn, không có đến huyền vương cảnh giới, làm sao thực lực mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ là? Trên trời cao hựu dương, đã chậm rãi rơi ở giữa không trung tròng, nhìn thẳng mấy trăm trượng lớn nhỏ tứ trảo lôi ưng. Cho lạ đại ngễn, là có thể đánh bại bổn vương. Đấu lại mấy đạo kiếm cương, bổn vương cũng theo nuốt không lẩm. Tứ trảo lôi ưng kiệt kiệt cười quái dị, như thế nào? Có còn hay không? Có. Ngoài dự tính của, Hứa Dương trên mặt cũng không như đưa đám, hắn kén động huyết tầm kiếm, hét lớn một tiếng, cuốn mãnh bộ ra. Chưa xong con tiếp. Quy 2 chương 940, Nuốt kiếm cương liệt phong bạo phá. Chương 940. Nuốt kiếm cương, liệt phong bạo phá. Thất kiếm hợp nhất, Trần Vũ liệt phong. Từng đạo hỏa diễm kiếm ảnh, trên không trung dung hợp làm một, hóa thành một thanh đón tiên chi kiếm, hướng tứ trảo lôi ưng đỉnh đầu hung hăng đánh rớt. Hứa Dương một kiếm bộ ra, cũng không dừng tay, tiếp theo đánh tiếp tục phách trầm ra lại là vô số hỏa diễm kiếm ảnh nhanh chóng trùng hợp, đạo thứ 2 chân vũ liệt phong cũng tự hình kiếm cương xuất hiện, ngay sau đó là đạo thứ 3, đạo thứ 4. Ở ngắn ngủi 10 cái hô hấp trong, Hứa Dương huyền lực điên cuồng bộc phát, liên tục bổ ra bảy đạo chân vũ liệt phong kiếm cương. Đây là hắn trong khoảng thời gian ngắn, huyền lực bộc phát cực hạn, ở phách hoàn tất kiếm sau, lấy hắn huyền lực chi hùng hồn, cũng xuất hiện ngắn ngủi không còn chút sức lực nào cảm giác. 71 đồng phẫn nộ phù lục, như 71 ngồi mô hình nhỏ thần lô, từ phía trên địa trong lúc tiếp dẫn huyền khí, hóa thành quần quần như nước thủy triều hiền có thể, phong phú vào Hứa Dương trong cơ thể. Đây là Hứa Dương ưu thế, hắn đánh lâu dài lực tư kỳ mạnh mẽ. Đáng tiếc, vị sư đệ này không có mạnh mẽ thực lực, nhưng cảnh giới chưa đầy, kinh nghiệm chiến đấu tức thì bị Tứ Trảo Lôi Ưng hoàn nổ tung. Hắn cho là liên phát bảy đạo tiên giai kiếm thuật là có thể lấy số lượng thủ thắng. Châu Hành Vân thở dài nói, Nang Cung Bích Nhi cũng không có nhàn rỗi, mà là đang khẩn trương địa điểm tìm kiếm, vây khốn các nàng lao ngục vũ xà lôi vòng được điểm, chuẩn bị phá vòng đây. Tứ Trảo Lôi Ưng kiệt kiệt cười quái dị, mở ra to lớn chín hễ, dùng sức khé hấp, kinh khủng tuyệt luân hấp lực lần nữa xuất hiện, ít phân trước sau, đem Hứa Dương Bộ ra bảy đạo kiếm cương, lần nữa nuốt vào trong bụng. Mùi vị thật tốt. Tứ Trảo Lôi ưng kiệt kiệt cười nói: "Tiểu tử, ngươi còn không có làm hiểu, chỉ bằng ngươi phát ra loại này mềm nằm út sấp năm út sấp thiên cấp kiếm thuật, đấu lại 10 đạo, trong đạo cũng chỉ là của ta điểm tâm mà thôi." Hứa Dương hôm nay ở Thiên Giới kiếm thuật, Chân Vũ bảy tiệt kiếm đật thành tựu cao, cũng chỉ là tiểu thành cảnh giới, ở đối mặt Huyền Vương sơ kỳ thậm chí Huyền Vương trung kỳ cao thủ thời điểm. Lực sát thương đầy đủ, nhưng đối mặt mạnh mẽ Tứ Trảo Lôi ưng, có thể so với đỉnh Huyền Vương yêu thú, cũng có chút không đủ nhìn. Hứa Dương khẽ miệng nhẹ phát thảo, lộ ra vẻ ý vị thâm trường độ cười, "Yêu thú chính là yêu thú." chỉ sợ có không thua cho người trí khôn, cũng vĩnh viễn không cách nào chiến thắng tu huyền giả. Người cho rằng, Chân Vũ Liệt Phong kiếm cương là ăn ngon như vậy sao? Tứ Trảo Lôi ưng khẽ kinh ngạc, một cố dự cảm chẳng lành từ trong lòng dâng lên. Nó đột nhiên nhìn thấy, Hứa Dương bàn tay giật lên, đột nhiên nắm lại quả đấm, thở khẽ một, nổ tung. Ầm. Châm muộn tiếng phá hủy âm, tứ tứ trảo lôi ưng trong bụng không ngừng vang lên. Chân Vũ Liệt Phong kiếm cương, tên trong chữ, tiểu có một liệt chữ, vừa có thể dùng hỏa cực huyền lực tác dụng, hóa thành quần quật hoa lưu, cũng có thể dùng lôi vô cùng huyền lực tác dụng, hóa thành nổ vang lôi đỉnh. Ở tứ trảo lôi ưng bục nhỏ hẹp trong không gian, bảy đạo kiếm cương áp xúc lực lượng, đồng loạt bộc phát ra, lôi hỏa lại ra, nhất thời tứ trảo lôi ưng trong cơ thể. Cơ hồ bị nổ thành hỗn loạn. Thê lương lệ kêu tiếng vang lên, tứ trảo lôi ưng thân thể cao lớn trên dưới tung bay, một đạo châm trượng lớn lên ứng cánh đánh ra, trực tiếp đem hồng vân thành thành tượng, quét sụp một nửa. Thật là lợi hại. Bích Nhi trong mắt hiện lên kinh ngạc quang thái, nàng lôi kéo Châu Hành Vân che áo, "Châu sư tỷ, ngươi đã từng nói, vị sư đệ này cảnh giới không cao, cho nên kinh nghiệm chiến đấu thiếu tổn." Châu Hành Vân sắc mặt trở nên hồng. Nhưng ngay sau đó giải thích, theo như lễ thưởng Hắn liên phát bảy đạo kiếm cương, cũng không thể có thể uy hiếp được Huyền Vương đỉnh cao thủ, còn không bằng ở một lần trong công kích bộ pháp toàn lực. Ai ngờ đến đầu kia ngu ngơ, không chút nghĩ ngợi địa sẽ đem bảy đạo kiếm cương nuốt đi xuống. Khụ khụ. Yếu tố chung quy chẳng qua là cầm thủ, đầu góc chuyển bất quá chỗ cong. Đúng vậy à, một cái chân chính Huyền Vương đỉnh cường giả, có chi cơ cảnh giới, tuyệt sẽ không tùy tiện nuốt vào bảy đạo kiếm cương, Bích Nhi cũng đồng ý nói, bất quá, vị sư đệ này hẳn là đoán chắc tứ trảo lôi ứng, kế tiếp động tác, cho nên lựa chọn thích hợp nhất thủ đoạn. Chỉ tiếc không biết tên của hắn. Ngươi ngu à, chỉ cần thông qua tiên nhang phụ Tìm tòi trong vòng ngàn dặm bên trong đồng môn, chẳng phải sẽ biết. Châu Hành Vân giơ tay lên vẫy vác, một đạo huyền lực rót vào, Thiên Nhãn Phù màn sáng trong nháy mắt sáng lên. Nàng lựa chọn ở giữa đồng môn chọn hạng, đồng thời tìm tòi xung quanh đồng môn. Hai cái tiểu điểm sáng sáng lên, phía trên tên cho thấy, chính là Châu Hành Vân cùng Càn Bích Nghi hai cái. Mà ở này hai cái điểm sáng xa hơn một chút vị trí, vừa làm một điểm sáng hiện lộ ra, phía trên tên là Hứa Dương. Hứa Dương? Nguyên Lai là tiểu sư đệ. Châu Hành Vân che miệng cười khẽ, Nguyên Lai là hắn, cái này cuối cùng an tâm. Hắn rất lợi hại phải không? Càn Bích Nghi nghi ngờ hỏi. Hóa sư đệ là Từ đang tiến hành tiểu thiên lộ thí luyện lan truyền ra thanh niên Tuấn Tiện, so sánh với Bích Nhi số tuổi của ngươi còn nhỏ hơn, chỉ có 22 tuổi. Châu Hành Vân xách xách nói, hắn gia nhập Đế tông sau, ở bí cảnh trong làm ầm ĩ cũng không nhẹ, cơ hồ sở hữu đồng môn cũng biết, cũng chính là ngươi cái này trong đầu buồn bực tu luyện tiểu nha đầu, mới lại không biết hắn, hắn rốt cuộc làm cái gì chuyện? Can Bích Nhi như cũng không giải thích được, tiểu thiên lộ thí luyện mới vừa kết thúc một tháng, hắn gia nhập Đế tông cũng mới thời gian một tháng, có thể làm ra chuyện gì tới? Hắn ở bí cảnh trung tuyển trọn chỗ ở, đầu tiên là đem ngưng bích phòng bên cạnh một tòa linh sơn cho rời đi, gặp phải Tạ Khâu trưởng lão, tiếp theo vừa cùng Tạ Khâu trưởng lão đánh cuộc, kiến tạo một tòa thiên giai tụ huyền đại trận, cải tạo địa mạch, đem hắn hồ tâm đảo, biến thành một người tu luyện thánh địa, huyền khí nồng đậm độ, so sánh với một ít trưởng lão ở lại ngọn núi cũng muốn mạnh. Châu Hành Vân cười hì hì nói, có không ít đồng môn cũng muốn để cho tiểu sư đệ đi hỗ trợ, cải tạo một chút nhà mình chỗ ở địa mạch đây. Hắn mới huyền quân hậu kỳ, là có thể rời núi điền hộ, còn có thể bố trí thiên giai tụ huyền đại trận. Can Bích Nhi bưng kiến cái miệng nhỏ nhắn, thật là lợi hại. Nàng vốn cho là mình ở Huyền Quân đỉnh, có thể lực kháng Huyền Vương sơ kỳ, đã vô cùng lợi hại, không nghĩ tới mạnh trùng còn có mạnh trùng tay, núi cao còn có núi cao hơn. Tốt lắm, không nói những thứ này, chúng ta nhanh lên tìm kiếm này Vũ Xà Lôi vong điệp yếu, phá giải lôi lưới, sau đó trợ giúp Hứa sư đệ. Châu Hành Vân nhỏ vung tay lên, mặc dù Hứa sư đệ tạm thời chiếm cứ thư phòng, nhưng tứ trảo lôi ứng không thể nào bị dễ dàng như vậy đánh bại. Can Bích Nhi đáp ứng một tiếng, hai nàng ở Vũ Xà Lôi vong thần thông trông, cẩn thận tham quan học tập. Dĩ nhiên, một bên tinh thần viện đệ tử đã sớm hết sức chăm chú dò xét lôi lưới thần thông. Như Châu Hành Vân theo như lời Tứ Trảo Lôi Ưng ăn dầm nhiều, nhưng dù sao cũng là Huyền Vương đỉnh yêu thú, không thể nào dễ dàng chết như vậy dụ. Nay đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ yêu cầm, ở không có đầu con rồi một loại đi loạn vài vòng sau, thân dài cổ đột nhiên căng lớn, nhưng ngay sau đó ương uế mở ra, dùng sức đỉa đem một đoàn nổ tung lôi hỏa quăn cầu, cho luôn ngựa ra. Nay đoàn lôi hỏa quăn cầu, chính là hứa dương bảy đạo kiếm cương vành tặng kết quả, nhìn lôi cầu mặt ngoài, còn kèm theo lốm đa lốm đốm vết máu, liền biết Tứ Trảo Lôi Ưng thường thế rất nặng. Q2 chương 941, Kim cương tú lôi ưng luyện thể. Chương 941. Kim cương tú, lôi ưng luyện thể. Ngươi hoàn toàn chọc giận Bổ Vương, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro." Tứ Trảo Lôi Ưng một tiếng kêu to, quần quật lôi âm đứng hàng không mà đến, nó khổng lồ hai cánh đột nhiên vỗ, từng đạo màu đen lôi vũ, đột nhiên cởi thể bắn ra, hướng Hứa Dương bắn xong. Mỗi một đạo lôi vũ, cũng phụ ra tinh thuần lôi lực, nhẹ nhẹ hồ quang kia sáng ở lóe lên. Chân Nguyên Tiên Phong. Hứa Dương huyết thẩm kiếm lay động, từng đạo loại rắn kiếm khí rút ra, hóa thành từng đạo giống như cá lôi kiêu cương, đón đánh mỗi một đạo ám sát mà đến màu đen lôi vũ. Đùng nổ đùng tanh không dứt bên hai, Tứ Trảo Lôi Ưng dù sao cũng là Huyền Vương đỉnh yêu cẩm, lần này chính diện va chạm, Hứa Dương tiểu thành cảnh giới chân vũ thất tiệt kiếm thuật tức thứ nhất, chân huyền tiên phòng, bị màu đen long vũ trực tiếp đụng nát, hóa thành huyết vụ dự tán. Mắt thấy hàng vạn hàng nghìn long vũ, tốc độ cao đâm vào mà đến, Hứa Dương bảo kiếm quang hồ chợt lóe, một đầu khủng lồ hỏa mãng hư ảnh, từ đầy trời trong huyết vụ leo ra, khủng lồ sa thân thể chiếm cứ ở Hứa Dương trước mặt, vương vảng chặn lại một cái kia. Đây là Hứa Dương huyết thẩm kiếm, sở phụ ra một loại đặc tính, huyết hồn hồi phục. Bất kỳ bị Hứa Dương chém giết được nhân, tàn hồn đều muốn được thu vào huyết thẩm kiếm trong biển máu, làm huyết thẩm kiếm nhanh nuốt nô bộc. Phàm Maang Tàn Hồn bị Long Vũ tấn công giết, trong nháy mắt tan biến, một lần nữa dung nhập vào huyết thẩm kiếm trong huyết vụ. Bất quá sau một khắc, liền có hơn 10 tên mặt không chút thay đổi huyền vương Tàn Hồn từ trong huyết vụ bay ra, hướng tứ trảo lôi ưng đánh ra bản thân khi còn sống đắc ý huyền thuật. Tàn Hồn thi triển huyền thuật ý lực, so với bọn hắn khi còn sống thi triển uy lực thật to không bằng, nhưng dù sao cũng là huyền vương thi triển ra, khí cơ khóa dưới, tứ trảo lôi ưng rất khó tránh ra, chỉ có thể vững vàng chống cự. Trong lúc nhất thời, âm tiếng phá hủy vang dội thiên địa, Hứa Dương vận chuyển chân vũ thất tiệt kết thuật, từng chiêu từng thức, quần quật như lôi đỉnh, hướng tứ trảo lôi ưng tấn công ra đi. Một đám Huyền Vương Tàn Hồn, phối hợp Hứa Dương, vững vàng đem bị thương tứ trảo lôi ưng cho kéo lại. Những thứ này Huyền Vương Tàn Hồn, căn bản không hãi sợ tử vong, bị đánh bại, dù dung nhập vào huyết vụ, cũng không lâu lắm sẽ tiếp tục sống lại ra. Chỉ cần Hứa Dương huyền lực đầy đủ, bọn nó liền vĩnh viễn bất tử bất diệt. Tứ trảo lôi ưng tức giận điên cuồng gào thét, nó biết tiếp tục như vậy, chẳng khác nào là ở cùng Hứa Dương so đấu lực bên bị. Một lúc mới bắt đầu, nó còn rất có nắm chắc, nhưng thấy Hứa Dương vẫn khí định thần nhàn, lực lượng của nó nhưng đang không ngừng biến mất, không khỏi hoảng thần. Vũ xạ lôi vổng, tứ trảo lôi ưng rốt cục lần nữa thi triển ra nó gần đây lĩnh ngộ mạnh nhất thần thông, Hứa Dương lông mày ngọn núi căng thẳng, thân thể hóa thành quang ảnh, mau lẹ vô luân về phía Cao Tiên tiêu sát. Kia vũ xà lôi vổng, đem một đám huyền vương tàn hồn cùng với hỏa mãng tàn hồn, vương vảng bao phủ đi vào. Hứa Dương chỉ cảm thấy vết tạm kiếm hơi lờ mờ, hắn và những huyết hải đó tàn hồn liên lạc, bị vũ xà lôi vổng. Vương vảng chật đức. Tuyệt tuyệt. Bổn vương hiện tại đem ngươi triệu hoán hồn thể nhốt, xem ngươi như thế nào chỉ hoãn. Tứ trảo lôi ưng hai cánh rung lên, nhanh chóng chèo lên, rất nhanh đi tới cùng Hứa Dương tương đẳng độ cao, một đôi ưng mâu không tình cảm chút nào địa nhìn chăm chú Hứa Dương. Rất tốt, ta cũng vậy rất muốn biết, liên tục 2 lần thi triển ra Vũ Sà Lôi Vong Thần Đồng, bổn mạng của ngươi lôi lực, còn còn sót lại bao nhiêu?" Hứa Dương khẽ mỉm cười. Tứ Trảo Lôi Ưng tình huống đúng là không ổn, nó lôi lực đã đến gần khô khốc. Nội bộ bên trong, chân vũ liệt phong tạo thành thương tổn như cũng không có chữa trị. Bổn vương mặc dù chỉ dùng thân thể lực, cũng đủ để đem ngươi xé nát. Tứ Trảo Lôi Ưng lệ thế, khổng lồ thiết cánh, như một tòa núi cao loại phanh kích xuống. Hứa Dương hiện tại bị vây hàng tam thế minh vương, bắt cực dung hợp trạng thái xuống. Thực lực có thể so với Huyền Vương hậu kỳ cường giả. Hắn đối mặt Tứ Trảo Lôi Ưng phô thiên cái địa một kích, Căn bản không có biện pháp chính đẻ, giống như trước cao quát một tiếng, thân thể lăng không hướng về phía trước bay vút, huyết ẩm kiếm buộc phát quang hoa, vắt ngang mây trong trượng, đón đánh thiết cánh. Một tiếng sét đánh nổ vang, tứ trảo lôi ưng thân hình khủng lồ hướng về phía trước tung bay, mấy cây thiết vũ phiêu nhiên rơi xuống. Hứa Dương trên thân hình, một đạo kim quang lóe lên ra, hắn vận chuyển chưa luyện thành kim cương bất hoại thân. Cứ việc môn này tiên giai luyện thể về thuần, hắn chưa tu thành, nhưng vẫn có thể cung cấp cường đại lực phòng ngự, lấy kháng cự động nhau mang đến lực phản chưởng nói. May là Hứa Dương vận chuyển kim cương bất hoại thân huyền thuật, khủng lồ lực đánh vào, vẫn là để cho hắn nhanh chóng ngã xuống. Tứ Trảo Lôi dương trước một bước ổn định thân thể, yêu cầm cường đại lực lượng cơ thể hiện lộ không thể nghi ngờ. Nó nhìn hạ xuống Hứa Dương, trong trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, vỗ cánh truy kích, một trảo hướng Hứa Dương móc bắt đi. Hứa Dương vượt qua kiếm ngăn cản, thân thể trung lần nữa hiện ra kim quang, luống da luống đốm màu vàng viên bi, khi hắn bên ngoài thân hiện lộ ra. Loại này màu vàng viên bi là Hứa Dương lấy bảo lượng trước, dược thảo luyện chế mà thành, cách điều chế đến từ chính Kim Cương Bất Hoại Thân huyền thuật, tên là Kim Cương Túy. Loại này Kim Cương Túy chức năng chính là phụ trợ tu huyền giả tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thân. Nếu là đem Kim Cương Túy dung hợp nhập vào cơ thể, Hứa Dương Kim Cương bất hoại thân, cũng không tính tiểu thành. "Vành!" Và một tiếng nổ vang, Tương Trảo đã kích ở vết thẩm kiếm trên người, Hứa Dương thân thể lần nữa bay năng ra. Tứ Trảo lôi ưng hưng phấn kêu to, lấy vượt qua nhanh đến tốc độ, lần nữa đuổi theo Hứa Dương. Trên bầu trời, Hứa Dương trên người lóe lên kim quang, không ngừng mà bị một đầu khủng lỗ lôi ưng truy kích, hoặc là lấy thiết cánh quét ngang, hoặc là lấy móng nhọn đánh giết, mỗi một lần, Hứa Dương cũng hiểm lại càng hiểm địa tránh được yếu hại, nhưng khủng lỗ trấn đánh lực lượng, nhưng thì không cách nào né tránh. Một ngụm máu tươi ho khan đi ra ngoài, nhiều lần đánh nhẫn dưới Tố Dương rốt cục nhận lấy ám thương, ngay cả luyện thể huyền tuẫn đều không thể ngăn cách khủng lồ kia trấn đánh lực lượng. Kiệt Tiệt, buồn vương đã nói, mặc dù dùng thân thể lực, cũng đủ để xé nát ngươi. Tứ Trảo Lôi Ưng cùng thiếu, lại một lần nhanh như tia chớp bay đến hứa Dương trước mặt, một đôi chân trước thâm rõ, lôi quang nhẹ nhẹ lóe lên, giữ ở hứa Dương đầu bay, chân. Sau một khắc, hắn sẽ phải phát lực một xé, đem hứa Dương hoàn toàn xé mở. Theo nhẹ nhẹ lôi lực, rốt vào hứa Dương kia hơi có vẻ tàn phá trong thân thể, hứa Dương tâm thần chấn động, kia vô số viên màu vàng viên bi, kim cương túy, lại ở đâu vào đấy địa chữa trị hắn ám thương, dung nhập vào thân thể trong. Trong đáy mắt, Hứa Dương hiểu rồi, thì ra là như vậy. Kim cương tuy, muốn ở thân thể bị hao tổn, ngoại giới áp lực thật lớn thời điểm, mới có thể dung nhập vào thân thể. Hứa Dương vốn là tính toán triệu hoán tứ đại quỷ vương thống lĩnh, vây đánh lôi ngừng, nhưng ở phát hiện điểm này sau, hắn bỏ qua cái ý nghĩ này, huy động hết tầm kiếm, tuôn ra khe côn hồ quang, chém ra lôi ưng hai con máu nhỏ. Hóa ra là như thế, lôi ưng kia động kim liệt thạch máu nhỏ, vẫn ở Hứa Dương trên người, để lại tám thật sâu lỗ máu. Kim cương tuy dung nhập vào thân thể, đã đạt đến năm thành. Hứa Dương cả người bộc phát ra kim quang, sau một khắc lôi ưng tiếp tục đánh tới, thiết cánh vung đánh Hứa Dương như một cục đá loại bị đánh bay, nhẹ nhẹ vết máu rơi. Bảy thành. Hứa Dương cảm nhận được thể chất lộ vẻ tăng cường. Quy 2 chương 942, phá lôi vòng theo đuổi đuổi theo. Chương 942. Phá lôi vổng, theo đuổi đuổi theo. Kim cương bất hoại thân huyền thuật khẩu quyết, lặng lẽ ở trong người vận chuyển, một tổ cực huyền lực, lôi cuốn kim cương truy dự lực, cường hóa lấy Hứa Dương thân thể. Tèo to bại không, lôi ứng lần nữa đánh tới, một trảo móc ra, Hứa Dương bị tự lực đánh trúng, về phía sau quay cuồng. Tám phần. Hứa Dương trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh, liếm liếm đôi môi, đấu lại Dần dần, Tứ Trảo Lôi Dương có một loại cảm giác, nó toàn lực đánh đích nhân, tựa hồ ở lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ trở nên mạnh mẽ. Vốn là chẳng qua là bừng, dần dần biến thành tầng đá, hiện tại lại càng có một loại đúc bằng sắt cảm giác. Lại là mấy vòng điên cuồng đánh ra, ở đả kích trong, Hứa Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, ngựa mặt lên trời thách giải. Một đống đậm lừng lấy kim quang, ở Hứa Dương trong cơ thể bộc phát ra, kim cương truy lực lượng, cùng Hứa Dương thân thể hoàn mỹ dung hợp, tuy hai mà một. Hứa Dương động nghiệm trong lúc, liền có một tầng kim quang hộ thể, hơn nữa chuyển mập như ý, không thể ảnh hưởng hắn loại quỷ mỹ tốc độ. Kim cương pháp thể. Hứa Dương giải thành cười to. Hắn rốt cục đem kim cương bất hoại thân huyền thuật luyện đến tiểu thành cảnh giới, chuẩn bị cái gì mê hoặc. Tứ Trảo Lôi ưng lễ đề, lần nữa hướng Hứa Dương đánh sâu vào mà đến. Tứ Trảo Lôi ưng, ngươi mới vừa đánh rất thoải mái. Hứa Dương cả người kim quang lóe lên, như một đạo kinh điện hướng Tứ Trảo Lôi ưng bắt tới, hiện tại đến với ta. Một huyết sắc kiếm cương, tứ huyết ẩm kiếm thượng dự dội tuôn ra ra, hóa thành một mảnh sơ xác tiêu điều huyết kiếm biển, đem Tứ Trảo Lôi ưng khổng lồ thân thể bao vây ở bên trong. Tứ Trảo Lôi ưng vô cánh, dựa vào thân thể lực, cùng Hứa Dương đánh giết. Nhưng là lần này, khổng lồ phản chấn lực lượng, Hứa Dương thản nhiên bị chi, thân hình bay vút đi lên lại là một kiếm đánh rớt. Huy hoàng kiếm cương tiêu xạ, đem Tứ Trảo Lôi Ưng thân hình khổng lồ xuống phía dưới bên đánh rơi. Tứ Trảo Lôi Ưng cố gắng vẫy cánh, dừng lại xu hướng suy tàn, phát tiêu hướng về phía trước bay lượn. Long Vũ bên ngang, như một cây tiêu thường, hướng hứa Dương cắm. Ở Vũ Xà lôi vòng trong Châu Hành Vân, Can Bích Nhi hai người, nhìn thấy một màn này, đều không tin điệu rủi rủi mắt con người. Ta không có nhìn lầm sao? Hứa Dương sư đệ vốn là bị Lôi Ưng ra sức đánh, hiện tại lại đổi khách làm chủ. Châu Hành Vân lẩm bẩm nói. Trên người hắn lóe lên kim quang, rốt cuộc là cái gì luyện thể huyền thuật? Càn Bích Nhi đột nhiên tiếng Hoan Hô kêu lên, mau nhìn, Vũ Xà Lôi vong lực lượng biến mất. Châu Hành Vân một mắt nhìn đi, đúng như dự đoán, Vũ Xà Lôi vong thượng lóng lánh lôi quang ở nhanh chóng suy giảm, rất nhanh liền từ cánh tay lớn bằng kia chớp qua hồ, biến thành một ngón tay lớn bằng. Tốt, xem ra tứ trảo lôi ưng đã đến vô lực duy trì Vũ Xà Lôi vong địa bộ. Châu Hành Vân hưng phấn nói, Bích Nhi, chúng ta hợp lực, oanh kích lôi vổng. Càn Bích Nhi đáp ứng một tiếng, trường kiếm chỉ xéo ra, một đạo đón tiên kiếm cương tăng vọt. Mà Châu Hành Vân giống như trước một quyền trảo ra, từng đóa từng đóa hoa đảo nở rộ, hội tụ thành một con khủng lồ hoa đảo chi quyền, đánh tới hướng lôi vổng. Giáp nửa một tiếng, khổng lồ vũ xà lôi vổng, lên tiếng nghiến nát, hồ quang tiêu mất hòa tan. Châu Hành Vân cùng Càn Bích Nhi hai người, một trước một sau, nhanh chóng đập ra, chuẩn bị hướng lôi ưng tấn công giết. Mà Tinh Thần Viện mấy người, thấy đế tông lại tới cửa viện. Hứa Dương tự mình chiến tứ trảo lôi ưng như thế bí mãnh, không dám ở lâu, rối rít thân hóa lưu quang, hướng phương bắc bao tạp đi. Vành. Và một tiếng buồn bực, tứ trảo lôi ưng cùng Hứa Dương lần nữa giao phong. Khổng lồ tiếng gầm, lấy hai người giao phong điểm làm trung tâm, mãnh liệt bạc tán, đem Hứa Dương tao cáo, cùng với lôi ưng lông vũ, thổi chúng về phía sau tung bay. Lôi Ưng nhận lấy khủng lỗ phản chấn lực lượng, chỉ có thể bằng vào khủng lỗ hình thể hóa giải. Ma Hứa Dương thân thể trong, kim quang lóe lên, vững vàng để ở lực phản chấn, vừa người về phía trước đột ra, lại là một chiêu chân vũ liệt phong oanh rất dữ dằn. Hứa Dương có một loại cảm giác, này đầu tứ chào Lôi Ưng, thành hắn diễn luyện tiên giai kiếm thuật chân vũ thất thiệt kiếm thuật thật là tốt mục tiêu, mỗi một lần giao phong, hắn đối với chân vũ thất thiệt kiếm thuật hiểu, cũng càng thêm khắc sâu nhất phân. Đào hoa chiến thể, liệt nhất kiếm thuật. Hai tiếng quát từ bên cạnh truyền đến, Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, cũng là hai vị đồng môn sư tỷ, một tả một hữu, hướng Lôi Ưng tấn công giết. Hai vị sư tỷ cẩn thận. Hứa Dương vội vàng nhắc nhở, Lôi Dương nhìn như bề bại, nhưng Huyền Vương định chiến lực có đang, hai nàng hiện nay lực lượng cũng còn sót lại ba thành, không nên cùng Lôi Ưng liều mạng. Đúng như dự đoán, Lôi Dương hai cánh rung lên, quần quần khí lãng bắt đầu khởi động, đem Châu Hành Vân, Can Bích Nhi xa xa đánh bay, đả thương càng thêm đả thương. Châu Hành Vân so sánh với Can Bích Nhi thực lực cao rất nhiều, vốn không đến nỗi như thế chẳng tế. Nhưng nàng mạnh mẽ phá vỡ tinh đấu đại trận, đánh bại tinh thần viện một cái Huyền Vương hậu kỳ đệ tử, thực lực hao tổn quá lớn, cho nên cũng gánh không được Lôi Ưng một kích. Xem ra, chúng ta là giúp không được gì, cười khổ một tiếng. Châu Hành Vân nói, chỉ có thể dựa vào tiểu sư đệ bản thân. Bích Nhi, chúng ta nhanh lên khôi phục một chút tướng thế, sẽ giúp giúp tiểu sư đệ diệt trừ yêu cầm. Tứ Trảo Lôi Ưng cảm nhận được áp lực cực lớn, nó cùng Hứa Dương rất đúng hợp lại vốn là đang ở hạ phong, hôm nay Bích Nhi cùng Châu Hành Vân vừa thoát khỏi núi ra, nếu là các nàng cũng khôi phục chiến lực, ba người vây kín, nó nhất định muốn nuốt hận nơi đây. Hừ, bổn vương không cùng các ngươi chơi. Tứ Trảo Lôi Ưng hai cánh cực tốc phát động, một cuồng bạo dòng điện con mưa, hướng Hứa Dương và ba người tịch của tới. Nó quay đầu xông lên lên trời cao, sau đó hướng tây nam phương hướng bay tập đi. Này một lớp cuồng bạo lôi điện con mưa, Dựa vào Châu Hành Vân hai người đã thương nội mật thân, khẳng định không cách nào chống cự. Hứa Dương đột lên, huyết ẩm kiếm quang hoa nửa căng, hóa xuất một đạo hình bầu dục huyết sắc màn sáng, chặn lại mảnh liệt lôi quang. Đáng tiếc, khiến nó chạy. Châu Hành Vân giẫm chân thở dài nói: "Yên tâm, nó chạy không được." Hứa Dương ha hả cười một tiếng: "Hai vị sư tỷ, các ngươi ở Hồng Vân thành chữa thương, đối đãi đuổi theo lôi ưng, cắt lấy đầu lâu của nó." Nhưng là, tốc độ của ngươi tựa hồ so ra kém. Can Bích Nhi một câu nói chưa nói xong, liền gặp được Hứa Dương quanh thân thanh quang đại phóng, vận chuyển điên độn pháp hóa gió cảnh giới, như một đạo cuồng phong. Thướng lôi ưng bỏ chạy phương hướng Bao Táp đi, thật là nhanh. Hai nàng lần nữa nhận lấy rung động, nhìn nhau kinh ngạc. Lại nói kia tứ trảo lôi ưng, liên tục vỗ cánh, hướng tây nam phương hướng, nhà mình hang ổ Bao Táp. Nó tự tin bằng vào tốc độ của mình, cái kia Huyền Quân hậu kỳ nhân loại cường giả, tuyệt đối đuổi theo chi không hơn. Hừ, chờ bổn vương đem khác hai giọt vũ xà chi huyết thôn về luyện hóa, tăng lên tới yêu thú hoàng giả cảnh giới, nhất định phải đem tiểu tử kia nuốt ăn. Còn có Hồng Vân thành mọi người, ta cũng vậy muốn ăn không còn một mống, lúc này mới giải hận. Phía trước lớp kín ngàn nhận núi cao, Trên có một tòa trăm trượng dài rộng khủng lồ ương xảo, đó chính là tứ trảo lôi ương xảo huyện trú ở. Bay tới đây, nhất định đã đem tiểu tử kia xa xa bỏ rơi. Tứ trảo lôi ương đắc ý thần nghĩ, nhưng ngay sau đó rút nhỏ chân thân, từ mấy trăm trượng biến thành mười trượng lớn nhỏ, hướng trong xảo huyện bay đi. Tứ trảo lôi ưng, đây chính là ngươi vị mình lựa chọn một điểm, có thể chết tại từ nhà sao huyện, nhưng thật ra vô cùng chính xác. Một cái âm thanh trống trèo, từ tứ trảo lôi ưng phía sau truyền đến. Hôm nay trạng thái thật sự rất kém cỏi, ở nơi này một canh sau, tiểu Á tận lực viết, ở trước 12 giờ, lại vì mọi người dâng lên canh thứ tư. Về phần thứ năm hơn Thật sự là xin lỗi, chỉ có thể phóng vào ngày mai bổ. Do gió, gió tạt lỗi. Quy 2 chương 943, màu đỏ cầu Vũ Sả chi huyết. Chương 943, màu đỏ cầu, Vũ Sả chi huyết. Hứa Dương ở tứ trảo lỗi ứng sảo huyết, rốt cục đem này Đậu Tuyệt Thế yêu cầm cho ngăn ngựa. Tức giật yêu cầm, lần nữa cao bay lên trời, cùng Hứa Dương liều mạng đánh giết. Nó có không thua cho người Chí Khôn, dĩ nhiên rất rõ ràng, Hứa Dương lần này có thể đuổi theo, đại biểu hắn tốc độ phi hành, muốn thắng được bản thân. Chạy trốn là trốn không thoát đâu, chỉ có liều chết đánh cược một lần. Trận chiến này giết vách núi tan nữa, đại thủ đô. Cuối cùng Thứa Dươngỷ vào 71 đồng vẫn nộ phù lục mang đến đánh lâu dài lực, cùng với kim cương pháp thể kia mạnh mẽ lực phòng ngự, lấy chân vũ thất tiệt kiếm thuật, đem Tứ Trảo Lôi Ưng sống sợ sợ mà chết. Khổng Lôi Ưng thân ngã xuống núi cao phía dưới, máu tươi bắt đầu khởi động như suối. Một đời yêu cẩm, rốt cục chết ở Hứa Dương trong tay. Thứa Dương rất nhanh góp nhặt Tứ Trảo Lôi Ưng ưng ngâu, lông vũ, bảo huyết, nội đan loại bảo vật, những thứ này vật phẩm, ở trong tông môn có thể đổi lấy chiến công. Đang bận hoàn đây hết thảy sau, Thứa Dương vừa bay lên hướng sảo. Theo này Tứ Trảo Lôi Ưng nói, nó cấp được 3 giọt vũ xà chi huyết, cho nên mới đột phá đến Huyền Vương đỉnh thực lực. Còn lĩnh ngộ ra khỏi vũ xà lôi vong loại này mạnh mẽ thuần hung, Hứa Dương chậm rãi nghĩ ngợi, nó chẳng qua là dùng xong một dựọn, hẳn là còn có hai giọt vũ xà chi huyết mới đúng. Ưng sao rất rộng lớn, trong đó còn vô các loại hung thú da lông những vật này, mệm mại thư thích. Hứa Dương lấy viện lực tìm tòi, rất nhanh ở một khối rực hổ da phía dưới, tìm được một tòa nhỏ nhỏ bảo vật đống. Đối với yêu cầm mà nói, tự nhiên sẽ không giống loài người như vậy, thu thập kim ngân châu ngọc làm bảo vật. Tứ trảo lôi ưng hơn coi trọng, là tăng cường tự thân thực lực tiên tài địa bảo. Toàn này bảo vật trong đống, phần lớn là mất đi linh tính bảo dược, nhìn Hứa Dương từng đợt nhíu mày. Hắn bạn Tân Chính là lục phẩm luyện đan đại sư, có thể rõ ràng năm chất dược liệu giá trị. Những thứ này bảo dược, rất nhiều cũng là tứ trảo lôi ứng mạnh mẽ đoạt, nhưng cũng chỉ là ăn hai cái tiểu để qua một bên, thế cho nên năm rộng tháng dài, đánh mất dược tính tinh hoa. Một phen chọn chọn lựa lựa, Hứa Dương cuối cùng tìm được rồi hai gốc cây đầy đủ dược thảo, một bội thất diệp cỏ linh chi, một quả lưu ly quả, cũng là thất phẩm bảo tài. Ở bảo vật gấp đôi dưới đáy, Hứa Dương thở ớ đễ lay một phen, đột nhiên, hai quả rất tròn màu đỏ tiểu cầu, lăn xuống ở trước mặt hắn. Này hai quả quả cầu đỏ, đều có quyền đầu lớn nhỏ, nhìn qua còn rất có có giản. Đây là vật gì, không có chút nào huyền khí ba động, không phải là dược liệu, cũng không phải là bảo liệu, Lôi Ưng phóng ở đây tại sao?" Hứa Dương tò mò cầm lấy một viên quả cầu đỏ. Ngắt, có một loại tráng huyệt xúc cảm. Vừa định đem màu đỏ tiểu cầu bỏ ra, Hứa Dương bỗng nhiên dừng lại. Không đúng, nếu như chút nào vô giá trị, tứ trảo Lôi Ưng cũng sẽ không đem bọn nó đặt ở này đống bảo vật trong. Hứa Dương tinh thần rung lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí điệu thả ra một tia vi lực, hướng màu đỏ tiểu cầu nội bộ dò xét đi. Âm âm vừa vang lên, màu đỏ tiểu cầu nội bộ, tựa hồ có dũng khí bàng bạc năng lượng bộc phát, đem Hứa Dương thả ra cái kia một tia vi lực mai một có cục cái, Hứa Dương lần này thả ra một tia tâm thần lực lượng, dọc theo mới vừa viện lực dò xét quy tắc, hướng tiểu cầu nội bộ dọc theo người đi. Hứa Dương tâm thần đột nhiên chấn động, mượn một ít tí tâm thần lực lượng, hắn rốt cục thấy được màu đỏ tiểu cầu nội bộ không gian. Một cái vũ xạ ảo ảnh, ở đỏ ngầu tiểu cầu nội bộ điên cuồng đụng nhau, nhưng mỗi một lần đụng nhau, cũng đụng vào tiểu cầu mềm mại bên trong trên vết đá. Đồ lao vô công. Sau một khắc, vũ xạ màu ngân hơi song đồng, không tình cảm chút nào nhìn tới đây, Hứa Dương phát tán ra một tia tâm thần lực lượng, như bị sét đánh. Trực tiếp mai một. Thì ra, đây chính là vũ xạ chi huyết. Hứa Dương vui mừng điệp ý đến, hắn đem hai quả màu đỏ tiểu cầu, cẩn trọng địa thu hồi. Vũ Xà chi huyết bị màu đỏ tiểu cầu sắc ngoài vững vàng bao vây, một tia uy năng cũng không cách nào tràn ra ngoài, có thể bảo tồn ngàn vạn năm lâu. Cho nên, kia màu đỏ tiểu cầu tài liệu, hẳn là cũng có chút thưa thớt. Lấy Hứa Dương hiện tại năng lực, còn chưa đủ để lấy hấp thu Vũ Xà chi huyết chúng cùng bạo lôi vô cùng năng lượng, hắn chỉ có thể trước thu dấu đi, sau này nhất định có thể dùng nhặt được. Có thể nói, này hai giọt Vũ Xà chi huyết, mới là Hứa Dương lần này tu mạch lớn nhất. Nếu là ở Đế Tông bí cảnh đổi chiến công, Này hai giọt vũ xạ chi huyết, tuyệt đối có thể đổi lại mấy trăm điểm nhiều. Hứa Dương hóa ra hai con huyền lực bản tay to, dẫn lôi ưng khổng lồ thi thể, hướng Hồng Vân thành phương hướng bay đi. Hồng Vân trong thành, Châu Hành Vân cùng Can Bích Nhi hai người, ngồi xếp bằng ở phủ thành chủ trên nóc nhà, vừa khôi phục huyền lực, vừa nói chuyện với nhau. Ai, cũng không biết tiểu sư đệ đối đuổi giết lôi ưng, có thể hay không thành công. Châu Hành Vân nói, ít nhất có thể toàn thân trở lui. Can Bích Nhi nhỏ giọng nói, từ mới vừa chiến cuộc toạt nhìn, Hứa Sư đệ đối phó lôi ưng, ổn chiếm thượng phong đây. La a. Nhưng là, lần này Ta Châu Hành Vân sư tỷ trước mặt tự mất hết cả. Châu Hành Vân ôm mặt nói, thật không mặt mũi với người, Huyền Vương hậu kỳ sư tỷ, bị Huyền Quân hậu kỳ tiểu sư lệ cứu. Sau này ở đồng môn trước mặt, không lóc đầu lên được a. Châu sư tỷ cần gì tự trách, các ngươi là đối chiến tinh thần viện mấy tên Huyền Vương cao thủ, lữa bại câu thường, mới vô lực đối phó tứ Trảo Lôi ưng, nếu không nghe lời, vận thế nào cần hứa dương làm điều thừa. Một cái sáng sủa tiếng cười từ đằng xa xa xa truyền đến, hai nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ hết hồn. Sa sa, một con mấy trăm trượng lớn lên khổng lồ chí mừng thi thể, bị một con huyền lực bản tay to bảy giờ, chậm rãi bay tới. Hứa Dương thì đứng ở lối ứng trên đầu, mới vừa lời nói thanh âm, chính là từ Hứa Dương trong miệng truyền đến. Hứa Dương rất vui vẻ, mới vừa vào Đế Tông, hắn bị vị này Châu Hành Vân sư thị cười cợt vừa thông suốt, hiện tại cuối cùng đem mặt mũi tìm trở về. Phù phù một tiếng, lối ứng khổng lồ thi thể rơi vào phủ thành chủ trước đại môn, đưa tới vô số hồng vân thành cư dân vây xem, tiếng than thở liên tiếp. Bất quá, Hứa Dương không có nghe những thứ này, người bình thường tán dương, hắn khinh phiêu phiêu rơi xuống, rơi vào trên nóc nhà, Châu Hành Vân trước mặt trước. Thật là quái vật. Châu Hành Vân thấp giọng thầm nói, khoảng cách xa như vậy, ta lẩm bẩm lầu bầu, ngươi cũng có thể nghe được. Hứa Dương nhún vai, luyện thành kim cương bất hoại thân tiểu thành cảnh giới kim cương pháp thể sau, hắn giác quan thứ 6 chiếm được rất lớn thế mạnh, cũng không phải cố ý nghe trộm. Ba cái đế tông đệ tử, thông qua tên họ sau, có cùng chung kháng địch kinh nghiệm, rất nhanh quen thuộc. "Hứa sư đệ, ngươi tới Nam Cương làm cái gì?" Châu Hành vẫn hỏi. Tả Khâu trưởng lão Trần Lăng Châu, cần Băng Lam Ngọc hạt nội đàn phụ trợ mới có thể thành tựu. "Ta lần này, chủ yếu là vì Băng Lam Ngọc hạt, thuận đường còn nhận một cái chém giết hỏa mãng nhiệm vụ." Hứa Dương hồi đáp. "Quả nhiên à, cái kia hỏa mãng nhiệm vụ là ngươi đón, ta còn tưởng rằng là người nào sư huynh sư tỷ đón đi." Trâu Hành Vân vô vũ vũ đầu. Băng Lam Ngọc Hạt. Đó là cực kỳ hiếm thấy yêu thú, hơn nữa thực lực cực mạnh. Ngươi có nắm chắc không?" Can Bích Nhi kỳ quái hỏi. "Hiện tại vấn đề lớn nhất là ngay cả này con yêu thú bóng đen cũng tìm không được." Hứa Dương tở dài nói. "Tìm kiếm yêu thú?" Châu Hành Vân thản nhiên cười, "Ngươi coi như là tìm đúng người." Can thứ tư đến. "Hôm nay trạng thái không tốt, không có biện pháp nữa canh, thật sự xin lỗi. Ngày mai bổ sung sao?" Q2 chương 944, truy tích độ lôi ưng mong mút. Hứa Dương chân mày cau lại, "Châu sư tỷ tại sao như thế nói?" Châu Hành Vân cười nói, "Của ngươi Bích Nhi sư tỷ Có một kiện bảo vật. Dựa vào món bảo vật này, chỉ cần xác định phạm vi, nghĩ phải tìm đến Băng Lam Ngọc Hiệt cũng không khó. Cái gì bảo vật? Hứa Dương Đông cảm thấy phấn chấn. Can Bích Nhi mặt đỏ lên, từ trong nhận chứa đồ, lấy ra một khối vương vút ô vàng vải vóc, đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương tiếp nhận khối này vải vóc, triển khai vừa nhìn, nhưng thấy vải vóc phía bên phải, viết ba chữ lớn, truy tích đồ. Tấm này truy tích đồ bên trên, có một tấm mâm tròn, mâm tròn bên trong, còn có một cái lưu động hồng tuyến, theo Hứa Dương nắm lấy truy tích đồ thủ thế, hồng tuyến sẽ có các loại hình thái biến hóa, vô cùng thần kỳ. Tấm này bảo đồ. Sao vậy dùng? Hứa Dương hỏi, Can Bích nhi nhẹ giọng mạnh khí mà nói ra, người hai tay giơ bảo đồ, trong lòng lặng yên nghĩ muốn tìm đồ vật, bảo đồ bên trên hồng tuyến sẽ vạch ra vật kia vị trí. Chỉ bất quá, người và vật kia nhất định phải cách xa nhau vạn dặm bên trong, bằng không liền vượt ra khỏi bảo đồ chỉ dẫn phạm vi. Như thế thần kỳ, cùng ta phân hình định ảnh đồ mạnh vỡ, dường như có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, không biết là vị nào đại năng chế ra loại bảo vật này. Hứa Dương trong lòng kinh ngợi, hai tay hắn nâng lên bảo đồ, hơi nhe mắt lại. Băng Lam Ngọc quét mọi hình, Hứa Dương đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Trong đầu của hắn buộc ra cái này con yêu thú bộ dáng, Sau đó mở hai mắt ra, nhìn về phía truy tích đồ, không ngoài dự liệu, bảo đồ bên trên hồng tuyến không có một chút biến hóa nào. Can Bích Nhi giải thích, điều này nói rõ, Băng Lam Ngọc huyết khoảng cách Hồng Vân Thành, vượt qua vạn dặm, cho nên bảo đồ không có cách nào cảm ứng. Lời tuy như vậy, nhưng có cái này bảo đồ, nghĩ phải tìm Băng Lam Ngọc huyết độ khó. Liên giảng mạnh a, Châu Hành Vân nhún vai nói ra, có bảo đồ nơi tay, ngươi chỉ cần cách mỗi vạn dặm lặng yên nghĩ một lần, có thể phân tích rõ ra. Trong vòng ngàn dặm bên trong có hay không Băng Lam Ngọc huyết tung tích. So với chẳng có mục đích lục soát, muốn nhẹ nhõm nhiều hơn. Châu Sư tỷ nói đúng, Hứa Dương nói ra Cặn sư tỷ không biết có thể hay không đem truy tích đồ cho mượn sư đệ dùng một lát. Thửa Dương mặc dù có phân hình định ảnh đồ mạnh vỡ, nhưng mảnh vỡ này lục soát phạm vi rất nhỏ, hơn nữa ngôi đến một cái địa phương mới, liền phải cần một khoảng thời gian đến ghi chép trùng quanh sông núi địa lý, kém xa tí tắp truy tích đồ thuận tiện. Can Bích Nhi đỏ mặt, ngươi muốn dùng thì lấy đi sử dụng tốt rồi. Không việc gì đâu. Thửa Dương chỉ vào phía dưới to lớn lôi ưng thi thể, cho cười nói, bốn trảo lôi ưng bóng lướt, sư đệ đã thủ hạ, tặng cho hai vị sư tỷ giao nhiệm vụ đi. Đây chính là 60 điểm công văn đây, tiểu sư đệ, ngươi liền như thế hảo phóng. Châu Hành Vân cười híp mắt nói ra, ngươi lạ mới đến, còn không biết tại Đế tông, công hun đáng giá tầm quan trọng. Hối Đoái bảo liệu, đan dược, huyền tinh, đều cần công hun đấy. Lấy Châu Hành Vân tư lịch, 60 điểm công hun còn không đặt tại trong mắt nàng. Nàng chỉ là to mò, Hứa Dương rốt cuộc là thật sự phóng khoáng đại khí, vẫn là hồ đồ vô tri, không biết được công hun tác dụng. Hứa Dương cười ha ha một tiếng, ta tự nhiên biết rõ, hơn nữa tại Cửu cung ngọn núi, còn hướng trúc trưởng lao thỉnh giá qua, tốn mất 100 công hun. Cái này 60 điểm công hun, vốn là Châu sư tỷ cùng Càn sư tỷ nhận nhiệm vụ, ta chỉ là thấy tình huống nguy cấp, mới ra tay giúp đỡ. Nếu là Cầm Lôi Ưng móng đuốt đi nhận lấy công văn, cái kia chính là cấp giật hai vị sư tỷ nhiệm vụ, ta tuy rằng bất tài, nhưng là không biết làm chuyện như vậy. "Kỳ kỳ, tiểu sư đệ ngươi coi thật to lớn khí đây." Châu Hành Vân nói ra, "Bất quá, Lôi Ưng là ngươi giết, nói đến hai chúng ta sư tỷ, đều dính ngươi ánh sáng. Nhiệm vụ này, ta liền không tham dự công văn phân phối, Bích Nhi cùng ngươi cùng chung đi." Can Bích Nhi sắc mặt đỏ chót, liên tục xoa tay, giải thích nói cái này một lần nản suất lực ít nhất, không thể nhận lấy công văn. Châu Hành Vân trừng mắt, "Tiểu Bích Nhi, ngươi lẽ nào đã quên, phong trưởng lão bệnh ngươi trong vòng 1 tháng, nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ." Hiện tại thời gian đều đã qua hơn nửa tháng, tính cả đường về lúc tốn tại vực môn truyền tống bên trên thời gian, ngươi nơi nào vẫn tới kịp làm việc. Nhanh lên mang theo ứng trảo, về tông môn bí cảnh. Can Bích Nhi bất đắc dĩ, chỉ được từ Hứa Dương trong tay, tiếp nhận lôi ưng bốn con lợi trảo. Bốn trảo lôi ưng sinh lý kết cấu đột thủ, ngoại trừ bụng hai cái cự trảo bên ngoài, nó hai miếng trên cánh sinh ra gân bất định, lại dọc theo người ra ngoài hai cái cự trảo, làm cho cự cánh đánh ra thời điểm, còn có lợi trảo đánh giết, Hứa Dương vết thương trên người, hơn phân nửa tựu đến nguồn gốc từ nơi này. Sư tỷ, ngươi sao vậy không cùng ta cùng một chỗ trở về? Can Bích Nhi vừa muốn ly khai, Nhìn thấy Châu Hành Vân không hề động thân ý tứ, không khỏi kỳ quái. "Bích Nhi, ngươi từ đây cấy vượt môn, một người trở về đi thôi. Sư tỷ ta muốn cùng Hứa sư đệ một đạo, tìm kiếm Băng Lam Ngọc Hiệt." Châu Hành Vân vỗ vỗ càn Bích Nhi đầu nhỏ nói ra. "À." Hai tiếng kinh dị, phân biệt xuất từ Hứa Dương cùng càn Bích Nhi trong miệng. Hứa Dương nói ra, "Sư tỷ, cái này sẽ không cần chứ? Sư đệ một người, độc lai like độc vãng quá rồi." Châu Hành Vân trừng mắt hoạnh, "Điều này sao đi? Băng Lam Ngọc Hiệt là Huyền Vương đỉnh phong yêu thú, ngoại trừ nắm giữ băng cực thần thông bên ngoài, còn ẩn chứa kỳ độc, so với bốn trảo lôi ưng còn muốn hung hiểm." Ngươi đối phó bốn chảo lối ư, hay là trước rợ trò lựa bịp khiến nó nội tạng bị hao tổn, thực lực giảm mạnh? Lúc này Trầm Tuyết, đụng tới Băng Lam Ngọc hiết nhất định chơi xong. Ta được vì ngươi lực trận, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra." Hứa Dương vẻ mặt đau khổ nói ra, "Ta có đối phó nó năm chắc." Hắn đem cái kia viên chiếm được lương khâu trưởng lão đỏ thâm ngọc bài, biểu hiện ra cho hai người sư tỷ xem. Can Bích Nhi nói ra, "Lương khâu trưởng lão xích ngọc phù, có thể diễn biến nàng một đạo pháp tắc hóa thân, bất quá nam cương cùng trung thổ thực sự quá xa, dù cho lương khâu trưởng lão huyền công cao thâm, tại thập vạn đại sơn hóa ra pháp tắc hóa thân, cũng chỉ có thể có huyền vương cấp thực lực." Viên Vương cấp thực lực cũng đủ rồi, lương khâu trưởng lão Hoa thân, thêm vào ta, tuyệt đối có thể tu nhập băng lam ngọc huyết." Thửa Dương nói ra. "Vậy cũng không được, coi như ta lần này là trả lại ngươi cứu viện ân." Châu Hành Vân nói ra, "Sao vậy, ngươi có phải hay không xem bản sư tỷ bị bốn trảo lôi ưng lôi vổng nữa lại, liền cho rằng ta thực lực không đủ, không xứng với cùng ngươi cùng một chỗ hành động?" "Không phải, tuyệt đối không phải." Thửa Dương đương nhiên sẽ không thừa nhận, sư tỷ mạnh mẽ phá trận, đánh bại tinh thần viện huyền vốn trước, cái kia, sư đệ bội phục vô cùng. "Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc sư tỷ cùng ngươi cùng một chỗ bắt được Băng Lam Ngọc Hiết, chúng ta coi như thành toàn xong." Châu Hành Vân sấm rền gió cuốn mà nói ra, "Bích Nhi, ngươi hiện tại liền đi đỉnh điểm Xích Thành, cứu vực môn trở về. Hứa Sư Đệ, chúng ta đi tìm Băng Lam Ngọc Hiết." Tại Châu Hành Vân cường thế an bài xuống, Hứa Dương cùng Càn Bích Nhi đều chỉ có thể tiếp thu. Đưa mắt nhìn Càn Bích Nhi hóa thành lưu quang đi xa, Hứa Dương cùng Châu Hành Vân liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi rơi vào rồi Hồng Vân bên trong thành. "Tốt rồi, hiện tại vấn đề là, chúng ta nên hướng phương hướng nào thăm dò?" Châu Hành Vân hỏi. "Q2 chương 945, chui vạn rằm sương lánh ca nguyên." Băng Lam Ngọc Hiết tính tích giẫm mắt Cho nên tuyệt đối không thể tại nóng bước xích diễm sơn phủ cận. Mà trong Thập Vạn Đại Sơn, âm hàn khu vực đào ít lại càng ít, không bằng hướng nam doanh giới hỏi dò một phen." Hứa Dương nói ra. Hai người lập tức gọi Hồng Vân thành chủ, cái này huyền tông cấp thành chủ, đối hai vị đế tông đến sai sự, tự nhiên là kính lễ rất nhiều, đối với Hứa Dương nói lên vấn đề, càng là biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Hồng Vân thành chủ đối với chung quanh địa lý quen thuộc trình độ, muốn so với Kim Ô trại tộc trưởng mạnh hơn nhiều, bất quá Thập Vạn Đại Sơn dù sao quá mênh mông rồi, hơn nữa hung thú đông đảo, hắn cũng chỉ nghe nói qua một chỗ nổi danh âm hàn nơi. "Cái này một nơi, tên là Sương Lạnh Ca Nguyên." Từ Hồng Vân Thành, xích diễm sơn phương hướng, muốn hướng về phía đông nam hướng phi hành. Đến nỗi Sương Lãnh Cao Nguyên khoảng cách Hồng Vân Thành có bao xa, cái kia Huyền Thông Thành chủ cũng không dám chắc. Chắn. Bất quá, biết rõ phương hướng liền dễ làm rồi. Nghỉ dưỡng sức một ngày, đến lúc Hứa Dương, Châu Hành Vân thương thế khôi phục sau khi, hai người liền bước lên hướng đông nam, tìm băng lam ngọc huyết đường sá. Hai người ngay từ đầu hóa thân đột quang, ở trên bầu trời nhanh chóng đi tới, mỗi hơn vạn dặm, liền dừng lại, mở ra truy tích đồ, tìm trong vòng ngàn dặm bên trong, băng lam ngọc huyết tung tích. Chỉ bất quá, lần lượt đầy cõi lòng hy vọng, nhưng đều tan vỡ. Băng Lam Ngọc Tuyết là cực kỳ thưa thất yếu thú, sao sẽ dễ dàng như thế tìm được. Tại dọc đường, hai người từng tao ngộ rất nhiều lần hung thú, thậm chí là yếu thú, thuận tiện chém giết liền thuận tay giết, rút ra bảo tủy nội đan những vân này, khó chơi một chút, liền trực tiếp hóa ánh sáng bay đi. Dọc theo đường đi, hai người chém giết yếu thú hung cầm, mệt mỏi liền tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi. Hứa Dương mỗi lần lúc nghỉ ngơi, đều nắm chặt mỗi một phần thời gian, rút lấy huyền khí tăng cường tu vi, cùng tiêu hóa cùng các loại quái thú kinh nghiệm chiến đấu. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, Kim Cương Bất Hoại thân cùng với Phong Ma đột pháp, đều lấy nhìn không thấy tốc độ, chậm rãi tiến bộ. Suốt sáng như vậy phi hành, Trận đấu kéo dài hơn 10 ngày, hai người cũng dần dần cảm nhận được không chịu nổi. Cuối cùng tương nghị, không lại hóa ánh sáng phi hành, mà là chọn dùng chậm chậm điều động Huyền Linh phi độn phương thức, từ từ đi tới. Nhìn thấy Hứa Dương Chu tức Huyền Linh thần tuấn, Châu Hành Vân mặt ngở dậy, lần nữa liên hội đến, ngồi ở Chu tức Huyền Linh trên lưng. Câu được câu không cùng Hứa Dương tán gẫu. "Hứa sư đệ, ngươi biết Trung Châu thế lực khắp nơi tình tình hình sao?" Châu Hành Vân nhắc lên cái đề tài này. Hứa Dương hơi nghi hoặc một chút, đại ung hoàng triều thống trị Trung Châu, 10 đại tông môn địa vị ngang nhau, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Đây chỉ là mặt ngoài, người đem Trung Châu nghĩ đến rất đơn giản. Châu Hành Vân nói ra: "Ngươi cảm thấy, mười đại tông môn đệ tử thiên tài, thực lực như thế nào?" Hứa Dương thoáng trầm tư, thành thật mà nói ra, tại tiểu thiên lộ thí luyện thời điểm gặp được một đám, đại thể tại huyền quân cảnh giới. Trong đó chỉ có một bàn long viện đệ tử Thương Hải có chút thực lực, những người khác đều kém xa lắm. "Xì xì" một tiếng, Châu Hành Vân bật cười: "Hứa sư đệ, ngươi biết tham gia tiểu thiên lộ thí luyện đệ tử, đều là cái gì người? Bọn hắn bất quá là ngoại môn đệ tử mà thôi, xa xa không tính là mười đại tông môn tinh uyệ. Phải biết, mười đại tông môn nội môn đệ tử, trên căn bản đều là huyền vương cấp độ, thực lực không thể coi thường." Mười đại tông môn nội môn đệ tử, thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ, nhưng bọn họ thời gian tu luyện cũng không ngắn, Hứa Dương ăn ngay nói thật, đại đa số nội môn đệ tử hẳn là đều có 50 tuổi trở lên, lại tăng thêm tông môn tài nguyên phong phú, huyền khí đầy đủ, có huyền vương cấp thành tựu, cũng không tính kỳ quái. Châu Sư thị, ngươi nên cũng sắp 60 chứ? Ồ, Châu Sư tỷ sắc mặt của ngươi sao vậy như thế khó coi? Nói hưu nói vượn. Châu Hành Vân đỉnh đầu gần xanh trắng lộ, ba một cái tát đánh vào Hứa Dương trên bờ vai, bổn cô nương vĩnh viễn 18 tuổi. Hứa Dương cười ha ha một tiếng, giống Châu Hành Vân như vậy, tại 50 tuổi trước liền đạt đến huyền vương cấp độ cường giả. Khí huyết cương tĩnh, tuổi thọ có 240 năm. So với với người bình thường 70, 80 tuổi thọ tính toán, Châu Hành Vân bây giờ năm khoảng 10 tuổi niên kỷ, sắp thực coi như 18 tuổi thiếu nữ. Hơn nữa, Châu Hành Vân bất luận bên ngoài, vóc người vẫn là sức sống bắn ra bốn phía tâm thái, đều ở phụ thông nữ hài chừng 20 tuổi trình độ bên trên, nàng tự xưng vĩnh viễn 18 tuổi, ngược lại cũng sự ra có nguyên nhân. Trung Châu tu huyền giới, bất luận tuổi tác, chỉ luận bối phận. Hứa Dương cùng Châu Hành Vân là một cái bối phận, bọn hắn cho dù tuổi tác chênh lệch hơn 20 năm, cũng sẽ không có cái gì ngăn cách. Hai người cười đùa một phen, Châu Hành Vân bình tĩnh lại tâm tình. Lúc này nghiêm túc nói ra, "Bất quá, Hứa Dương sư đệ, ngươi nhưng không nên xem thường Trung Châu tu huyền linh giới. Người ta đời này bên trong, mười lại tông môn đều có đệ tử kiệt xuất, thiên phú kinh diễm, thực lực mạnh mẽ." Sư tỷ nói một chút thôi. Trong khi nói chuyện, tính toán lại bay ra gần vạn dặm, Hứa Dương lấy ra truy tích đồ kiểm tra một phen, phát hiện không băng lam ngọc vết tung tích, liền tiếp tục điều khiển chu tức huyền linh phi hành. "Trước tiên nói chúng ta đến tông, Độc Cô Vân đại sư huynh." Châu Hành Vân trong mắt lóe ra kính lễ vẻ mặt, hắn tại 10 năm trước, liền bước chân vào Huyền Vương cảnh giới đỉnh cao, bây giờ tuyệt đối có thể nói vô địch Huyền Vương. Một khi đại sư huynh thành tựu hoàn giả, liền sẽ lập tức trở thành ta đế tông trẻ tuổi nhất Trường lão. Đại sư huynh hẳn là có cái 70, 80 tuổi chứ? Hứa Dương trong lúc nhất thời, còn khó có thể xoay chuyển quan niệm, cái này cùng hắn mất tổ phụ Hứa Trường Lăng là cùng một năm kỷ. 3. Châu Hành Vân tại Hứa Dương trên bờ vai vỗ một cái, nói bậy, đại sư huynh bây giờ vừa qua khỏi 60. Vậy cũng không ra sao. Hứa Dương âm thầm nhếch môi, hắn nhớ tới sư phụ của mình Lạc Bạch Thủy, 67 tuổi, tấn thăng huyền hoàng cảnh giới, hơn nữa là gió, ám song cực ngẩn giả, lại tại ngắn ngủi trong vòng 1 năm, lĩnh ngộ tịch diệt đạo, bước vào huyền hoàng trung kỳ. So với cái này Đế Tông đại sư huynh phải mạnh hơn. Phải biết, Lạc Bạch thủy tài nguyên tu luyện, so với Đế Tông đại sư huynh phải kém rất nhiều. Chỉ là Đế Tông bí cảnh cái kia hết sức dư thừa huyền khí nồng độ, liền vượt xa doanh châu thương lan phủ. Châu Hành Vân tiếp tục nói, đương nhiên, những tông môn khác cũng có có thể cùng đại sư huynh sánh ngang thiên tài tuấn kiệt. Trên thực tế, mười đại tông môn đời này thủ tịch đệ tử, trên căn bản đều kẹt tại Huyền Vương đỉnh phong cái này khảm bên trên, chỉ là khoảng cách Huyền Hoàng cảnh giới, có xa có gần mà thôi. Hứa Dương gật gật đầu, hắn hôm nay là Huyền Quân hậu kỳ, nếu là bùng nổ chiến lực, có thể đối kháng Huyền Vương hậu kỳ cao thủ bất quá đối mặt vô địch huyền vương, còn đùa kém khuất. Mặc dù vận dụng Thánh kiếm uy, cũng chỉ là đi hiểm đánh cược một lần, không thắng được năm chắc. Bất quá, ngươi nếu là lấy vị, Trung Châu cùng thế hệ thực lực vẹn vẹn vô thử, liền 10 phần sai rồi. Châu Hành Vân xinh đẹp trên mặt có thần bí nụ cười. Lẽ nào bên trong môn phái nhỏ, cũng có kiệt xuất cỡ dạ, thậm chí vượt qua đại tông môn? Hứa Dương có chút khó có thể tin. Không, dĩ nhiên không phải, bên trong môn phái nhỏ, chỉ tương đương với đế tông ngoại môn đệ tử, Châu Hành Vân nói ra, ta nói, là Trung Châu trên đại lục lục đại cổ tộc. Quý 2 chương 946, bàn về cùng thế hệ lục đại cổ tộc. 946. Ban về cùng thế hệ, lục đại cổ tộc. Lục đại cổ tộc. Thừa Dương đã không phải là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, hắn thử thăm dò nói, "Sư tỷ nói, có phải hay không?" "Thiên tộc." "Thiên tộc, chẳng qua là lục đại cổ tộc một người trong đó." Châu Hành Vân nói đến cái này tội quần thời điểm, xinh đẹp trên mặt có không thêm che giấu vẻ chán ghét, "Lục đại cổ tộc, người biết rất nhiều, nhưng biết này sáu tộc theo thứ tự là kia sáu chi sẽ nhiều." "Thiên tộc là lục đại cổ trung tộc, nổi tiếng thứ 2 cao cổ tộc, nhưng làm việc cũng là cao nhất điều là lối." "Nổi tiếng." "Đứng hàng thứ 2." "Kia đầu tiên là người nào?" Thửa Dương cười hỏi, "Lục đại cổ tộc chúng nổi danh nhất, đương nhiên là hôm nay trên danh nghĩa thống trị trùng châu gia sơn, đại ung hoàng tộc." Châu Hành Vân hồi đáp, "Bọn họ thật ra thì chính là lục đại cổ tộc trong ung tộc." Sư tỷ còn biết những cổ tộc? Thửa Dương hỏi, "Chư Tiên tộc, ung tộc ở ngoài, còn có Thương hoàng nhị tộc." Châu Hành Vân nói, "Hơn nữa, ngươi nói cái kia Bản Lăng viện đệ tử Thương Hải, hẳn là chính là Thương tộc thuần khiết huyết mạch hậu duệ." Thương tộc, hoàng tộc. Thửa Dương trầm tư, "Ngươi nói, không đúng, Thương Hải nếu là thương tộc hậu duệ, như thế nào gia nhập 10 đại tông môn một trong bản Lăng viện?" Chẳng lẽ bản Lăng viện Cùng thương tộc có liên hệ gì không được? Ta đây cũng không rõ ràng, có thể cùng thương hải bản thân có chút quan hệ sao?" Châu Hành Vân nhún vai nói, "Còn có hai cái tộc quần, kia một người trong gọi là thú tộc, lai lịch tương đối kỳ dị, tộc truyền nghe thấy có thời xa xưa thay thế thú huyết truyền thừa, cư ngụ ở Thập Vạn Đại Sơn phía nam, xưa nay không cùng trung tộc giao đổi." Thừa Dương nghe mùi ngon, "Kia thứ sáu cổ tộc là cái gì?" "Cuối cùng một cái cổ tộc, thần bí nhất, bọn họ tự xưng thần chi hậu duệ, cho nên dòng họ phải." "Thần." Châu Hành Vân bĩu môi, "Cho nên Trung Châu Đại Lục gọi này nhất tộc bởi vì thần tộc." Thần tộc? Hứa Dương trong lòng rung động, ở tàng kinh các sách cổ tròng, đối với thương hoàng nhị tộc, thiên tộc đều có chỗ ghi lại, nhưng duy độc thần tộc, thú tộc không có đôi câu vài lời tồn tại thế. Chỉ nghe dòng họ, liền biết thần tộc cường nạo tự đại. Lấy thân vị họ, nếu không có Lăng Tiên tuyệt đỉnh thực lực, khẳng định đã sớm giật vong. Nơi này cần muốn nói rõ một chút, thời đại hoàng kim, Cửu Châu đại lục chuyển xuống điển tịch quyền, phong phú. Mà ở vạn năm sau, làm duy nhất tồn tại thế tông môn, đệ tông có thể ở những thứ này điển tịch, cổ sử chung, cất dấu một hai, cũng đã là đáng quý. Hứa Dương cùng cực nửa đời thời gian, có thể nhớ ký đồ, thì càng là ít lại càng quý. Vì vậy, cho dù trở lại đời sau cuộc sống Trung Châu, Hứa Dương cũng không có bao nhiêu sông xáo Trung Châu kinh nghiệm, chỉ nhớ rõ mấy bị truyền vì Huyền khí khô kiệt hai hách chi nguyên. Mà chút ít hai hách chi nguyên kia một người trong, Duyện Châu Hải Vân thượng quốc thương lan phủ đàng tiên thác bút tích thực, Hứa Dương đã đi song qua, cũng không có phát hiện đặc thù nơi. Cho nên, muốn dựa vào đời sau người đối với lịch sử hiểu rõ, tổ tiên một bước phát đại của cải, đối với Hứa Dương mà nói, đã không thể nào. Vạn năm năm tháng, vài lần biển cả hóa hư vô, đã sớm cảnh còn người mất. Hứa Dương thản nhiên trầm tư, lại bị Châu Hành Vân lời của cắt đứt. Hứa Sư Đệ Lục đại cổ tộc đều có cực kỳ bất phàm lai lịch. Thân tộc tin đồn thần chi hậu duệ, từ không cần phải nói, thú tộc cũng có viễn cổ chí tôn chi thú huyết mạch, thiên phú dị bẩm. Mà còn lại bốn phần khiết loại người cổ tộc. Tổ tiên cũng xuất hiện quá nhất thống thiên hạ thánh đế, hơn nữa mỗi một thời đại, cũng ít nhất sẽ xuất hiện một vị huyết mạch phản tổ con nối dòng, chiến lực bệ nghệ cùng thế hệ. Tỷ như ngươi nhìn thấy cái kia thương hải, hắn thị có thể là huyết mạch phản tổ. Thuần huyết đế duệ. Hứa Dương hồi tưởng thương hải biểu hiện, không khỏi lắc đầu. Nếu bàn về trạng thái bình thường ở dưới thực lực, thương hải xa xa không bằng Hứa Dương. Nhưng là Thương Hải bộ phát huyết mạch sức mạnh to lớn sau, lại cùng thi triển hàng Tam Thế Minh Vương gia chỉ sau hứa dương tương tự, này nói rõ cái gì? Nói rõ Thương Hải huyết mạch lực lượng giá trị, so sánh với hàng Tam Thế Minh Vương gấp 10 lần giá trị, cao hơn ra rất nhiều, có thể đạt tới 10 mấy lần, thậm chí là gấp 20. Bất quá, vận dụng huyết mạch lực sau, Thương Hải tiểu suy yếu thời gian rất lâu, hứa dương hàng Tam Thế Minh Vương giá trị, nhưng không có loại này tệ đoan. Lục đại cổ tộc, tổ tiên cũng từng xuất hiện qua thánh đế cấp 1 nhân vật. Hứa Dương nói, có phải là hay không cùng Huyền Thiên Thượng Đế một tầng cường giả? Tư cảnh giới đột nhìn, đích xác là một tầng Trâu Hoành Vân giải thích, nếu nói thánh đế, chính là đạt đến tu huyền giả cực hạn nhân vật, nửa tiến về phía trước một bước, chính là tiên lộ. Thế Tôn Cửu Kiếp, Thánh Nhân Tam Thai, những thứ này thánh đế cấp nhân vật, cũng vượt qua Tam Thai Cửu Kiếp, đạt đến cho đại viên mãn trình độ. Bất quá, Huyền Thiên Thượng Đế làm là nhân tộc vị thứ nhất thánh đế, cường đại cỡ nào, khai sáng tu huyền đường cơ rộng, kỳ thực lực tuyệt không phải Thương Thiên Đại Đế, Hoàng Thiên Đại Đế cùng Ung Thiên Đại Đế ba vị này có thể so sánh với. Đế Tông bản thân chính là Huyền Thiên Thượng Đế đệ tử sáng chế, sở hữu đế tông người, đối với Huyền Thiên Thượng Đế, cũng có một loại gần như sùng bái mù quáng. Hứa Dương Ngạc liền nói, bốn người cổ tộc, sư tỷ ngươi mạnh khỏe giống như chỉ nói ba cái đại đế, còn có một vị đại đế ở đâu? Châu Hành Vân liếc Hứa Dương một cái, ngươi đã quên, thiên tộc tự xưng là Huyền Thiên Thượng Đế hậu duệ, còn nhiều lần hướng ta đế tông tác thủ chí tôn thần đỉnh, làm đến hết sức căng thẳng trình độ. Cho nên, thiên tộc nếu có đại đế, tự ứng thay thị Huyền Thiên thượng đế. Bất quá, bọn họ xứng sao? Hừ. Lúc đại cổ tộc cùng thế hệ cao thủ, có hay không thực lực đặc biệt cường hãn, có thể sánh vai độc cô Vân đại sư huynh các chủng người? Hứa Dương hỏi. Đương nhiên là có, không nói phạn tổ thuần huyết đế duệ, chính là còn lại phẩm thể cũng có siêu quần bản tùy người, có thể so sánh với đại sư huynh như vậy vô địch huyền vương, Châu Hành Vân thở dài nói, thuần huyết đế duệ thì càng thêm đáng sợ, huyết mạch lực gia trì, chiến lược tiêu thăng, ngay cả đại sư huynh cũng không phải là đối thủ. Ở 4, 5 lúc trước, thiên tộc thuần huyết đế duệ, thiên chi hạng, tới ta đế tông khiêu chiến. Nói tới đây, Châu Hành Vân muốn nói lại tôi, thở dài một hơi. Hứa Dương không có hỏi nữa, hắn nhìn mặt định sắc, đã đoán được kết cục. Đúng như dự đoán, Châu Hành Vân uấn hẳn nói, một ít lần, đối với ta đế tông đệ tử, đã kích thật lớn. Ta lúc ấy vẫn chỉ là huyền vương trung kỳ, thực lực không đủ, không có ra sân chỉ có thể trợn mắt nhìn, từng cái từng cái tu luyện nhiều năm sư huynh, sư tỷ, bị Thiên Chi Hãng hời hợt địa toàn bộ đánh bại. Hơn nữa, vậy cũng ăn người, căn bản không có chút nào nương tay ý tứ, rất nhiều sư huynh sư tỷ cũng bị đánh cho thành trọng thương. Hứa Dương hỏi, đại sư huynh ra sân có hay không? Đại sư huynh học tập đế tông trấn tông bí thuật, chiến lực tăng lên gấp 10 lần, sau đó mượn một tia chí tôn thần định lực, mới vừa cùng Thiên Chi Hãng liều mạng thế hỏa. Châu Hành Vân cô đơn nói, nay hoàn hảo, cuối cùng không để cho Thiên Chi Hãng toàn thắng, vãn hồi một tia mãn mũi. Hứa Dương nói, Q2 chương 947 Xem cốt Tiễn Tuyết Lang truy tung. Chương 947. Xem cốt Tiễn, Tuyết Lang truy tung. Châu Hành Vân bắt đầu, đọc cô Vân đại sư minh mượn chí tôn thần đệ lực, hiển nhiên có an gian chi lại. Kia thiên chi hảng cũng đoán được một hai, luôn lư trong lúc, đối với đại sư huynh rất nhiều khinh thường. Dừng một chút, Châu Hành Vân tiếp tục nói, ở đại chiến sau khi trầm rực, đại sư huynh trọng thương nôn ra máu, suýt nữa lưu lại bệnh không tiện nói ra. May là tông chủ xuất thủ, mới để cho đại sư huynh khang phục như lúc ban đầu. Hỏa dương vật đầu, thuần huyết đế duệ, nếu như lớn lên, đúng là đáng sợ. Châu Hành Vân nói, hỏa sư đệ Ngươi hôm nay là Đế Tông một phân tử, sẽ phải lấy lớn mạnh Đế Tông vì nhiệm vụ của mình. Ngươi tiên tư cực cao, hơn nữa chiến lực đi tiên, ít nhất ở giai đoạn này, không thua chó thuần huyết Đế Dụệ. Cố gắng lên, Đế Tông tương lai, chúng ta kiên. Hai người một đường nói chuyện với nhau, Chu Tước Huyền Linh vẫn lấy tốc độ cực nhanh, hướng đông nam phương hướng phi hành. Mỗi cách vài dặm, Hứa Dương sẽ tìm tòi một chút đuổi theo dấu vết đồ, tìm kiếm băng lam ngọc hạt. Càng về sau, Hứa Dương đã trấn lặng, bọn họ rời xa cực Xích quốc, thậm chí còn vượt qua không biết bao nhiêu quốc gia. "Sư tỷ, ngươi có phát hiện hay không? Đất này thế càng ngày càng cao." Hứa Dương nói. "Ừ." Có sao? Châu Hành Vân ngồi xếp bằng ở chu tức huyền linh trên lưng, nửa ngủ nửa tỉnh. Hứa Dương bất đắc dĩ, bất quá hắn thao túng huyền linh phi hành, đối với địa thế biến hóa, hiển nhiên so sánh với Châu Hành Vân muốn nhẹ cảm một chút, sư tỷ ngươi nhìn, phía dưới cả vùng đất, có ba nhánh sông, cũng là từ đông nam lưu hướng tây bắc. Nếu như suy đoán của ta chính xác, trong khoảng thời gian này phi hành tới đây, vượt qua hàng tỉ dặm sau, địa mạch độ cao, ít nhất bay lên ngàn trượng. Ý của ngươi là? Châu Hành Vân chần chờ. Sương Lánh Ca Nguyên, dù đã tối rồi. Hứa Dương đứng vậy, phía trước thổi qua lạnh run gió mát. Một khối vừa một khối nồng đậm mây đen, tại phía trước thiên tế huyền phù, phía dưới dãy núi cỏ cây, cũng phủ thêm một tầng thật mỏng tuyết mạc, cùng xích diễm sơn phủ cận nóng bức khác hẳn bất động. Phía trước địa thế, đột nhiên cao cao, liên tiếp phập phồng dãy núi, cao tới ngàn nhận. Đứng đứng ở trước mặt hai người, Hứa Dương thao túng chu tức huyền linh, hướng về phía trước kéo lên, rất nhanh vượt qua dãy núi độ cao. Nhất thời, nhất phái mỹ lệ cảnh tượng xuất hiện ở Hứa Dương cùng Châu Hành Vân trước mắt. Kia liên tiếp dãy núi sau, là một mạng lưới trắng xóa cao nguyên. Cao nguyên thượng, có từng ngọn liên miên phập phồng câu lăng, còn có một tầng manh thấp bé bay phi lao. Theo sóc gió nhẹ nhàng lay động. Thật đẹp, so sánh với xích diễm sơn loại này địa phương tốt đã thấy nhiều. Châu Hành Vân tiếng hoan hô nói, dọc theo đường đi mệt mỏi buồn ngủ hễ quét là sạch, nàng lăng không nhẹ xuống. Hai cánh tay mở ra, hướng trắng xóa phủ kiếm băng sương ca nguyên, trực tiếp bổ nhào rơi xuống đi. Hứa Dương cùng thu hồi Chu Tức Huyền Linh, mềm rủ xuống rơi xuống. Nơi này thật có chút rất lạnh, không biết băng lam ngọc hạt có phải hay không ở chỗ này. Hứa Dương tay thổi phòng đuổi theo dấu vết đồ, khẽ nhắm mắt, lặng yên nghĩ băng lam ngọc hạt bộ dáng. Nhưng là, đuổi theo dấu vết đồ thượng Tơ Hồng, như cũng không có chút nào đọng tĩnh. Sư lệ Này xương lánh cao nguyên, thoạt nhìn vô cùng rộng lớn, chúng ta bây giờ bất quá là ở cao nguyên rộng theo giải đất, tìm không được băng lam ngọc hạt tung tích cũng rất bình thường. Châu Hành Vân vô vô hứa Dương bà vai, chúng ta đem xương lánh cao nguyên cho lên một lần, không tìm tìm không được cái loại này chết tiệt bỏ cả. Hứa Dương gật đầu. Vừa muốn gọi ra Chu Tức Huyền Linh tiếp tục bay lượn, bỗng nhiên thấy phía trước cách đó không xa cây thấp thượng có một chút mơ hồ hàn mang. Hứa Dương đi ra phía trước, rất nhanh đi tới cây thấp lúc trước. Hắn vòng qua này cây, mới phát hiện về điểm này hàn mang nơi phát ra. Đây là một cánh cốt tiễn, dài chừng 3 thước, tùy phong duệ thú cốt mài mã mà thành. Thửa Dương nhẹ nhàng vuốt ve Tây Tiễn, phát giác có củ dụột trong đó hung hỳ tóe khắp, bắn ra này một mũi tên người, tuyet không phải tay mơ. "Sư tỷ, để xem một chút nơi này." Thửa Dương chào hỏi dưới, Châu Hành Vân rất nhanh chạy tới. Tham quan học tập một phen, Châu Hành Vân sắc mặt có chút ngưng trọng, nói: "Này một mũi tên lực lượng lớn vô cùng." Nàng đi về phía cốt tiễn bắn tới phương vị ngó nhìn. Này một mũi tên là xuyên thấu một mảnh bãi phi lao, cuối cùng bắn vào một bụi cây thấp thượng, dọc đường xuyên thủng một chút cũng không có đếm cây tối, để lại từng cái từng cái trong suốt lỗ thủng. Chẳng lẽ là này Dương lãnh cao nguyên thượng, ở lại thổ dân nhân vật Thứa Dương xách xắc xương kỳ, bất quá, so với Nam Cương Cát Nước, này xương lãnh cao nguyên thượng tổ dân, tựa hồ đặc biệt lợi hại a này một mũi tên, Huyền Quân chợt xuống đích cường giả, tuyệt đối bắn không ra. Châu Hành Vân vừa muốn nói chuyện, đột nhiên vươn ra ngón tay nhỏ nhắn, dựng thẳng ngăn chặn hứa Dương đôi môi, coi chừng, có người muốn tới đây. Thứa Dương cũng đồng thời nghe được, hai gã đế tông cao độ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thu liễm huyên lực, biến mất ở một gốc cây tráng kiện cây thấp sau lưng. Thứa Dương lại càng lấy quang vô cùng huyên lực, chít xạ ra huyễn tượng, đem hai người thân hình tiến thêm một bước che giấu. Tất tiếng sủa sủa tốt mặc Lâm Thanh Âm truyền đến, ngay sau đó là một trận hưng phấn tiếng gào, Hứa Dương hai người lặng lẽ thăm dò quan sát, phát hiện xuyên qua nặng nề rừng cây đến đây, là một ít đội võ trang đầy đủ tu viẩn giả. Những người này mặc trên người thật dày da áo lông, từng cái từng cái tóc dài bồng bềnh, ánh mắt sắc bén. Kia một người trong năm tử, chỉ vào kia cốt tiến lớn tiếng nói, "Tiểu vương tử Úy Vũ." Những người khác rối rít tán tụng, "Tiểu vương tử Úy Vũ." Ở một mảnh tán dương trong tiếng, đội ngũ thế gia, một cái vẻ mặt ngạo khí thanh niên đi ra. Trên đầu của hắn mang đỉnh đầu áo lông ngũ, còn cắm một cây cao cao chí vũ, trên người treo vài vật ngọc chế đeo sức. Về lực ba động mơ hồ lộ ra, hiển nhiên là giá trị không rẻ huyền khí đồ trang sức đeo tay. Ở nơi này Nạo khí thanh niên trong tay, còn nắm một cây xiềng xích, một chỗ khác là một cái mẫu lông trắng như tuyết cao nguyên sói, thân cao năm thước, thân dài rộng, một đôi xanh lam con ngươi, làm lòng người quý. Ha ha, ngoan hổ, đi cho bọn vương đem cốt tiến mang tới. Nạo khí thanh niên vung tay lên, một ít cái xiềng xích giống như có linh tính một loại, rút vào lòng bàn tay của hắn. Kia trắng như tuyết đại sói, được cởi tự do, bốn chảo đặng, hướng phía trước nhất cây thấp đánh tới, rất nhanh dùng hàm răng cắn cốt tiến phần đuôi, rút ra. Tiểu vương tử Tổ tướng quân càng ngày càng thông linh tính, nhìn này lấy tiễn thủ đoạn, quả thực là nước chảy mây trôi a." Một cái người hầu than thở nói, để cho Kiêm Nạo khí thanh niên có chút tự đắc. Kia Tuyết Lang vừa muốn chạy trở về, đột nhiên chộp mũi chủ động, ở đây có lưu cốt tiến cây thấp bên cạnh, xoay quanh loạn mũi già, tìm kiếm. "Ừ, ngoan hổ, tại sao?" Nạo khí thanh niên, cũng chính là Tiểu Vương tử nghi ngờ hỏi. Chấm như tuyết cao nguyên sói ngựa đầu một tiếng gầm nhẹ, tựa hồ là ở đáp lại Nạo khí thanh niên lời nói. Nó truy tung kiếm dấu vết, thế nhưng một đường hướng Hứa Dương cùng Châu Hành vẫn ẩn thân phương hướng, đi tới. Hứa Dương hơi kinh hãi, có chút nghi ngờ. Hắn và Châu Hành Vân cũng là tu viền cao thủ, thu liễm hơi thở dưới, ngay cả bình thường Huyền Vương đều chưa hẳn có thể phát hiện đầu mối, ai ngờ thế nhưng cầm bị một đầu ngay cả hung thú cũng không phải là Tuyết Lang cho khám phá hành tung. Người nào cho bổn vương đi ra ngoài? Theo tiểu vương tử gào thét, chấm như Tuyết Đại Sói bốn chảo đặng, nhanh chóng hướng Hứa Dương, Châu Hành Vân hai người lành tới. Quy 2 chương 948, Bang hoàng tộc phỉ cầu luyện tập võ nghệ. Chương 948. Bang hoàng tộc, phi cầu luyện tập võ nghệ. Hứa Dương lập đầu, lôi kéo Châu Hành Vân, từ cây thấp phía sau đứng ra, lỡ đường người mà tôi, không nên hiểu lầm kia trắng như tuyết đại sói, gọi hơn vui mừng, tựa hồ ở tranh công ngợi phần thượng. Các ngươi là ai, lại xông vào ta băng hoàng tộc trưởng săn thú. Tiếng nạo khí thanh niên vương tử lạnh lùng nói, giấu đầu lòi đuôi, bụng dạ khó lường. Vương tử, hai người này nhất định có quỷ. Có thể có, bọn họ là thôn tiên tu tộc dân tế. Một gã người hầu lớn tiếng nói. Cái gì băng hoàng tộc, thôn tiên tu tộc? Hứa Dương không hiểu ra sao, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua, ở chỗ này tìm kiếm một loại đặc thú yêu thú. Nếu là vô sự, lúc đó sau khi từ biệt, hắn cũng không trông nom đầu kia đồ chó sủa tuyết lang, nhưng người tiểu muốn rời khỏi. Sở dĩ không trực tiếp hóa quang rời đi, là bởi vì mới vừa thân hóa độn quang thời điểm, tốc độ không có nói lên tới lớn nhất, rất dễ dàng gặp cao thủ đánh lén, đây cũng là huyền quân trở lên, cao thủ chiến đấu thưởng thức. Hừ, bắt lại cho ta, mang về nghiêm thêm thẩm vấn. Tiểu Vương tử ra lệnh một tiếng, nhất thời trung quanh băng hoàng tộc huyền giả, toàn bộ lao đến. Hứa Dương hai người, xuất hiện ở hiện tại thời điểm, tu liễm tự thân huyền lực ba độn, chính cho làm cho đối phương hiểu lầm lấy thế đại người. Ở tiểu vương tử đám người xem ra, trước mắt một nam một nữ này, chẳng qua là hai cái người bình thường, thì ngược lại đạm khí tăng mạnh. Đầu kia Tuyết Lang, xông lên nhất gần phía trước một tờ miệng to như chậu máu, đã hướng hứa dương sau cổ ta tới. Hứa Dương trong lòng nổi lên một trận tức giận, nhưng hắn thật sự là một người bình thường, Tuyết này sói một lời xuống tới, hắn cho dù không chết, cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Hứa Dương khinh thường cho cùng xúc sinh này động thủ, bả vai hắn thoáng một cái, huyền lực nhẹ nhàng một trên chút, ngủ say trong phỉ cầu nhất thời hướng phía sau bắn ra đi, thẳng tắp địa xông về Tuyết Lang mở ra miệng rộng. Kia Tuyết Lang đâu thèm rơi vào trong miệng là vật gì, hai hàng trắng liễu trên hàm răng tiếp theo cũng dùng sức cắn rơi. Ngao. Ùng ục. Một tiếng bi thảm, cùng một tiếng buồn bột giống, chẳng phân biệt được trước sau địa vang lên. Phát ra bi thảm tự nhiên là Tuyết Lang, nó một lời cắn xuống, lại phát hiện giống như cắn lấy một viên thiết cổ thượng, hai hàng răng nhọn cơ hồ cắn gãy. Ma Phi Cầu bị đau, cũng tỉnh lại, từ tuyết trong miệng sói bắn ra ra. Nó vướt vướt cái bụng cùng phía sau lưng, rất nhanh đối với Hứa Dương trợn mắt nhìn, lên án mạnh mẽ cái này vô lương chủ nhân. Trong ngày thường chỉ biết ăn cùng ngủ, hiện tại cũng nên rèn luyện rèn luyện thân thể, Hứa Dương cười cười nói, nhanh lên một chút, đánh xong kết thúc công việc. Tuyết Lang hung tính nổi, hướng về phía Cầu đột nhiên huy động móng nhọn. Phi Cầu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị trực tiếp đánh bay, đụng vào bên cạnh một gốc cây cây thấp thượng. Đầu nhỏ ngắt ngắt núc lích. Cái này nhưng Phỉ Cầu trọng giận, nó co lỗ một tiếng, lấy cùng kia mập thân thể vô cùng không tương xứng nhanh nhẹn, bắn lên, vọt tới Tuyết Lang. Tuyết Lang một chảo đưa ra, lại bị Phỉ Cầu linh hoạt địa xoay người né tránh. Thô ngắn đích cái đuôi nhỏ ở Tuyết Lang chọc mũi dùng sức rút ra đánh. Nay vừa kéo lực lượng tuy nói không lớn, nhưng đánh vào chỗ đau. Tuyết Lang bi thảm một tiếng, khí thế toàn bộ tiêu tán. Phỉ Cầu ở khác một góc cây, cây thấp trên cây khô rậm trầm, lần nữa đánh về phía Tuyết Lang, ngắn ngủn tiểu móng đuốt cầm thành hình quả đấm, dùng sức đánh tới hướng Tuyết Lang chóp mũi. Ở Tuyết Lang bị đau lúc, Phỉ Cầu lại là một quyền. Từ đối đến đầu điệu đưa ra, đem Tuyết Lang thân hình cao lớn, đánh cao cao quạng. Mà ở này một bộ tổ hợp quyền sau, phi cầu hai chân mãnh lực đạp một cái mặt đất, như như đạn pháo phóng lên cao. Hai con tiểu móng đuôi khép lại, dùng sức điệu một quyền, nhắm ngay Tuyết Lang sọ náo rơi đập. Này mấy cái động tác mau lẹ, nhanh chóng vô cùng. Những người khác đều nhìn đến nỗi mờ ngơ, phản phất thấy phi cầu hóa thân võ giả cao thủ, tam quyền lực cướp, đem so với nó khủng lồ gấp mấy trụ, hơn trăm lần Tuyết Lang, đánh kế tiếp bại lui. Tuyết Lang thân thể nặng nề đập rơi trên mặt đất, nhiều tia máu tươi từ đầu trùng tràn ra, nhuộm đỏ xương trắng mặt đất. Phi cầu hai cái bắn ra, trở lại hứa dương đầu vai, cái đuôi nhỏ đắc ý đung đưa, sau đó lựa chọn một cái thoải mái tư thế, một lần nữa gục xuống ngủ. Kia băng hoàng tộc tiểu vương tử đáng ngợi, nay mới phục hồi tinh thần lại. Một cái huyền giả người hầu, ngồi xổm người xuống, thử dò xét kia trắng như tuyết đại sói hơi thở, khó có thể tin địa quay đầu nói, "Vương tử đã chết." Ba, bên cạnh người hầu rút hắn một cái tát, vội vàng hô, "Vương tử, hổ tướng quân đã chết." "Cái gì? Của ta ngôn hổ?" Băng hoàng tộc tiểu vương tử sắc mặt xanh mét, hắn đoạt bước lên trước, đối với hứa dương quát to, "Ngươi lại dám giết chết bổn vương hổ tướng quân, ngươi nhất định phải chết!" Ta muốn đem ngươi bắt được băng hoàng tộc băng ngục, để ngươi cùng đám kia Ti Tiện Tôn Tiên tu tộc nhân cùng nhau, thừa nhận hàn khí nhập vào cơ thể thống khổ. Hứa Dương lực lượng dần mình, phi cầu có thể thắng được Tuyết Lang hắn biết rõ, nhưng mấy cái tử sẽ đem Tuyết Lang đánh chết, vẫn còn là thể hiện ra phi cầu thực lực đã ở vững bước tăng lên trong. Nghe được băng hoàng tộc tiểu vương tử kêu gào, Hứa Dương khẽ mỉm cười, nếu không phải ngươi thả chó đả thương người, ngắc không, là tung sói hành hùng, nó cũng sẽ không bị đang sống đánh chết. Về phần băng ngục và vân vân, tụi thôi đi, ta còn có chuyện quan trọng, không phục buổi. Châu Hành Vân cười duyên nói, tốt một cuộc đấu chó tuổng. Uy, các ngươi nghe kỹ, Nếu là con dám cái dày, đừng trách bọn ta thủ hạ vô tình. Quả thực đánh dẫm, cũng cho ta lo lắng làm cái gì, bắt được bọn họ. Bang hoàng tộc tiểu vương tử lần nữa hạ lệnh, hắn thuộc hạ cái kia 70 tông, huyền quân cấp cao thủ, rối rít đoạt bước ra, từng đạo huyền lực công kích, hóa thành đủ loại kiệu dáng manh thu hình thái, hướng hướng Dương cùng Châu Hành Vân đánh tới. Đào hoa chiến thể. Châu Hành Vân trong đôi mắt đẹp nổi lên một trận hắc khí, nàng đối đại đế tông đồng môn vô cùng hòa khí thân cận, nhưng đối với ngoại nhân, nhưng không có như vậy hảo tâm tình. Từng manh hoa đạo tử không trung rơi xuống, rất nhanh bám vào Châu Hành Vân trên thân thể mệt mỏi, tạo thành một bộ diễm lệ hoa đạo chiến giáp. Đây là Châu Hành Vân Hoa Đảo lĩnh vực biến thành, tập công kích, phòng ngự cho nhất thể, cực kỳ mạnh mẽ. Từng đạo màu hồng phấn cánh hoa đảo, điên cuồng tiêu xạ, từ trước đến giờ tập mọi người tấn công giết đi. Châu Tư Tỷ, không muốn giết người. Thửa Dương thấp giọng nói, hắn và những người này, chẳng qua là bình thủy tương phụng, không cần thiết đại khai sát giới. Ta hiểu. Châu Hành Vân thân thể mệt mỏi đột nhiên quay lại, Hoa Đảo chiến giáp tạo thành diễm lệ váy áo vung lên. Thanh từng mảnh cánh hoa, đem đám kia huyền giả công kích toàn bộ lấn mát, hơn thế không suy, như cũng đụng vào trên người bọn họ. Lấy Châu Hành Vân làm trung tâm, một vòng vây công mã đến huyền giả toàn bộ về phía sau ngã bay ra, giống như một đóa tươi đẹp dã hoa đảo trạng phóng. Ngươi, các ngươi, băng hoàng tộc tiểu vương tử bị một đóa hoa đảo bịn động nhau, giống như trước đi xuất, thần sắc hắn có chút hoảng sợ, các ngươi lại là huyền quân cấp. Hắn che bộ ngực, Đức Quáng nói không ra lời. Chúng ta có thể đi sao? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Ở Hứa Dương hai người hóa quang độn sau khi đi, băng hoàng tộc tiểu vương tử cắn răng, cánh tay trái giơ lên, một đạo phong cách cổ xưa phù lục dâng lên, chính là Trung Châu thông dụng liên lạc công cụ, linh tê phù. Chết tiệt, ta muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều. Quy 2 chương 949 Bắt ba nhạc thôn thiên gián tế. Chương 949. Bắt ba nhạc, thôn thiên gián tế. Hứa Dương cùng Châu Hành Vân hóa thân Huyền Quang, tiếp tục hướng Dương Lánh Cao Nguyên Trỗ sâu phi hành, một đường trong lúc còn đang trò cười. Bang hoàng tộc là lai lệ gì? Nhìn dáng dấp, thời đại đều ở đây cao nguyên thượng của sống. Thực lực của bọn họ cũng không phải sai, cũng không biết, bang hoàng tộc trong có hay không chân chính tu huyền cao thủ. Châu Hành Vân nói. Lấy Châu Hành Vân nhắn giới, chân chính tu huyền cao thủ, thấp nhất cũng phải là huyền vương định, thậm chí vô địch huyền vương mới có thể. Hẳn là sẽ có, Hứa Dương nói, chúng ta nhanh hơn độ sao, nhìn bang hoàng tộc tiểu vương tử bộ dạng, hiện nhân sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai người tầng trời thấp phi hành, trải qua một cái đẩm băng bầu trời thời điểm, đột nhiên thật dày tầng băng tăng vỡ, một con hiện đầy lợi nhận mẹ cùng lồ, từ phía dưới bỗng nhiên thăm dò. Một cỗ cường đại lực hấp dẫn lượng hiện lên, hai người thân hình không tự chủ được địa trì hoãn chậm lại, độn quang tiêu tán, lộ ra chẩn thân. Không tốt, là một đầu huyền vương cấp yêu thú. Châu Hành Vân sợ hãi thê. Thứa Dương nhìn rõ ràng hơn một chút, chỉ thấy đầu quái thú này, mọc lên một con một sừng, thân thể thon dài, hai móng rợ trường, một thân lưng phiến kim quang lóe lên, cũng là một đầu giao long. Không giao phần lớn là huyền quân đỉnh hung thú. Mà hắn cửa tái tiến một bước, sinh ra hai móng, đó chính là giao long. Một đầu giao long, ở vững chắc tự thân thực lực sau, một loại cũng là huyền vương đỉnh. Nay đầu giao long hiển nhiên cảm ứng được Hứa Dương, Châu Hành Vân trên người cường đại huyết khí, lúc này mới phá băng tập kích, muốn đem hai người kia loại thôn phệ, tăng cường tự thân lực lượng. Không nên cùng nó chiến đấu, chúng ta đi." Hứa Dương một tiếng quát khẽ, huyết ẩm kiếm thương một tiếng ra khỏi vỏ, huyết quang đầy trời, từng cái từng cái huyền vương tàn hồn mà không chút thay đổi địa xuất hiện, dưới chân của bọn nó, còn giẫm phải một đầu khủng lồ hỏa mãng tàn hồn. "Khì hỉ. Hứa sư đệ, ngươi một chiêu này huyết hồn phục độ." Quả nhiên là đường chạy lợi khí, như vậy một cái dày, kia giao long khẳng định không thể phân thân. Châu Hành Vân hí mắt cười nói, hai người tiếp tục điên cuồng tiểu xạ. Nơi đầm băng chiều rộng ít cũng chậm giảm. Là do một nhánh sông nhánh núi hội tụ mà thành, lại bị giao long hàn khí đông lại thành băng. Nay một nhánh sông từ đông nam hướng tây bắc, cũng chính là Hứa Dương hai người lúc đến phương hướng chạy xuôi đi, ở sương lánh cao nguyên dọc theo, kia liên tiếp dãy núi nơi, tạo thành một cái thác nước. Con sông cực kỳ rộng lớn, theo Hứa Dương đánh giá chắc, cơ hồ có bọn họ mới tới Trung Châu thời điểm. Cái kia thiên lạc giang một loại chiều rộng, chừng gần và giảm. Dọc theo sông, một đường hướng nam chắc thâm rõ, không nên bay qua mà sông." Hứa Dương ngăn lại Châu Hành Vân. "Tại sao a?" Châu Hành Vân cười nói, "Cái kia Giao Long." Hứa Dương hai đầu lông mày có một tia thần sắc lo lắng, "Cái kia Giao Long, thực lực ở Huyền Vương cấp yêu thú trùng, đã được cho bá chủ, nhưng khuất thân cho mấy trăm dặm rộng đích đầm băng. Bỏ qua như vậy rộng lớn sông lớn. Ta suy đi nghĩ lại, chỉ có thể nghĩ đến hai loại khả năng." Châu Hành Vân thả chậm phi hành tốc độ, thấp giọng hỏi, "Cái gì có thể?" "Thứ nhất, ở nơi này con sông lớn trong, có càng thêm mạnh mẽ huyền hoàng cấp yêu thú, đuổi Giao Long. Thứ hai, Kia đầm băng trong có chỉ bảo để cho giao long không tiếc buông tha cho đệ sông lớn tới bảo vệ. Bất quá thấy thế nào, cũng là thứ một loại khả năng tính lớn nhất. Thửa Dương vừa phi hành, vừa giải thích. Nhìn kia mênh mông vô bờ mặt sông, lấy Châu Hành Vân mục lực, nhưng căn bản nhìn không thấy tới bờ bên kia. Nàng tiến phục gật đầu, tiếp tục hướng phía trước tiêu sạc. Mỗi trải qua vạn dặm tả hữu khoảng cách, hai người tụi dừng lại, tìm vòi băng lam ngọc hạt tung tích, chỉ tiếc bọn họ vẫn không có tìm được. Những thứ kia chết bỏ cảm, ở nơi này xương lãnh cao nguyên thượng, có thể hay không một con cũng không có. Châu Hành Vân có chút độc trí, Hai người một đường phi hành 10 ngày trừng, đã dần dần đi tới xương lãnh cao nguyên nam bộ. Nhưng thấy quái thạch đá lởm chởm, kỳ phong thay nhau nổi lên, cái kia rộng lớn sông lớn mà nguồn, cũng dần dần hiện ra, dĩ nhiên là tùy mấy vạn đạo nhánh núi con sông hội tụ mà thành. Những thứ này con sông nhánh núi, ở dãy núi trong lúc bay lên, rơi xuống, hóa thành đủ loại thấy những điều chưa hề thấy hi hữu quang cảnh, làm cho Dương cùng Châu hành vân xem thế là đủ rồi. Ừm. Này, truy tốc độ có phản ứng. Không biết bao nhiêu lần lặng yên nghĩ, Hứa Dương mở mắt ra, Có chút theo thói quen địa liếc mắt một cái truy tích đồ, lại thấy đến kia lưu động tư hồn đột nhiên hóa thành một cái thẳng tắp đường thẳng, chỉ hướng Sơn Đông phương hướng. Có thật không, thật tốt quá. Châu Hành Vân hiển nhiên cũng bị này khoáng cẩm lâu ngày tìm kiếm, nhắm chúng phiền không tháng phiền, nàng hoan hô một tiếng, nhìn một chút truy tích đồ, đang ở Đông Vương, chúng ta lướt qua những thứ này, nhánh núi con sông, rất nhanh tiểuu có thể tìm tới cái loại này chết bò cạp. Bỗng nhiên trong lúc, phương xa xa xa truyền đến một trận hô quát thanh. Bắt được hắn, thôn tiên tu tộc gián đế, đứng lại cho ta. Trùng hợp như thế, lại tới bắt chúng ta. Hứa Dương cùng Châu Hành Vân hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, một đạo độn quang từ phương tây phá không bay tới. Châu Hành Vân khẽ quát một tiếng, đang định xuất thủ, lại bị Hứa Dương ngăn lại. "Không là địch nhân, hơn nữa bắt thật là tốt giống như cũng không phải chúng ta. Tạm thời xem một chút." Hứa Dương nói, hắn bắt được Châu Hành Vân đầu ngón tay. Từng đạo huyền lực công kích từ một ít đạo độn quang phía sau sáng lên, có không ít công kích là hấp thụ lực lượng tuyệt cường chiêu số, rất nhanh kia đạo độn quang lờ mờ xuống tới, ngay sau đó tia sáng tàn đi, một bóng người hiện hiện ra. Kia vóc người hơi có vẻ trắng trẻo, cùng Hứa Dương hai người gặp qua Bang Hoàng tộc, hơi có chút khác biệt. Bang Hoàng tộc người vẻ ngoài cũng rất âm nhu. Tuần nữa phần lớn là tóc dài buông xuống vai, nhưng người này nhưng giữ lại cương chân một loại tóc ngắn. Các ngươi là ai, băng hoàng tộc người? Ngươi nọ cảnh rất hỏi. Không phải là, ngươi là thôn tiên tu tộc. Hứa Dương nhanh chóng hỏi. Chính xác. Ngươi nọ thật giống như thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải là băng hoàng tộc kém cả, như vậy nhất định là ta thôn tiên nhất tộc. Làm sao? Tộc trưởng rốt cục phái các ngươi tới tiếp ứng ta. Kỳ quái, các ngươi lớn lên cũng là rất giống băng hoàng tộc. Phần phần nữa, một đám băng hoàng tộc tu vi cao thủ từ sau xông vào trong sân, đem tia tráng kiện tóc ngắn hắn tử, tính Hứa Dương hai người, tất cả đều vây cuốn ở bên trong. Một người cầm đầu, ánh mắt sắc bén, thân hình thon dài, một đầu màu tím tóc dài, phi ở sau ống, lộ ra vẻ có chút tò lãng. Hắn lạnh cười nói: "Ba nhạn, ngươi chạy trốn cũng mau. Bất quá, ngươi mơ tưởng từ ta hoàng mẫu phi trong tay chạy trốn." Bên cạnh một nhóm người rối rít vỗ ngựa nói: "Nhị vương tử đánh đâu thắng đó, không gì cả nỗi, này tồn thiên tu tộc danh thế, dù thế nào chạy, cũng chỉ là phi công." Nhị vương tử ra tay, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bang hoàng tộc Nhị vương tử hoàn mẫu phi, có chút tự đắc đễ đón nhận những thứ này đi nọ, hắn hí mắt nhìn về phía Hứa Dương hai người: "Ừ, các ngươi là ai?" lớn lên cũng là giống ta băng hoàng nhất tộc, nói, cái nào bộ lạc? Hứa Dương cùng Châu Hành Vân nơi nào nói được, lại thấy kia Hoàn Mẫu Phi Long mày ngọ núi nhíu lại, hai người này giống như trước bộ dạng khẳng nghi. Nghị vương tử, trước đó vài ngày, nghe tiểu vương tử đưa tin nói, bị hai cái hư hư thực thực gian tế người là thương. Ta xem, chính là bọn họ. Một cái huyền quân cường giả tiến lên nói. Quy 2 chương 950, phá thế hỏa song tộc hỗn chiến. Chương 950. Phá thế hỏa song tộc hỗn chiến. Ừ, ta nhớ ra rồi. Hai người này hình dáng tướng mạo, cùng cựu đệ nói hoàn toàn nhất trí. Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía Hứa Dương đầu vai phi cẩu, tham niệm bùng cháy mạnh, "Đệ bắt, Bang hoàng tộc nhị vương tử, ngươi cũng là có chút thực lực, tu thành Huyền Vương trung kỳ. Bất quá ta xin khuyên ngươi một câu, ở trong mắt chúng ta, ngươi so sánh với tiểu đệ của ngươi cũng mạnh không đi nơi nào. Ta vô ý quản ngươi bắt gian tế chuyện tình, cũng hi vọng ngươi không nên chọc chúng ta. Nếu không, hết thảy tự gánh lấy hậu quả." Hứa Dương lạnh lùng cảnh cáo nói. Bang hoàng tộc nhị vương tử Hoàn Mộ Phi, luôn luôn mắt cao hơn đầu, nạo khí lăng đột nhiên, nơi nào chịu được Hứa Dương fen này khó nghe nói như vậy, hẹp dài ánh mắt đột nhiên mở ra, âm trầm nói, "Tốt Rất tốt, lại dám uy hiếp bổn vương. Hoàng Việt, Hoàng Đăng nhịn nguyên soái, mau bắt giữ này hai cái cổ đồ, ta tới tự mình bắt giam tế. Ở Hoang Mộ Phi bên cạnh, hai gã băng hoàng tộc cường giả đồng ý, phi thân tiến lên, hai đạo băng hàn lĩnh vực cẩm ẩm mở ra, hướng Hứa Dương hai người trấn áp đi qua. Hàn băng lao ngục, Huyền Nguyên tọa liên. Ở hai đạo trong lĩnh vực, một mảnh dài hẹp lĩnh vực hóa sinh xiển xích, hướng Hứa Dương, Châu Hành Vân khóa cầm đi, điều này đại biểu Hoàng Việt, Hoàng Đăng này hai cái băng hoàng tộc nguyên soái, cũng đặt đến Huyền Vương trung kỳ, lĩnh vực đa trọng biến hóa cảnh giới. Đào hoa chiến thể. Không đợi Hứa Dương xuất thủ, Châu Hành Vân liền buộc phát chiến lực. Uyên Vương hộ khí mạnh mẽ hơ thở, quét ngang bản trường. Nàng một tiếng quát, một quyền oanh kích ra, hoa đảo bá quyền, mở khắp thiên hạ. Xiên xích gãy đọa, lao ngục mở rộng, hai gã băng hoàng tộc huyền vương nhất thời khinh thường, bị Châu Hành Vân một quyền đánh lui, sắc mặt hoảng sợ. Ứ, tác tử cản giỡ. Hoang Mộ Phi hét lớn một tiếng, một đạo kim hoàng sắc lĩnh vực mở ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành từng ngọn núi cao, hướng Hứa Dương cùng Châu Hành Vân trấn áp xuống. Hắn đồng dạng là huyền vương trung kỳ, lĩnh vực có nhiều trọng biến hóa uy năng. Lần này, cũng là Hứa Dương động thủ, huyết ẩm kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu thiên giai kiếm thuật chân huyễn tiên phong, phá không tịch quyển ra đem vàng lóng ánh núi cao để ở. Bất quá, Hứa Dương không có thi triển ra chi thuật thời điểm, còn chưa đủ để lấy chống lại Viền Vương trung kỳ cường giả. Một chiêu này khó khăn lắm rằng cô, vẫn còn là dựa vào thiên giai kiếm thuật tính năng. Bất quá này ngắn ngủi trong nháy mắt, đã cho Châu Hành Vân đầy đủ thời cơ hội, nàng nhướng mày khẽ quát, lại làm một chiêu hoa đảo bá quyền lĩnh vực, đem Hoàng Mẫu Phi thủ cực lĩnh vực lần nữa đánh tan. Nhị vương tử, gian tế lợi hại. Nhanh lên đưa tin cho bệnh hạ khẩu viện. Hoàng Việt Nguyên xoái kêu lên. Hoàng Mẫu Phi hơi thở thở gấp đều đặn, hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Dương hai người, cánh tay trái linh tê phù mở ra, thuống băng hoàng tộc thủ lĩnh cầu viện. Châu Hành Vân xuất thủ tấn công giết, lại bị hoàng viện chờ một đám băng hoàng tộc cường giả cuốn lấy, chốc lát trong lúc không cách nào thủ thắng. Hai vị đồng bạn không nên hoảng hốt, gia thôn tiên tộc tộc trưởng rất nhanh sẽ tới trợ giúp. Tiêu Ba Nhạc truyền âm hướng Hứa Dương hai người nói, vừa rằng có chốc lát, Tây Phương đại đoàn mây khí xóa. Từng đạo tia sáng nhanh chóng bàn tới, thanh âm thế lương. Rất nhanh, sẽ có băng hoàng tộc huyền vương tương giả, theo thứ tự chạy tới. Đi tới băng hoàng tộc cường giả, cũng không ra tay, mà là giơ tay hướng thiên, cùng kêu lên hô, cùng thỉnh bệ hạ. Trên trời cao, Vân khí tầng tầng tấp ra, một cái cao gầy trung niên nam tử hư ảnh xuất hiện. Nam tử này một thân hoàng bào, đầu đội đế vương mũ miện, một biển triều loại uy áp vô tán. Khí độ ung dung nhiên. Lễ Lửa Dương xem ra, thực lực của hắn tựa hồ cùng doanh châu Hải Vân Thượng Quốc Hải Hoàng tương tự. Ba Nhạc, ngươi cải trang lén vào ta băng hoàng tộc, đánh cắp bí pháp, hôm nay muốn chạy trốn, cũng là đã muộn. Băng hoàng hoàng giả cũng không nói nhảm, ở tuyên bố tóc ngắn nam tử Ba Nhạc đắc tội hành chi sau, trực tiếp chính là một trường đắp rơi, làm Ba Nhạc có một loại không chỗ có thể trốn lối rạc. Hứa Dương biết, trước mắt băng hoàng hoàng giả, chỉ là một đạo pháp thân mà thôi. Nhưng chỉ là một đạo huyền hoàng pháp thân, nhưng có không lượng được thực lực, có thể so với vô địch huyền vương, thậm chí còn hơn lúc trước. Ha ha ha ha, Phượng Hoàng, ngươi nghĩ đụng đến ta Tuôn Tiên tộc nhân, còn cần đã hỏi ta. Một tiếng hào phóng tiếng huyết gió từ Đông Vương phía chân trời truyền đến, nhưng ngay sau đó một đạo rươi quang như kinh điện một loại bạn tới, nhắm thẳng vào băng hoàng vương pháp thân mi tâm. Nếu là băng hoàng hoàng giả liều mạng, cố nhiên có thể đánh chết ba nhạn, nhưng hắn pháp thân tất sẽ bị bị thương nặng, liên đới bản thể cũng có bị thương. Đến lúc đó Tuôn Tiên nhất tộc đem người công tới, dù không cách nào có thể kháng cự. Bàn tay to giơ lên, khấu trừ chỉ, chỉ bắn ra Đạo kia duyệt quang bị lên tiếng đánh tan. Thôn Thiên Hoàng, ngươi tới cũng là mau. Phượng Hoàng trong mắt nhíu lại, lạnh lùng nói: So sánh với ngươi chậm một chút, bất quá hoàn hảo vượt qua. Cùng Phượng Hoàng âm nhu so sánh với, Thôn Thiên Hoàng khí thế, lộ ra vẻ càng thêm cuồng phóng túy ý, có một loại không thêm che dấu tục tằng. Ba nhạc trộm lấy ta băng hoàng tộc bí thuật, nhất định phải chết. Phượng Hoàng lạnh lùng nói, cho dù là hai tộc đại chiến, cũng sẽ không tiếc. Hắc hắc, đánh tử đánh, sợ ngươi không được. Thôn Thiên Hoàng cười lạnh nói, bản thân ta muốn nhìn, đã nhiều năm như vậy, ngươi này đầu lao điều nhi, có cái gì tiến bộ? Hai đại hoàng gia tính tình bốc lửa. Hơn nữa hai bên kẻ thủ chuyển tiếp, một lời không hợp, nhất thời đánh đập tán nhẫn. Trên trời cao hoàng gia pháp thân đại chiến, phía bên dưới, băng hoàng tộc cùng thôn tiên tộc, huyền vương cao thủ, huyền quân cao thủ chiến đấu, cũng hừng hực khí thế địa tiến hành. Thôn tiên tộc giống như trước có không ít huyền vương cao thủ tiền lai, cùng băng hoàng tộc cao thủ từng đôi chém giết. Mà kia thôn tiên tộc huyền quân ba nhạc, cũng đang tộc nhân che chở, hướng đông bên chạy trốn rồi. Chúng ta cũng rời đi sao? Hứa Dương mở miệng nói. Châu Hành Vân mới vừa gật đầu, lại thấy đến hoàng mẫu phi mang theo ba tên huyền vương cao thủ, đồng loạt bay tới, cười lạnh nói, các ngươi cũng là dân tệ hai biết các ngươi có hay không đánh cấp tộc ta bí thuật. Hừ hừ, hoàn triệt, hoàng hi nhị vị ngân soái, làm ơn chắc chắn này hai cái tiểu tặc bát giữ. Hoàn mộng phi bên cạnh hai cái ngân soái, thực lực cao hơn một bậc, cũng là huyền vương hậu kỳ tu vi. Bọn họ cùng kêu lên tuyên mệnh, lĩnh vực pháp thân trong nháy mắt mở ra, tất cả đều có một trường hai thước, một cái thiêu đốt liệt diễm, một cái bắt đầu khởi động nước vượn. Không biết điệu. Thứa Dương thật sự nổi giận, hắn trở tay rút ra huyết tầm kiếm. Hừ, những thứ này xuẩn tài, nếu như vậy vội vã gây tù hận, vậy thì phối hợp thôn thiên tộc, đem băng hoàng tộc người toàn bộ đánh lần. Châu Hành Vân đảo hoa chiến thế bắt đầu khởi động đại đoàn mào hồng phấn mây mù, nàng cũng bị tức không nhẹ. Hàng Tam Thế Minh Vương ra chỉ, bắt cực dung hợp. Hứa Dương vừa lên, Cửu Thi chuyển mạnh nhất gia trì huyền thuật, một mạnh mẽ hơi thở tắc gọn, nhanh chóng mà đánh về phía này Hỏa cực huyền vương, Hoàng Hy nguyên soái. Mà Châu Hành Vân giống như trước bộc phát, hoa đảo bá quyền lệnh, ra, thẳng đến thủy cực huyền vương, Hoàng Triệt nguyên soái. Trận này cứ chiến, càng không thể thu thập, rất nhanh đánh thiên hôn địa ám, mấy trăm con nhánh núi con rồng, hành động cuồn cuộn. Bất quá, địa thế nhưng dần dần hướng thôn tiên tộc phương hướng độ lệch. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Hứa Dương, Châu Hành Vân hai cường giả Phá vỡ chiến trường thang bằng. Quy 2 chương 951, đại chiến cuối đế tông uy danh. Chương 951. Đại chiến cuối đế tông uy danh. Lần này đại chiến, vốn là hai bên chiến lực ngang hàng, Bang hoàng nhất tộc thậm chí hơi chiếm ưu thế. Theo Hoàng Mẫu phi, Hứa Dương chỉ là một nhoi nhỏ huyền quân, trong hai người khó giải quyết nhất Châu Hành Vân, cũng bất quá là huyền vương hậu kỳ, không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc. Nhưng hắn không ngờ rằng, Hứa Dương chiến lực đột phát, lại có thể cùng Huyền vương Hậu kỳ Hoàng Hi nguyên soái giằng co, mà Châu Hành Vân, chiến lực quả thực có thể so sánh với Huyền vương đỉnh, vương vảng chế trụ hoàng triệt nguyên soái. Ha ha một cái tôn tiên tộc cương giả, nhìn trộm đến cơ hội, chụp bắn ra một cái hoàng kim chưởng mâu, chưởng mâu phá không dự thiếu, nặng nề đánh đánh vào hoàng triệt lưng sau. Không tốt, liên y chi thuần, bảo vệ thân thể. Hoàng triệt nguyên xoay sau lưng một trận rung động, động hỗn loạn, màu lam ba quang lóe lên, đem lại một cái hoàng kim chưởng mâu lực lượng triệt tiêu hơn phân nữa. Nhưng hoàng kim chưởng mâu, dù sao cũng là tôn tiên tộc một vị vương giả toàn lực tấn công giết, hoàng triệt nguyên xoay như cũng bị còn sót lại bén nhọn lực lượng, độc lô la chắn bảo vệ, một ngụm máu tươi phun ra. Hừ. Châu Hành Vân không có bỏ qua cho cơ hội này, nàng lăng không cao cao nhảy lên, khẽ quát một tiếng, phá giới quyền. Lần này thi triển phá giới quyền, như cũ có Băng Thiên Hủy Địa uy năng, nhưng cũng không có như lần trước đột lỗ tinh đấu đại trận, như vậy nghịch chuyển bốn mùa thần uy. Đó là châu hành vận ẩn giấu thủ đoạn, rồi cùng Hứa Dương Thánh kiếm thánh thuật giống nhau, dễ dàng sẽ không vận dụng. Hoàng Triệt Nguyên soái vô luận như thế nào, cũng vật không ra lực lượng đủ mức, tới phòng ngự một kích kia. Hắn chỉ có thể đem hai cánh tay vắt ngang trước mặt, ý đồ ngăn cản một chiêu này phá giới quyền sát thủ. Ầm. Một tiếng nguồn bực, Hoàng Triệt Nguyên soái thân thể kịch chấn, kia tượng trưng hai cánh tay đón đỡ, trực tiếp bị đánh tan, cả người hắn bay ra ngoài, nặng nề vaĩnh kích ở trên mặt đất ứng rắn loạn thạch mặt đất, xuất hiện một cái rươi hình tròn ao hãm. Nhẹ nhẹ tiếng vỡ ra lan tràn ra. Ao hãm trong hoàng triệt nguyên soái đã hoàn toàn mất đi tác chiến năng lực, chỉ cần nữa bổ một kích, hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá Châu Hành Vân không có để ý hắn, mà là phía bên trái chớp bắn nhanh, cùng Hứa Dương kể vai chiến đấu. Thuấn hoàng hy nguyên soái tấn công giết. Dĩ nhiên, này không có nghĩa là hoàng triệt nguyên soái có thể sống sót, cái tia ném hoàng kim trưởng mâu tôn tiên tộc cường giả, lặng lẽ cười lạnh, thân hình vụ sáng đến hoàng triệt nguyên soái bầu trời, một đạo bén nhọn hoàng kim kình khí bắn ra, xuyên thủng hoàng triệt nguyên soái. Ở Hứa Dương cùng Châu Hành Vân cùng chung ép sát dưới, Hoàng Hy Nguyên Soái cũng rất ngoao không được lại. Trên thực tế, hắn một mình đối mặt Hứa Dương, Châu Hành Vân chung bất kỳ một cái nào, cũng khó khăn thoát bị thua, chỉ bất quá chống đỡ thời gian bất đồng thôi. Hiện tại hai người cùng nhau công kích, hắn sao có thể có thể ngăn cản được. Châu Hành Vân từ không cần phải nói, xuất thân đế tông, sở học công pháp huyền thuật, cũng trải qua chí tôn thần định tôi diễn, có chứa chí tôn hoàng đạo ý cảnh, chiến lực bệ nghệ cùng thế hệ. Đánh bại cùng cảnh giới Hoàng Hy không có vấn đề gì cả. Ma Hứa Dương mặc dù không cách nào lấy ưu thế áp đảo chiến thắng, nhưng hắn bằng vào kim cương pháp thể mạnh mẽ phòng ngự. Trần Vũ thất thiệt kiếm thuật chiến lực, cùng với 71 đồng vấn nộ phụ lục cường đại tộc chiến năng lực, đủ để mãi chết Hoàng Hi. Cuối cùng, Hoàng Hi nguyên soái cũng bị Hứa Dương một kiếm sâu thể, vẫn lạc tại chỗ. Bang hoàng tộc liên tiếp mất đi Huyền Vương hậu kỳ mạnh mẽ chiến lực, mà ngược lại, thôn thiên tộc Huyền Vương hậu kỳ chiến lực liên chiếm được giải phóng, rối rít gia nhập vào còn lại chiến đoàn trong. Trang diện từ vừa mới bắt đầu thế cân bằng, dần dần biến thành thôn thiên tộc cường thế, sau đó diễn biến thành thôn thiên tộc chiếm cứ ưu thế áp đảo. Mà trên trời cao chiến đấu, nhưng vẫn là sàn sàn như nhau chưa phân. Hai đại hoàng giả lẫn nhau biết góc biết dễ. Thực lực sai biệt chỉ có thể lấy chút xíu tính toán, thật muốn phân ra thắng bại, không biết muốn kịch chiến bao lâu. Nhìn phía dưới, băng hoàng tộc cường giả chết thảm trọng, phượng hoàng sắc mặt xanh mét. Hắn đột nhiên đánh ra một chưởng, cùng gió gào thét, đem thôn thiên nhất tộc sở hữu cường giả đều bao bọc ở bên trong. Thôn thiên hoàng giống như trước vươn tay cứu viện, phượng hoàng tay đảo vung lên, rút lui. Nghị vương tử hoàn mộng phi kêu lên, "Phu hoàng, ta băng hoàng tộc đại quân sắp đến đến rút, nhất định có thể đánh bại Ti tiện thôn thiên nhất tộc." Càn rỡ, ngươi muốn kháng mệnh sao? Phượng hoàng hung hăng trừng mắt nhìn đứa con trai này một cái, hắn biết phía dưới chiến trường tối nát, cùng đứa con trai này chỉ huy rất có quan hệ. Trên thực tế, nếu không phải Hoàng Mộ Phi vì quan báo tư thủ, xuất cường giả đi công kích Hứa Dương hai người, tạo thành Hứa Dương, Châu Hành Vân hai đại cường giả tức giận tham chiến, như vậy cuộc chiến đấu này thắng bại còn đang cái nào cũng được trong lúc. Lã Tạ, băng hoàng nhất tộc cường giả, ở Phượng Hoàng che chở dưới, tức tốc triệt thoái phía sau, rất nhanh biến mất ở phía Tây thiên thế. Ha ha, đám kia kém gà, quả nhiên không phải là ta thôn tiên tộc binh sĩ đối thủ. Chính là, xem bọn hắn bộ dáng kia, một đám nữ môn, chúng ta thôn tiên tộc mới là nổi tiếng hán tử. Một đám thôn tiên tộc cường giả cười ha ha, còn có nhân tình anh nói, "Bệ hạ, có muốn hay không đổi theo giết bọn hắn?" Tôn Thiên Hoàng lắc đầu nói, "Chúng ta chuyến này mục tiêu chính là tiếp dẫn ba nhạc trở về tộc. Hôm nay mục tiêu đã đạt thành, không nên nhiều sóng chi tiết. Nếu nói dọc cùng đường chớ đuổi, một khi xâm nhập băng hoàng tộc phúc địa, rất có thể bị bọn họ giự vào địa lợi, bố trí trận pháp vây công, đến lúc đó ngược lại sẽ tổn thất." "Bệ hạ anh minh." Một đám Tôn Thiên tộc cường giả nói. "Bất quá, loạn thạch tiểu này tấm địa vực, nhưng muốn quy chúc chúng ta Tôn Thiên tộc. Chỗ này sản xuất lam ngọc ly bảo liệu, sau này sẽ là chúng ta sở hữu." "Truyền lệnh xuống, ba tiết, ba đồng." xây dựng báo động trước trận pháp, khiến hai gã nguyên soái dẫn đội ở loạn thạch tiểu trấn thủ. Một đám tuôn tiên tập cường giả hoan hô, bọn họ cùng băng hoàng tộc kịch chiến, còn không phải là vì Hứa Dương lãnh cao nguyên thượng tu luyện tài nguyên. Hứa Dương trong lòng vừa động, Lam Ngọc Ly loại này thủy cực bảo vật, hắn cũng là biết đến. Huyền Tiên bắt cảnh kinh tổng cường, muốn Hứa Dương hai các vô cùng bảo liệu, luật chế bắt cực dung lâu phôi thai. Này Lam Ngọc Ly, hẳn là có thể suy nghĩ. Đang suy tư trong lúc, bỗng nhiên tuôn tiên hoàng pháp thân hướng Hứa Dương nhìn tới đây. Lần này lại thắng, chém giết băng hoàng tộc huyền vương cường giả hơn 10 tên, huyền quân hơn trăm người, có hai gã dũng sĩ Không thể bỏ qua công lao." Thôn Thiên Hoàng ha hả cười nói, "Chư vị biết, này hai cái dung sĩ là ai sao?" Thôn Thiên tộc chư vị cương dạ, rối rít hướng Hứa Dương, Châu Hành Vân nhìn tới đây. Hai vị đường xa mà đến tôn giả, nói ra tên của các ngươi cùng lai ý sao? Chỉ cần các ngươi không có đi ý, đó chính là ta nuốt bạn của tiên tộc." Thôn Thiên Hoàng mỉm cười nói nói. Châu Hành Vân nói, "Ta tên Châu Hành Vân, đệ tông nội môn đệ tử. Vị này là ta sư đệ, Hứa Dương. Nguyên lai là đệ tông cao thủ, không trách được mạnh mẽ như thế." Thôn Thiên Hoàng thần sắc hơi ngưng trọng nhất phân, nhưng ngay sau đó cười nói, mười đại tông môn một chồng, quả nhiên không giống bình thường. Thôn Thiên Hoàng mặc dù quý là một tộc đứng đầu, nhưng thôn Thiên tộc cùng Đế Tông so với, bất quá là một cái cá nhỏ, nơi đây thôn Thiên Hoàng đối với hai người cũng rất khách khí. Thôn Thiên Hoàng bị hạ, cũng biết ta Đế Tông. Hứa Dương hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu sương lánh ca nguyên, những thứ này ngăn cách tổ dân, cũng biết Đế Tông uy danh. Quy 2 chương 952, Lật tự nham băng lam ngọc hạt. Chương 952. Lật tự nham, băng lam ngọc hạt. Ha ha. Ta thôn tiên tộc, mặc dù tránh ở Sương Lánh Ca Nguyên, rời xa Trung Châu, nhưng đối với cho Trung Châu nhiều loại thế lực lớn, vẫn còn là hơi có nghe thấy, thôn tiên hoàng nhiệt tỉnh nói, hai vị ở xa tới là khách, vừa giúp ta thôn tiên tộc, đã kích bang hoàng tộc lớn lối kiêu căng, đây chính là duyên phận. Không bằng mời nhị vị giơ bước, tới ta thôn tiên tộc chỗ ở, tộc ta có chuẩn bị rượu ngon món ngon, vì hai vị tẩy trần. Châu Hành Vân có chút ý động, nàng một lộ phong trần, cả người mỏi mệt, đúng là cần nghỉ ngơi và hồi phục xuống. Hứa Dương lắc đầu, đa tạ bệ hạ ý tốt, bất quá chúng ta còn có chuyện quan trọng cho người, không thuận tiện phải dời. Nga Không biết hai vị tới Sương Lánh Cao Nguyên có chuyện gì quan trọng. Thôn Thiên Hoàng ha ha cười một tiếng, khách không dám ba hoa, ở nơi này Sương Lánh Cao Nguyên phía đông, tất cả đều là ta Thôn Thiên tộc địa giới. Các ngươi muốn làm chuyện gì, giao cho ta tộc tuyệt không vấn đề. Bên cạnh một gã Huyền Vương đỉnh Thôn Thiên tộc Cường Giả nói, đúng vậy a, lấy nơi Tịnh Hà vị giới, phía đông cũng là ta Thôn Thiên tộc thổ địa. Hai vị có chuyện gì, ta Ba Uy có thể giúp các ngươi làm được. Vị này Cường Giả Ba Uy, người cũng như tên, vẻ mặt hung tướng, hai cái đao lông mày giơ lên bén nhọn góc độ, làm người ta sợ. Nay một cái vạn giảm chiều rộng, từ đông nam lưu hướng tây bắc sông lớn thì ra tên là Tịch Hạ. Hà. Châu Hành Vân nói, sư tỷ của ta đệ hai người để lại like, là vì một loại tên là Băng Lam Ngọc Hạt yêu thú, muốn thu hoạch nó nội đan. Băng Lam Ngọc Hạt. Thuần Tiên Hoàng nhận lấy câu chuyện, ở loạn thạch tiểu dưới nước trong động đá vôi, đúng là có loại này yêu thú, bất quá kỳ thực lực không phải chuyện đùa, tuyệt đối ở huyền quân đỉnh. Nhị vị muốn giết Băng Lam Ngọc Hạt, khó khăn rất lớn a. Hứa Dương nói, vậy hạ không cần cho ta hai người lo lắng, chúng ta nếu đã tới tìm nó, sẽ có giết nó năm chắc. Châu Hành Vân cũng theo Hứa Dương ý tứ nói, vậy hạ, đa tạ ngươi ý tốt, bất quá chúng ta còn cần chém giết yêu thú. Sẽ đi các ngươi thuần tiên tộc làm viện. Ha ha, điểm này chưa nhỏ, còn cần khách quý động thủ sao? Thôn Thiên Hoàng ánh mắt chợt lóe, "Ba Huy, Bà Sơn, các ngươi theo hai vị khách quý, đi dưới nước động đáp thôi. Đem băng lam ngọc hạt nội đan mang tới." Bổn hoàng ở trong tộc dọn xong bữa tiệc, chờ hai gã khách quý đến, lập tức mở tịch. Một gã khác thấp sát một loại thôn thiên tộc hắn tử, trong đám người kia già, cùng kia hung lông mày Ba Huy cùng nhau không ngời, cẩn tuân bệ hạ ý chỉ. "Hách, cái này không cần sao?" Hứa Dương quả thực có dũng khí được sủng ái mà lo sợ cảm giác, "Thôn Thiên tộc, chẳng lẽ nhiệt tình như vậy hào khách sao?" Châu Hành Vân lại nói, "Vậy thì đa tạ bệ hạ." Nàng cười khanh khách địa truyền âm cho Hứa Dương nói: "Tiểu tử ngốc, tốt như vậy miễn phí tài chân, không dùng tí phí." Hứa Dương truyền âm nói, nhưng ta cảm giác cảm thấy có chút buồn nụt. "Không việc gì, ta đế tông uy danh bên ngoài, ngươi vừa hiển lộ vừa xa cảnh giới chiến lực, tương lai ở đế tông nhất định hiển hách. Loại này hoang vắng tiểu tộc, tự nhiên nguyện ý kết giao như ngươi vậy ở mình." Châu Hành Vân đương nhiên nói. Hứa Dương lực lưỡng gật đầu, chỉ đành phải tạ ơn thôn thiên hoàng. Lại thấy vị này hoàn dạ, xuất lĩnh mọi người, trực tiếp hướng đông bên phi hành đi. Chỉ để lại Ba Uy, Ba Sơn hai cái huyền vương đỉnh cao thủ. Ba Uy tiến lên một bước, Bình xin công tử chỉ đường, kia băng lam ngọc hạt cụ thể phương vị. Ta cùng Ba Sơn còn không rõ ràng lắm. Hứa Dương gật đầu, hắn lấy ra truy tích đồ, làm yên nghĩ băng lam ngọc hạt hình thể đồ viện, lại thấy đến truy tích đồ thượng, một cái tơ hồng thẳng tắp địa chỉ hướng đông bắc phương hướng. Đang ở đông bắc phương hướng, chỉ có 2000 dặm phương vị. Hứa Dương nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi đi. Ba Sơn thanh âm vang, hướng Hứa Dương chắp tay, hóa thành một đạo quang ảnh, tiêu xạ hướng hướng đông bắc. Hứa Dương cùng Châu Hành Vân đồng thời phát lực, hướng đông bắc phi hành. Ba Sơn, Ba Huy hai người, vừa bắt đầu tốc độ không nhanh, nhưng Hứa Dương Trâu Hành Vân đuổi theo sau, bọn họ rồi lại đột nhiên bộc phát tốc độ, vượt ra khỏi hai người một đoạn. "Thú vị, muốn thăm dò tốc độ của chúng ta sao?" Châu Hành Vân hì hì cười một tiếng, phía sau một đạo bó hoa tươi quý tích xuất hiện, nàng tốc độ tăng vọt, đuổi theo Ba Sơn hai người. Hứa Dương hít sâu một hơi, thanh quang chớp động, đuổi theo ba người tốc độ. 2000 dặm lộ trình, rất nhanh đã đến. Bốn người chẳng phân biệt được trước sau, đồng loạt đi tới một chỗ cử hình đá ngầm bầu trời, liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha. "Bất quá, Ba Sơn, Ba Uy hai người, trong mắt nhưng có vẻ kinh ngạc." Châu Hành Vân Huyền Vương hậu kỳ, cũng thôi Hứa Dương lấy huyền quân cấp thực lực, thế nhưng có thể đuổi theo tốc độ của bọn họ, tuyệt đối là kinh thế hai tộc. Ừ, băng lam Ngọc Hạt, ở nơi này đồng dưới đáng ẩm. Hứa Dương tay thổi phong truy tốc độ, lặng yên tứ sau, chắc chắn nói, "Chúng ta đi xuống sao?" Châu Hành Vân có chút chủ trì, nàng dù sao cũng là thân nữ nhi, muốn xuống nước cùng bỏ cặp yêu thú hầu đấu, chung quy có một loại khó chịu cảm giác. "Này thật không cần." Ba Sơn trầm giọng quát lên, mở ra đáng ẩm, kia yêu thú tự nhiên không còn chỗ ẩn thân. "Chư vị cho ta bảo vệ, nhìn ta động thủ." Ba Sơn cả người kim mang tăng vọt, hai tay thăm dò, hai cổ kim hoàng sắc huyền lực dọc theo người. Hóa thành hai con kim quang bản tay to, mỗi một chỉ đều đạt mấy trăm trượng. Phản phất người khổng lồ dợi lên một khối ngân thạch, kia dài rộng chừng ngàn trượng, trọng mười mấy vạn quân đá ngẩm, lại chậm rãi bị rút lên, một tấc tấc ngẩng lên cách mặt nước. Hướng! Trá! Ba Sơn ra sức nhấc cự, thế nhưng đem kia ngàn trượng cự nham giơ qua đỉnh đầu, hướng phương xa ném. Hứa Dương nhìn ánh mắt vừa nhảy, loại lực lượng này, so với hắn ở Đế Tông bí cảnh, dời núi diền hồ trắng cự, không thể sai, hơn nữa còn hơn lúc trước. Ba Sơn không hổ là thủ cực vương, lực lượng mạnh mẽ. Mà đang ở Ba Sơn giơ lên cự nham trong đáy mắt, quanh mình tĩnh hà nước. Nhan chóng hướng đá ngẩm lưu lại cái hố nhỏ trống không, nhanh liệt đánh tới. Mà ở này một sát na, Hứa Dương ba người thấy được một luồng lam quang kích nhanh, chóng, hướng Ba Sơn bắn tới. Băng Lam Ngọc Hạt, ba người cùng kêu lên hét lớn. Hứa Dương huyết thẩm kiếm ra, hai tay cầm kiếm, một đạo huy hoàng tiên kiếm, ầm ầm đánh rớt, Châu Hành Vân một quyền đánh ra, hoa đạo rực rỡ, thần hàm hoàng đạo khí phách, oanh kích lam quang. Mà nhấ nhất, cũng là Ba Huy, vị này băng vô cùng đỉnh huyền vương, Hư Lệnh, ngón tay hóa xuất một vòng tròn, một khối băng tinh chi thuần, đem Ba Sơn cho bảo vệ. Đoạt một tiếng vang nhỏ, Ba Huy hóa ra băng tinh chi thuần, tiếng vỡ ra giăng đầy rất nhanh nổ tung bể đầy trời băng mặt phấn. Ma đạo kia lang quăng, nhưng cũng bị đánh lui, một tiếng bén nhọn chít chít thanh âm vang lên. Hứa Dương đám người nhìn chăm chú nhìn lại, bọn họ rốt cục thấy này bằng lam ngọc hạ thủy dáng, chỉ là một đầu lớn hơn trăm ngàn lần bò cạp khổng lồ, khách quan cho một loại bò cạp hung tàn đáng sợ, này đầu bò cạp khổng lồ, nhưng làm cho người ta một loại mỹ lệ cảm giác. Nó trên người cũng không có buồn nôn chất nhầy những vật này, mà là phủ kín một tầng tầng màu lam nhỏ vụ băng tinh, ở trời chiều chiếu rọi, lóe ra tươi xinh đẹp lam sắc quá mất. Nay một đôi ngao kìm, cùng thon dài đuôi bò cạp, phản phất lam ngọc tạo hình mã thành, trong suốt trong sáng.